t r ư ơ n g tám mươi mốt di tích sâu bên trong kinh khủng còn sống người bảo vệ t r ư ơ n g tám mươi mốt di tích sâu bên trong kinh khủng còn sống người bảo vệ tô thần lãnh nguyệt hàn môi anh đào khẽ mở thanh âm mang theo mới tỉnh linh hoạt kỳ ảo cùng một tia không dễ dàng phát giác r u n g dung nàng ta song thanh mắt giờ phút này tựa như mới lên tinh thần sáng ngợi mà thâm thúy phức tạp ánh sáng ở trong đó lưu truyền có c ấ p sau cuộc đời còn lại vui mừng có sức mạnh tăng vọt kinh dị còn có đ ố i thanh niên trước mắt khó có thể dùng lời diễn tả được lệ thuộc vào cùng một tia chính nàng cũng không từng phát hiện ôn u nhưng mà phần này ngắn ngủi ôn tình trong nháy mắt bị đâm cốt nguy cơ thay thế toàn bộ mật thất không là cả hòn đảo nhỏ chỉnh phiến hải vực cũng ở run dậy kịch liệt không trên đỉnh khảm nạm sáng lên tinh thạch điên cồn u g l o ạ lên sáng tối chập trờn giống như nến tàn trong gió trên vách tường những thứ kia huyền ảo ám phủ văn màu vàng giờ phút này giống như là bị kích hoạt cuộc xạ cấp tốc lưu chuyển tản mát ra làm người sợ hãi không gian thác loạc cảm r ắ c răng ắ c r r ắ c răng r ắ c c h ó i hai tiếng vỡ vụn từ bốn phương tám hướng chuyển tới cái khe to lớn giống như m ạ n n ệ n ở vách tường kim loại cùng trên mặt đất lan tràn phản phất có một cái vô hình bàn tay khổng lưu tam sắc nhọn t ê u thành tiếng trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng phai sạch s à n h xanh hắn cơ hồ là dùng cả tay chân mà nghĩ từ nay về sau trèo lại phát hiện thân thể bởi vì sợ hãi và lúc trước h u y áp mềm đến giống như một bãi bùn nát vương nham càng là trực tiếp ngồi liệt trên đất ánh mắt tăng ăn giả trong miệng lầm bầm xong rồi chúng ta cũng phải chết ở chỗ này lãnh nguyệt hàn chân mày cao lại nàng có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể vẻ này tràn đầy mênh mông thánh lực còn chưa hoàn toàn thuần phục giống như thất bướm bình ngựa hoang ở trong kinh mạch lao nhanh giờ phút này cương ép thúc giục tất nhiên sẽ đối cương mới vừa vững chắc đã là kim đan sơ kỳ h uy áp kinh khủng thậm chí so với tầm t h ư ờ n g kim đan sơ kỳ tu sĩ càng ngưng tụ nặng nề sắc mặt của tô thần ngưng trọng tới cực điểm trước ngực ngọc đội ánh sáng màu xanh đại thịnh lại không còn là chỉ hướng tế đàn k i ế ánh sáng có chút thiên chuyển tựa hồ đang ám chỉ cái gì hắn trong nháy mắt biết rõ n à y tế đàn sợ rằng cũng không phải là cửa ra mà là chỗ này di tích trung tâm thậm chí là nào đó k h ô n g chế trung s u mà đang điền khí trong biển cái viên này yên l ặ n hồi lâu h u y n minh truy hồn ấn vào giờ khác này không có chút nào trừng triệu địa bục phát ra trước đó chưa từng có nhảy lên kịch liệt một cổ sâu tận xương tùy âm lãnh cùng ngắt ý so với d i vang bất kỳ lần nào đều phải rõ ràng đều mạnh hơn liệt phảng phất kia số mệnh trung định nhân đã gần trong g ă n thớt thậm chí đã bước chân vào mảnh này sắp sụp đổ di tích bên trong có di tích sụp đổ ngoài có cường địch đổi giết giống một tiếng không giống lúc trước tàn hồn như vậy tiếng rít ngược lại càng giống như là nào đó cổ xưa cự thú từ trong ngủ mê tỉnh lại trầm thấp gầm thét từ mật thất chỗ sâu nhất bóng mở trong góc chuyển tới thanh âm ấy không lớn lại mang theo một loại xuyên thấu linh hồn lực uy hiếp đang lay động muốn ngã trong mặt thất ba bóng người chậm rãi từ k bọn họ trong c tay mỗi người cầm một thanh hình dáng kỳ lạ thật lớn binh khí một thanh là dỉ loang lộ lại lộ ra vô biên sát khí bờ lớn một thanh là quấn vòng quanh màu đen điện quang trường kích cuối cùng một thanh chính là một mặt khắc giữ tợn đầu thú trọng thuẫn nhất là người sợ hãi là đầu của bọn họ bộ áo giáp mũ bảo hiểm hạ cũng không phải là huyết mục chi khu mà là hai luồng sâu kín thiêu đốt hôn hỏa một đoàn trắng bệnh một đoàn đỏ nhạt tản ra làm người tuyệt vọng tĩnh mịch cùng lạnh giá trên người bọn họ không có chút nào sinh linh hơi thở lại so với cái kia tàn hồn cường đại đâu chỉ gấp trăm lần vẻ này cổ xưa tĩnh mịch hơi thở phản phất làn à y di tích bản thân ý chí dọc theo là ngủ say vạn cổ chân chính người bảo vệ này đây cũng là cái gì quỷ đồ vật lưu tam gần như muốn khóc lên cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức này ba vị người bảo vệ vừa xuất hiện ánh mắt liền đồng loạt phong tỏa lãnh nguyệt hàn cùng với tô thần trước ngực tản ra ánh sáng màu xanh ngọc bội bọn họ trong hốc mắt hồn hòa kịch liệt hơi nhúc nhích một chút một cổ vô hình tràn đầy áp lực như núi lớn nghiền ép mà tới đó cũng không phải là đơn thuần lực lượng áp chế càng giống như là một loại xuất xứ từ linh hồn tầng diện nhắc nhở nhắc nhở người n g o ạ i lai không nên mơ ước nơi đây bí bảo không nên đánh thức ngủ say lực lượng bọn họ đối trên người lãnh nguyệt hàn g kia còn chưa hoàn toàn thu lại thái c ổ nguyên huyết hơi thở cùng với tô thần trên ngọc đội vẽ này đồng nguyên thêm đặc biệt lực lượng biểu hiện ra vô cùng nhạy cảm cùng ý bọn họ là này di tích chân chính thủ vệ tô thần thanh âm làm chát từ trong hàm g i n g sắp xếp mấy chữ hắn có thể cảm dắt từng cái cũng không thua gì với kim đan trung kỳ thậm chí mạnh hơn càng làm cho hắn tê cả ra đầu là hắn từ ngọc bội chuyển trở lại thỉnh thoảng trong tin tức mơ hồ cảm giác được những thứ này người bảo vệ hành động cũng không phải là lộn xộn bừa bãi bọn họ mỗi một bước di động từng cái rất nhỏ động tác tựa hồ cũng ám hợp nào đó cổ xưa trận pháp quy luật đại sư tỷ người mới vừa tỉnh lại lực lượng không yên trước điều t ư ớ tô thần q u á t lên một tiếng đem lãnh n g u y ệ t hàn hộ ở sau người lãnh nguyện hàn thật sâu nhìn tô thần liếp mắt nàng tự nhiên cũng phát giác những thứ này người bảo vệ kinh khủng cùng với tự thân trạng thái không ổn định nàng không có cậy mạnh khẽ gật đầu nhanh chóng k h a n h ch hai tay kết tấn bắt đầu toàn lực vững chắc trong cơ thể tăng vọt lực lượng đồng thời cảnh giác nhìn chăm chú b ù n phía tô thần quá của bọn họ tới lưu tam cùng vương nham liền lăn một vòng trốn tô thần phía sau run l ờ y bầy kia ba vị người bảo vệ đậu bọn họ không có phát ra bất kỳ thanh â m gì lúc hành động lại mang theo một loại làm người ta hít thở không thông cảm giác bị áp bách giữ phủ người bảo vệ dẫn đầu làm khó dễ nó bước ra một bước dưới chân kim loại mặt đất ứng tiếng ra bị nẻ trong tay bừa lớn mang theo xe rách không khí gào thét đơn giản trực tiếp chém bổ xuống đầu tốc độ kia mau vượt quá tưởng tượng rõ ràng là nặng nghề bừa lớn ở trong tay nó lại nhẹ như không có vật gì n g ư ờ i búa bên trên lóe lên làm người sợ hai ô quang thổ tô thần chất quát ngũ hành diễn tiên quyết vận chuyển tới cực h ạ n trong cơ thể còn sót lại không nhiều hỗn độn chi lực điên cuồng chuyển hóa thành thổ hành linh lực một mặt nặng nề g h ngưng tụ thổ hoàng sắc quang thuẫn trong nháy mắt ở trước mặt hắn ngưng tụ v à n h búa lớn hung hăng bổ vào quang thuẫn trên phát ra một tiếng đít hai n h ứ c góc vàng lớn quang thuẫn kịch liệt rung động vết nước trải rộng nhưng cuối cùng là gắng gượng đỡ được này lòng trời lở đất một đòn tô thần chỉ cảm thấy một cổ không thể địch nổi sức lực lớn từ cánh tay chuyển tới nước gan bàn tay máu tơi ư chảy r ò n g cả người bị chân khí huyết q u ộ n quận thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra ngoài này người bảo vệ lực lượng quá kinh khủng không đợi hắn thở dốc cầm kích người bảo vệ đậu trong tay nó trường kích run lên tột đỉnh toé ra vô số đạo mịn màu đen điện xả sôi ngược thành một tấm lưới điện che ngập bầu trời chụp vào tô thần ba người tiêu màu đen t i ể m điện tràn đầy hủy diệt cùng tính mình hơi thở một khi bị dính hậu quả thiết tượng không chịu nổi một sinh hỏa hòa khắc tà tô thần tâm niệm cấp chuyển ngũ hành chi lực lần nữa chuyển đổi màu xanh một hành lực thúc đẩy sinh trưởng ra rừng rực ngọn lửa màu đỏ thắm hóa thành một cái gầm thét hỏa long nên hướng kia tấm lưới điện màu đen suy suy suy ngọn lửa cùng màu đen t i ề m điện va chạm phát ra chói thai cháy âm thanh khói đen tràn ngập trong không khí tràn đầy khét l ẹ n cùng mùi lưu hình hỏa long cùng lưới điện song song t r ô n b mùi thế nhưng cầm kích người bảo vệ đã lấn người mà vào trường kích càng quét thẳng đến tô thần h ô n g cùng lúc đó kia cầm thuẫn người bảo vệ cũng nệ bước nặng nề nhịp bức ép tới gần trong tay nó đầu thú trọng thuẫn bên trên kia giữ tợn đầu thú hai mắt đột nhền sáng lên huyết quang ba vị người bảo vệ phối hợp ăn ý thế công liên miên bất tuyệt một đợt mạnh hơn một đợt hoàn toàn không cho tô thần bất kỳ thở dốc cơ hội tô thần chỉ cảm thấy đầu đau mớ u nức thức hải chấn động trước mắt trận trận biến thành màu đen hắn cố nén khó chịu phi kiếm trong tay kim quan g đại phóng nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa đón đỡ ở trường kích c ắ n quét thân thể lại bị lực đạo to lớn lần nữa đánh bay ra ngoài hung hăng đụng vào lảo đảo muốn ngã trên v á c h tường phúc một ngụm máu tươi cũng không nhịn được nữa phun mải ra tô sư h u n h lưu tam cùng vương nham bị dọn sợ đến hồn phi phách tán ở nơi này t h ế ngàn cân treo sợi tóc một cổ vắng lặng mà cường rộng rãi hơi thở đột nhiên bùng nổ lãnh nguyệt hàn đ ỗ n g nhiên đứng dậy nàng trong hai tròng mắt ánh bạc đại thịnh quanh thân còn c u ố n thánh khiết ánh sáng màu trắng bạc tựa như cựu thiên huyền nữ hạ xuống phòng trần mặc dù hơi thở vẫn có một chút không yên thế nhưng cổ kim đan kỳ uy áp đã thực chất hóa đóng băng nàng ngọc thủ k h ẽ giơ lên một đạo đạo cực trí khí lạnh từ nàng lòng bàn tay phún ra ngoài chỗ đi qua không khí ngưng tụ lắc lắc thoáng qua đá vụn đều bị trong nháy mắt đông ở giữa không trung tia đang muốn truy kích tôn tô thần bọn họ khớp xương tựa hồ là nhược điểm hơn nữa bọn họ hành động q uy tích có quy luật lãnh nguyệt hàn thanh â m vắng lặng mà r ồ n r ậ p nàng một bên ra tay vừa đem chính mình phát hiện nói cho tô thần nghe vậy tô thần tinh thần chấn động hắn mới vừa rồi liền mơ hồ nhận ra được những thứ này người bảo vệ hành động quỷ dị giờ phút này bị lãnh nguyệt hàn nói rõ kết hợp với ngọc bộ i chuyển những t h ứ kia liên quan với cổ xưa trận pháp cấm chế lẻ thẻ kiến thức trong đầu phảng phất có một đạo thiểm điện vượt qua những thứ này người bảo vệ không chỉ là cường đại thân thể bản của bọ thân chính là tòa này di tích phòng ngự trận pháp một bộ phận bọn họ hành động nhìn như tùy tâm sử dụng kỳ thực mỗi một b ư ớ c cũng đạp ở trận pháp tiết điểm trên với nhau hô ứng lực lượng sinh sôi không ngừng đại sư tỷ giúp ta chốc lát tô thần trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng hắn cố đẻ xuống sôi trào khí huyết ngũ hành diễn tiên quyết lấy trước đó chưa từng có tốc độ vận chuyển thần thức toàn lực bày điên cuồng cảm giác ba vị người bảo vệ hành động quy tích cùng với bọn họ cùng toàn bộ mật thất dòng năng lượng động rất nhỏ liên lạc ngọc đội phát ra ánh sáng màu xanh giờ phản phất hóa thành một đôi nhìn g i bản nguyên nhãn con người trợ giút hắn phân tích này cổ xưa trận pháp bí ẩn Ấm, ẩm ẩm ẩm mật thất sụp đổ càng ngày càng bịt liệt m á i vòm đá lớn giống như mưa rơi rơi đập mặt đất nước ra sâu không thấy đáy ránh không gian vặn vẹo không còn hình dáng phảng phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn chôn v ù i lãnh nguyệt hàn mặc dù thánh lực c ư ờ n g đại nhưng nàng dù sao sơ nhập kim đan đối mặt ba vị không sợ chết cổ xưa người bảo vệ cũng chỉ có thể giáng chống đỡ không ngừng đánh lui bọn họ thế công lại khó mà tạo thành vết thương trí mệnh trên người nàng ánh bạc cũng bắt đầu trở nên có chút sáng tối chập trờn tìm được tô thần t r ợ t mở con mắt trong con ngươi tinh quang nổ bắn ra hắn phát hiện nay ba vị người bảo vệ hành động mặc dù nhìn như hoàn mỹ vô khuyết nhưng ở bọn họ thay đổi liên tục đổi vị trí dẫn động di tích sâu bên trong nào đó lực lượng cường đại hơn trong nháy mắt sẽ xuất hiện một cái cực kỳ ngắn ngủi sơ hở trong nháy mắt kia bọn họ lực lượng sẽ cùng tế đàn sinh ra một loại cộng hưởng m à tế đàn tựa hồ chính là chỗ này trận pháp nguyên liệu nòng cốt cơ hội chỉ có một lần nhưng mà ngay tại tô thần chuẩn bị liều lĩnh liên hiệp lãnh nguyệt hàn công kích cái kia sơ hở trong nháy mắt ông hắn bên trong đan điện huyền minh truy h ư ở lớn đột nhiên b ộ c phát ra từ trước tới nay mãnh liệt nhất sợ hãi vẻ này âm lãnh thấu xương ngạ giống như vỡ đê như hồng thủy mánh l i t ớ i rõ ràng nói cho hắn biết truy binh đã tới di tích bên ngoài hơn nữa không chỉ một cổ cường rộng rãi hơi thở di tích sắp hoàn toàn sụp đổ nội bộ có không chết không thôi cổ xưa người bảo vệ bên ngoài lại có huyền thiên đạo tông đoạt mệnh truy binh t ô thần tâm chìm đến rồi đáy cốc này đã là thập tử vô sinh tuyệt cảnh hắn nhìn trước người gắng sức ngăn cản áo trắng nhuốm máu vẫn như cũ vắng lặng tuyệt diễm đại sư tỷ nhìn phía sau run l ẩ bẩy gần như tuyệt vọng lưu tam cùng vương nam một cổ trước đó chưa từng có lệ khí cùng không tam lòng từ đáy lòng dâng lên chẳng nhẽ thật muốn tang thân với này. Không. h á n tô thần mệnh còn không có vậy thì t i ệ n h á n t r ợ t nhìn về phía tòa kia cổ phát tế đàn cùng với tế đàn chốt đỉnh trước nợ rộ thái cầu nguyên huyết lõm ngọc đội ánh sáng màu xanh giờ phút này chính cố chấp chỉ hướng nơi đó tựa hồ đang thúc giục cái gì nơi đó sẽ là duy nhất sinh cơ sao hay lại là đi thông một cái khác càng kinh khủng hơn vực sâu cửa vào chương tám mươi hai sinh tử một đường di tích nắm quyền trong tay tranh đoạn chương tám mươi hai sinh tử một đường di tích nắm quyền trong tay tranh đoạn ung ung. đinh hai nhức góc vang lớn gần như muốn xé rách màng nhĩ toàn bộ mật thất đung đưa đã không thể dùng kịch liệt để hình dung càng giống như là người để tại một cái bị điên cuồng lay động trong hộp sắt mái vòm tinh thạch b ộ c phát ra cuối cùng đâm ánh mắt mang ngay sau đó như mưa rơi đùng đùng địa rơi đập mỗi một khối đều mang thiên quân lực trên vách tường những thứ kia ám phụ văn màu vàng hoàn toàn cuồng bạo không còn là chậm rãi lưu chuyển mà là giống như sôi sùng sục nham tương điên cuồng như vậy toán loạn thả ra đủ để xé rách không gian năng lượng kinh khủng vốn là nhân lực lượng tăng vọt mà hơi lộ ra không yên hơi thở ở sinh tử áp bách dưới lại kỳ tích vậy ngưng luyện mấy phần. nàng ta song thanh trong mắt màu trắng bạc thánh khiết ánh sáng rực rỡ t ă n g v ọ n so với trước kia càng sáng trói trói mắt từng cổ một tinh thần cực kỳ khí lạnh từ nàng ngọc trưởng gian phước l u n ra không còn là đơn thuần đông lạnh tia khí lạnh trung tựa hồ hận chứa nào đó p h á p tắc lực lượng chỗ đi qua ngay cả này quần bạo phù văn lưu chuyển cũng vì đó hơi chậm lại k i a ba vị thanh áo giáp màu đen người bảo vệ vốn là quần bạo thế công ở tiếp xúc được này c ổ ẩ n chứa thánh lực khí lạnh lúc động tác rõ ràng trở nên chậm chạp cứng gắt bọn họ bên ngoài thân bao trùn cổ xưa áo giáp bên trên nhanh chóng ngưng tụ lên một tầng l ó e lên ngân huy băng xương nơi khớp xương càng là phát ra xoẹt rổ e xoẹt rổ e t h ó i hai âm thanh p h ả n phất dị xét cơ giới khó mà vận chuyển thủ linh thánh lực đối với mấy cái này do cổ xưa trận pháp cùng năng lượng đặc thù ngưng tụ mà thành người bảo vệ lại có đến thiên nhiên khắc chế cùng ép chế tác dụng lãnh nguyệt hàn mình cũng phát giác một điểm này nàng đối thánh lực không chế ở thực chiến dưới sự b ứ c bách lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên mặc dù mặt đẹp như cũ có chút trắng bệnh biểu thị nàng còn chưa hoàn toàn thích thứ này cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng khổng lồ nhưng ánh mắt của nàng lại buộc phát kiên định mỗi một lần ra tay cũng tinh chuẩn đánh ở người bảo v mức độ lớn nhất địa chỉ hoán bọn họ thế công tô thần lãnh nguyệt hàn gấp rút hô thanh âm lại duy trì như c ũ một tia vắng lặng bọn họ năng lượng ngọn nguồn tựa hồ cùng mật thất này phù văn tướng liền ta có thể cảm giác được bọn họ ở rút ra mảnh không gian này lực lượng giờ phút này tô thần trạng thái nết n h á t tới cực điểm khoe miệng chăn máu cả người xương cốt p h n g phất đều phải tan vỡ nhưng hắn một đôi con mắt lại sáng kinh người trước ngực ngọc đội ánh sáng màu xanh lấp loẹ không yên t ư n g cổ một thỉnh thoảng tức thì vô cùng mấu chốt tin tức lưu tràn vào hắn não hải những tin tức này cùng hắn lúc trước cưỡng ép trí nhớ bích họa phù văn cùng với giờ phút này trong mật thất những thứ kia c ù n g bạo phù văn vận chuyển quy tích mơ hồ sinh ra cộng minh nào đó phù văn tiết điểm rút ra lực lượng quấy nhiều tô thần trong đầu vô số ý nghĩ điên cùng thăng qua ngũ hành diễn tiên quyết lấy trước đó chưa từng có tốc độ vận chuyển không phải là vì thúc giục linh lực mà là vì phụ trợ thần thức phân tích này phức tạp đến mức tận cùng cục diện hắn t r ợ t ngầm đầu ánh mắt gắt gao phong tỏa ở đó ba vị trên người người bảo vệ cùng với bọn họ phía sau kia phiến không ngừng và mèo băng liệt vách tường kim loại những thứ kia trên vách tường phù văn cũng không phải những thứ này tuần hoàn lại với nhau liên tiếp tạo thành một cái thật lớn đang ở đi về phía tan vỡ năng lượng internet một cái lớn mật đến gần như điên cuồng ý nghĩ giống như nhanh như tia chớp bổ ra trong đầu hắn sương ngủ. đại sư tỷ bức công kích của bọn họ đặc biệt vách tường tiết điểm tô thần q u á t lên một tiếng lớn t h a n h âm nhân kích động mà có chút khẳng khàn lãnh nguyệt hàn hơi mật ra nhưng xuất phát từ đối tô thần tín nhiệm nàng không chút do dự nào chỉ thấy nàng ngọc thủ tung bay khí lạnh như rồng không còn là toàn diện áp chế mà là xảo diệu dẫn đạo người bảo vệ phương hướng công kích đưa chúng nó lực lượng quần bạo dẫn hướng tô thần chỉ mấy chỗ vách tường g i n g không i ba v được bọn họ muốn tự bạo lưu tam hét dầm lên thanh âm đều thay đổi điều đây nếu là ba cái kim đan trung hậu kỳ đồ chơi tự bạo bọn họ liền cặn ba cũng không thừa lại người bảo vệ công kích trở nên càng liều lĩnh bọn họ không hề theo đuổi phối hợp tinh diệu mà là lấy tối nguyên thủy dã man nhất cách thức vung đô lớn trường kích cùng trọng thuẫn điên cuồng đập về phía hết thảy bọn họ tựa hồ tình nguyện hoàn toàn hủy d i ệ t mảnh này di tích cũng không muốn để cho bất luận kẻ nào lấy được đem bí mật bên trong hoặc là còn sống rời đi ngay tại lúc này tô thần con n g ư ơ i t r ợ có rút ở lãnh nguyệt hàn khéo léo dẫn dắt cùng tất cả thủ hộ giả liệu l ĩ n h điên cuồng dưới sự công kích một thanh quấn vòng quanh màu đen điện quang trường kích hung hàn đánh vào tô thần lúc trước gắt gao nhìn chăm chú vào một nơi vách tường tiết điểm tiến lên Vang kết. Một tiếng cùng kết. Một trước lúc s phản phất là phản ứng dây chuyền t r u n g quanh mấy cái cùng với liên kết phủ văn tiết điểm cũng liên tiếp buộc phát ra chói mắt ánh sáng sau đó trôn vùi mật thất năng lượng trong nháy mắt trở nên càng rối loạn không gian vặn vẹo giống như gương biến dạng nhưng bị gì là k i a phiến bị phá hư phủ văn khu vực chẳng những không có hoàn toàn sụp đổ ngược lại ở một trận chói mắt muốn mù quan g mang chấp thức sau lại gắng gượng bị xé nước mở một cái bất quy tắc biên giới lõe lên không gian liệt phùng đặc biệt ấu quang nước sơn lỗ đen miệng cửa động tia thâm thúy vô cùng tản ra không biết hơi thở phản phất đi thông một cái thế giới khác thành công vương nham nhìn trận mắt hốc mổm gần như quên mất sợ hãi. Trong lòng tô thần lại còi báo lòng động mánh lại còi liệt, bởi vẻ ì sẽ ở đó lối đi xuất hiện trong mắt, hắn đan điển đau đỏ đặt đó đỉnh nhói nóng có lối giống hiện biển, cái viên uổi tới xuất huyền truy hồn ấn đau nhói cảm, giống như bị nung ấn trong mắt, trong một chút, đặt tới trước đó chưa từng hắn khí mình hồn như hung hăng chưa phong. ngáy này bàn cảm, bị v này sâu tận xương tùy ác ý cùng lạnh giá rõ ràng nói cho hắn biết huyền thiên đạo tông truy b ì n h đã gần trong g ă n tấc thậm chí khả năng đã thông qua bí pháp nào đó cảm ứng được di tích nội bộ này kịch liệt năng lượng ba động cùng mới xuất hiện đường hầm không gian đi đi mau tô thần kéo lại lãnh nguyệt h à n cổ tay tay nàng như cũ lạnh như băng lại mang theo một tia làm lòng người an kiên nhẫn không chút do dự nào thời gian n à y mới xuất hiện lối đi mặc dù không biết nhưng lưu ở nơi đây đối mặt sắp hoàn toàn tự hủy di tích cùng bên ngoài mắt lom lom truy binh tuyệt đối là thập tử vô sinh tô sư h i n h n à y đây là đi chỗ nào ạ lưu tam liền lăn một vòng đ u ổ i theo thanh n â m mang theo tiếng khóc nước n ở không muốn chết hãy cùng tiến lên tô thần cũng không quay đầu lại gầm nhẹ hắn đem lãnh nguyệt hàn c h e ở trước người dẫn đầu sông về kia lóe lên không ổn định ánh sáng đen n h a n h lối đi giờ phút này lãnh nguyệt hàn cũng không để ý thể nội lực lượng có hay không hoàn toàn vững chắc theo sát tô thần n h i bước ánh mắt của nàng chúng ngoại trừ vắng lặng c à ngay tại thân ảnh bốn người biến mất ở lối đi cửa vào trước mắt giống phía sau chuyển tới kêu ba vị người bảo vệ vô cùng không cam lòng cùng phẫn nộ gầm thét bọn họ tựa hồ muốn truy kích nhưng toàn bộ mật thất sụp đổ đã đạt đến điểm giới hạn vô số thật lớn kim loại bản khối giống như bị nắn bóp giấy vụn như vậy và mèo đứt gãy quần bạo không gian loạn lưu tàn phá trong nháy mắt đưa chúng nó bóng người chiếm đoạt ngay sau đó là giống như ngày tận thế như vậy thật lớn nổ hầm t ô thần chỉ cảm thấy một cổ không thể kháng cự thật lớn hấp lực từ lối đi sâu bên trong chuyền tới đồng thời phía sau là di tích hoàn toàn sụp đổ hủy d i ệ t tính năng lượng đánh b ả o hắn chặt xiết chặt l ấ y nguyệt hàn tay mặc cho vẻ này hấp lực đưa bọn họ c u ố n vào bóng đêm vô tận bên trong lối đi một đầu khác là không biết hạ cám hay lại là một cái khác nặng tuyệt cảnh huyền thiên đạo tông truy binh có hay không đã canh giữ ở cửa ra hết thể các thứ này đều vẫn là ẩn số nhưng ít ra bọn họ tạm thời trốn chạy kia hẳn phải chết tuyệt cảnh t ô thần tâm đang cùng loạn sau khi ngược lại trầm tính lại chỉ còn lại một cái ý niệm sống tiếp vô luận như thế nào Cũng chương dẫn sống phải tiếp, thỉ, đại sư thoát một trận bay cùng trời đất kèm theo mãnh liệt mất trọng lượng cảm tô thần chỉ cảm thấy cả người căng thẳng theo gần đó là lạnh giá đâm cốt hải thủy thẳng vào mặt mà vào tới sạt hắn thiếu chút nữa tắt hơi hắn theo bản năng gắt gao s i ế t lãnh nguyệt hàn cổ tay một cái tay khác loạn xạ trong nước hoạt động gắng sức đem hai người đầu mang ra khỏi mặt nước tanh ồ n g gió biển sen lẫn đậm đà hơi nước đập vào mặt tầm mắt cũng từ đen nhanh lối đi trận trở nên rộng rãi úy bầu trời màu lam q u ầ n q u ầ n sóng biển hết thể đều lộ ra như thế t r ă n g chân thực khu tô thần chúng ta đi ra lãnh nguyệt hàn ho kịch liệt rồi mấy tiếng phun ra mấy hớp m ặ n chắt nước biển thanh âm mang theo cấp sau cuộc đời còn lại khàn khàn cùng suy yếu nàng nhìn vòng quanh b ố n phía b i ể n rộng mênh ngông mênh ngông b ắ n á t tô thần lau mặt một cái bên trên nước biển ánh mắt nhanh chóng quét qua quên mình bọn họ quả thật thoát khỏi chỗ kia quỷ dị mất thất giờ phút này chính trôi lơ lửng ở trên mặt biển nhưng khoảng cách lúc trước tòa kia di tích cái đảo đã có tương đương một khoảng cách đang lúc bọn hắn chưa tỉnh hồn đáng lúc Hoàng, long, long. phía sau mới vừa còn mơ hồ có thể thấy cái đảo đường danh phương hướng chuyển tới một trận kinh thiên động địa vang lớn thanh thế chi thật lớn phản p h ấ t trình phiến thiên không đều phải bị xé rách mắt trần có thể thấy một đạo vai h u thịt b ắ p vô cùng cổ sáng năng lượng phóng lên cao k h u ấ y động p h o n g vân đem kia phiến hải vực không trung cũng n h u ộ n thành một cái phiến hỗn độn sát h ả i ngay sau đó tòa kia thừa tái vô bí mật của số cổ xưa cái đảo đang rung động kịch liệt cùng không cam lòng kêu gào chung giống như bị một cái vô hình bàn tay khổng lộ hung hàng nắm từng khúc băng liệt sụp đổ vô số thật lớn nhang thạch vạt v o kim loại hải cốt bị ném hướng trời cao lại năng lượng kinh khủng dư âm giống như là biển gầm của tới cho dù cách như vậy xa như c ũ đem tô thần đám người còn ngồi một c h â u khá lớn di tích mảnh vụn hất được ngã trái ngã phải bất quá thời gian ngắn ngủi tòa kia tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm thần bí cái đảo liền dẫn nó sở hữu bí mật hoàn toàn chìm vào vô tận biển sâu phảng phất chưa bao giờ ở này phiến hải vừa xuất hiện qua một dạng chỉ lưu lại một cái thật lớn mà kinh khủng vòng xoáy cùng với thật lâu không tiêu tan gợn sóng năng lượng ngoan ngoan ngoan động tinh này so với năm rồi t h ả thoán thiên hầu cũng vang lưu tam sắc mặt chắng bệnh ôm một khối đầu gỗ răng cũng đang run rẩy lại vẫn không quên nghèo một câu. vương nham càng là trực tiếp sụi lơ ở phụ trên nền từng ngụm từng ngụm thở hồn hện trong ánh mắt tràn đầy s a o sợ cuối cùng là trốn ra được kia địa phương quỷ quái đ ờ i ta cũng không muốn lại hồi ức lại rồi nhưng mà ngắn ngủi vui mừng cũng không kéo dài quá lâu bình t ĩ n h dưới mặt biển dòng nước ngầm máy liệt cô lỗ lỗ từng chuỗi thật lớn bọn khí từ bọn họ phù bản chung quanh trong nước biển toát ra ngay sau đó từng con từng con đỏ thắm đôi mắt ở sâu thẳm trong nước biển sáng lên giống như trong n ự c sâu đưa mắt nhìn con mồi quỷ họa t kèm theo rợi hí mấy chục con ráng to lớn hơn t hơi thở cũng xa so với trước kia ở cái đảo biên giới gặp gỡ những thứ kia càng tăng cường hành hải quái từ bốn phương tám hướng vọt ra khỏi mặt nước giữ tận khẩu khí t r u n g nhỏ xuống đến tản ra tanh hôi nước bọn đưa bọn họ khối này nhỏ bé phủ b à n bao bọc vây quanh những thứ này hải quái hữu hình như gian lớn lại dài dày đặc vòi có dường như phóng đại gấp trăm lần con cua vỏ bên trên hiện đầy nhọn gai xương càng có một ít hình thái quỷ dị căn bản là không có cách dùng lẽ thường hình dung trên người bọn họ tản mát ra hung lệ khí h ư ờ n h ì h dung trên người bọn họ tản mát ra hung lệ khí thở hiển nhiên là bị mới vừa di tích sụ hơn nữa những người này nhìn so với trước kia những manh đó nhiều lưu tam nước nợ tất cả đi ra vừa mới yên tâm lại thoát lên tới cổ họng lãnh nguyệt hàn liễu mi khẩn t ú c nàng thử điều động trong cơ thể thánh lực lại phát hiện trong kinh mạch chuyển tới trận trận đau nhói mặt đẹp không khỏi v ừ a liếc mấy phần thái cổ nguyên huyết lực lượng mặc dù cường đại nhưng lúc trước cưỡng ép thúc d ụ c dung hợp lại trải qua di tích sụp đổ lúc năng lượng đánh vào đối thân thể nàng gánh vác cực lớn giờ phút này nàng chỉ cảm thấy cả người bùn rùn trong cơ thể vẻ này tràn đầy lực lượng giống như ngủ say cự thú khó mà đánh thức đại sư tỷ người ra sao tô thần trước tiên nhận ra được lãnh nguyện hàn ân cần mà hỏi thăm lãnh nguyệt hàn khẽ lắc đầu thanh â m có chút suy yếu nguyên huyết cán trả tạm thời không cách nào vận dụng quá nhiều lực lượng cần thời gian điều tước nàng vắng lặng trong con ngươi thoáng qua một chút bất đắc dĩ không nghĩ tới chính mình vừa mới đạt được lực lượng cường đại như vậy trong nháy mắt lại thành cần được bảo hộ đối tượng nghe vậy tô thần sắc mặt c h ầ m xuống trước ngực ngọc b ộ i ánh sáng màu xanh có chút lóe lên truyền lại từng tia mát l ạ n h ý để cho hắn ở nơi này nguy cơ tứ phía tỉnh cạnh trung gắng gượng duy trì tỉnh táo Gào. Một con xúc tu bên trên phủ đầy móc câu h ả i quái dẫn đầu làm khó dễ mấy cái vai h u thịt b ắ p xúc tu giống như trường tiên như vậy mang theo tiếng x é gió hung hăng quất về phía phủ trên nền bốn người tìm chết tô thần trong mắt ánh sáng lạnh t r ậ t lóe ngũ hành diễn thiên quyết điên cuồng vận chuyển bây giờ hắn trong cơ thể linh lực cũng tiêu hao thật lớn nhưng đối mặt như thế hiểm cảnh đã không d á n h chiếu cố đến còn lại kim hắn k h ẽ quát một tiếng phi kiếm trong tay kim quang tăng g ọ n hóa thành một đạo ác liệt cầu v ư n g kiếm tinh chuẩn chém về phía kêu mấy cái đánh tới xúc tu p h ư c suy p h ư c suy kim thiết giao kích như vậy trầm đục tiếng vang trong tiếng mấy cái xúc tu h ư ớ n g tiếng mã mà đức màu xanh đậm tanh hôi huyết dịch phun b ả i ra nhiễm đỏ chung quanh mặt biển nhưng mà n à y vẹn vẹn chỉ là bắt đầu càng nhiều hải quái gầm hét từ bốn phương tám hướng vào tới móng nhọn răng nhọn ngọc đ ầ u năng lượng đánh vào trong lúc nhất thời đủ loại công kích giống như mưa rông gió giật như vậy chiếu nghiêng xuống tô thần đem lãnh n g u y ệ t hàn hộ ở sau người trong tay bay kiếm vũ được gió thổi không lọn n g ũ hành chi lực ở quanh người hắn lưu chuyển không ngừng khi thì hóa thành nặng nghề tường đất ngăn cản đánh vào khi thì hóa thành nóng rực ngọn lửa thiêu hủy đến gần hải quái khi thì lại ngưng tụ ra phong duệ kim ngọc bội trong không gian trồng trọt mấy bội linh dược chữa thương sức thuốc cũng bị hắn âm thầm thôi phát chữa trị trong chiến đấu không ngừng xuất hiện vết thương thật nhỏ hắn giống như khối sừng sững ở cùng đào sóng dữ trung đá ngầm thừa nhận một đợt lại một đợt mánh liệt đánh bạo mỗi một lần công kích cũng hiểm tượng hoàn sinh mỗi một lần ngăn cản cũng đem hết toàn lực mồ hôi hôn tạp nước biển từ hắn chán không ngừng chạy xuống nhưng ánh mắt của hắn trung chiến ý lại buộc phát sôi sục tô sư v i n h chúng ta tới giúp ngươi lưu tam cùng mặc dù vương n h a n bị dọa sợ đến r u n chân nhưng cũng biết rõ môi hở rang lạnh đạo lý bọn họ gồ lên thừa dũng、cảm. mỗi người lấy ra pháp khí liều chết bảo hộ ở lãnh nguyệt hàn hai bên ngăn cản một ít từ cạnh đánh lén hải quái chỉ l à bọn hắn thực lực ở nơi này nhiều chút ít nhất có thể so với chút cơ hậu kỳ trước mặt hải quái thật sự có chút không đáng chú ý a vương nham kêu thảm một tiếng hắn một cánh tay bị một con cá mập trạng thái hải quái vây đôi quất chúng cứng rắn gai xương phá vỡ hắn hộ thể linh quang lưu hạ một đạo sâu đủ thấy xương vết thương máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ ống tay á o vương nham lưu ta muốn rách cả mi mắt trong tay phụ lục không cần tiền tựa như ném ra lại cũng chỉ là thoáng trở ngại h lưu tam phát ngoan đúng là trực tiếp sử dụng một món tự bạo hình pháp khí muốn cùng nào tới hải quái đồng quy với hết tô thần thấy vậy trong lòng căng thẳng trong lúc bận rộn trở tay một kiếm kiếm khí như như giải lụa đem đầu kia hải quái bước lui đồng thời quát lên đừng xúc động liền giữ thực lực nhưng mà hải quái số lượng thật sự quá nhiều phản g phất vô cùng vô tận tô thần cho dù chiến l ự c mạnh hơn nữa linh lực cũng có hao hết thời điểm hắn có thể cảm giác được trong cơ thể hỗn độn chi lực chính đang nhanh chóng tiêu hao mỗi một lần ngũ hành chuyển đổi cũng trở nên có chút đình trệ lãnh nguyệt hàn nhìn tô thần dùng huyết phân chiến bóng lưng kia vốn là thanh lãnh bình tĩnh tâm hồ. giờ phút này lại nhấc lên cơn sóng thần nàng cắn chặt môi dưới móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay hận giờ phút này tự mình vô lực nàng có thể cảm nhận được rõ ràng tô thần mỗi một lần ngăn cản cũng thừa nhận bực nào áp lực thật lớn trên người hắn đã thêm mấy đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương máu tươi cùng nước biển t r ộ n chung đau nhói nàng đôi mắt ngay tại tô thần cảm giác s ắ p không nhị n được tâm tình tuyệt vọng bắt đầu ở đáy lòng lan tràn đ a n g lúc mặt biển xa xa chân trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo màu sắc khác nhau lại đều mang uy nghiêm dùng mình lư quang chính lấy tốc độ kinh người hướng của bọn hắn cái phương hướng này chạy nhanh, đến. Kia lưu quang tốc độ cực nhanh. mới bắt đầu vẫn chỉ là mấy cái điểm nhỏ trong vòng mấy cái hít thở liền đã có thể thấy rõ đại khái đừng danh là mấy tên ngự kiếm phi hành tu sĩ viện binh lưu tam cùng vương nham gần như cùng lúc đó kinh ngạc vui mừng kêu thành tiếng trong mắt lần nữa dấy lên hy vọng ánh sáng nhưng mà tô thần tâm lại chấm xuống bởi vì sẽ ở đó nhiều chút lưu quang xuất hiện trong nháy mắt hắn đan điển khí trong biển cái viên này yên lặng hồi lâu huyền minh truy hồn ấn lần nữa chuyển tới kim c h â m như vậy đau nhói so với di vang bất kỳ lần nào đều mạnh hơn liền vẻ này lạnh giá tính mịch tràn đầy không che giấu chút nào ác ý cùng sắc cơ rõ ràng nói cho hắn biết người tới thân phận. Huyền t h i ê n đạo t ô n g t r u y binh. b ọ n huyền thiên đạo tông hiệp thân này kim đan cường là l vào giả huy áp chương tám mươi bốn huyền thiên đạo tông hiệp thân kim đan cường giả huy áp tiêm n mấy đạo lưu quang tiếng xé gió nhọn trói thai mới bắt đầu còn ở chân trời bất quá mấy cái hô hấp công phu liền đã giống như, như q u ỷ mị lần đến gần liệu quang thu lại hiện lộ ra năm đạo mạc thống nhất chế tạo đạo bào màu lam đậm bóng người đạo bào biên giới theo phức tạp màu bạc vân vân nơi ngực chính là một cái g i ữ t ậ n long đầu ám ký chính là h u y ề n thiên đạo tông quần áo trang sức một người cầm đầu khuôn mặt nham hiểm mùi gừng môi mỏng mím chặt một đôi mắt lúc khép mở tinh quang bắn ra b ụ n phía mang theo làm người sợ hãi cảm giác bị áp bách hắn lơ lửng với giữa không trung quanh thân linh áp như nặng như thái sơn lại là một gã kim đan sơ kỳ thậm chí mơ hồ chạm tới trung kỳ cừng giả ánh mắt của hắm gi trong nháy mắt liền phong tỏa phía dưới phủ trên nền tô thần cùng lãnh nguyễn hàn viện binh là huyền thiên đạo tông người lưu tam vừa mới dấy lên hy vọng lửa bị này hơi thở lạnh như băng cùng quen thuộc quần áo trang sức trong nháy mắt làm tắt đi thanh âm đều mang tuyệt vọng r ộ n g run g r à y hắn thế nào cũng không nghĩ tới truy binh sẽ đến mức như thế nhanh như thế chi đúng dịp vương nham càng là mặt s á m như cho tàn lúc trước bị hải quái gây thương tích cánh tay còn đang chảy máu giờ phút này liền đau đớn cũng không cảm giác được chỉ còn lại sâu tận xương thủy dù mình huyền thiên đạo tông kia kim đan cường giả lạnh leo ánh mắt ở trên người lãnh nguyệt hẳn hơi dừng lại một chút nhất là đang cảm thụ đến nàng bên ngoài thân tầng kia như ẩn như hiện tinh khiết mà cường đại thánh khiết ánh sáng rực rỡ lúc trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh dị ngay sau đó hóa thành nồng nặc tham lam đem hắn tầm mắt rơi vào tô thần trước ngực kia cho dù trong kịch chiến như cũ tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh ngọc b ộ i lúc vẽ tham lam càng tăng lên khoe miệm thậm chí câu dẫn ra một vệ tản nhân độ cong lâm liệt sắt ý không che giấu chút nào địa tràn g ậ p ra ha, ha đặc phá thiết hải v thanh âm khàn khàn trói thai túc trực bên linh sàng nhất mạch dương nhiệt còn có này người mang dị bảo người trẻ tuổi hôm nay các ngươi ai cũng không trốn thoát hắn lời còn chưa dứt phía sau bốn gã trúc cơ hậu kỳ huyền thiên đạo tông đệ tử đã hội ý đồng loạt phát ra một tiếng nanh uống mỗi người sử dụng pháp bảo hóa thành bốn đạo mang theo đậm đà huyền minh hơi thở ô quang phân tử phương hướng khác nhau hướng tô thần đám người đánh giết tới bọn họ công pháp cùng pháp bảo tất cả mang theo một cổ âm lãnh quỷ quệt huyền, huyền minh hơi thở cùng tô thần bên trong đan điền cái viên này truy hồn ơn khí hơi thở có cùng nguồn gốc chỉ là c à n bá đạo càng tràn đầy ăn mòn những thứ này huyền thiên đạo tông đệ từ góc độ công kích cực kỳ xảo quyệt hiển nhiên là phối hợp ăn ý kinh nghiệm lao đạo không sao cả lãnh nguyệt hàn thanh quát một tiếng gắng gượng thể nội nguyên huyết cắn trả mang đến cảm giác suy yếu đi phía trước bước ra một bước đem tô thần hộ ở sau người nàng ta song thanh trong mắt màu trắng bạc thánh khiết ánh sáng rực rỡ lại lần nữa tăng vọt so với trước kia ngăn cản di tích người bảo vệ lúc càng ngưng luyện cũng càng thêm s a n g trói một cổ tràn trê không gì chống đỡ nổi thánh lực từ trong cơ thể nàng mãnh liệt mà ra ở trước người của nàng tạo thành một đạo bán trong suốt màn ánh sáng màu bạc đoàn đoàn đoàn bốn nói ô quang hung hăng đánh vào màn ánh sáng màu bạc trên buộc phát ra trầm muộn v a n g lớn màn sáng kịch liệt rung động đung đưa tầng tầng rung động lại gắng gượng đem kia bốn gã c h ú c cơ hậu kỳ đệ tử liên kết một đòn toàn bộ trạng ừ kiệu kim đan cường giả chân mày cao lại trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc lại có thể chống đỡ bổn tọa ngồi xuống bốn tên đệ tử hợp lực một đòn xem ra n g ư ờ i này thủ linh thánh lực so với ta tưởng tượng còn phải thú vị hắn vốn cho là này nữ tử ở di tích sụp đổ cùng hải quái vây công bên dưới đã sớm là nỏ hết đà không nghĩ tới còn có thể b ộ c phát ra uy năng như vậy lãnh nguyệt hàn rên lên một tiếng rõ ràng đón đỡ một kích này đối với nàng gánh vác cực lớn nhưng ánh mắt của nàng như cũ kiên định thủ linh thánh lực lưu chuyển không ngừng lại thật dựa vào lực một người tạm thời chống đỡ bốn gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thế công này đó là thái c ổ nguyên huyết cùng thủ linh thánh lực kết hợp sau bước đầu cho thấy kinh khủng chiến l ự c đại sư tỷ tô thần thấy vậy nóng nảy trong lòng cùng cảm động xuôi ngược hắn biết do giờ phút này lãnh nguyệt hàn nhất định không dễ chịu hắn không do dự nữa vũ hành diễn thiên quyết thúc giục đến mức tập cùng phi kiếm trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ nên hướng một bên kia định vòng qua lãnh nguyệt hàn đánh lén huyền thiên đạo tông đệ tử người tr đối thủ của ngươi là ta một tên huyền thiên đạo tông đệ t ử c ở i gằn trong tay một thanh nước sơn đen như mực phớn dài du lên vô số dữ t ậ n quỷ ảnh gào thét mà ra mang theo thấu xương âm phong đánh về phía tô thần ánh mắt của tô thần đông lại một cái hắn có thể cảm giác được rõ ràng những thứ này huyền minh hơi thở đối trong cơ thể hắn ngũ hành linh lực có thiên nhiên áp chế cùng ô nhiễm nhưng mà ngay tại những quỷ ảnh đó sắp gần người trước mắt trước ngực hắn ngọc bội t r ậ t tản mát ra một vòng nhu hòa lại bền bị thanh mông sáng vẻ này âm lãnh huyền minh hơi thở đang đến gần tô thần quanh thân phạm vi ba thước lại như cùng gặp khắc tinh một dạng uy lực không khỏi suy yếu mấy phần những quỷ ảnh đó động tắc cũng biến thành chậm chạp đứng lên phảng phất lâm vào vũng bùn đây là trong lòng tô thần động một cái ngọc bội quả nhiên đối này huyền minh hơi thở có chút khắc chế hắn tóm lấy này thoáng qua cơ hội thân hình p h á t một cái ngũ hành c h i lực lưu chuyển không ngừng khi thì hóa thành một đạo màu vàng kiếm khí chạm phá quỷ ảnh khi thì lại ngưng tụ ra hậu thổ chi lá chắn ngăn cản mặt bên đánh tới pháp bảo thân pháp linh hoạt phiêu hốt đúng là dựa vào đến đối ngũ hành pháp thuật đẹp đẽ hiệu cùng ngọc thị trợ lực ở mấy tên đồng giai tu sĩ d ư i sự vây công thành th một đám rất rưỡi ngay cả một luyện khí người trẻ tuổi cũng không bắt được t i ê u kim đan cường giả thấy vậy trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn lạnh lên một tiếng hắn không đứng xem nữa thân hình động một cái liền muốn đích thân ra tay đối thủ của ngươi là ta lãnh nguyệt hàn mắng yêu k i ề u một tiếng ánh sáng màu bạc đại thịnh đúng là chủ động hướng t i ê u kim đan cường giả công tới nàng biết rõ một khi để cho này kim đan cường giả giành tay đối phó tô thần tô thần t u y ệ t không may mắn thoát khỏi lý lẽ không biết tự lượng sức mình kim đan trong mắt cường giả ánh sáng lạnh bạo xạ con ngón búng ra một đạo n g ư n g luyện cực kỳ màu xanh đậm huyền minh chỉ lực phá không mà ra mang theo xuyên thủng hết thẻ kinh khủng như thế thẳng đến lãnh nguyệt hàn mỹ tâm sắc mặt của lãnh nguyệt hàn ngưng trọng hai tay bắt phát quyết trước người màn sáng trong nháy mắt ngưng tụ hóa thành một mặt lưu động thánh khuyết phủ văn tấm thuận màu bạc ẩm huyền minh chỉ lực cùng ngân lá chắn ngang nhiên đụng nhau b ộ c phát ra đ ì n h thai n h ứ c góc nổ ẩm ngân lá chắn vỡ vụn thành tân mảnh lãnh nguyệt hàn thân hình dung mạnh như bị đòn nghiêm trọng lần nữa phun ra một n g ụ n tiên huyết hơi thở cũng hể hoài mấy phần nhưng nàng gắng gượng dựa vào thủ linh th có thể tiếp bổn tọa ba thành lực lượng chỉ một cái kim đan cường giả trên mặt khinh miệt cuối cùng cũng thu liễm mấy phần cướp lấy là vẻ ngứng trọng xem ra ngươi này thủ linh thánh lực coi là thật có vài phần con đường bất quá cũng đến đây chấm dứt hai tay của hắn trợn c h ắ p tay quanh thân huyền minh hơi thở điền cùng tăng vọt một cổ so với trước kia càng kinh khủng hơn uy áp tràn ngập ra trong miệng hắn nói lẩm bẩm tương đạo tối t â m pháp quyết đánh ra hắn phía sau hư không đều bắt đầu có chút và mẹo mơ hồ có làm người sợ hai năng lượng ở tụ t ậ p rõ ràng hắn muốn thi triển mạnh hơn bí thuật rồi toàn lực bắt giữ tiểu từ kia Kim đ a như nhưng ờ giả mà ộ t bên l nhưng i ê h vào lúc này hắn đan điện khí trong biển g cái viên này i ê n lặng hồi lâu huyền minh truy hồn loại ấn đang cảm thụ đến kia kim đan cường giả trên người tăng vọt đồng nguyên lại càng tình thuần cường đại huyền minh khí hơi thở trước mắt trận buộc phát ra trước đó chưa từng có kinh khủng chấn động ông tia không còn là kim c h â m như vậy đau nhói mà là giống một thanh bị đốt đến đỏ bừng bàn ủi hung hãn l ậ t ngược địa nghiền qua tô thần thần hồn hoặc như là có vô số căn l ệ n h giá độc c h â m từ hắn tứ chi bách hải từng cái l ỗ chân lông đâm vào t r ự c thấu xương thủy á c h ra tô thần phát ra một tiếng không nén được gen thân thể trợ t cứng đờ, vốn là l ư u loát ngũ hành chuyển đổi trong nháy mắt trở nên đ ỉ n h trệ vô cùng một cổ xuất xứ từ sâu trong linh hồn đau nhức giống như mánh liệt như nước thủy triều đưa hắn bao phủ để cho trước mắt hắn trận, trận biến thành màu đen gần như muốn ngất xịu bất thình lình biến để cho động tác của hắn xuất hiện sơ hở tr một tên huyền thiên đạo tông đệ tử trong mắt tàn khốc c h ậ t lóe trong tay một thanh tôi luyện đầy kịch độc gai xương nhân cơ hội hung hăng đâm về phía tô thần ngực tô thần lãnh nguyệt hàn đang toàn lực ngăn cản kim đan cường giả huy áp nhận ra được tô thần dị trạng hòa diện lâm nguy máy lòng như lửa đốt phát ra t h é t một tiếng kinh hãi tô thần muốn né tránh muốn phải phản kích thế nhưng cổ sâu tận xương tùy đau nhức để cho hắn liền điều động linh lực cũng thay đổi đến mức dị thường khó khăn hắn trơ mắt nhìn tên lóe lên lũ lục ánh sáng gai xương ở trong con ngươi cấp tốc phóng to bóng đen của cái chết trong nháy mắt đưa hắn bao phủ chẳ ở nơi này t h ế ngàn cân treo sợi tóc tô thần trước ngực cái viên này từ đầu đến cuối tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh ngọc bội ở huyền minh truy hồn ấn điên cuồng chấn động cùng ngoại giới cường đại huyền minh khí hơi thở đồng thời dưới sự kích thích đột nhiên ánh sáng màu xanh đại thịnh một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mát lạnh ý từ trong ngọc bội xôn g ra trong n g á y mắt chạy khắp tô thần toàn thân lại để cho cái tia gần như muốn bị xé nứt thần hồn cảm thấy một tia ngắn ngùi ung dung nhưng mà huyền minh truy hồn ấn chấn động cũng không dừng lại ngược lại bởi vì ngọc bội di động cùng tiêu kim đan cường giả trên người huyền min tô thần cảm giác mình đan điền dường như muốn bị này cổ cộng hưởng lực vỡ ra đến loại đau khổ này thậm chí vượt qua lúc trước thần hồn bị nghiền ép chỗ đau n à y cái q u ỷ dị truy hồn ấn giờ phút này lại thành hắn lớn nhất đùa đòi mạng nó cùng huyền thiên đạo tông kim đan cường giả giữa tựa hồ tồn tại nào đó không muốn người biết liên lạc mối liên hệ này lại đem mang đến cho hắn như thế nào biển số là hủy diệt hay lại là một chút hy vọng sống tô thần ý thức đang đau nhức chung dần dần mơ hồ bên hai chỉ còn lại cái viên này truy hồn ấn điên cùng ô n minh sóng biển c ầ m thét cùng với huyền thiên đạo tông kim đan cường giả kia mang theo vô tận tham lam cùng sát ý cười gần trường tám mươi lăm thủ linh thánh lực đối huyền minh ấ n đồng thời lực lượng đánh cờ t r ư ơ n g tám mươi lăm thủ linh thánh lực đối huyền minh ấ n đồng thời lực lượng đánh cờ vê anh màu trắng bạc thánh khiết ánh sáng rực rỡ cùng xanh đậm gần như màu mực huyền minh hơi thở ầm ầm đụng nhau bộ phát gia đinh thai n h ứ c góc v a n g lớn trước người lãnh nguyệt hàn màn sáng giống như bị đầu nhập đá lớn mặt hồ kịch liệt chấn động ngân huy như thủy chiều hướng ra phía ngoài quyết tán đúng là đem kim đan cường g i tản mát ra bộ phận huyền minh uy áp cũng tỉnh hóa nay thủ linh thánh lực quả nhiên có vài phần con đường tia kim đan cường giả mặt mũi lần đầu lộ ra một k i a kinh dị hắn có thể cảm giác được rõ ràng đối phương của lực lượng tia tinh khiết mà mênh ô n g đối với chính mình tu luyện huyền minh c h â n khí lại mơ hồ có thiên nhiên khắc chế cùng tịnh hóa hiệu quả cái này làm cho trong lòng của hắn phần kia tham lam buộc phát nóng bỏng nếu là có thể đem này nữ tử bắt giữ đoạt đem căn nguyên hiến tặng cho thánh tử đó đúng là một cái công lớn mễ lạp chi châu cũng tỏa hà quang kim đan cường giả lạnh dên một tiếng trong mắt tham lam cùng sát ý xuôi ngược không giữ lại nữa hắn năm ngón tay hư trương t lãnh nguyệt hàn mặt đẹp n g h i n m trọng nàng biết rõ kim đan cường giả đáng sợ giờ phút này nguyên huyết cắm trả cảm giác suy yếu trận trận đ á n tới nhưng nàng c ắ m chặt hầm răng đem trong cơ thể còn sót lại thánh lực thúc giục đến mức t ậ n cùng trước người màn ánh sáng màu bạc lại lần nữa ngưng tụ mấy phần thánh k h ế t phủ văn lưu chuyển trên đó tản mát ra ý chí bất khuất so với trước kia càng mãnh liệt màn ánh sáng màu bạc kiên trì không tới một cái hô hấp liền ở một tiếng kêu gào c h u n g vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành tràn đầy sắc trời điểm lãnh nguyệt hàn như bị xét đánh thân hình rung mạnh một ngụm máu tươi không ngăn được phun vải ra nhiễm đỏ trước ngực và áo hơi thở trong nháy mắt hể vải đi xuống nàng lảo đảo lui về sau nếu không phải tô thần kịp thời từ cạnh đỡ suýt n ữ a rơi xuống trong biển đại sư tỷ tô thần muốn rách cả mi mắt đỡ lãnh nguyệt hàn mề mại lại lạnh như băng thân thể mề mại cảm nhận được trong cơ thể nàng rối loạn hơi thở tim như bị đau cát cùng lúc đó hắn đan điện khí trong nước huyền ở kia kim đ a n cường giả toàn lực thúc giục huyền minh chân khí trước mắt hoàn toàn bùng nổ a a tô thần phát ra một tiếng thống khổ đến mức tận cùng gào thét thân thể không bị khống chế kịch liệt có rút đứng lên kia không còn là kim trâm cũng không phải bản ủi mà là như có ước vạn chỉ p h ệ hồn nghĩ chủng từ hắn sâu trong linh hồn t r i ra điên cuồng gặm nhằm hắn thần hồn kinh mạch thậm chí còn mỗi một tấc máu thịt hắn ý thức giống như nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể tắt ngũ hành diễn thiên quyết vận trong nhấp nháy bị cắt đứt trong cơ thể hỗn độn linh lực giống như là mất đi khống chế ngựa hoang ở trong kinh mạch qua loa đụn tô thần lãnh nguyệt hàn thấy tô thần so với chính mình còn thống khổ hơn gấp mấy lần bộ dáng cặp kia vắng lặng mắt vượng t r ú n g trong nháy mắt sông lên vô tận vô cùng sốt ruột cùng lo âu thậm chí tạm thời đ è xuống tự thân tình trạng vết thương nàng không biết rõ tại sao tô thần lại đột nhiên gặp đáng sợ như vậy cắn trả ha ha ha thì ra tiểu tử này trên người còn có kỳ lạ như vậy dấu ấn có thể cùng bổn tọa huyền mình chân khí sinh ra mãnh liệt như vậy c ộ n g hưởng Tiểu kim đan cường giả đầu tiên là s ư n g sở ngay sau đó cảm ứng được tô thần trong cơ thể vẽ này quen thuộc chấn động không khỏi lên tiếng cười như điên thật là trời cũng giúp ta tiết kiệm bổn tọa không ít công ph hắn phía sau bốn gã huyền thiên đạo tông đệ tử thấy vậy trong mắt hung quàng càng tăng lên người trẻ tuổi chịu chết đi một tên đệ tử cười gằn trong tay đen nhánh vớn dài cuốn một cái mấy đạo ngưng luyện như thực chất quỷ ảnh mang theo tiếng rít đánh về phía đã mất đi phần lớn sức đề kháng tô thần liền trong lúc nguy cấp này tô thần trước ngực cái viên này từ đầu đến cuối tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh ngọc bội c h ợ t phát ra ánh sáng rực rỡ một cổ so với trước kia càng tràn đầy càng tinh thuần mát lạnh ý mãnh liệt mà ra giống như trời hạn gặp mưa như vậy làm dịu tô thần một số gần như tan vỡ thần hồn nhưng mà nay cổ mát lạnh ý lại giống như là nhất tề thôi hoa tề. khiến cho huyền minh truy hồn ấn chấn động bộ p h á t của b ạ o dường như muốn cùng ngọc bội lực lượng phân cao thấp nhưng cùng lúc đó ngọc bội mặt ngoài những cổ đó phát đường vần cũng giống như s ố n g lại từng đạo rất nhỏ màu xanh quang ti từ đường vân t r u n g chẳng ra đúng là chủ động quấn quanh hương cái viên này điên cùng chấn động huyền minh truy hồn ấn định đem áp chế phân tích càng kỳ dị là theo ngọc bội toàn lực thúc giục một vài bước mơ hồ không rõ lại ẩn chứa v ề n ảo đạo vận c ủ lão phủ văn đồ hồ sơ giống như đóng dấu như vậy cưỡng ép tràn vào tô thần tia phiến hỗn loạn trong ý thức những phù văn này tựa hồ bày tỏ một loại đặc biệt năng lượng phương thức v thậm chí khống chế cực đoan đối lập lực lượng p h á p m ô n là ngọc đội nó ở nói cho ta biết như thế nào đối kháng tô thần thần trí đang đau nhức cùng mát lạnh sôi ngược chúng gắng ngượng bắt được một tia linh quang hắn cố nén linh hồn bị lôi xé đau nhức cơ hồ là dựa vào bản năng thử dựa theo trong đầu những thứ kia đức quang phủ văn tin tức khó khăn dẫn dắt trong cơ thể kia từng tia từng sợi còn không hoàn toàn mất khống chế hỗn độn trí lực dựa theo một loại mới tinh từ không thử nghiệm quá quỹ tích vận chuyển đây là một loại cùng ngũ hành diễn thiên quyết hoàn toàn khác nhau nhưng lại mơ h ồ có liên hệ nào đó phát n ô n hỗn độn chi lực ở nơi này loại dưới sự dẫn đường không còn là đơn thuần ngũ hành thay đổi liên tục mà là bắt đầu sinh ra một loại kỳ diệu hỗn độn quy nguyên ý, dường như muốn đem những tia cuồng bạo huyền minh dấu ấn lực cũng nhét vào tự thân k h ô n g chế tô h sư huynh đại sư tỷ bên kia lưu tam cùng vương nham đã sớm là thương tích khắp người n g ã i n g ã i lao tử h l i ề u mạng với các ngươi lưu tam cả người đâm máu hắn một cái cánh tay mềm n h ũ n rú xuống tất nhiên đã trải qua gãy xương nhưng hắn như cũng dùng một cái tay khắc gắt gao ôm một tên huyền thiên đạo tông đệ tử chân giang hung hăng cắn lấy đệ tử kia trên cổ tay tràn đầy miệ tên đệ tử kia bị đau kêu thảm thiết lại nhất thời không t r á n h thoát vương nham càng l à t h ê thảm ngược một đạo sâu đủ thấy xương vết thương máu tơi ư ồ ồ mà ra nhưng hắn như cũng dùng hết cuối cùng một chút sức lực nổ chính mình còn sót lại mấy tờ công kích phụ lục tạm thời b ư ớ c lui một tên khác đ ị c h nhân khu tô sư huynh nhanh nghĩ biện pháp bọn họ dùng chính mình huyết lục c h i khu vì tô thần cùng lãnh nguyệt hàn tranh thủ đến kia mong manh cơ hội thở dốc tô thần tô thần ngươi thế nào lãnh nguyệt hàn thấy tô thần thất khiếu đều bắt đầu tràn ra bị dập máu kia thống khổ đến vặn bẹo mặt mũi để cho nàng lòng như đau cắt nàng bất chấp tự thân trọng thương trong cơ thể vốn đã yên lặng thái ở vô cùng nóng nảy cùng lo âu bên d ư ớ i đúng là lần nữa bị cưỡng ép thúc rủ cũng cho ta cũng ngay lãnh nguyệt hàn phát ra từng tiếng liệt p h ư ơ n g mình màu trắng bạc thánh l ự c hòa lẫn từng tia yêu dị ánh sáng màu đỏ n g ỏ m giống như núi lửa bùng nổ như vậy từ trong cơ thể nàng phốn ra ngoài cộ lực lượng này so với trước kia càng cuồng bạo cũng càng thêm không ổn định mang theo ngọc đá cùng vỡ dứt khoát nàng đúng là muốn l i ề u mạng nguyên huyết hoàn toàn cắn trả giá cũng phải vì tô thần quét sạch c h ố lại không biết tự lượng sức mình còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tia kim đan trong mắt cường giả thoáng qua một tia k i n h thường nhưng chợt lại hóa thành n Hắn tử lãnh nguyệt hàn này cổ lực bộc phát, phát ra lực lượng tuy mạnh nhưng ở cảnh giới tuyệt đối áp chế cùng tự thân trọng thương giới tình huống làm sao có thể ngăn cản kim đan cường giả nén giận một đòn huyết xác cùng ánh sáng màu trắng bạc trong nháy mắt bị huyền minh đại thủ ấn đánh tan nàng như r i ợ u đứt dây như vậy bay rớt ra ngoài dọc đường bỏ ra một chuỗi thê mỹ dọc máu đập ầm ầm rơi vào cách đó không xa phủ bản hải cốt bên trên không rõ sống chết đại sư tỷ tô thần mắt thấy cảnh này cặp tiên nhân đau nhức mà vằn v ệ n k i a máu con n g ư ờ i trong nháy mắt đỏ ngầu như máu một cổ trước đó chưa từng có hung á c cùng điên cuồng từ đ ấ y l ò n g của hắn chỗ sâu nhất p h u n ra ha ha ha kết thúc túc trực bên linh sàng nhất mạnh dương nhiệt còn ngươi nữa này người mang dị bảo người trẻ tuổi hôm nay đó là các ngươi ngài rỗ trên người bọn họ đồ vật thánh tử sẽ rất hài lòng kim đan cường giả một đòn bị thương nặng lãnh n mật hàn lại thấy tô thần tựa hồ cũng đã đến tan vỡ bên d ư ớ i không khỏi ngửa mặt lên trời cười như điên vẻ mặt cực kỳ đắc ý hắn thấy hết thệ đã thành định c ụ nhưng mà hắn không có chú ý tới ngay tại lãnh nguyệt hàn bị đánh bay trong nháy mắt tô thần trong cơ thể cái viên này vốn là điên cuồng chấn động huyền minh truy h ồ n ấn ở ngọc đội ánh sáng màu xanh kéo dài phân tích cùng tô thần dựa vào bản năng dẫn dắt hỗn độn chi lực quy nguyên bên d ư ớ i đem chấn động tần số lại là quỷ dị địa bắt đầu cùng tô thần trong cơ thể hỗn độn chi lực sinh ra một loại kỳ lạ đồng bộ một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi ở tô thần đan điển sâu bên trong lặng lẽ nổi lên tia không phải hủy diệt ngược lại giống như là một loại phá rồi sau đó đứng thẳng cơ hội ngọc đội truyền cổ lão phù văn cùng ngũ hành diễn thiên quyết áo nghĩa vào giờ khác này phán phất tìm được nào đó cộng thông cầu. kim đan cường giả tiếng cười điên cuồng vẫn còn ở trên mặt biển văn g vọng hắn đang chuẩn bị tiến lên giải quyết triệt để tô thần cùng lãnh nguyệt hàn cướp lấy chiến lợi phẩm có thể nhưng vào lúc này một cổ làm hắn đều cảm thấy một tia lòng rung động kỳ dị chấn động trật từ trên người tô thần tràn ngập ra tia chấn động vừa có huyền minh dấu ấn lạnh lẽo lại có hôn độ n chi lực bao dung càng xen lẫn một tia ngọc đội thanh thánh cùng cổ xưa ba loại hoàn toàn khác nhau hơi thở giờ phút này lại quỷ dị bắt đầu giao dung gió biển tựa hồ vào giờ khắc này cũng dừng lại đại sư tỷ tô thần khoe mắt mắt thấy lãnh nguyệt hàn như đức chỉ cánh b ớ m như vậy phiêu linh rơi xuống tia thê diễm huyết sắc nhiễm đỏ hắn tầm mắt cũng đốt trong lòng của hắn cuối cùng một tia lý trí kim đan cường giả tiếng cười điên cùng giống như ác độc nhất mềm đền rủa ở quần quận sóng biển gian vang vọng mỗi một chữ đều giống như một cái ngâm độc tương châm đâm vào tô thần thức hải lãnh nguyệt hàn đập tầm â m ở p h ù bản hải cốc trên thân thể có chút co quắp một cái liền không tiếng thở nữa nàng quanh thân tầm tia nguyên bản thánh khiết rượu mắt ánh sáng màu trắng bạc giờ phút này đã ảm đạm t h ủ linh thánh lực gần như tiêu tan hầu như không còn sinh mệnh khí tức như thủy triều tối lui tiêu huyền thiên đạo tông kim đan cường giả cười gằn từng bước một đạp không tới quanh thân huyền minh hơi thở cổ đảng mang theo nắm chắc phần thắng tàn nhẫn kết t h ú c tiểu bối có thể chết ở bồn u tọa trong tay cũng coi là các ngươi vinh hạnh túc trực bên linh sàng nhất mạnh truyền thừa còn ngươi nữa người trẻ tuổi trên người bí mật đều đưa thuộc về thánh tử sở hữu bóng đen của cái chết giống như trầm trọng nhất sơ nhạc ép hướng mỗi một người lưu tam cùng vương nham đã sớm là nỏ hết đà giờ phút này liền tuyệt vọng kêu lên cũng không phát ra được chỉ có thể trơ mắt nhìn kia kim đang cường giả như cùng tử thần như vậy ép tới gần tô thần thân thể ở run dày kịch liệt huyền minh truy hồn ấn điên cuồng cắn trả cùng ngọc đội chuyển tới cổ lão phù văn tin tức giống như hai cổ hoàn toàn ngược lại lại lại bá đạo giống vậy lực lượng ở trong cơ thể hắn kịch liệt đụng hắn thần hồn phảng phất bị bố trí trong tất đá lật ngược n h ậ n ép hỗn độn chi lực ở trong kinh mạch nổ tung khi thì nóng bỏng như lửa khi thì lạnh leo t h ấ u xương lục phủ ngũ tạng đều giống như sai chỗ mỗi một tấc máu thịt cũng đang diễn gì tô thần trong cổ họng phát ra như dã thu gầm nhẹt máu tay không ngừng dị ra c ù một một ngay t r một khắc này những thứ kia bị ngọc bội cưỡng ép dưới vào trong đầu xuất xứ từ di tích vách đá cổ xưa văn tự cùng phù hiệu đoạn phim giống như bị đầu nhập dầu sôi trung hòa tinh chật nổ bể ra tới những thứ kia phù hiệu và mẹo quanh quẩn mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mênh mông cùng cổ xưa bọn họ tựa hồ đang nói nhỏ ở triệu hoán ở chỉ dẫn nào đó không muốn người biết lực lượng bọn họ tựa hồ cùng ngọc bội này cùng mảnh thiên địa này có nào đó huyền diệu khó giải thích liên lạc a a a a tô thần trợn ngẩng đầu lên phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm thét hắn cơ hồ là dựa vào đến một loại như giá thu trực giác dùng hết toàn thân cuối cùng một chút sức lực đem cái kia dính đầy mình cùng lánh nguyệt hàn tươi mới hết u y thủ g ắ t gao đẻ ở trước ngực cái viên này nóng bỏng ngọc bội trên cho ta động a răng cắn khanh khách vang dội ngai ngái bọt máu từ k h e miệng tràn ra hắn liều mạng điều động trong cơ thể kia còn sống gần như phải bị huyền minh nhân xé rách hỗn độn trí lực không hề định đi khống chế nó mà là hoàn toàn tuân theo trong đầu những cổ đó lao phù hào thật sự buộc vòng quanh một loại gần như man hoang nguyên thủy ý cảnh đem điên c u ầ n địa rót vào trong ngọc bội giờ k h ắ c này hắn không nghĩ tới ngũ hành diễn t h i ê n quyết cũng không nghĩ tới bất kỳ công pháp nào triều thức trong lòng của hắn chỉ còn lại những thứ kia lóe lên cổ lao phù hào cùng với thủ hộ chấp nghiệm ngay tại tô thần kia ẩn chứa tuyệt vọng cùng điên c u ầ n hôn độn chi lực chạm đến ngọc bội trung tâm trước mắt ông một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang xa xa ở mình đột nhiên từ cái viên này nhìn như phổ thông trong ngọc bội bột phát ra ngay sau đó một đạo trước đó chưa từng có sáng trói đến cực hạn rồi ánh sáng màu x giống như mới lên mặt trời mới mọc như vậy từ trong ngọc đội phóng lên cao n à y ánh sáng màu xanh cũng không phải là ác liệt khí sát phạt cũng không phải là bá đạo sóng linh lực nó dịu dàng nặng nề lại lại mang một cổ không cho phép kẻ khắc khinh nhờn uy nghiêm cùng sinh cơ ánh sáng màu xanh nhanh chóng quyết tán tạo thành một cái thật lớn bắn trong suốt năng lượng vòng bảo vệ giống như một sụp đổ lưu ly chén đem tô thần trọng thương đe dọa lãnh nguyện hẳn cùng với cách đó không xa lưu tam cùng vương nam liên đối dưới chân bọn họ phù bản hải cốt toàn bộ bao phủ trong đó gần như ở ánh sáng màu xanh vòng bảo vệ thành hình cùng trong n h y mắt t ê u huyền thiên đạo tông kim đang một tiếng vang nhỏ giống như ngâm nước tan g vỡ kia đủ để khai sơn liệt thạch khiến cho trúc cơ tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật huyền minh móng nhọn c lại giống như là lâm vào mềm mại nhất đông vải bên trong sở hữu y năng đều bị một loại lực lượng vô hình trong nháy mắt trừ khử hóa giải không có kinh thiên động địa nổi mạnh không có linh lực va chạm dư âm chỉ có kia lồng ánh sáng màu xanh mặt ngoài nổi lên một tầng nhỏ b é không thể nhận ra rung động cái gì kim đan cường giả trên mặt cười gần hơi ngừng con ngươi trợn co giúp lại giống như gặp quỷ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình kia nhất định phải được một đòn tựa như đã chìm lấy biển biến mất được vô ảnh vô tung càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xảy ra kia lồng ánh sáng màu xanh khuyết tán ra không chỉ là chặn lại hắn công kích càng giống như là có một loại kỳ dị tỉnh hóa cùng xua tan lực vốn là bởi vì kịch chiến mà trở nên cuồng bạo vô cùng nước biển ở ánh sáng màu xanh phạm vi bao phủ bên đ ú ngay là kỳ dị ị đ lăng xuống, cả n p h trong có một đ đem không khí vẻ này đậm đà mùi máu tanh cùng huyền minh tông đệ tử trên người tản mát ra âm lãnh quỷ quét hơi thở ở nơi này ánh sáng màu xanh chiếu rọi xuống cũng tựa hồ bị hòa tan không ít nay cái này không thể nào huyền thiên đạo tông kim đan cường giả trên mặt huyết sắc cởi hết la thất thanh trong thanh âm tràn đầy khó tin hoảng sợ cùng một k i a thật sâu sợ hãi hắn chết nhìn t r ò n g chọc kia lưu truyền thần bí thanh sáng chói vòng bảo vệ cảm thụ vẻ này tự vòng bảo vệ trung lan chẳng ra mênh mông mà cổ xưa hơi thở một cái để cho hắn tê cả ra đầu ý nghĩ xông lên đầu loại khí tức này là là thượng cổ di vật tuyệt đối là thượng cổ di vật mới có sức mạnh thanh âm của hắn cũng bởi vì kích động cùng sợ hãi mà trở nên bé nhọn thế nào khả năng một cái nhỏ bé luyện khí tu sĩ trên người thế nào sẽ có như thế cho bảo hắn vốn cho là trên người tô thần ngọc đội chỉ là nào đó có thể chống đỡ huyền minh hơi thờ phụ trợ phát bảo lại vạn vạn không nghĩ tới. ngọc bội này lại có thể ở trong tuyệt cảnh buộc phát ra như thế kinh thế hai t ụ q u ỹ năng cái này đã vượt ra khỏi hắn đối pháp bảo phẩm cấp nhận thức ánh sáng màu xanh vòng bảo vệ bên trong tô thần từng ngụm từng ngụm thở hồn hện cả người mệt lạ gần như muốn sủi lơ đi xuống rót vào ngọc bội một k á c h tia hút hết hắn tất cả lực lượng giờ phút này hắn chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất trước mắt trận trận biến thành màu đen nhưng hắn ý thức nhưng bởi vì ngọc bội chuyển tới tia tia mát lạnh mà duy trì một tia thanh minh hắn có thể cảm giác được mình cùng ngọc bội giữa tạo lập được một loại trước đó chưa từng có liên lạc chặt chẽ ngọc bội kia p h ả n g phất xuống lại chính liên tục không ngừng địa hấp thu trong tiên địa nào đó không biết năng lượng duy trì này màu xanh vòng bảo vệ vận chuyển mà hắn đang điền khí trong biển cái viên này vốn là điên cuồng chấn động huyền m i n h truy hồn ấn ở ánh sáng màu xanh bao phủ xuống mặc dù như cũ sao động bất an nhưng hung lệ chi khí lại bị áp chế rất nhiều cái loại này tan nát tâm can chỗ đau cũng kỳ dị điệu giảm bất không ít càng làm cho hắn ngạc như là ngọc bội truyền đưa cho hắn những cổ đó lao phù hào tựa hồ đang cùng trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực thậm chí cùng kia huyền mình truy hồn ấn lực lượng sinh ra nào đó vi diệu điều hòa khu h ụ lưu tam cùng vương nham bị bất thình lình biến cố cả kinh trận mắt hốc mồm cướp sau cuộc đời còn lại mừng như điên để cho bọn họ không nhịn được hò khan kịch liệt bọn họ nhìn kia đưa bọn họ vững vàng bảo vệ lồng ánh sáng màu xanh cùng với màn hào qua ngoại n g kia thở hồn hệt nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên kim đan cừng giả trong lòng đối tô thần kính nghệ cùng cảm kích đã đạt đến mức độ tột cùng tô tô thần yếu ớ t giống như mậu nghệ bàn thanh em tự thân cạnh chuyển tới trong lòng tô thần căng thẳng chật quay đầu nhìn chỉ thấy lãnh nguyệt hẳng biết lúc nào đã tỉnh lại c h í khó khăn mở ra cặp kia ảm đạm mắt p ư ợ n g suy y nhưng k i a đôi trong đôi mắt nhưng bởi vì này tuyệt sử phùng sinh ánh sáng màu xanh mà lần nữa d â y lên một tia y ê u đ ớt thần thái đại sư tỷ người đã tỉnh trong lòng tô thần dâng lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được kích động muốn đưa tay đi đỡ nàng lại phát hiện mình liền giơ cánh tay lên khí lực cũng không có lãnh nguyệt hàn nhìn tô thần kia trương bố đầy máu dơ vẫn như cũ viết đầy ân cần gương mặt cảm thụ này màu xanh vòng bảo vệ mang đến kỳ dị an bình viên k i a đóng băng tâm hồ nổi lên tầm tầm rung động nàng há miệng muốn nói nhiều chút cái gì cuối cùng nhưng chỉ là hóa thành một âm thanh không thể nghe thấy được thở dài ánh mắt phức tạp kh màn hào quan g bên ngoài k i u kim đan cường giả ở lúc ban đầu khiếp sợ sau khi trong ánh mắt tham lam lần nữa vượt trên rồi sợ hãi hắn nghiêm nghị q u á t lên coi như ngươi này vỏ rùa cứng rắn đi nữa bổ tọa cũng không tin ngươi có thể một mực duy trì tiếp như vậy cho bảo h ắ là ngươi này luyện khí tiểu nhi có thể thúc giục đối đ ạ i ngươi kiệt l ự c lúc đó là ngày chết của ngươi vừa nói hai tay của hắn lần nữa bắt phát quyết càng cùng bạo huyền mình chân khí bắt đầu tụ tập rõ ràng không cam lòng dừng tay như vậy chuẩn bị thử mạnh hơn công kích trong lòng tô thần chầm xuống đối phương nói không sai ngọc đội này mặc dù cho thấy vượt quá sức tưởng tượng lượng căn bản là không có cách lại hướng ngọc bội cung cấp chút nào linh lực này màu xanh vòng bảo vệ có thể duy trì bao lâu hoàn toàn là ẩn số mà một khi vòng bảo vệ biến mất hắn nhìn một cái bên người hấp hối lãnh n g u y ệ n h à n vừa liếc nhìn người bị thương nặng lưu tam cùng vương nham cuối cùng đưa mắt về phía cái viên này như cũ tản ra nhu h ò a ánh sáng màu xanh ngọc bội bất thình lình che chở là kỳ tích càng là bọn hắn duy nhất cơ hội ngọc bội lực lượng tuyệt không chỉ là phòng ngự đơn giản như vậy những cổ đó lao phù hào vẻ này xua tan hải quái dẹp loạn sóng biển lực lượng kỳ dị một chút hy vọng sống đang ở trước mắt nhưng lại mờ mịt như khó hắn phải ở vòng bảo vệ biến mất trước tìm tới chân chính đường ra ánh sáng màu xanh như cũ trầm t ĩ n h chạy xuôi đem ngoại giới kinh đảo hãi lãng cùng huyền minh tông sát ý ngút trời toàn bộ ngăn cách nhưng tô thần biết rõ này nháy mắt an bình là dùng hắn cuối cùng lá bài tẩy đổi lấy yếu ớt mà không ổn định t i ê u kim đan cường giả âm trầm mục quang giống như rắn độc gắt gao tập trung vào ánh sáng màu xanh vòng bảo vệ quanh thân tụ tập huyền minh chi lực càng ngày càng kinh khủng trên mặt biển phong vân biến xác thời gian không nhiều lắm lồng ánh sáng màu xanh giống như chỉ sụp đổ lưu ly cự chén đem kia kim đan cường giả c u ồ n g bạo một đòn hơi hợt hóa giải trên mặt biển gió êm sóng lặng chỉ có màn hào quan g bên ngoài huyền thiên đạo tông kim đan cường giả kia tấm nhân cực hạn khiếp sợ cùng tham lam mà vặn vẹo khuôn mặt lộ ra đặc biệt dữ tợn chuyện này cái này không thể nào hắn gào t h é t quanh thân huyền minh hơi t h ở kịch liệt một cuộn rõ ràng không thể nào tiếp thu được như vậy kết quả hắn ngồi xuống bốn gã chúc cơ đệ tử càng l a chố mắt nhìn nhau đáy mắt sâu bên trong đã leo lên một chút sợ hãi quỷ dị này ánh sáng màu xanh vượt ra kh tô thần miệng to thở hổn hển mới vừa dốc toàn lực đem sở hữu hôn độn chi lực dưới vào ngọc bội đã làm cho hắn d ầ u cạn đ ẹ n tắt giờ phút này hắn chỉ cảm thấy tứ chi bách hải cũng giống bị dành thời gian ngay cả đứng đứng thẳng khí lực đều nhanh muốn tiêu tan hắn cảm giác được một cách rõ ràng trước ngực ngọc bội mặc dù như cũ tản ra dịu dàng ánh sáng màu xanh nhưng này ánh sáng so sánh với mới bắt đầu bùng nổ lúc đã ảm đạm chút trên đó lưu chuyển cổ lão phù văn cũng sẽ không như vậy rõ ràng trói mắt này ánh sáng màu xanh vòng bảo vệ t i ê u hao nhất định cực lớn tô thần lãnh nguyệt hàn âm thanh yếu đất tự thân b nàng r u n g rằng muốn ngồi dậy lại làm động tới tình trạng vết thương khoe miệng lại tràn ra một vòi máu tươi đại sư tỷ đừng đậu trong lòng tô thần căng thẳng muốn đưa tay đi đỡ lại phát hiện cánh tay nặng nề như chỉ. lãnh nguyệt hàn nhìn tô thần trắng bệnh như tờ giấy g à má cùng trong mắt của hắn kia l a o vô cùng sốt ruột trong lòng nơi nào đó mềm mại nhất địa phương bị nhẹ nhàng xúc động nàng hít sâu một hơi vốn là ảm đạm phượng trong mắt càng lại lần giấy lên một vệt r ứ t khoát ánh sáng màu trắng bạc chúng ta không thể ngồi cho chết nàng c ư ơ n g ép ép trong hạ thể s ô i trào khí huyết cùng nguyên huyết cắn trả đau nhức trong cơ thể còn sót lại thủ linh thánh lực lại bị nàng lấy bí pháp lại lần nữa thúc giục màu trắng bạc thánh lực đan vào từng tia từng sợi huyết sắc v ầ n sáng ở nàng lòng bàn tay ngưng tụ đại sư tỷ ngươi tô thần kinh hãi hắn có thể cảm giác được giờ phút này lãnh nguyệt hàn trạng thái có nhiều tệ hại đây rõ ràng là đang cháy căn nguyên tô thần n g ư ơ i n g ọ c bội này lực tuy mạnh nhưng sợ r ằ n g khó mà kéo dài kia lao thất phu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ chúng ta phải tại hắn phản ứng trước tìm tới một con đường sống lãnh nguyệt hàn thanh nhầm tuy ánh mắt của nàng quét qua tô thần trước ngực ngọc bội trầm giọng nói nhất cổ tắc k h í tập trung lực lượng từ một cái phương hướng xé ra lỗ hổng tô thần trong nháy mắt biết nàng ý đồ cùng với bị động phòng thủ không bằng chủ động cầu sinh hắn cắn răng ánh mắt chuyển hướng màn h à o quan g bên ngoài hiệu kim đan cường giả ở lúc ban đầu thất thô sau đã tỉnh táo lại trong ánh mắt tham lam buộc phát hừng hực rõ ràng đang tính toán đến như thế nào phá mở này vỏ rùa hắn t ự hồ cũng nhìn thấu này ánh sáng màu xanh vòng bảo vệ cũng không phải là vô cùng vô tận ngay tại lúc này l ã nguyệt hàn mắng yêu kiều một tiếng trong lòng bàn tay đ o à n kia dung hợp thánh lực cùng nguyên huyết q u a n cầu đẩy mạnh về phía ánh sáng màu xanh vòng bảo vệ một nơi cùng lúc đó tô thần cũng c ư ơ n g ép nhấc lên cuối cùng một kia tinh thần tâm niệm cùng ngọc đ ộ i liên kết thử dẫn dắt q u y ề n kia đã bắt đầu yếu bớt ánh sáng màu xanh hướng lãnh nguyệt hàn phương hướng công kích tụ tập áp suất ẩm một tiếng vang trầm thấp ánh sáng màu xanh vòng bảo vệ kịch liệt rung động lãnh nguyệt hàn công kích cái điểm kia ánh sáng chợ hứng thực chợ giống như bị đốt thủng miếng băng mỏng như vậy xuất hiện một cái một người đại lỗ hồng nhỏ lỗ hồng biên giới ánh sáng màu xanh cùng ngân mang xuôi ngượng lãnh nguyệt hàn kéo lại tô thần cánh tay một cái tay khắc lăng không một chiều một khối hơi lớn hơn nhiều chút phủ bản hải cốt bị nàng lấy xảo kính dẫn dắt tới dưới chân lưu tam cùng vương nham đã sớm nhìn trận mắt hốc mồm giờ phút này thấy vậy nào còn dám chút nào do dự liền lăn một vòng cũng nhảy lên khối kia phủ bản đang lúc bọn hắn vừa mới ổn định thân hình trước mắt tô thần trong đầu thông qua ngọc đội cùng hoàn cảnh chung quanh kia vi diệu liên lạc đột nhiên cảm giác được một cái nước chảy dị thường xiết thầm nói tựa hồ dẫn tới phương xa cảm giác kia giống như là trong đêm tối một luồng yếu ớt ánh đến chỉ dẫn phương hướng bên này tô thần không đến suy nghĩ nhiều. dựa vào đến này cổ yếu ớt cảm ứng chỉ một cái phương hướng thúc giục dưới chân phủ bản hải cốt ngọc b ộ i tựa hồ cũng cảm ứng được hắn ý đồ một tia ánh sáng màu xanh lưu chuyển đến phủ bản bên dưới tia tàn pha tấm ván lại như cùng được trao cho rồi sinh mệnh một dạng chợt vọt lên phía trước ra tốc độ đúng là không từ từ đã muốn chạy ý nghĩ ngủ nốc g màn hào quan g bên ngoài tia kim đan cường giả thấy vậy giận tí mặt m hắn không nghĩ tới hai cái này tiểu bối càng như thế q u ả quyết càng không có nghĩ tới kia nhìn như bền chắc không thể gậy ánh sáng màu xanh vòng bảo vệ còn có thể bị chính bọn hắn mở ra lỗ hổng hắn nổi giận g đưa tin cho tô n g môn l i ề n nói phát hiện túc trực bên linh sàng nhất mạch dương nhiệt cùng người mang trọng bảo người trẻ tuổi mời phụ cận tuần tra trưởng lão nhanh tới tiếp viện tuyệt không thể để cho bọn họ chạy chính hắn là thân hình thoát một cái hóa thành một đạo xanh đậm lưu quang không ngừng theo sát đồng thời hai tay liên tục bắt phát quyết một đạo đạo huyền minh âm lôi cách không đánh phía tô thần đám người thoát đi phương hướng k i a bốn ga trúc cơ đệ tử cũng phản ứng kịp mỗi người sử dụng pháp khí từ hai bên đánh bọc mà tới trong lúc nhất thời trên mặt biển ký quang phát bảo ánh sáng rực rỡ cùng âm lôi xuôi ngược v é lên cơn sóng thần tô thần đám người ngồi phù bản hải cốt ở trên mặt biển theo gió vượt sóng tốc độ tuy nhanh nhưng như thế nào có thể so với kim đan cường giả đội quang cùng chúc cơ tu sĩ phi kiếm ẩm một đạo huyền minh âm lôi ở phù bản cách đó không xa nổ tung vén lên sóng lớn suýt nữa đưa bọn họ lật lưu tam cùng vương nham bị dọa sợ đến hồn phi phách tán gắt gao bắt phù bản biên giới tô h sư minh bọn họ bọn họ đuổi theo tới vương nham thanh â m phát r u n quay đầu nhìn lại chỉ thấy k i a kim đan cường giả bóng người ở hậu phương càng ngày càng gần tia lạnh leo sát ý gần như phải đem không khí đông sắc mặt của lãnh nguyệt hàn tái nhận k h o miệm không ngừng có máu tươi gì ra mới vừa cưỡng ép thúc giục nguyên huyết đã làm cho nàng thường càng t h ê m thương nàng dáng duy trì một đạo yêu kém thánh lực lá chắn bảo vệ ngăn cản dư âm đánh b ả o tô thần lòng như lửa đốt hắn có thể cảm giác được ngọc đội ánh sáng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống kia duy trì phù bản tiến tới ánh sáng màu xanh cũng càng ngày càng yếu ớt mới vừa xé ra vòng bảo vệ lại thúc giục phù bản đối ngọc đội tiêu hao thực sự quá lớn hắn không ngừng thúc giục mênh mông bên trên thủy linh khí mặc dù dư thừa trong thời gian ngắn lại khó khăn để bù đắp ngọc đội thật lớn tiêu hao mẹ liều mạng với bọ liệu tam trợ đứng lên k h ắ p khuôn mặt là không sợ chết dứt khoát hắn từ trong túi đựng đồ móc ra mấy tờ phụ lục làm bộ phải trở về đầu liều mạng đừng xúc động tô thần kéo lại hắn lưu được thanh s â n ở không sợ không tủi đốt nhưng là tin tưởng ta ánh mắt của tô thần kiên định hắn lần nữa đem tâm thần chìm vào ngọc bội cẩn thận cảm ứng cái tia đường sống duy nhất h u y ề n tiên h đạo tông truy binh càng ngày càng gần đủ loại công kích giống như mưa rơi hạ xuống lãnh nguyệt hàn bày thánh lực lá chắn bảo vệ lảo đảo mướn ngã phát ra không chịu nổi gánh nặng riênh g hắc hắc xem các người trốn nơi nào một tên huyền thiên đạo tông trúc cơ hậu kỳ đệ tử cười gằn dưới chân một thanh phi kiếm đột nhiên tăng tốc hóa thành một đạo ô quang đâm thẳng tô thần hậu thơm ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc tô thần trợn kéo một cái p h ù bản nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh được một kích này nhưng p h ù bản cũng vì vậy kịch liệt đung đưa vương nhắm mất thăng bằng suýt nữa bị quật bay đi ra ngoài tiểu t á p trùng phản ứng ngược lại không chậm tên đệ tử kia một đòn không được lại càng không bỏ qua trong tay pháp quyết biến đổi phi kiếm trên không trung vạch qua một đạo quỷ dị đường vòng cung lần nữa lanh tới tô thần cái chán dỉ ra mồ hôi lầm ng tầng k i a thật mỏng ánh sáng màu xanh vòng bảo vệ giờ phút này đã hiện đầy mịn vết n ư ớ c phản phất sau một khắc sẽ gặp hoàn toàn bể tan cảnh một khi vòng bảo vệ bể tan cảnh bọn họ đem hoàn toàn bại lộ ở kim đan cường giả l ử a dẫn bên dưới lại không phân nửa sinh cơ phía trước biển trời nhất sắc mịt mờ vô tận cái tia do ngọc bội cảm ứng được đường nước chạy tựa hồ ngay tại cách đó không xa nhưng hoặc như là xa cuối chân trời chịu đựng liền sắp tới tô thần c ầ m nhẹ đem trong cơ thể cuối cùng một tia hỗn độn chi lực cũng chèn ép đi ra rót vào trong ngọc bội ngọc bội run lên bần bận ánh sáng cuối cùng một lần hơi sáng lên ngay sau đó nhanh chóng ảm một tiếng nhỏ nhẹ lại rõ ràng tiếng vỡ vụn từ ánh sáng màu xanh trên vòng bảo vệ chuyển tới một vết nứt giống như giữ tận m ạ n nện nhanh chóng lan tràn ra hiệu kim đan cường giả cười gần âm thanh phảng phất đã ở bên thai vang vọng xem các ngươi lần này còn có cái gì thủ đoạn phu bản hạ ánh sáng màu xanh hoàn toàn tắt tốc độ chật giảm bóng đen của cái chết lần nữa đưa bọn họ bao phủ mà nhưng vào lúc này phía trước vốn là bình tĩnh mặt biển đột nhiên không có chút nào trừng triệu địa sụt xuống tạo thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy một cổ kinh khủng hấp lực từ trong vòng xoáy tâm chuyển đến chung quanh nước biện phát g a đình thai nước cóc g bất thình lình biến cố để cho tất cả mọi người đều là cả kinh là t u y ệ t lộ hay lại là k h á c một chút hy vọng sống tô thần cảm giác ngọc đội cuối cùng truyền tới một tia yếu ớt sợ hãi đúng là cùng kinh khủng này trong vòng xoáy tâm sinh ra nào đó kỳ dị cộng hưởng hán tâm chậm châm xuống nhưng lại ở trong tuyệt vọng bắt được một tia khó có thể dùng lời diễn tả được điên cuồng chương 88, h i ể m tượng hoàn sinh trên hoang đ ả o ngắn ngủi t h ở dốc chương 88, h i ể m tượng hoàn sinh trên hoang đạo ngắn ngủi thờ dốc giáp giáp ẩm ánh sáng màu xanh vòng bảo vệ cuối cùng không có thể ngăn cản kim đan cường giả nén giận một đòn ở thê lương tiếng vỡ vụn trung ẩm ẩm nổ tung côn g bạo dư âm năng lượng giống như như sóng to gió lớn của tới tô thần đám người ngồi phù bản hải cốt trong nháy mắt chia năm xẻ bảy lạnh giá đâm cốt hải thủy thẳng vào mặt điệu n ề n xuống đưa bọn họ hung hăng đánh vào sóng mánh liệt biển sâu Phúc! Khu! tô thần mới từ mặn chắt trong nước biển ló đầu ra đó là một trận kịch liệt ho khan lồng ngực hỏa l ạ t là đau huyền minh truy hồn ấ n uy lực còn lại không tán giờ phút này ngâm ở lạnh giá trong nước biển càng la đánh hắn đan đ i ệ n khí biển một trận phiên giang đạo hải vẻ này sâu tận xương thủy dùng mình cùng chỗ đau suýt nữa để cho hắ bởi vì chậm tồn nguyên nhân mọi người sử dụng trực tiếp trình duyệt phỏng vấn website xem nhanh nhất chương hồi đổi mới tô thần cắn chặt hàm răng hỗn độn chi lực ở gần như khô kiệt trong kinh mạch chật vật vận chuyển gắng g ư ợ n g duy trì cuối cùng một tia thanh minh hắn nhìn vòng quanh b ố n phía trên mặt biển tất cả đều là phù bản vỡ vụ n mặt gỗ cùng với bị đầu sóng vỗ vào được thất linh bắt lạc đồng bạn đại sư tỷ lựu tam vương nham tô thần tê k h à n giọng kêu lên thanh âm ở sóng biển tiếng gầm gừ trung lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể l ã n g u y ệ t h à cách hắn không xa giờ phút này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hai mắt nhắm nghỉ mặc cho thân thể ở lạnh giá trong nước biển chìm nổi nếu không phải trên người nàng kia bộ pháp y vẫn còn tồn tại một k i a yếu ớt linh quang tự động sinh ra chút phụ lực sợ rằng đã sớm chìm vào đáy biển nàng vốn là nguyên huyết c á n trả lại mạnh mẽ thúc giục thánh lực cuối cùng càng là thiêu đốt căn nguyên xé ra vòng bảo vệ đã là d ầ u cạn đ è n tát bên kia lưu tam cùng vương nhằm tình huống giống vậy không cần lạc quan hai người vết thương chẳng trịt giờ phút này chính gắt gao ô m một khối so với tấm ván gỗ lớn ở sóng lớn trung chật vật dãy r u ộ rõ ràng cũng đã đến cực hạn Tô. Tô Sư nước u t biển lạnh giá mỗi một vạch cũng dẫn động tới hắn thể nội thương thế nhưng giờ phút này hắn đã không để ý tới rất nhiều hắn bắt lại lãnh n g u y ệ t hàn lạnh như băng cánh tay đưa nàng mềm mại lại không tức giận chút nào thân thể kéo hướng mình một cái tay khác liệu mạng về nước hướng cách đó không xa một tòa như ẩn như hiện cái đảo bởi đi tia hòn đảo là ngọc đội ở cuối cùng thời gian cho hắn chuyển duy nhất sinh cơ chịu đựng cũng cho ta chịu đựng tô thần gào thét thanh âm mang theo một chút tuyệt vọng càng mang theo một tia bất khuất điên cuồng sóng biển không ngừng đánh phía trước bọn họ định đưa bọn họ kéo vào vực sâu tô thần thể lực đang nhanh chóng tiêu hao cảnh vật trước mắt bắt đầu mơ hồ nhưng hắn như cũ gắt gao che chở l á n h nguyệt hàn dựa vào đến một cổ ý chí bất khuất cơ giới về phía trước du động cũng không biết trải qua bao lâu có lẽ chỉ là một nén nhang lại có lẽ là mấy giờ tô thần dưới chân cuối cùng cũng chạm được rồi kiên cố bãi cát hắn lảo đảo một cái cơ hồ là liền lăn một vòng đem lãnh nguyệt hàn kéo lên bờ sau đó liền cũng không nhị từng ngụm từng ngụm thở hồn hển cướp sau cuộc đời còn lại vui mừng chưa xông lên đầu mạnh liệt cảm giác nguy cơ liền lần nữa đưa hắn bao phủ lưu tam cùng vương nham cũng dắt dịu nhau lảo đảo bò lên bờ hai người tê liệt ngã xuống đất liên động một căn tay chỉ lực tức cũng không có Khu! tô h sư m i n h chúng ta chúng ta đây là đến chỗ nào rồi vương nham suy yếu mà hỏi thăm thanh âm khẳng h ẳ n tô thần gắng gượng chống đỡ thân thể đánh ra tòa này xa lạ cái đảo cái đảo không lớn bên mở là đồ châu đảo bãi cát đi vào trong chính là một mảnh rậm mà nguyên thủy rừng rậm trong rừng tràn đầy sương n ủ lộ ra một cổ âm một trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt, nhạt không nói rõ được cũng không tả rõ được ngai ngái mùi vị để cho người ta nghe nóng muốn nói càng làm cho hắn kinh h á i lạ hắn thần thức lộ ra lại phát hiện hòn đảo này t r u n g quanh tựa hồ bao phủ một tầng vô hình bình chướng có thể cực mặt đất quấy nhiều thần thức d i xét chẳng nhẽ này chính là ngọc đội chỉ dẫn con đường sống n à y tấm chắn thiên nhiên có lẽ có thể tạm thời ngăn trở huyền thiên đạo tông truy b i n h trong lòng tô thần hơi định nhưng lập tức lại chầm xuống h i ệ kim đan lão giả thực lực sâu không lường được loại trình độ này bình c h ư ớ lại có thể ngăn cản hắn bao lâu hắn không dám suy nghĩ nhiều lập tức kiểm tra lã Nàng lặng lặng nằm trên ở cát, bờ đại sư tỷ hắn thắp giọng ê ơ trong thanh nhâm mang theo vẻ run dày hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra cái viên này như cũ tản ra yếu ớt ánh sáng màu xanh ngọc bội tâm niệm vừa động tiến vào ngọc bội không gian bên trong không gian nhưng hắn đó lúc trước trồng trọt linh dược như cũ sinh cơ bờ mừng bất chấp suy nghĩ nhiều tô thần nhanh chóng hái m ấ y bội hiệu quả chữa thương tốt nhất linh dược lại lấy ra một tôn s i n h s ắ n lò đan bây giờ hắn linh lực khô kiệt không cách nào tiến hành phức tạp luyện đan chỉ có thể dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp đem những linh dược này sức thuốc t h u ố c d i ụ c phát ra ngoài ngũ hành diễn thiên quyết tự đi v ậ t chuyển từng kia yếu đ ớt hỗn độn linh lực tại hắn l ò n g bàn tay tụ tập đốt lò đan rất nhanh một cổ mùi thuốc nồng nặc từ trong lò luyện đan tràn ngập ra tô thần bất chấp đan dược phẩm tướng đem lấy viên vừa mới luyện chế thành công tản hắn rẽ đặt cậy ra lãnh nguyệt hàn hơi thở mùi đàn hương từ miệng đem một viên thuốc đưa vào trong miệng nàng lại dùng chính mình còn dư lại không có mấy hỗn độn linh lực giúp đỡ tan ra sức thuốc làm xong hết thệ các thứ này hắn lại chia ra cho lưu tam cùng vương nham huy hạ đan dược tô sư minh đa tạng lưu tam m i ễ n v ừ a mở mắt cảm kích nhìn tô thần liếp mắt ngay sau đó lại hôn chầm chầm đã ngủ vương nham càng là ngay cả lời đều không nói được chỉ là suy yếu gật gật đầu thu xếp ổn t h á ba người tô thần mới cuối cùng cũng có thời gian xử lý trên người mình thiệt t h i huyền minh truy hồn ấn vẫn ở chỗ cũ hắn bên trong đan đi vẻ này âm h à n sảng bậy độc lực lượng không ngừng ăn mòn hắn kinh mạch và thần hồn mang đến trận trận như tê liệt đau nhức nếu không phải ngũ hành diễn thiên quyết hôn độn chi lực sinh sôi không ngừng không ngừng chữa trị bị tổn thương kinh mạch chỉ sợ hắn đã sớm không nhịn được nhưng dù vậy n à y cũng không phải kế hoạch lâu dài phải mau sớm nghĩ biện pháp áp chế thậm chí bạt trừ này cái ác độc dấu ấn nếu không hậu hoạn vô cùng t ô thần ngồi xếp bằng thử vận chuyển ngũ hành diễn thiên quyết hấp thu thiên địa linh khí khôi phục tự thân nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện hòn đảo này bên trên linh khí mặc dù không đoán m ỏ manh nhưng lại xen lẫn một c lại mơ hồ có cùng huyền mình truy hồn ấn thông đồng làm bậy s u thế để cho trong cơ thể hắn tình trạng càng tệ hại địa phương bị quái này khắp nơi lộ ra quỷ dị sắc trời dần dần t ố i xuống gió biển g à o thét thổi trong rừng l á cây vang xào xạc giống như gào khóc thảm thiết rừng rậm sâu bên trong thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng trầm thấp mà cổ quái thu hống để cho người ta g i ậ n cả tóc gáy tô thần không dám k i n h thường hắn đem lãnh nguyệt hàn ba người rời được một nơi tương đối ẩn nút đá ngầm sau lại ở chung quanh bảy mấy cái đơn sơ để phòng c h ấ pháp lúc này mới thoáng thở phào nhẹm màn đêm hoàn toàn hạ xuống hoang đảo lâm vào ho chỉ có sóng biển vỗ vào đá ngầm thanh âm cùng với trong rừng thỉnh thoảng chuyển tới làm người ta bất an h u y ê n náo âm thanh tô thần tựa vào trên đá ngầm cảnh giác nhìn chăm chú bùa phía hắn không dám ngủ thậm chí không dám độ sâu nhập định rất sợ ở tại bọn hắn suy yếu nhất thời điểm gặp gỡ không biết nguy hiểm lãnh n g u y ệ t hàn hô hấp dần dần vững vàng nhiều chút nhưng vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu nàng g ò m á tái nhuận ở dưới ánh trăng lộ ra b ộ t phát tiểu thụy lông mi thật dài có chút rung động không biết ở trải qua như thế nào ngậm hiểm tô thần đưa tay ra muốn làm nàng lao đi chán mồ hôi lạnh nhưng lại ở nửa đường dừng lại bây giờ hắn một loại thật sâu cảm giác vô lực sông lên đầu để cho hắn gần như không t h ở nổi đang lúc này một trận giận người xào sạc âm thanh từ nơi không xa trong rừng rậm chuyển tới từ xa đến gần tốc độ cực nhanh trong lòng tô thần rét một cái c h ậ t đứng lên đem lãnh nguyệt hàn hộ ở sau người cảnh giác nhìn về chuyển tới âm thanh phương hướng dưới ánh trăng mấy đạo bóng đen từ trong rừng thoát ra rõ ràng là mấy con dáng to lớn hình như bọ cạp lại dài một đôi đỏ như màu máu mắt kép sinh vật c ổ quái vỏ của bọn họ đen thui lóe lên như kim loại sàn bóng phần đuôi gai độc nhồng lên thật cao tản ra làm người ta nôn mửa thanhôi những sinh vật này vừa xuất hiện liền lập tức phong tỏa tô thần đám người đỏ thắm mắt kép chung l ó é lên thị huyết ánh sáng phát ra từng trận âm thanh sắc bén hắn không sợ từ địa nhào tới xuất sinh tô thần khét quát một tiếng trong tay ánh sáng rực rỡ trận l ó é một thanh hạ phẩm linh kiếm xuất hiện ở trong tay bây giờ hắn linh lực chưa khôi phục bao nhiêu không dám khinh thường chút nào kiếm quang l ó é lên tô thần chân đạp kỳ dị n h ị n bước ở không gian thu hẹp bên trong chăn trở xê dịch cùng k i a m ấ y con sinh vật cổ quái dây dưa đấu những sinh vật này vỏ cực kỳ cứng rắn tầm thường đao kiếm năn thương hơn nữa tốc độ cực nhanh phần đôi gai độc càng là khó lòng phòng bị. tô thần ỉ vào ngũ hành diễn thiên quyết mang đến dũng mánh đục thân cùng đẹp đẽ thân pháp trong lúc nhất thời ngược lại cũng đối phó chiếm được nhưng thể lực tiêu hao rất nhiều phúc suy tô thần bắt một cái chỗ trống một kiếm đâm xuyên qua một con quái vật mắt kép canh hôi chất lỏng văng tung vẽ mà ra quái vật k i ê u kêu t h ả m một tiếng ngã xuống đất c o cắp mấy cái liền không động đậy nữa nhưng mà càng nhiều quái vật từ trong rừng xông ra quần quận không dứt trong lòng tô thần t r ầ m xuống tiếp tục như vậy không phải biện pháp hắn liếc mắt một cái phía sau hôn mê lãnh nguyệt hẳn cùng lưu tam vương nam trong mắt lóe lên một tia dứt k á t phải đánh nhanh thắng nhanh sau đó tìm một cái an toàn hơn địa phương ngay tại tô thần cùng quái vật chiến đấu đang lúc hoang đảo bên ngoài số đạo lưu quang hoa phá dạ vô ích dừng ở cái đảo vòng ngoài trên mặt biển cầm đầu chính là tên k i u huyền thiên đạo tông kim đan cường giả giờ phút này sắc mặt của hắn tay xanh ánh mắt hung ác được phảng phất có thể chảy ra nước khởi bẩm trưởng lão đảo này vòng ngoài tựa hồ có một tầng trời nhưng sương ngủ t r ư ờ n g khí có thể quấy nhiều thần thức do xét các đệ tử thử mấy lần đều không cách nào chính xác phong tỏa kia mấy cái tiểu bối vị trí một tên trúc cơ hậu kỳ đệ tử không người bẩm báo đạo trong giọng nói mang theo một tia sợ trong mắt l ó e lên một tia t à n khốc chính là trường khí cũng muốn ngăn trở bổn tọa hắn thần thức toàn lực tàn ra định xuyên thấu tầng k i a sương mù nhưng rất nhanh liền rên lên một tiếng sắp mặt có chút trắng bệnh đảo này bình t h ư ớ n g so với hắn trong tưởng tượng còn phải q u ỷ dị mấy phần cưỡng ép d o xét lại để cho hắn cũng cảm thấy một tia khó chịu khá lắm rảo hoặc người trẻ tuổi lại tìm được như vậy một nơi chỗ ẩ n thân chuyên lệnh xuống phong tỏa cả hòn đảo nhỏ một con rồi cũng không cho thả ra ngoài kim đan cường giả thanh âm lạnh giá bọn họ người bị thương nặng vừa không có tiếp tế ở trên hoang đảo này chống đỡ không được bao lâu bổn t b ọ những thứ này đều đưa là hắn vật trong túi hắn ngược lại muốn nhìn một chút mấy cái này cá nằm trên thớt còn có thể bật lê bước bao lâu hoang đảo bên trong tô thần cũng không biết rõ mình đã bị hoàn toàn bao vây hắn vẫn ở chỗ cũ cùng những thứ kia không cùng tần suất quái vật tiến hành quyết tử đấu tranh mỗi một lần huy kiếm cũng kèm theo thể lực kịch liệt tiêu hao cùng huyền minh truy hồn ấn trận trận đau đói dạ còn rất dài mà t i ê m tàng ở trong bóng tối nguy hiểm không chỉ có những chuyện này ẩm lại một âm thanh trầm muộn vang lớn từ cái đảo vòng ngoài chuyển tới cho dù cách mấy dặm tia chấn động như cũ để cho trên bờ cắt đá vụn lá trái nhảy lên vô hình bình t h ư ớ n g kịch liệt chấn động đun đưa từng vòng mắt trần có thể thấy rung động phản phất sau một khắc sẽ gặp hoàn toàn bệ tang cảnh h u y ề n thiên đạo tông truy binh rõ ràng không hề từ bỏ bọn họ đang dùng trực tiếp nhất thô bạo nhất cách thức tiêu khiển tòa này hoang đ ả o thiên nhiên thủ hộ tô thần ngồi xếp bằng ngồi ở đá ngầm sau khi sắc mặt nghiêm túc hắn có thể rõ ràng cảm giác được t ầ n g k i a bao phủ cái đảo tấm chắn thiên nhiên lực đang lấy một cái tốc độ kinh người bị suy yếu lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm hắn nghiêng đầu nhìn về bên người như cũ hôn mê lánh mượt hàn trải qua đơn sơ đan dược điều chỉnh nàng hô hấp bình thường rất nhiều gò má tái nhợt bên trên cũng khôi phục một tia yếu đớt huyết xác nhưng nàng thể nội thương thế q u á nặng nguyên huy giờ phút này chính đang ở một loại độ sâu tự mình tu bổ trạng thái tràn đầy nguyên huyết lực lượng ở trong cơ thể nàng chậm chạp lưu chuyển chữa trị bị tổn thương cơ sở trong thời gian ngắn nàng không cách nào tỉnh lại càng không cách nào cung cấp bất kỳ trợ lực trọng trách này đúng là vẫn còn muốn một mình hắn g á n h nhỏ yếu như hắn lại không thể không lần lượt đem người sở hữu hy vọng lưng béo trên v a i tô thần thu tầm mắt lại lật bàn tay một cái mấy bội từ ngọc bội bên trong không gian lấy ra nam không thấp linh dược xuất hiện ở lòng bàn tay những linh dược này tản ra thấm vào ruột gan dị hương đều là chữa thương có bản tăng thêm linh lực giai phẩm hắn phải bắt buộc mạo hiểm t o à này n hoang đ ả o linh khí hôn tạc cùng bạo tầm thường tu sĩ ở chỗ này tu luyện không khác với uống rượu độc giả i khác nhưng tô thần khác nhau hắn có ngũ hành diễn thiên quyết có ngọc đội thần bí cái này nhìn như tuyệt cảnh hoang đ ả o có lẽ là hắn duy nhất sinh cơ di tích sụp đổ tiêu tán ra ngũ hành linh khí mặc dù hỗn loạn nhưng cũng dị thường dư thừa như có thể đem luyện hóa hắn tu vi có lẽ có thể tiến thêm một bước hắn không do dự nữa đem một gốc tản r a đậm đà hỏa thuộc tính hơi thở xích dương thảo nhét vào trong miệm trực tiếp dùng nóng bỏng sức thuốc trong nháy mắt ở trong bụng nổ tung giống như đoàn tiêu đốt ngọn lửa theo kinh tô thần d ê n lên một tiếng cố nén vẻ nảy phỏng lập tức vận chuyển ngũ hành diễn tiên quyết bên trong đan điện hôn đ ộ i khí toàn xoay tròn cấp tốc bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt chung quanh thiên địa linh khí trên hoang đảo kia hôn tạc mà cồn u bạo ngũ hành linh khí giống như tìm được tuyên tiết khẩu một dạng liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể hắn kim mục thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính linh khí sạc sỡ tại hắn trong kinh mạch sông ngang đánh thẳng định sẽ rách hết thảy thống khổ khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ tô thần thân thể run dậy kịch liệt da thịt mặt ngoài dị da mị dầm máu cả người, phất người để tại một cái thật lớn mài máy chung, phải bị nghiền thành phấn vụn. càng chết người lạ đan điền sâu bên trong cái viên này huyền minh truy hồn ấn tựa hồ cũng cảm nhận được này cổ khổng lồ từ bên ngoài đến linh khí bắt đầu không an phận địa táo động âm hàn ác độc hơi thở từ trong phát ra cùng kia cùng bạo ngũ hành linh khí xung đột lẫn nhau dây dưa cùng nhau để cho tô thần hoàn cảnh liên tiếp gặp tai nạn hỗn độn chi lực đang trùng kích tụ vi t h à n h lũy huyền minh truy hồn ấn thì tại ăn mòn hắn sinh cơ hai loại hoàn toàn khác nhau lại bá đạo giống vậy lực lượng ở trong cơ thể hắn triển khai một trận thảm thiết đánh ràng co hắn phải chống đỡ đi xuống một khi thất bại không chỉ là hắn lãnh mạch hàn lưu tam vương nam đều đưa vạn kiếp b Thô Sư ngay h Thô Minh. h Sư n n ữ quái i vật k lại tới. tiếng kinh hãi, giấu mỏi hãi. trách phát thét một trong thanh âm mang theo không Cách cách che giấu mệt mỏi cũng không phụ phòng nhàm không đó để vương mang nào Vang vang. n g xa, ra a âm mệt sợ sau đó là binh khí va chạm trói thai âm thanh cùng với lưu tam thô trọng t h ở dốc mẹ hắn những quỷ này đ ồ vật thế nào sắt cũng sắt không xong lưu tam tức giận mắng trong tay trường đao cơ múa mang theo một màn hạt u a n g trên hoang đảo sinh vật của quái bị huyết tinh khí hấp dẫn từng đợt nối tiếp nhau đ á n tới vỏ của bọn họ cứng rắn không sợ chết cho hai người tạo thành thật lớn p h i ề t h o i càng để cho bọn họ kinh hồn bản v ĩ là lại một đạo to lớn g lôi quang từ trên trời hạ xuống hung hăng bổ vào cái đạo bình t h ư ớ n g trên bình chướng ánh sáng trong nháy mắt tạm đạo xuống vết nứt như mạng nhạy làm tràn lưu tam cùng vương nham bị uy thế này sợ đến mặt không còn chút máu cơ hồ là liền lăn một vòng trốn một khối đá lớn sau khi tô sư m i n h lao kia cầu hắn nhanh tiến vào vương nham thanh â m mang theo tiếng khóc nước nở quay đầu nhìn về tô thần phương hướng bọn họ đã tận lực nhưng đối mặt kim đan cường giả huy áp bọn họ điểm này đạo hạnh tầm thường thật sự là không chịu nổi một kích tô thần hai mắt nhắm chặt đối với ngoại giới hết thể bị thai không nghe hắn thật sự có tâm thần đều đ ắ m chìm đang cùng trong cơ thể kia hai cổ lực lượng c u ầ n bạo đối kháng bên trong ngũ hành d i ệ n thiên quyết bị hắn thúc d i ụ c đến cực h ạ n rồi ngọc bội bên trong không gian linh dược bị hắn từng thanh điện vứt vào hóa thành tinh thuật sức thuốc gắng lượng duy trì hắn lảo đào mấn ngã sinh cơ hắn ý thức ở thống khổ đợt sóng t r u n g chìm nổi khi thì tỉnh táo khi thì mơ hồ vô số lần hắn cũng cảm giác mình sắp không chịu đựng nổi rồi vẻ này sâu tận xương tủy đau nhức gần như phải đem ý chí của hắn hoàn toàn phá vỡ nhưng mỗi khi lúc này lãnh nguyệt hàn g kia tấm tái nhuật lại quật cường gương mặt sẽ gặp hiện lên hắn náo hải còn có lưu tam cùng vương nhàm kia mang theo trông đợi cùng tín nhiệm kêu lên hắn không thể bông tha hắn còn không có thời gian ngọc đội bí mật còn không có mang đại sư tỷ trọng trấn tinh nguyệt ông còn không có thấy tiên giới lối đi mở lại ngày hôm đó tô thần trợn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kiềm chế gầm nhẹ xương cốt toàn thân phát ra một trận đùng đùng nổ vang trong cơ thể hắn hôn độn k h í toàn vào giờ khắp này đột nhiên tăng tốc lấy một loại chưa từng có từ trước đến nay tư thế hung hăng đánh tới tầng kia vô hình tu vi thành lũy cùng lúc đó huyền minh truy hồn ấn cũng buộc phát ra một cổ trước đó chưa từng có âm hà n lực định đưa hắn hoàn toàn đóng băng sống còn nhất cử ở chỗ này hoang đảo bên ngoài tên kia huyện thiên đạo tông kim đ a n cường giả trên mặt lộ ra một vệ tản nhẫn nụ cười hắn có thể cảm giác được tầng kia đang chết bình chướng cuối cùng cũng muốn không chịu nổi chuẩn bị đạo thủ hắn hướng về phía phía sau đệ tử hạ lệnh trong mắt tham lam quang mang chất thước chờ lát nữa đi vào nam giết nữ h ắ c kia túc trực bên linh sàng nhất mạch thành nữ nhưng là cái cực phẩm đỉnh lô vài tên trúc cơ đệ tử nghe vậy trên mặt cũng lộ ra dâm tàn ủ cười cái đ ả o trên lưu tam cùng vương nham rửa lưng vào nhau trong tay p h á p khi ánh sáng ảm đạm trên người đã sớm thêm mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương bọn họ tuyệt vọng nhìn đỉnh đầu kia sắp bể tan t h n h bình chướng cùng với từ trong rừng dậm lần nữa xô ra dày đặc quái vật vương nham sợ sao lưu tam thở hồn hện thanh âm hẳn vương nham lộ vẻ sầu thảm cười một、tiếng. lau khóe miệng của đi b ọ máu sợ cái chim này có thể với tô sư m i n h cùng đại sư thị tử tại một cái nhi cũng coi như là giá nói thật hay lưu tam hảo khí xảy ra giơ lên trong tay bọn đao đến đây đi x u ấ t sinh môn ra ra liều mạng với các ngươi nhưng vào lúc này một cổ vượt xa trước uy áp kinh khủng chật từ tô thần chỗ phương hướng b ộ c phát ra vẻ này uy áp bá đạo tràn đầy mang theo một cổ hỗn độn sơ khai vạn vật diễn sinh mênh mông hơi thở vốn là vây công lưu tam cùng vương nhăm những cổ q á i đó sinh vật ở cổ uy áp này bên dưới lại đồng loạt phát ra một tiếng kêu gạo nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẫy cũng không dám có chút nào di động lưu tam cùng vương nham cũng là s ử n g sở ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như đ i ê n tô sư m i n h hán hán thành công tô thần chậm rãi mở hai mắt ra lưỡng đạo kim quang óng ánh từ hắn trong con ngươi lõe lên một cái rồi biến mất hắn thương thế trên người đang đột phá trong nháy mắt đã bị vẻ này tân sinh lực lượng khổng lồ chữa trị hơn nữa quan trọng hơn là hắn bên trong đan điền huyền minh truy h ồ n ấn ở đó cổ h ố n độn chi lực dưới sự xung kích lại bị cưỡng ép áp chế xuống mặc dù không thể hoàn toàn bạc trừ nhưng trong thời gian ngắn đã không còn cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn v á n nhiễu luyễn kỳ viên mãn không không chỉ là luyện k h í viên mãn vậy thì đơn giản ngũ hành d i ệ n thiên quyết tính đặc thù để cho hắn ở mỗi một cảnh giới lớn viên mãn đ ề u vượt xa đồng giai tu sĩ giờ phút này hắn cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng hắn chậm dại đứng lên cảm thụ trong cơ thể lao nhanh không ngừng hỗn độn linh lực một cổ cường đại tự tin tự nhiên nảy sinh giáp giáp đỉnh đầu bình chướng cuối cùng cũng ở h u y ề n thiên đạo tông kim đan cường giả cuối cùng một đòn hạ hoàn toàn bệ tan cảnh tràn đầy sắc trời mưa chiếu xuống kia kim đan cường giả mang theo mấy tên đệ tử n ư ờ i gắn xuất hiện ở giữa không trung tiểu tạp chúng môn b u ồ n tọa xem các ngươi lần này còn trốn nơi nào hắn lời còn chưa dứt l i ề n nhìn đến phía dưới trên bờ cát cái k i a vốn là trong mắt hắn giống như con kiến hôi người trẻ tuổi chính ngẩng đầu nhìn hắn k i a đôi con mắt bình tĩnh không lay động lại lại thâm thuy được khiến người ta run sợ chẳng biết tại sao kim đan cường giả trong lòng lại vô hình địa dân g lên một chút bất an chương chín mươi đột phá ngũ hành d i ệ n thiên quyết cảnh giới mới chương chín mươi đột phá ngũ hành d i ệ n thiên quyết cảnh giới mới giáp giáp ùng ùng một tiếng biết hai nhức góc và lớn phản phất thiên thần đánh trống đập ầm ầm ở mỗi người trong lòng tia bao phủ ở hoang đảo vốn đã tràn ngập nguy cơ tấm chắn thiên nhiên cuối cùng cũng ở h u y ề n thiên đạo tông kim đan cường giả kéo dài không ngừng m á n h công hạ phát ra một tiếng thê lương dây liên dỉ ầm ầm nổ tung tràn đầy sắc trời mưa giống như phá thoái tinh thần như vậy c h i ế u xuống sen lẫn c u ầ n bạo năng lượng l o ạ t lưu c u ố n tư phương cái đảo biên giới cây cối thành phiến sụp đổ c á t đá bị cuốn cao hơn vô ích lại như mưa rơi hạ xuống lưu tam cùng vương nham mặt xám như cho tàn cơ hồ là theo bản năng đem người áp sát vào đá lớn sau khi cảm thụ vẻ này hủy thiên diệt địa như vậy vì thế trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng theo đó tàn biến xong rồi bình trung phá tia k mà giờ k h ắ c này đã ngầm sau khi tô thần thân thể lại đang trải qua phiên thiên phúc địa thuế biến ngoại giới kinh thiên động tĩnh tựa hồ không chút nào có thể ảnh hưởng đến hắn hắn đóng chặt hai tròng mắt bên dưới con mắt ở cấp tốc c h u y ể n động xương cốt toàn thân kinh mạch máu thịt đều tại lấy một loại không tưởng tượng nổi cách thức gây dựng lại t h ă n g hoa trong cơ thể hắn kia vốn là cồn bạo hô tạc giống như ngựa hoang thoát cương như vậy khó mà khống chế ngũ hành linh khí ở ngũ hành diễn thiên quyết cưỡng ép dẫn dắt cùng ngọc bội thần bí phát ra nhu hòa ánh sáng màu xanh dưới sự trần an chính lấy một loại tốc độ kinh người bị luyền hóa tinh luyện cái viên này ác độc ở hỗn độn khí toàn điên cùng xoay tròn cùng dưới sự sung kích không ngừng phát ra âm thanh sắp bén định phản công lại bị một cổ càng bá đạo hơn lực lượng áp chế gắt gao mỗi một lần phản kháng đều bị kia tân sinh càng thêm ngưng luyện hỗn độn chi lực tiêu diệt một bộ phận khí tức cầm hàn thống khổ như cũ nhưng tô thần ý thức lại dị thường tỉnh táo hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thể nội lực lượng đang ở liên tục tăng lên bên trong đan đ i ể n hỗn độn khí toàn đã bành t r ư ớ n g đến một cái điểm giới hạn phản phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn nổ tung ngay tại lúc này trong lòng tô thần gầm nhẹ một tiếng đem tất cả ý trí sở hữu tinh thần cũng quán phá cho ta ẩm phản phất hỗn độn sơ khai một đạo khó có thể dùng lời diễn tả được huyền ảo hơi t h ở tự tô thần trong cơ thể đột nhiên bùng nổ t ầ n g kia quáy nhiều hắn hồi lâu luyện khí kỷ viên mãn t h à n h lũy vào giờ khắc này giống như giấy một d ạ n hứng tiếng m à n á t một cổ xa so với trước kia khổng lồ tinh thuần lại mang theo một k i a k ỳ dị sinh cơ tốt lực lượng mới giống như vỡ đê dòng lũ trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn thân kinh mạch nguyên bùn đã khô kiệt hỗn độn linh lực vào giờ khắc này lấy được chất bay bọn trở nên càng ngưng luyện càng tràn đẩy chúc cơ hắn cuối cùng cũng thành công đột phá bước chân vào con đường hơn nữa đây cũng không phải là phổ thông trúc cơ theo cảnh giới đột phá ngũ hành diễn thiên quyết uy lực chân chính bắt đầu bước đầu hiện ra hắn có thể cảm giác được chính mình đối với thiên địa gian ngũ hành linh khí cảm ứ n g trở nên n h ạ y cảm mấy chục lần thu nạp linh khí tốc độ càng là xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa ngũ hành hỗn độn linh căn ở trúc cơ sau khi phản phất mới thật sự tỉnh lại càng làm cho tô thần ngạc nhiên mừng rỡ là theo đột phá hoàn thành hắn bên trong đan đ i ể n huyền mình truy h ư ở lớn mặc dù vẫn tồn tại như cũ nhưng thượng tán phát khí tức âm hẳn lại bị này cổ tân sinh trúc cơ kỳ hỗn độn lực cưỡng ép h p chế xuống vẻ này phụ cốt chi th trong thời gian ngắn đã không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp trí mạng cùng lúc đó trước ngực ngọc đ ộ i thần bí trợt tản mát ra một trận trói mắt ánh sáng màu xanh từng cổ một huyền ảo tin tức dòng lũ tràn vào hắn náo hải những tin tức này chính là liên quan với ngũ hành diễn thiên quyết ở trúc cơ kỳ tu luyện pháp môn dựa theo ngũ hành diễn thiên quyết đặc tính trúc cơ kỳ giống vậy chia làm năm cái cảnh giới nhỏ phân biệt tương ứng kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành hắn cần theo thứ tự đem này ngũ hành lực lượng tu luyện tới trước mặt cảnh giới viên mãn mới có thể đánh vào cảnh giới lớn tiếp theo kim đăng kỳ mà giờ khác này theo hắn thành công trúc cơ đầu tiên bị kích hoạt đó là kim đi lực lượng hắn có thể cảm giác được chính mình tân sinh hỗn độn linh lực bên trong ẩn chứa một cổ vô địch sắp bén vô cùng canh kim chi khí cổ lực lượng này để cho hắn công kích đáng sợ hơn xuyên thấu tính cùng lực hủy diệt chúc cơ lúc đầu kim hành cảnh giới nhỏ tô thần chậm rãi phun ra một miệng cho khí cảm thụ trong cơ thể lao nhanh không ngừng lực lượng cường đại một cổ trước đó chưa từng có tự tin tự nhiên nảy sinh mặc dù chỉ là vừa mới đột phá nhưng hắn cảm giác mình so với luyện khí viên mắn lúc cường đại đâu chỉ gấp mười lần hắn chậm rãi mở hai mắt ra lưỡng đạo ngưng thực chất yếu kim quan g tự trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất sắc bén phảng phất có thể xuyên thủng hư không hãn thương thế trên người đang đột phá trong nháy mắt đã bị vẻ này sinh sôi không ngừng hỗn độn linh lực chữa trị hơn nữa mặc dù áo quần như cũ bệ tan cảnh dính vết máu cùng bụi đất nhưng chỉnh cá nhân tinh khí thần lại xảy ra phiên tiên phúc địa biến hóa đó là một loại thoát thai hoàn cốt thuế biến ha ha ha tìm được một đám kéo dài hơi tàn con chuột một tiếng quần ngạo cực kỳ cười gằn giống như kiểu tiếng sấm rền ở trên hoang đạo vô ích nổ vang bình chướng bể tan thành quang vũ còn chưa hoàn toàn tiêu tan một đạo màu xanh đậm lưu quang liền lôi cuốn đến uy áp kinh khủng ẩm ẩm hạ xuống ở trên bờ cắt vô ích lưu quang tàn đi lộ ra huyền thiên đạo tông tên kia kim đan cường giả bóng người hắn trôi lơ lửng ở giữa không trung ánh mắt giống như rắn độc quét nhìn phía dưới khi ánh mắt của hắn rơi vào đá ngầm hậu phương thấy tốt h ầ n cùng với hắn phía sau hôn mê lãnh n g u y ệ t hàn cùng run lẩy bẩy lưu tam vương nhắm lúc trên mặt t a m lam cùng vẻ dữ tợn cũng không còn cách nào che giấu xách xách xách thật đúng là để cho bổn tọa dễ tìm a k thoáng qua một k i a dâm tà túc trực bên linh sàng nhất mạch thành nữ quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc chờ lát nữa bổn tọa định phải thật tốt thương yêu một phen tại hắn phía sau k i a bốn ga trúc cơ kỳ đệ tử cũng theo đó hạ xuống có hình quạt đem tô thần đám người bao vây lại trên mặt đều là hài hước cùng nụ cười tàn nhẫn trường lão tiểu tử kia tựa hồ có hơi cổ quái một tên trúc cơ hậu kỳ đệ tử ánh mắt rơi vào trên người tô thần k h ẽ to mày trước mắt tô thần mặc dù tu vi hơi thở như cũ chỉ là vừa vừa bước vào trúc cơ ngưỡ cửa thế nhưng loại bình tĩnh gần như hờ hưng ánh mắt cùng với trên người mơ hồ tản mắt ra sắc bén hơi thở để cho hắn cảm thấy một tia không khỏi b ấ t an cổ quái kim đan cường giả nghe vậy k i n h thường lạnh rên một tiếng một cái vừa mới may mắn đột phá đến c h ú t cơ lúc đầu tiểu phế vật mà thôi có thể có cái gì cổ quái ở trước mặt bùn t o ạ n chẳng qua chỉ là dám chắc một chút con kiến hôi hắn căn bản không đem tô thần coi ra gì hắn thấy những người này đã là hắn vật trong túi sinh tử chỉ tại hắn nhất nghiệm c h i gian lưu tam cùng vương nhằm cảm nhận được kim đan cường giả kia không che giấu chút nào sát ý cùng uy áp kinh khủng bị dọa sợ đến hai cổ run dậy gần như muốn sủi lơ trên đất bọn họ theo bản năng nhìn về phía tô thần lại phát hiện tô thần chẳng biết lúc nào đã đứng lên bình tĩnh nhìn chăm chú giữa không trúng kim đan cường giả trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi tô tô sư huynh vương nham thanh â m phát r u n mang theo tiếng khóc nước nở. tô thần không quay đầu lại chỉ là nhàn n h ạ t mở miệng thanh â m không lớn lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong tay h lưu tam vương nham chăm sóc kỹ đại sứ tỷ thanh â m của hắn mang theo một loại cùng tuổi tắc không hợp trần ổn cùng tỉnh táo phản p h ấ t trước mắt kim đan cường giả cùng kia vài tên trúc cơ tu sĩ cũng không phải là cái gì hồng thủy manh thú mà chỉ là mấy con t r ư n g mắt con rồi、Kìa、kim đan cường giả nghe vậy phản thất nghe được chuyện cười lớn lên tiếng cười như ha ha ha chết đã đến nơi rồi còn muốn học người anh hùng cứu mỹ nhân n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi có phải hay không là còn chưa tỉnh ngủ bổn tọa bây giờ liền tiễn ngươi lên đường để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng lời còn chưa dứt hắn trong mắt hàn quang lấy lên chật giơ tay lên một cái do màu xanh đậm huyền mình chân nguyên ngưng tụ mà thành thật lớn móng nhọn mang theo xe rách không khí tiếng rít hướng tô thần ngay đầu lấy xuống một chào này uy thế k i người h n chưa tới gần vẻ này âm hàn bá đạo khí tức liền đã ép tới người không thờ nổi lưu tam cùng vương nham chỉ cảm thấy khắp cả người phát rét ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn kim đan cương giả vừa ra tay đó là lôi đình vạn quân thế căn bản không cho tô thần bất kỳ phản ứng nào cơ hội đối mặt này long trời lở đất một đòn ánh mắt của tô thần lại t r ợ t trở nên lăng lệ h ắ n đợi giờ k h ắ c này đã đợi rồi quá lâu từ bị đuổi giết đến hiểm tử nhưng vẫn còn sống lại tới trên hoang đảo này cựu tử nhất sinh b ộ t phá sở hữu khóc n ụ sở hữu không cam l ò n g sở hữu phẫn nộ vào giờ k h ắ c này toàn bộ hóa thành vô cùng chiến ý muốn giết ta ngươi còn không có tư cách đó hét to một tiếng tự tô thần trong miệng phát ra âm thanh g a o động khắp nơi hắn không có lùi bước ngược lại bước về phía trước một bước trong cơ thể vừa mới đột phá chúc cơ kỳ hỗn độn linh lực ầm ầm vận chuyển một cổ sen lẫn vô cùng sắc bén canh kim chi khí lực lượng theo cánh tay hắn điên cùng tràn vào tay hắn t r u n g hạ phẩm linh kiếm bên trong ông trôi này phổ thông hạ phẩm linh kiếm ở quán chú tô thần hỗn độn linh lực sau khi lại phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng kiếm minh trên thân kiếm thanh kim hai màu ánh sáng x u ô i ngược lòng lánh một cổ ác liệt vô cùng kýp ý phóng lên cao đối mặt tia ngay đầu lấy xuống huyền minh cự trảo tô thần không tránh không né dùng cổ tay trường kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, ngang nhiên nên đón. Là tuyệt cảnh hay lại là châu chấu đá xe ánh mắt của người sở hữu cũng tập trung ở kia sắp va chạm một chút trên hoa n ả o một trận thực lực khác xa đại chiến sinh tử đã kéo lên màn mở đầu mà tô thần cái này mới vừa vừa bước vào c h ú c cơ kỳ người trẻ tuổi có thể hay không dựa vào ngũ hành d i ệ n thiên quyết liệt liệt diệu lần nữa sáng tạo kỳ tích từ kim đan trong tay cường giả vì chính mình cùng đồng bạn lấy được một chút hy vọng sống kia kim đan cường giả cười gần còn đông đặc ở trên mặt tựa như có lẽ đã tiên đoán được tô thần bị một trào bóp vỡ cảnh tượng nhưng trong lòng của hắn kia tia không khỏi bất an nhưng ở tô thần xuất kiếm trước mắt chợ phong to chương chín mươi mốt huyết chiến hoa não trúc cơ lúc đầu nghịch tợp chương chín mươi mốt huyết chiến hoang đạo trúc cơ lúc đầu nghịch tợp kia h u y ề n thiên đạo tông kim đan cương giả quanh thân màu xanh đậm huyền mình chân nguyên cổ đảng thanh â m giống như hàn băng thổi qua mỗi người mà nghĩ tiểu tạp chủ môn bổn tọa nói qua các ngươi không trốn thoát nhất là ngươi túc trực bên linh sàng nhất mạch thành nữ c h ặ t chặt thật là tuyệt hảo đỉ n h lô bổn tọa nhất định sẽ cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong ánh mắt của hắn dân tả không có kiên kỵ gì cả địa ở lãnh nguyện hàn đường cong là lướt hàng đầu đi phản phất nàng đã là trên tâm thất thị cá lưu tam cùng sắc mặt của vương nham trắng bệnh như tờ gi lãnh nguyệt hàn như c ũ đôi mắt nhắm chặt quanh thân nguyên huyết lực lưu chuyển rõ ràng chính đang ở chữa thương thời khắc mấu chốt đối với ngoại giới hết thệ không cảm giác chút nào đây t u y ệ t cảnh tựa hồ thật chỉ có thể dựa vào tô thần một người ánh mắt của tô thần lại bình tĩnh đáng sợ kia sâu không thấy đ ấ y trong con người t h i ê u đốt rừng rực lửa giận cùng bất khuất chiến ý hắn đi phía trước bước ra một bước đem lãnh nguyệt hàn hộ ở sau người thanh â m không lớn lại như kiểu tiếng sấm rền nổ vang muốn động nàng trước từ ta thi thể bên trên nghệ tới ha, ha ha kim đan cường giả phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười cười như điên không ngừng một cái mới vừa vừa bước vào chúc cơ người trẻ tuổi. cũng dám ở thường tiếng b càng n sụp sôi kiếm minh chật vang dội hoang đạo tô thần không lùi mà tiến tới trong cơ thể vừa mới đột phá chúc cơ kỳ hỗn độn linh lực như núi lượn như vậy ẩm ẩm bùng nổ ngũ hành diễn thiên quyết vận chuyển tới c ự c h ạ vẻ này vô địch canh kim chi khí điên cuồng trào vào tay t r u n g hạ phẩm linh kiếm trong phút chốc vốn là bình thường không có gì lạ linh kiếm trên thân kiếm thanh kim hai màu ánh sáng tăng vọt một đạo ngưng thực chất y ê u ánh kiếm phừng phực không chừng sắp bén khi sông thẳng vật tiêu dường như muốn đem ngày này cũng thọt cái lộ thủng phá tô thần g ầ m nhẹ một tiếng cổ tay nhanh run đạo kia dung hợp toàn thân hắn tinh khí thần kiếm quang hóa thành một đạo nịch lưu nhi thượng tinh hồng không tránh không né ngang nhiên lên hương cái kia tre khuất bầu trời huyền minh cự trạo châu châu đa xe kim đan c hắn tựa như nói đã thấy tô thần cả người mang kiếm bị tạo thành phấn vụn kết cục bi thảm nhưng mà tiếp theo hơi thở hắn nụ cười trên mặt chợ t cứng đờ phúc suy đạo kia nhìn như miệng tiểu thanh kiếm quang màu vàng ở tiếp xúc được huyền m i n h cự trào trước mắt lại buộc phát ra khó mà tưởng tượng lực xuyên thấu trên m ũ i kiếm canh kim chi khí cao độ ngưng tụ giống như thần binh lợi nhận cắt vào, gỗ mục, gắng gượng đâm vào huyền mình cự trào mấy tấc sâu ẩm cồn bạo năng lượng sóng trùng kích lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quấn mở huyền minh cự trào run lên bần bật trên đó ngưng tụ âm h à n chân nguyên lại bị vẻ này sắc bén vô cùng canh kim kiếm khi bậy đến một trận dối loạn ngưng tụ độ giảm nhiều tô thần chỉ cảm thấy một cổ bài sơn hải đảo như vậy lực lượng phản trần tới n g ợ c một trận khí huyết c u ộ n c u ộ n nước gan bàn tay máu tơi ư trong nháy mắt nhiễm đỏ c h u a kiếm nhưng ánh mắt của hắn lại càng sáng lời dưới chân càng là nửa bước đã lui thế nào khả năng kim đan cường giả la thất thanh trong mắt tràn đầy khó tin một cái chúc cơ lúc đầu tu sĩ lại có thể chính diện dung chuyển hắn một đòn mặc dù hắn không đem hết toàn lực nhưng một trào này vai tầm thường chúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng tuyệt không dám tiểu tử này có cổ khoái một tên trúc cơ hậu kỳ huyền thiên đạo tông đệ tử cũng nhìn thấu có cái gì không đúng nghiêm nghị q u á t lên giết hắn đi cùng tiến lên một người đệ tử khác đã không kềm chế được trong tay pháp k h í quăng mang chất thước liền muốn xông về phía trước một đám rắt rưởi kim đan cường giả sắc mặt xanh mét cảm giác mình bị cực lớn làm đ ủ hắn lạnh rên một tiếng huyền minh c ự trào lần nữa phát lực uy thế càng hơn lúc trước bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể tiếp mấy chiêu tô thần hít sâu một hơi đệ xuống sôi trào khí huyết ánh mắt lại buộc phát kiên định hắn biết rõ liều mạng việt không phải thượng sách ánh mắt thật nhanh quét qua chung quanh địa hình phức tạp trong lòng trong nháy mắt có s o đo lưu tam vương nham mang đại sư tỷ thối lui đến bên kia bãi đá ngầm phía sau nhanh tô thần thanh âm tỉnh táo mà r ồ n r ậ p lưu tam cùng vương nham ở trong ngậu mới tỉnh cố nén tình trạng vết thương cùng sợ hãi một người một bên đỡ lên hôn mê lãnh n g u y ệ t hàn lảo đảo hướng lui về sau đi muốn đi đã muộn một tên huyền thiên đạo tông trúc cơ trung kỳ đệ tử nanh cười một tiếng thân hình thoát một cái liền hóa thành một vệt sáng trong tay trường đao quấn lên một đạo át phong thẳng đến lãnh nguyên hàn đối thủ của ngươi là ta tô thần trong mắt ánh sáng lạnh trận l dưới chân trợn đ ạ p một cái bóng người như như quỷ mị t ừ biến mất tại chỗ sau một khắc hắn lại xuất hiện ở tên kia trúc cơ trung kỳ đệ tử mặt bên trường kiếm trong tay vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung kim quang t r ậ n lóe phúc máu tươi tung tóe tên kia trúc cơ trung kỳ đệ tử trên mặt cười gần còn chưa tan đi đi liền bị kinh hãi cùng thống khổ thay thế hắn chỉ cảm thấy bên hông t r ậ n lạnh túi đầu nhìn một đạo thâm có thể thấy cốt kiếm vết từ hắn cho phải một mực kéo dài đến bên phải bụng pháp y bể tan cảnh máu tươi tuân ra nếu không phải hắn phản ứng kịp thời dùng hộ thể linh quang ngăn cản trước mắt một kiếm này đủ để đưa hắn chặn ngang chặn đứt. Tốt hắn hoảng sợ thất sắc vội vàng trận lui tô thần một kích thành công lại cũng không truy kích thân hình mượn lực chuyển một cái đã hướng một tên khắc định từ cánh hông đánh bọc trúc cơ lúc đầu đệ tử phong tới giờ phút này hắn p h ả n phất hóa thân làm trên chiến trường u linh mượn trên hoang đảo lởm t r ầ m đá ngầm cùng rậm rạp cây cối thân hình phiêu hốt bất định ngũ hành diễn thiên quyết tảo rượu ở trúc cơ sau khi mới thật sự bắt đầu hiện ra trong cơ thể hắn hôn đội linh lực vận chuyển giữa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh tương khắc có thể để cho hắn đối hoàn cảnh chung quanh sinh ra một loại kỳ diệu cộng hưởng thô tới tô thần khắc một tiếng chính giữa tên kia trúc cơ lúc đầu đệ tử mắt cá chân a đệ tử kêu kêu t h ả m một tiếng thân hình lảo đảo tô thần đã sớm lấn người mà gần trường kiếm trong tay ánh vàng rừng rực một kiếm đứt c ổ động tác mau lẹ giữa một tên trúc cơ lúc đầu đệ tử toi mạng đồ chó ngươi dám còn lại hai gã trúc cơ đệ tử vừa giận vừa sợ bọn họ vạn vạn không nghĩ tới cái này vừa mới đột phá đến trúc cơ kỳ người trẻ tuổi thật không ngờ hung hãn trong nháy mắt liền trọng thương một người đánh chết một người ngưng thủy thành băng một tên trúc cơ hậu kỳ đệ tử hai tay bắt phát quyết trong không khí hơi nước nhanh chóng ngưng tụ hóa thành mấy đạo sắc bén băng lũ gào thét bắn về phía tô thần tô thần không tránh không né tay phải bóp cái kiếm quyết trong miệng quắc khẽ h ỏ a hành đốt trường kiếm trong tay của hắn trên thanh kim ánh sáng bên ngoài không nở giấy lên một tầng ngọn lửa màu đỏ thám hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt đem nhiệt độ xung quanh dương cao rồi m ớ i bậc đinh đinh đương đương băng lũ cùng thiêu đốt h ỏ a d i ễ m trường kiếm b a chạm phát ra giày đặc âm thanh hơi nước buốc hơi lên xương trắng tràn ngập tô thần ỉ vào ngũ hành diễn thiên quyết huyền rượu cùng với trong cơ thể vượt xa đồng a i hỗn độn linh lực lại cùng tên kia trúc cơ hậu kỳ đệ tử đ nay tiểu tử này thật là mới vừa trúc cơ lưu tam cùng vương nham nút ở phía xa đá ngầm sau nhìn trận mắt h ố t mộm gần như quên mất hô hấp bọn họ biết rõ tô thần yêu nhiệt g lại không nghĩ rằng yêu nhiệt g đến loại trình độ này tên k i ê u huyền thiên đạo tông kim đan cương giả giờ phút này sắc mặt đã âm chầm sắp chảy ra nước hắn nguyên tưởng rằng bắt vào tay một trận ngược sát cánh d i ệ n biến thành rồi cảnh tượng như vậy hắn mang đến bốn gã trúc cơ đệ tử trong nhấp nháy liền một chết một trọng thương còn lại hai người cũng bị tô thần quỷ dị kia thân pháp cùng không cùng tần suất thủ đoạn đánh luôn cuống tay chân chật vật không chịu đổi đây quả thực là vô cùng nhục nhã phế vật. Một đám kim đan cường giả nổi giận gầm lên một tiếng cũng không kiềm chế được nữa trong lòng sát ý quanh người hắn khí thế đột nhiên t ă n g vọt một cổ xa so với trước kia kinh khủng gấp mấy lần uy áp giống như như thực chất hướng tô thần nghiền ép đi kim đan lĩnh vực người trẻ tuổi ở bổn tọa lĩnh vực bên trong ngươi chính là con kiến hôi trong phút chốc tô thần chỉ cảm thấy không khí chung quanh cũng trở nên s ề n s ệ c h đứng lên phản phất lâm vào vô hình trong vũng bùn tay chân trầm trọng vô cùng vẻ này uy áp không chỉ có tác dụng với nhu thân trực tiếp hơn đánh thẳng vào hắn thần hồn để cho hắn thức hải chấn động đầu đau mất nước đây mới là kim đan cường giả hắn đó là chúa tể chết đi cho ta kim đan cường giả thân hình c h ậ t l õ e mau vượt quá tưởng tượng trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt tô thần một trưởng vô gia một trường này chất phác không màu mè lại ẩn chứa bị thiên diện địa lực lượng t r ư ờ n g p h o n g chỗ đi qua không gian đều tựa hồ xảy ra nhỏ nhẹ và m ẹ o tô thần con n g ư ơ i trợt co rút ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết trong cơ thể hắn ngũ hành diễn tiên h quyết lấy trước đó chưa từng có tốc độ điên cồn vận chuyển ngọc đội thần bí cũng vào thời khắc này tản mát ra một cổ khí lạnh leo hơi thở tràn vào hắn tứ chi bất hải gắng n g ổn định hắn kích động thần hồn ngũ hành lưu chuyển ngự. Tô thần quát lên một tiếng lớn. trong cơ thể hỗn độn linh lực điên cuồng cổ động kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực ở trước người hắn trong nháy mắt tạo thành một đạo không ngừng xoay tròn ngũ thải quang thuẫn ẩm một tiếng nổ vang r u n g trời ngũ thải quang thuẫn ở kim đan cường giảm một dưới lòng bàn tay vẹn vẹn kiên trì không tới một hơi thở thời gian liền ầm ẩm, ẩm bể tang cảnh tô thần như bị xét đánh cả người giống như chặt đứt tuyến diều giấy như vậy bay rớt ra ngoài hung hăng đụng tại một cái thật lớn trên đám ẩm phun ra b ú n mau tươi lớn phúc lục phủ ngũ tạng p h ả n phất cũng rời vị xương cốt toàn thân sắp nứt tô sư huynh lưu tam cùng vương nham hoảng sợ k lại bị kia kim đan lĩnh vực uy áp áp chế gắt gao tại chỗ không thể động đậy hừ vùng g â y dây chết kim đan trong mắt cường giả thoáng qua một kia khinh thường từng bước một hướng tô thần đi tới mỗi bước ra một bước cũng để cho tô thần cảm giác gáp lực tăng lên gấp bội có thể ép buồn tọa tự mình ra tay ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa rồi tô thần dùng rằng muốn đứng lên lại phát hiện trong cơ thể linh lực cơ hồ bị đánh sơ sát tình trạng vết thương quá nặng hắn biết rõ tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết chẳng nhẽ thật bỏ mạng ở với này hắn không cam lòng hắn thân thế bí ẩn còn chưa k h i ra đại sư tỷ vẫn chờ hắn trở về tiên giới l ngay tại kim đan cường giả tay sắp đệ lên tô thần thiên linh cái trong nháy mắt giống một tiếng kinh thiên động địa thú hống t r ậ t từ hoang đ ả o sâu bên trong chuyển tới tia tiếng gào tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng h u n g ác p h ả n phất một con ngủ say ngàn năm hồng hoang cự thú vào giờ khắp này bị triệt để t h ứ c t ỉ n h toàn bộ hoang đ ả o cũng bởi vì này một tiếng thú hống m à kịch liệt rung động kim đan cường giả động tác trận hơi chậm lại trên mặt thoáng qua một tia nghi ngờ không thôi v ẻ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hoang đ ả o sâu bên trong tia cổ kinh khủng hung lệ khí hơi thở liền hắn đều cảm thấy một trận lòng r u n động bất thình lình biến cố là lớn hơn nguy cơ hay lại là một đường mong manh chuyển cơ? tên ô t h tia xuyên vân liệt thạch thú hống không chỉ là rung động toàn bộ hoang đ ả o càng giống một thanh vô hình cự trụ y hung hăng đập vào huyền thiên đạo tông tên hãng kia kim đan cường già trong lòng hắn sắp đập nát tô thần, thiên linh cái bàn tay, ở cách tô thần trên chán nửa tấp chỗ trợ ngưng trệ trên mặt dữ tợn cùng đắc ý còn chưa hoàn toàn rút đi liền bị một vệ nồng đậm kinh nghi thay thế giống không đợi hắn suy nghĩ tỉ mỉ tiếng thứ hai thú hống theo nhau mà tới so với lúc trước càng cuồng bạo càng hung ác lần này không hề chỉ là thanh â m một cổ làm người ta hít thở không thông uy áp kinh khủng giống như trời long đất lở từ hoang đảo sâu bên trong trong rừng rậm cuốn mà ra lâm h ả i sôi trào gỗ lớn như đ ổ vô số chim thú vật kinh hoàng chạy trốn kim đan cường giả con ngươi trợn co r ụ t lại thân hình không tự chủ hướng sau phiêu thối rồi vài thước cảnh giác nhìn về kia phiến đ u ám rừng rậm cổ khí tức kia c u n giã nguyên thủy mang theo một loại thô bạo không nói phải trái hủy diệt ý trí gần đó là hắn cũng không dám chút nào khinh th mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động phảng phất động đất chỗ rừng sâu một đoàn khổng lồ vô cùng bóng mờ khóe động phong v â n chính lấy một loại tốc độ kinh người đụng mà tới dọc đường đại thụ ở trước mặt nó yếu ớt giống như gỗ mục dối rít đứt gãy nghiêng đổ phát ra một mảnh liên miên bất tuyệt rắc rắc cấm thanh cái gì quỷ đồ vật một tên huyền thiên đạo tông trúc cơ hậu kỳ đệ tử hoảng sợ thất sắc thanh âm đều thay đổi điều một người khác cũng là mặt không còn chút máu nằm thật chặt trong tay pháp khí lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh tô thần nguyên bùn đã nhắm mắt đợi tử giờ phút này lại bị bất thình l hắn cố nén trong cơ thể phiên giang đ ả o hải như vậy đau nhức ráng mở hai mắt ra tầm mắt vượt qua kim đan cường giả đầu vai nhìn về phía kia phiến hôn loạn n g ọ n n g u ồ n cuối cùng cũng kia vật khổng lồ vọt ra khỏi rừng rậm che đậy lộ ra nó hình dáng đó là một con toàn thân che lớp mặc lớp v ả y màu xanh lục cự thú dáng có thể so với một toàn núi nhỏ t ứ chi vai hũ thịt bắp có lực mỗi một lần đ ạ p đất cũng để cho bãi cắt rung động nó đầu sinh một nhánh g i ữ tận độc g i á c lóe lên u lanh hàng q u n g một đôi đỏ như màu máu tự nhãn thiếu đốt r ừ n rực lựa giận từ từ địa khóa định ở giữa không trùng kim đan cường giả trên người, Khiến người chú mục nhất là, nó phần lưng. lại mọc chín cái giống như sắt thép đúc thành g a i xương mỗi một cái đều dài đến mấy trượng vô cùng sắp bén theo nó hô hấp mà có chút lên xuống tản ra làm người sợ hãi hung sát chi khí cựu ưu mặc lân thú kim đan cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi bực này hung thú thế nào sẽ xuất hiện ở đây loại hoang vu đào nhỏ cựu ưu mặc lân thú trong tin đồn nắm giữ thượng cổ dị t r ù n g huyết mạch trưởng thành liền có có thể so với kim đan hậu kỳ thực lực hung tàn hung ác nhất là đối xâm nhập đem lánh địa sinh linh không chết không thôi trước mắt đầu này mặc lân thú hơi thở rõ ràng đã là trưởng thành chung người xuất sắc thậm chí khả năng chạm tới nguyên anh kỳ ngưỡng cửa kia cựu u mặc lân thú rõ ràng không cùng hắn nói chuyện cũ dự định nó lần nữa phát ra một tiếng giống giận dung trời kia trong tiếng hô tràn đầy đối người xâm lăng giận dữ cùng nhắc nhở nó tự hô có thể cảm giác được chính là người trước mắt này giống như tu sĩ cưỡng ép đánh bể thủ hộ cái đảo tấm chắn thiên nhiên đó là nó dựa vào đậu già viên một bộ phận xúc sinh tìm chết kim đan cường già mặc dù kiếm kỵ nhưng thân là huyền thiên đạo tông trưởng lao tô nghiêm há cho một con yêu thú khiêu khích hắn nộp một tiếng quanh thân h u y ề n minh chân nguyên kim đan cường giả không dám thợ ơ một tay bắt phát quyết một mặt thật lớn huyền băng tấm thuẫn trong nháy mắt ngưng tụ ở trước người độc giác cùng băng thuẫn ầm ầm đụng nhau b ộ c phát ra kinh thiên động địa và lớn phát tác chi lực va chạm năng lượng đoạn lưu tàn phá toàn bộ hoang đạo phản phất cũng đang dê dỉ huyền băng tấm thuận ứng tiếng n ộ tung hóa thành đầy trời tinh thể b ă n g mà cựu ưu mặc lân thú cũng bị trấn hướng lui về sau mấy bước phát ra một tiếng không cam lòng g ầ m thét kim đan cường giả thân hình cơ cơ ánh mắt buộc phát nghiêm trọng xúc sinh này lực lượng vượt quá hắn tưởng tượng ở nơi này một người một thú liều mạng tranh đấu trong nháy mắt tô thần trong mắt tinh quang trật lóe cơ hội hắn bất chấp thương thế trên người c h ậ t một cái xoay mình nảy lên khỏi mặt đất vọt tới như c ũ hôn mê lãnh n g u y ệ t hàn bên người đem nàng ôm ngang lên tới thân thể nàng rất nhẹ lại thừa tái giờ phút này tô thần toàn bộ hy vọng l i u tam vương nam đi tô thần thanh âm nhân kích động cùng tình trạng vết thương mà có chút k h n g hàn lại tràn đầy không nghi ngờ gì nữa dứt khoát lưu tam cùng vương nham sớm bị trước mắt thần tiên này đánh nhau như vậy tình cảnh bị dọa sợ đến hồn không p h ụ thể nghe được tô thần kêu lên mới như mộng phương tình hai người liền lăn một vòng sông lại trên mặt lại vừa là sợ hãi vừa vui mừng tô sư h u y n h chúng ta vương nham môi run dậy mà nói đều nói không lanh lẹ bớt nói nhảm không muốn chết hãy cùng chặt ta tô thần gầm nhẹ một tiếng ánh mắt như điện thật nhanh quét nhìn chung quanh giờ phút này cũng bị kiểu u mặc lân thú hung y chấn n hiếp trong lúc nhất thời lại quên chặn lại nhưng khi bọn hắn thấy tô thần đám người muốn chạy trốn lúc lập tức phản ứng kịp muốn chạy liệu cái mạng lại tới tên tia tay cầm trường đao c h ú c cơ hậu kỳ đệ tử n ổ quát một tiếng trong mắt lóe lên một vệ ngôn lệ trường lao đang cùng hung thú đánh giết bọn họ nếu là liền mấy cái tiểu bối cũng xem không ở trở về nhất định không có quả ngon để ăn hắn thân hình thoát một cái trường đao mang theo một mảnh sáng như tuyết ánh đao liền muốn ngăn cản tô thần đường đi một người đệ tử khác cũng phản ứng kịp trong tay pháp quyết biến ảo mấy đạo băng nhũ lần n cung này tô thần trong mắt sát cơ dân g trào giờ phút này hắn trong lòng chỉ có một ý nghĩ chạy đi mang theo đại sư tỷ xuống tiếp đối mặt bổ tới ánh đao tô thần không tránh không né tay phải ôm lanh nguyệt hàn tay trái trường kiếm đột nhiên đưa ra trong cơ thể vừa mới đột phá chúc cơ kỳ hỗn độn linh lực sen lẫn vô cùng sắc bén canh kim chi k h í lấy trước đó chưa từng có c u ầ n bạo tư thế rót vào t h â n kiếm ông kiếm minh như dòng gầm một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng thanh kiếm quang màu vàng giống như xe rách đêm tối thiểm đ i ệ sau phát tới trước hung hăng chém ở mảnh này ánh đao trên cong trói hai sắc thép va chạm trong tiếng tên t i a trúc cơ hậu kỳ đệ tử chỉ cảm thấy một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi sức lực lớn từ thân đao truyền tới miệng hùm trong nháy mắt băng liệt trường đao gần như rời tay b a y ra hắn bạch bạch bạch liền lùi mấy bước khắp khuôn mặt là hoảng sợ tiểu t ử này lực lượng thế nào sẽ bá đạo như vậy n à y mới vừa trúc c ơ a không đợi hắn ổn định thân hình tô thần bóng người đã như như quỷ mị từ bên người hắn sẽ qua những thứ kia bắn về phía lanh nguyệt hàn băng lũ thì bị tô thần lấy một cái không tưởng tượng nổi góc độ dùng kiếm tích toàn bộ đ ậ bay tô sư h u n h vũ vương nham thấy vậy không nhịn được nghẹ nào khen ngợi trong lòng s tô thần cũng không dám chút nào dừng lại trước ngực hắn ngọc b ộ i thần bí vào thời khắc này có chút nóng lên một cổ khí lạnh lẽo hơi thở chảy vào náo hải đồng thời một cái mơ hồ tương đối an toàn đường tắt ở hắn trong óc hiện hiện ra con đường tắt này xào rượu tránh được kiểu ưu mặc lân thú cùng kim đan cường giả kịch chiến khu vực n ó n g cốt chỉ hướng hoang đảo một bên kia bên này tô thần khe quát một tiếng dưới chân phát lực thân hình như mùi tên thoát ra lưu tam cùng vương nham không dám t h ở ơ đem hết toàn lực đi theo tô thần phía sau càn bọn họ lại đừng để cho bọn họ chạy tên kia bị đẩy lui trúc cơ hậu kỳ đệ tử nhốn nhắc hết, lần nữa một người khác cũng theo sát đem sau tô thần cũng không quay đầu lại trốn chết đáng lúc hắn cảm giác lại nhạy cảm tới cực điểm phía sau lưỡng đạo ác phong đánh tới tay phải của hắn như c ũ ôm thật chặt l ã n h n g u y ợ t hàn tay trái trường kiếm hướng sau tùy ý vung lên trong miệng quắc khẽ thổ l ã n g cuồn cuộn theo hắn dứt tiếng nói bọn họ chạy q u á bãi cắt chợt quay q u ủ n một hồi lưỡng đạo cao mấy thước cắt lãng vô căn cứ lên giống như ủng có sinh mệnh như vậy hung hăng vô về phía đuổi theo hai gã huyền thiên đạo tông đệ tử ừ. Ừ. hai người kia vội vàng không kịp chuẩn bị bị cắt lãng chụt cái đầy bụi đất thân hình nhất thời hơi chậm lại mặc dù này cắt l ã nguy lực không lớn lại thành công trở ngại bọn họ truy kích đáng chết tiểu t ử này thủ đoạn thế nào nhiều như vậy ngũ hành pháp t h u ậ t hắn không phải kiếm tu sao hai người vừa giận vừa sợ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tô thần đợi người thân ảnh nhanh chóng đi xa biến mất ở lởm t r ầ m đá ngầm cùng rậm rạp cây cối sau khi mà bên kia kim đan cường giả cùng k i ự u ưu mặc lân thú chiến đấu đã tiến vào ác liệt ẩm ẩm ẩm huyền minh trân nguyên cùng yêu lực điên cuồng va chạm kích thích tràn đầy thiên yên trần kim đan cường giả thủ đoạn dốc hết phi kiếm năng dọc pháp thuật như mưa định áp chế cựu u mặc lân th nhưng sốc sinh này ra dày thịt béo lực phòng ngự kinh người càng thêm lực đại vô cùng trên lưng chín cái gai xương khi thì bắn ra giống như công thành tự nỗ khi thì hóa thành hộ thể cốt t u ẫ n đem phần lớn công kích toàn bộ t r ạ n càng làm cho kim đan cường giả bực bội là hoang đảo này phảng phất là kiểu ưu mặc lân thu sân nhà nó mỗi một lần gầm thét cũng có thể dẫn động cái đảo sâu bên trong nào đó lực lượng kỳ dị thêm vào ở trên người nó khiến nó công kích càng cùng bạo sức khôi phục cũng biến thành cực kỳ kinh người、Phúc. một cái sơ sẩy kim đan cường giả bị k i u u mặc lân thú một c r ả quét trúng đầu vai hộ thể chân nguyên kịch liệt chấn động nơi b ả vai chuyển tới đau đớn một hồi lại lưu hạ tam đạo sâu đủ thấy xương vết cạo máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ h áo khoác hôn trướng kim đan cường giả vừa giận vừa sợ hắn đường đường kim đan tu sĩ lại bị một con súc sinh gây thương tích hắn liếc mắt một cái tô thần đám người biến mất phương hướng trong mắt lóe lên một k i a vô cùng không cắm lòng k i a túc trực bên linh sàng nhất mạch t h á n h n ữ trên người tiểu tử kia bí mật liền như vậy để cho bọn họ chạy nhưng là trước mắt k i u mặt lân thú thế công càng hung mạnh hơn cặp t i ê máu đỏ cự nhãn gắt gao tập trung vào hắn một bộ không chết không thôi t sợ rằng hôm nay thật muốn lật thuyền trong mương giống c ử u u mặc lân thú tựa hồ nhận ra được hắn phân thần thế công gấp hơn há mồm p h u n ra một cổ màu xanh đậm ngọn lửa bừng bừng mang theo ăn mòn hết thẻ khí tức đáng sợ che ngập bầu trời mà tới kim đan cường giả chật vật né tránh ngọn lửa bừng bừng trong lòng cân nhắc thiệt hơn tô thần đám người chẳng qua chỉ là luyện khí trúc cơ tiểu bối mặc dù tiểu tử kia có chút cổ quái nhưng cuối cùng l à không nổi quá lớn đợt sóng ngày sau có là cơ hội b ả o chế bọn họ nhưng trước mắt này đầu cựu mặc lân thú nhưng là thật thật lớn uy hiếp như không nhanh chóng còn có mấy cái tiểu tác trùng bổn tọa nhớ các ngươi kim đan cường giả phát ra một tiếng tràn đầy vô tận đ o á n độc cùng không cam lòng giống giận thanh âm ở toàn bộ hoang đ ả o văn vọng hạn chợ t bước lui cựu ưu m ặ c lân thú không ham chiến nữa thân hình hóa thành một đạo màu xanh đậm lưu quang đúng là hướng cùng tô thần đ á m người tướng phương hướng ngược lại cấp tốc trụ đi xem bộ dáng là dự định tạm thời rút lui hoặc là trước tiên tìm một nơi chữa thương lại đổ sau tính toán cựu u mạc lân thú thấy cường địch tối lui phát ra một tiếng biểu thị công khai thắng lợi như vậy gần hết lại không có truy kích chỉ là cảnh giác tại chỗ q u a n quẩn máu đỏ ánh mắt quét nhìn toàn bộ cái đảo. p h ả n phất đang cảnh cáo sở hữu ẩn bên trong người xâm lăng tại phía xa bên ngoài mấy dặm tô thần nghe được tiếng k i a không cam lòng giống giận bước chân hơi dừng lại một chút khoe miệng lại không tự chủ được về phía cong lên lên một vệ độ cong tạm thời an toàn nhưng mà trong lòng của hắn không có chút nào bung lòng hoang đảo này nguy cơ từ phía k i a cựu ưu mặc lân thú là địch hay bạn còn không cũng biết kim đan cường giả cũng lúc nào cũng có thể kéo nhau trở lại bọn họ phải mau sớm tìm tới rời đi tòa này quỷ đ ả o phương pháp hắn túi đầu nhìn một cái trong n ự c như cũ ngủ say lãnh n g u y ệ hẳn nàng hơi nhũ mày tựa hồ đang chịu đựng thật lớn thống khổ Ánh mắt chương ủ a tô t ầ n một m trở nên chín mươi ba về lại biệt khơi rất dài trốn chết đường chương chín mươi ba về lại biệt khơi rất dài trốn chết đường t i tiêu kim đan cường giả tiếng giống giận tiếng vọng lượt lờ còn mang theo không cam lòng oán độc ở trên hoang đảo vô hích quanh quần tô thần ôm lánh nguyệt hàn bước chân lạo đạo cũng không dám chút nào ngừng nghỉ phía sau lưu tam cùng vương nham cũng là mặt không còn chút máu liều mạng đuổi theo i ể u ưu mặc lân thú gầm hao vẫn ở chỗ cũ cái đ ả o sâu bên trong vang vọng tuyên cáo nó lánh địa chủ quyền tô thần không dám đánh cuộc con thú dữ này sẽ hay không đối với bọn họ những thứ này tiểu tôm k é p mở một mặt lưới lại không dám đánh cược tiêu huyền thiên đạo tông kim đan lão cậu có thể hay không sát cái hồi mã thương tô sư i n h c h ú n g ta chúng ta hướng nơi đó trốn vương nham thở hôn hẹn thanh em mang theo tiếng khóc n ư c nở lúc trước tô thần thần dũng biểu hiện mang đến kia chút lòng tin ở kim đan cường g i ả cùng cựu ưu mặc lân thú uy áp hạng đã sớm không còn sót lại chút gì ánh mắt của tô thần trầm ngưng quét nhìn một phía trước ngực ngọc đội thần bí có chút nóng lên một cổ yếu ớt lại rõ ràng chỉ dẫn ở hắn trong đầu hiện lên chỉ hướng cái đảo biên giới một nơi tầm thường bãi đá ngầm đi theo ta tô thần k h ẽ quát một tiếng dưới chân tốc độ mau hơn nữa ba phần ở mảnh này lởm chầm đá ngầm sau khi vạch ra rậm đáng ngầm sau khi vạch ra rậm bất ngờ xuất hiện ở trước mắt cửa hàng không lớn chỉ chứa một người không người thông qua trận trận bóng r â m ẩ m ớt gió biển từ bên trong động thổi ra sen lẫn đậm đà thủy tinh khí nơi này có thể thông hướng nào lưu tam ngó r a o r i á c trong mắt tràn đầy nghi ngờ tô thần không có trả lời ngay hắn đem lãnh n g u y ệ t hàn nhẹ nhàng bông xuống tựa vào trên vách đá sau đó tập trung suy nghĩ cảm ứng ngọc đội chỉ dẫn cuối cùng liền rơi ở chỗ này hắn có thể cảm giác được hang động sâu bên trong truyền tới một cổ kỳ dị thủy lưu ba động cũng không phải là tử lộ nơi đây không thích hợp ở lâu đi vào trước lại nói tô thần quyết định thật nhanh kéo dài thêm một khắc liền nhiều một phần nguy hiểm hắn dẫn đầu không người chui vào hang động lưu tam cùng vương nham hai mắt nhìn nhau một cái. cũng chỉ có thể kiên chỉ đến cùng đuổi theo. trong h ể kiên t ì đến đuổi cùng t h e t r o hang so với tưởng tượng phải sâu thúy càng đi vào trong ánh sáng càng ám tiếng nước chạy cũng càng ngày càng rõ ràng dưới chân chân trượt hiện đầy rêu xanh mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí ước chừng thời gian đốt hết một nén hương phía trước sáng tỏ thông suốt một cái thật lớn dưới đất hang động đá vôi ra bây giờ bọn hắn trước mặt tan động trung ương là một vũng sâu không thấy đáy đầm nước mặt nước bình tĩnh lại mơ hồ tản ra một cổ cường đại hấp lực đầm nước biên giới có một cái rõ ràng nhân tạo đào đới vết tích tựa hồ từng có người ở này hoạt động quá này đây là đáy biển dòng nước ngầm cửa vào vương nham dù sao ở tông môn đợi qua một đoạn thời gian có chút kiến thức giờ phút này là thất thanh tô thần gật đầu trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ ngọc bội chỉ dẫn quả nhiên là một con đường sống này đáy biển dòng nước ngầm định có thể dẫn bọn hắn cách xa t ò a này đất thị phi chuẩn bị một chút chúng ta từ nơi này rời đi tô thần thanh n m như đinh chém sắt có thể nhưng là đáy biển trong dòng nước ngầm cũng giống vậy nguy hiểm nặng nề a lưu ta mặt lộ vẻ sợ hãi vô tận chi h ả i kinh khủng bọn họ sớm có nghe thấy đáy biển càng là không biết nơi ở lại chỗ này chúng ta chỉ có một con đường chết tô thần liếc hắn một cái dọn không được xế vào h u y ề n thiên đạo tông người lúc nào cũng có thể trở lại đầu kêu cựu ưu mặc lần thú cũng chưa chắc sẽ một mực thả mặc chúng ta lưu tam cùng vương nham c h ầ m mặc tô thần nói là sự thật nếu so sánh lại đáy biển dòng nước ngầm mặc dù nguy hiểm lại cũng nhiều một chút hy vọng sống tô thần không cần phải nhiều lời nữa hắn ôm lấy lanh n g u y ê n hàn quanh thân hỗn độn linh lực vận chuyển tạo thành một cái lãnh đ ạ m màu xanh linh lực vòng bảo vệ đem ba người bao phủ trong đó vòng bảo vệ này không chỉ có thể ngăn cách nước biển cũng có thể chống đỡ nhất định áp lực nước đi hắn k h á quát một tiếng dẫn đầu nhảy vào kia sâu không thấy đáy trong hàn đàm lạnh giá thấu xương đầm nước trong nháy mắt đưa bọn họ n u ố t mất k i a cổ cường đại hấp lực nắm kéo thân thể bọn họ hướng vực sâu rơi xuống lưu tam cùng vương n h a m bị dọa sợ đến loa hoa t ê u to nhưng ở linh lực vòng bảo vệ dưới sự bảo vệ ngược lại cũng không quá mức đáng ngại tô thần khẩn thủ tâm thần khống chế linh lực vòng bảo vệ ổn định đồng thời cảnh giác bốn phía động tĩnh trong dòng nước ngầm đen k ị t một màu đưa tay không thấy được năm ngón xiết nước chạy lôi cuốn của bọn hắn nhanh chóng đi xuyên qua hẹp hòi khúc chít đáy biển trong đường hầm thỉnh thoảng thù kỳ quái đá ngầm từ bên cạnh lao qua kinh h i ệ m và phần tô th có một ít tản ra y ê u đ ớt yêu khí sinh vật ở trong bóng tối rình rập của bọn hắn nhưng tựa hồ kiềng kỵ với linh lực vòng bảo vệ phát ra hơi thở cũng không tùy tiện công kích nay đáy biển dòng nước ngầm phản phất một cái đi thông ngũ minh đường hầm kiềm chế mà rất dài tô thần một mặt muốn duy trì linh lực vòng bảo vệ một mặt còn phải phân thần cảm ứ n g c h u n g quanh nguy hiểm linh lực tiêu hao rất nhiều cũng may hắn vừa mới đột phá chu cơ trong cơ thể hỗn độn linh lực sinh sôi không ngừng ngũ hành diễn thiên quyết tự đi vận chuyển không ngừng từ chung quanh nước chạy chung hấp thụ lấy mỏng manh linh khí gắng gượng duy trì tiêu hao cũng không biết trải qua bao lâu tô thần bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể hỗn độn linh lực k h ẽ động ngũ hành diễn tiên quyết tựa hồ có cảm ứng hắn trong lòng hơi động thử vận chuyển trúc cơ kỳ mục đi cảnh giới nhỏ phát m ô n ở nơi này sinh cơ đoạn tuyệt đáy biển trong dòng nước ẩ m tu luyện một hành lực vốn là hy vọng xa vời nhưng ngũ hành diễn tiên quyết chỗ huyền diệu ngay tại với ngũ hành t ư ơ n g sinh hắn lấy thủy hành linh lực làm dẫn thúc giục trong cơ thể kia một k i a yếu ớt đất m ộ t chi khí dần dần hắn cảm giác chung q a n h những thứ kia không biết tên đáy biển cây cối tựa hồ tản mát ra một loại kỳ dị sóng sinh mệnh từ từng tia từng sợ địa dung nhập vào hắn linh lực vòng bảo vệ lại bị hắ mặc dù yếu đ ớt nhưng cũng trò chuyện thắng với vô ngọc đội lần nữa tản mát ra ôn h ò a ánh sáng màu xanh một ít không lành lặn liên quan với ngũ hành tương sinh tương khắc cổ xưa ti tức giống như tia nước nhỏ như vậy tụ vào hắn thức hải để cho hắn đối ngũ hành diễn thiên quyết hiệu lại sâu hơn một tầng trong ngực lãnh nguyệt hàn hơi thở so với trước kia vững vàng rất nhiều nàng thể nội nguyên huyết lực tựa hồ đang chậm rãi chữa trị nàng tình trạng vết thương chỉ là vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu tô thần cúi đầu nhìn nàng một cái nàng lông mi có chút dùng d n trên mặt tái nhập nhiều một tia h ế t sắc cái này làm cho trong lòng tô thần an tâm một chút nhưng vào lúc này phía trước mơ hồ có ánh sáng tô sư h u n h trước trước mặt mặt hình như là cửa r a vương nham kinh ngạc vui mừng la lên tô thần tinh thần chấn động tăng nhanh tốc độ theo ánh sáng càng ngày càng gần nước chạy cũng biến thành bộ phát xiết cuối cùng cũng ở một cổ thật lớn lực đẩy dưới tác dụng bọn họ chợt bị quăng ra dòng nước ngầm lối đi trước mắt sáng tỏ thông suốt trói mắt ánh mặt trời để cho bọn họ trong lúc nhất thời có chút không mở mắt nổi đ ầ m đà mà tinh khiết thiên địa linh khí đập vào mặt cùng đáy biển trong dòng nước ngầm kiềm chế hoàn toàn khác nhau bọn họ phát hiện mình thân ở một mảnh rộng lớn vô ngầm cái đạo tia dòng nước ngầm cửa、ra. liền n ú t ở cái đảo phía dưới gió biển thổi phất mang theo mặn hơi thở để cho người ta tâm thần sảng khoái đi ra chúng ta cuối cùng cũng đi ra lưu tam kích động đến rơi nước mắt có loại cấp sau cuộc đời còn lại vui mừng tô thần cũng không dám chút nào buông lỏng hắn n g mở đầu nhìn về phương xa biển trời nhất sắc mênh ngông b ắ n á c nơi này là vô tận chi hải nơi nào đó nguy cơ cũng không xua tan h u y ề n thiên đạo tông kim đan c ư ờ n g giả mặc dù tạm thời bị kiểu u mặc lân thú bất lùi nhưng tuyệt đối không thể như vậy bỏ qua giờ phút này bọn họ giống như là trong đại dương bao la một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể nghiênh ổ trước tiên tìm một nơi đặt chân khôi phục một chút linh lực tô thần trầm giọng nói ánh mắt quét nhìn phụ cận hải vực hắn biết rõ yêu kim đan láo cầu giờ phút này sợ rằng đã dẫn huyền thiên đạo tông tu sĩ ở hoang đảo phụ cận hải vực triển khai thiên la địa vong như vậy lục soát bọn họ phải mau sớm cách xa khu vực này phía trước là không biết đường đi là càng nhiều hưng hiểm hay lại là một đường mong manh sinh cơ tô thần s i ế t chặt ôm lãnh nguyệt hàn cánh tay ánh mắt kiên định vô luận như thế nào hắn đều phải dẫn đại sư tỷ còn sống trở lại tinh nguyện tông nhưng mà đang lúc bọn hắn chuẩn bị trạch lộ mà chạy trong né mắt trong lòng tô thần báo động phát sinh một cổ như có như không cường đại thần thức giống như phụ cốt chi thư như vậy từ cực xa chân trời q u é tới t tựa hồ đang tìm kiếm cái gì kia thần thức mang theo một tia quen thuộc gâm lãnh cùng tham lam để cho tô thần sắc mặt t r ợ t biến đổi là cái kia kim đan lão cầu hắn lại mau như vậy liền truy xét được này phiến hải vực chương 94, trên b i ể n phiêu lưu tông môn biến cô tin đồn chương 94, trên b i ể n phiêu lưu tông môn biến cố tin đồn kia sợi âm lanh thần thức giống như căn vô hình gai độc trong phút chốc xuyên tấu nước biển cắt tr tinh chuẩn ở tô thần mấy người đỉnh đầu quanh quẩn mang theo làm người ta nôn m ử a tham làm cùng băng hàn sát ý tô thần tim trợn trầm xuống gần như ngưng đập là cái k i a kim đan láo cầu hắn lại bám d a i như địa m ó c như vậy liền truy xét được này phiến hải vực không được tô thần s ắ c mặt biến thế ngàn cân treo sợi tóc căn bản không kịp suy nghĩ nhiều trong cơ thể hỗn độn linh lực không giữ lại chút nào bùng nổ một cái n ắ m ở l á n h nguyệt hàn đồng thời nghiêm nghị q u á t lên lưu tam vương nam nước vào nhanh lời còn chưa dứt hắn đã ôm lãnh nguyệt hàn giống như con cá lội như vậy trợn đâm vào sóng mánh liệt dưới mặt biển lưu tam cùng vương nham bị bất thình lình biến cố bị dọa sợ đến hồn phi p h á c h tán vẻ này kim đan cường giả thần thức huy áp cho dù cách nước biển cũng để cho bọn họ cảm thấy thần hồn sợ hãi phảng phất sau một khắc sẽ bị bóp vỡ hai người không d á m chút nào chần chờ ùm bùm hai tiếng cũng n g ả y xuống theo lạnh giá nước biển trong nháy mắt đưa bọn họ chiếm đoạt tô thần c ư ơ n g ép ổn định tâm thần ngũ hành diễn thiên quyết cấp tốc vận chuyển thủy hành linh lực ở bên ngoài thân tạo thành một đạo thật mỏng vòng bảo vệ gắng g ư ợ n g chắn lạnh thấu xương ý cùng thật lớn áp lực nước hắn không dám nhìn lên trên chỉ là liệu mạng xuống phía dư ở trên mặt quét, theo biển phương qua lại càng quét, mang theo vẻ nghi hoặc lại h qua cũng vẻ k ô n kiên nhẫn.、Rõ、ràng, g Rõ đ ộ thần n i đi mục tiêu khiến nó có chút ngoài ê n nó muốn. mất mục chút Tô t có h ý trong ngực ngọc đội thần bí vào thời khắc này chợt tản mát ra một c ổ khí lạnh leo hơi thở nhanh chóng lan tràn tới hắn thức hải đồng thời một cổ yếu ớt hấp lực từ trên ngọc đội chuyển tới phản p h ấ t ở chỉ dẫn hắn hướng một cái hướng khác đi đi theo ta tô thần trong nước đối lưu tam cùng vương nham chuyên âm thanh âm nhân nước chạy cách trở mà có chút mơ hồ nhưng trong giọng nói dứt k á t lại rõ ràng khả biện hắn men theo ngọc đội kia yếu ớt chỉ dẫn hướng n h i ê n xuống phương một mảnh đ ám hải câu lẻ đi tia kim đan cường giả thần thức ở trên mặt biển ở lại chơi ngồi lâu tựa hồ không thu hoạch được gì cuối cùng mới mang theo một tia không cam l ò n g chậm dai tối lui cho đến vẻ này làm người ta hít thở không thông uy áp hoàn toàn biến mất tô thần mới dám thoáng chậm lại lặn xuống tốc độ nhưng trong lòng cảnh giác không chút nào chưa giảm hắn biết rõ đây chỉ là tạm thời lao kia cầu nếu có thể đuổi theo tới đây nhất định có một loại đặc thù nào đó truy lùng thủ đoạn hoặc là đã đại khái phong tỏa này phiến hải vực nổi lên mặt nước bốn phía một vùng biển mênh mông nơi nào còn có lúc trước tòa kia đá ngầm cái đào cái bóng dưới chân là một khối bị tô thần từ đáy biển cưỡng ép n h ế p đi lên thật lớn đáng ngẩm gắng ngượng có thể chứa ba người pháp khí ở trước đó kịch chiến cùng trốn chết chung phần lớn hư hại giờ phút này bọn họ lại thật thành không có rẻ lục bình tô tô sư h i n h chúng ta bây giờ làm sao đây vương nham răng vẫn còn đang đánh chiến thanh âm mang theo tiếng khóc nước n ở hắn một cái sống ăn nhàn sung sướng nội môn đệ tử tại sao từng trải qua như vậy cựu tử nhất sinh trốn chết lưu tam cũng là vẻ mặt tuyệt vọng nhìn vòng quanh bốn phía biện rộng mênh mông chỉ cảm thấy tiền đồ hoàn toàn đũ ám tô thần mặt trầm như nước so với h ắ n ai cũng rõ ràng dưới mắt hoàn cảnh khó khăn. Không có không có rõ ràng phương hướng linh lực đang không ngừng tiêu hao mà địch nhân lúc nào cũng có thể xuất hiện lần nữa hắn nhìn một cái trong ngực như cũ hôn mê lanh mượt hàn nàng chân mày khẩn túc gò má tái nhợt bên trên không có chút huyết sắc nào hô hấp yếu ớt tô thần từ ngọc bội trong không gian lấy ra một quả tản r a nhàn nhạt thoang thoảng linh quả dẹ đã sắp xếp mấy giọt chất lỏng uy vào trong miệng nàng linh quả chất lỏng vào miệng tan đi hóa thành một cổ ôn hòa sinh cơ t ừ dưỡng thân thể nàng rời đi trước khu vực này tô thần đứng lên ánh mắt sắc bén địa quét nhìn mặt biển hắn đem trong cơ thể vì số không nhiều hỗ nộ linh lực rót vào dưới chân đ thử lấy linh lực phép lựa vật khởi động đá ngầm đi trước đá ngầm kịch cợm vô cùng ở tô thần toàn lực dưới sự thúc giục cũng chỉ là giống như xin bỏ chậm dại ở trên mặt biển di động kích thích nhỏ vụ đợt sóng như thế đi xuống không đợi địch nhân đuổi theo bọn họ liền muốn t r ư ớ c bị này vô tận chi h ả i chiếm đoạt ngũ hành d i ệ n thiên quyết vào lúc này tự đi vận chuyển tô thần ngạc nhiên phát hiện t h â n ở mảnh này đại dương mênh mông bên trong hắn đ ố i thủy hành lực cảm nộ càng trở nên dị thường rõ ràng trong không khí trong nước biển không chỗ nào không có mặt thủy linh khí giống như nhảy cấm hoan hô tinh linh chủ động hướng hắn tủ đến nước có thể nâng thuyền cũng có thể ba o dung văn vật cũng có thể hội tụ thành hủy tiên diện địa lực lượng trong lòng tô thần mơ hồ có chút hiểu ra h ã n thử đem hỗn độn linh lực chuyển hóa thành càng thêm thuần túy kỹ năng bơi linh lực sau đó x à o rượu vận dụng thủy chiếu quy luật dẫn dắt nước chảy dưới chân đá ngầm tốc độ di động mặc dù như c ũ chậm chạp lại so với trước kia tiết kiệm sức lực không ít cũng sẽ không như vậy đình trệ rất dài trên biển phiêu lưu bắt đầu thời gian khô khan mà hung hiểm bọn họ không có thức ăn chỉ có thể dựa vào tô thần ngọc đội trong không gian chứa đựng linh dược cùng linh quả gắng gượng lót dạ nước ngọc càng là xa x ỉ tô thần không thể không hao phí linh lực từ trong nước biển h thỉnh thoảng sẽ có một ít không mở mắt hải thú bị bọn họ khối này lơ l ử n g thịt hấp dẫn tới phần lớn là nhiều chút luyện khí c h ú t cơ cấp bậc tiểu yêu tô thần vừa vặn lấy chúng nó tới chui luyện chính mình vừa mới đột phá tu vi canh kim kiếm khí như cũ sắc bén vô cùng mới hiểu ý thủy hành pháp thuật cũng lần đầu gặp đầu mối khi thì hóa thành thủy tiện bắn nhanh khi thì ngưng tụ thành thủy thuận phòng ngự ngược lại cũng đối phó chiếm được nguy hiểm nhất một lần bọn họ gặp một con giáng khổng lồ c h ú t cơ hậu kỳ yêu xa yêu xa ra dày thịt béo lực đại vô cùng ở trong biện càng l ạ như cá gập nước tô thần cùng với chiến đấu rồi gần một giờ ở mới dựa vào đến ngũ hành diễn thiên quyết sinh sôi không ngừng linh lực cùng với đôi nước chạy khéo léo vận dụng nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa đánh cho trọng thương b ấ t lui trận chiến ấy sau tô thần cả người đẫm máu linh lực gần như hao hết ô n lãnh nguyệt hàn cánh tay cũng đang khen run lưu tam cùng vương nham nhìn hắn mệnh mọi vẫn như cũ kiên nghị bóng lưng trong lòng sợ hai chậm rãi bị một loại không khỏi kính n g thay thế ở nơi này vô tận phiêu b ạ c trung tô thần thủy hành tu vi tiến triển thần tốc chúc cơ kỳ thủy chi cảnh giới nhỏ thành lũy trong lúc vô tình lặng lẽ gian ra hắn núi thủy hiểu không hề vẹn vẹn dừng lại ở thuật pháp tật diện mở thêm mới chạm tới một tia đạo ý nhị. lãnh nguyệt hắn vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu nhưng nàng hơi thở nhưng ở tô thần chú tâm chiếu cố hạ một ngày so với một ngày vững vàng tô thần mỗi ngày cũng sẽ kiên trì địa vì nàng chuyển vận hỗn độn linh lực dùng ngọc đội trong không gian bồi dưỡng ra linh dược chân quý treo ở nàng sinh cơ hắn thường xuyên sẽ ngưng mắt nhìn nàng ngủ say dung nhan tia tuyệt mỹ gương mặt cho dù ở trong hôn mê cũng mang theo một tia vắng lặng cùng bậc đường để cho trong lòng của hắn sinh ra vô hạn thương tiếc cùng thủ hộ dục vọng hắn biết rõ nàng nhất định đang cùng thể nội thương thế cùng nào đó cấm chế làm ương ngạnh chống lại ngay hôm đó trên mặt biển gióng gióng tô sư minh người xem trước mặt vương nham đột nhiên chỉ xa xa kinh ngạc vui mừng la lên biển trời giáp nhau chỗ một cái mơ hồ điểm đen chính chậm rãi lai tới theo khoảng cách gần hơn kia rõ ràng là một chiếc thật lớn lâu thuyền thân thuyền giường cột chạm trộ khí thế phi phạm trên cột buồn treo một mặt theo lọ đan cùng ngọn lửa văn t r ư ơ n g cờ xí là đàn hà tông thuyền lưu tam cũng nhận ra cờ xí u ồ n g ố c trong mắt l ó e lên một tia khao khát đàn hà tông lấy luyện đan nổi tiếng cùng tinh nguyện tông làm v u ân oán thậm chí trợt có lui tới trong lòng tô thần cũng là động một cái đây có lẽ là bọn họ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn trở lại đại lục hy vọng. hắn t h u ố c g ụ c đá ngầm c h ậ m d ã i hướng lâu thuyền đến gần lâu thuyền trên rất nhanh liền có tu sĩ phát hiện bọn họ khối này kỳ quái đá ngầm đảo nhỏ cùng với phía trên ba người vài tên mặc đan hà tông phục đồ trang sức đệ tử đứng ở mép thuyền cảnh giác đánh giá bọn họ người tới người nào tại sao ở chỗ này phiêu lưu một tên nhìn như dẫn đầu chúc cơ hậu kỳ đệ tử dương âm thanh vấn đạo trong thanh âm mang theo một k i a phòng bị tô thần thu lại hơi thở ông quyền nói tại hạ tinh nguyện tông tô thần cùng hai vị sư đệ g a biển lịch luyện gặp bất hạnh tai nạn trên biển pháp khí hủy hết bất đắc dĩ mới ở chỗ này phiêu lưu không biết có thể hay không tạo thuận lợi c h ờ chúng ta đ o ạ n đường trở lại đại lục tô thần vô cùng cảm kích nhất định có hậu tạng nghe được tinh n g u y ệ t tông ba chữ kia vài tên đan hà tông đệ tử trên mặt vẻ cảnh giác hơi chậm nguyên lai là tinh n g u y ệ t tông đạo hữu đầu lĩnh kia đệ tử trầm n g â m chốc lát nói chờ một chút ta cần hướng trên thuyền trường lao b m báo sau đó một lát một tên thân hình hơi mập mặt mũi hiền hòa kim đan sơ kỳ láo giả ở đệ tử kia cùng đi xuất hiện ở mũi thuyền hắn mắt sáng như b ư c ở tô thần tam trên người quét qua nhất là ở tô thần trong ngực trên người lánh nguyệt hàn dừng lại chốc lát chân mày nhỏ vẽ không thể nhận ra điệu t ở đan g hà tông đệ tử dưới sự giúp đỡ tô thần ba người kể cả khối kia đáng ngầm đều bị tiếp dẫn lên lâu thuyền tô thần dè đặt đem lãnh nguyệt hàn an trí ở đan hà tông đệ tử vì bọn họ chuẩn bị phòng khách bên trong lúc này mới thoáng thở pháo nhảy nhóm trương đan dương trưởng lao phái người đưa tới sạch sẽ quần áo cùng thức ăn nước ngọt cũng hỏi thăm bọn họ gặp nạn trải qua tô thần đương nhiên sẽ không đem huyền thiên đạo tông cùng c ử u ưu mặc lân thú sự tỉnh toàn bộ thoái thác chỉ nói là tao nộ một trận hiếm thấy đáy biển gió bão cùng tông m ô n bể trên thất lạc trương đan dương tựa hồ cũng vô ý tra cứu chỉ là gật đầu một cái mấy ngày bình an vô sự tô thần một bên dành thời gian khôi phục linh lực một bên hết lòng chiếu cố lãnh nguyệt hàn lưu tam cùng vương nham chính là hoàn toàn yên tâm p h ỏ n g mỗi ngày ở trên thuyền ăn uống sảng khoái cùng một nhiều chút đan hà tông đệ tử cấp thấp sống đến mức khá quen biết một ngày tô thần ở trên bông hóng mát trong lúc vô tình nghe được vài tên đan hà tông đệ tử đang nhọ dọn bàn luận ng nhất là chúng ta những thứ này cái gọi là chính đạo tông môn đâu chỉ không yên ổn đơn giản là mưa gió mưa tới nghe nói nhiều cái tông môn nhất lưu cũng xảy ra đại sự trong lòng tô thần động một cái bất động thanh sắc đến gần một ít ta phải nói thảm nhất hay lại là tinh nguyện tông c h ặ t c h ặ t ngày xưa bực nào rạp d ỡ bây giờ một tên đệ tử thấp r ộ n g trong giọng nói mang theo một tia cười trên nổi đ ầ u của người khác tô thần con ngươi chợt co r i ú lại một cổ dự cảm bất tường sông lên đầu tinh nguyện tông thế nào một người đệ tử khác tò mò mà hỏi thăm còn có thể thế nào tin tức cũng chuyến khắp Có nói bọn họ trước h đó vài ngày còn có tin đồn nói thiên kiếm tông tựa hồ cũng muốn nhân cơ hội chia một tranh canh phái không ít cao thủ ở tinh nguyện tông bên ngoài sơn môn quanh gần đây những lời này giống như từng đạo kinh lôi ở một cụ lạnh giá dùng mình từ tô thần đấy lòng dâng lên trong nháy mắt lan tràn tới tứ chi bất hải hắn gần như có thể tưởng tượng được giờ phút này tinh nguyệt tông là bực nào lòng người bàng hoàng nguy cơ từ phía kêu đại sư tỷ gia tộc ở bên trong tông môn địa vị cao cả bây giờ tông chủ mất tích nội đấu nổi lên b ụ n phía bọn họ lại gặp phải như thế nào hoàn cảnh có hay không cũng sẽ bị cuốn vào tràng này quyền lực vòng xoáy tô thần ngón tay không tự chủ xích chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút t r ắ n g bệnh hắn khẩn cấp muốn muốn biết rõ càng nhiều liên quan với tinh nguyện tông tin tức muốn phải lập tức chạy trở về nhưng mà t i ê u kim đan cường giả đổi u r ế t như bóng với hình hắn thực lực bản thân chưa hoàn toàn khôi phục trong ngực còn mang theo trọng thương hôn mê l á n h nguyện hẳn con đường phía trước tựa hồ so với này vô tận chi h ả i còn phải mê man g còn phải hung hiểm ngay tại tô thần tâm loạn như ma đang lúc một tên đan hà tông đệ từ vội vã chạy tới vẻ mặt có chút cổ quái nói với hắn tô sư h u n h trương trưởng lão xin ngài đi một chuyến nói là có, có liên quan với ngươi s ư môn tin tức, muốn muốn cùng ngươi thẩm tra. trong lòng tô thần hơi hồi hộp một chút vẻ này dự cảm bất t ư ở n g buộc phát mánh liệt chương chín mươi lăm lục địa trong tầm mắt mới nguy cơ hiện ra chương chín mươi lăm lục địa trong tầm mắt mới nguy cơ hiện ra trương đan dương trưởng l á o câu kia có liên quan với người sư môn tin tức giống như một khối đá lớn đầu nhập tô thần vốn là sóng mánh liệt tâm hồ kích thích thiên tầng lãng hắn theo tên kia đan hà tông đệ tử ôm nặng trịch lo lắng lần nữa đi tới trương đan dương k h o a n thuyền bên trong con thuyền ngoại trừ trương đan dương còn có hai gã khác đan hà tông đệ tử hầu hạ một bên bầu không khí so với trước kia tô thần lúc tới phải nghiêm túc mấy phần tô tiểu hữu trương đan dương chỉ chỉ bên cạnh cái ghế trên mặt hiền hóa như cũ nhưng ánh mắt sâu bên trong lại nhiều hơn một tia tìm tòi nghiên cứu lao phu nhận được một ít liên quan với tinh n g u y ệ t tông tin đồn muốn hướng tiểu hữu thẩm tra một hai dĩ nhiên như có bất tiện tiểu hữu cũng như n g bất tất trả lời tô thần tim nhảy tới cổ rồi hắn cố gắng bình tĩnh chắp tay nói trương trưởng lao cư nói đừng lại đệ tử biết rõ nhất định nói rõ sự thật hắn mơ hồ đ o á n được trương đan dương muốn hỏi sợ rằng cùng trên bong những đệ tử kiêng h ị luận sự tỉnh thoát không khỏi liên quan trương đan dương gật đầu một cái chầm g i i nói lao phu nghe tinh nguyện tông tựa hồ tao t ông chủ hồi lâu chưa từng lộ diện bên trong tông môn bộ hơi có chút hỗn loạn tô thần quả đấm ở trong tay háo có chút nắm chặt quả là như thế hắn trầm ngâm chốc lát quyết định nửa thật nửa giả tiết lộ một ít tin tức lấy tranh thủ đồng tình cũng vì thám tính h nhiều tin tức hơn trưởng lao không nói giả đệ tử cùng sư tỷ các sư đệ đi ra ngoài lịch l u y ệ n trước bên trong tông môn quả thật có chút không yên ổn tông chủ hắn lao nhân ra nghe nói là ở bế quan đánh vào bình cảnh đã một đoạn thời gian chưa từng chủ trì đại cuộc cho tới bên trong tông môn bộ xác thực có một ít không đồng thanh âm hắn không có nói quá cặn kẽ nhưng ý trong đó đã đầy đ ủ để cho trương đan dương trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ khẽ vớt cảm thì ra là như vậy tu tiên tông môn gia đại nghiệp đại c h ẳ n g có sóng gió cũng là tầm thường chỉ là lao phu còn nghe tựa hồ có thế lực khác đối tinh n g u y ệ n tông như nay tình trạng rất là chú ý thậm chí có chút gây dối ý đồ hắn ánh mắt sáng q u ắ c mà nhìn tô thần tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra cảng đ a đoàn nghề trong lòng tô thần r é t một cái này trương đan dương biết rõ so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn thế lực khác hắn cố làm không hiểu đệ tử đám người rời đi tông môn đã lâu đối với lần này ngược lại là không rõ lắm rõ ràng chẳng lẽ là thiên kiếm tông ha ha tiểu hữu ngược lại là nhanh chí trương đan dương không tỏ ý kiến cười một tiếng thiên kiếm tông cùng tinh nguyện tông thường có oán hận chất chứa bây giờ tinh nguyện bên trong tông bộ không yên bọn họ có chút ý kiến ngược lại cũng chẳng có gì lạ chỉ là hy vọng tinh nguyện tông có thể mau sớm vượt qua kiếp này chớ để cho kẻ xấu được như ý mới phải lời tuy như thế tô thần nhưng từ hắn trong giọng nói nghe không ra quá nhiều chân thiết lo âu ngược lại giống như là một loại làm việc công theo thông lệ khách sáo trong lòng của hắn biết rõ những thứ này đại tông mất giữa quan hệ rắc rối phức tạp không có vĩnh hàng bằng hữu chỉ có vĩnh hàng lợi、ích. đan hà tông giờ phút này thân thiện càng nhiều là dựa vào một loại tư thế cùng với đối với hắn cái này tinh nguyện tông đệ tử thân phận nào đó giá trị suy đoán đa tạ dài lao quan tâm tinh nguyện tông người h i ể n tự có thiên tướng định có thể chuyển nguy thành an tô thần chắp tay nói nhưng trong lòng buộc phát nặng nề g h sau đó trương đan dương lại nói xa nói gần hỏi một ít liên quan với tinh nguyện bên trong tông bộ các phe phái cùng với thân phận của lãnh n g u y ệ t hàn sự t ì n h tô thần cũng cẩn thận ứng phó chỉ nói lãnh n g u y ệ t hàn là bên trong tông một vị thái thượng trưởng lão đệ tử đi u y ể n thân phận tôn quý lần này trọng thương cũng là bởi vì gặp gỡ cường đại hải thú gây nên nói chuyện kết thúc, tô thần trở lại chính tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh tinh nguyện tông biên cố so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn tông chủ mất tích trưởng lao tranh quyền thiên kiếm tông mắt lom lom hết thệ các thứ này đều giống như từng ngọn đại sơn ép tới hắn không thờ đ ổ i sau đó mấy ngày lâu thuyền một đường hướng tây gió hêm sóng lặng theo khoảng cách đại lục càng ngày càng gần trên mặt biển lui tới thuyền bẹ cũng dần dần nhiều hơn có trở đầy hàng hóa thương thuyền cũng có treo đủ loại tông môn cờ xí tu sĩ tòa chu thậm chí còn có thể thấy một ít tiểu hình ngư thuyền ở gần biển bỏ vớt tô sư minh ngươi xem là lục địa chúng ta thấy lục địa rồi sáng sớm hôm đó vương nham chỉ xa xa biển trời giáp nhau địa phương kinh ngạc vui mừng têu to lên trong thanh â m mang theo không nén được kích động tô thần lưu tam nghe tiếng cũng tới đến mép thuyền theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại chỉ thấy xa xôi chân trời một cái đại màu xanh liên miên chập trùng tuyến giống như cự long sống lưng kéo dài thẳng tắp ở ý lam hải trên mặt kia chính là thiên nguyên đại lục đường ven biển may là tô thần tâm tính trầm ổ n giờ phút này cũng không khỏi cảm xúc dâng trào phiêu bạc vô tận chi hải mấy tháng cựu tử nhất sinh bây giờ cuối cùng cũng lần nữa thấy được lục địa đ ư ờ danh lưu tam càng là kích động đến rơi nước mắt chắp hai tay trong miệm nói cảm trong ạ đầy t không khí gió biển tanh đồng vị bên trong cũng bắt đầu sen lẫn một tia đất sét thơm tho cùng có cây tới mát quá tốt cuối cùng cũng phải trở về đại lục lưu tam vô cùng vui vẻ trở lên bờ chúng ta trước tìm một thành lớn ăn quá ngon một hồi lại ngon lành là ngủ thượng tam thiên ba đêm vương nham cũng là vẻ mặt t ước mơ đúng vậy đúng vậy tô sư minh chúng ta lần này trở về cũng coi là lập đại công tông môn nhất định sẽ có trọng thưởng tô thần không có bọn họ vậy thì lạc quan ánh mắt của hắn tâm h thúy mà nhìn càng ngày càng gần đường ven biển trong lòng cảnh giác không chút nào giảm liên quan với tinh nguyện tông tin đồn đang đến gần đại lục sau từ còn lại thuyền bè qua lại tu sĩ trong miệng lấy được càng nhiều giải rác lại chỉ hướng tính rõ ràng lần chứng tông chủ bế quan không ra thời gian so với dự đoán của hắn còn dài hơn gần như có thể dùng mất tích để hình dung mấy vị thực quyền trưởng lao giữa minh tranh ám đấu đã dọn lên mặt bàn toàn bộ tinh nguyện tông cũng bao phủ ở một mảnh kiểm chế mà khẩn trương trong không khí thậm chí có lời đồn đại nói một ít trưởng lao đã bắt đầu âm thầm liên lạc những tông môn khác tìm kiếm bên ngoài ủng hộ y đổi hoàn toàn t r ư ở n g k h ô n g tinh n g u y ệ n tông những tin tức này để cho tô thần tâm tình bộc phát nặng nề càng làm cho hắn cảm thấy bất an là theo lâu thuyền dần dần đến gần một mảnh phồn hoa bến tàu khu vực hắn bén nhạy nhận ra được đường ven biển phụ cận có một ít hành tùng quỷ bí tu sĩ đang hoạt động những thứ kia tu sĩ quần áo trang sức thống nhất hơi thở r ũ n g mánh thỉnh thoảng kiểm tra đã qua tiểu hình t u y ệ bè ánh mắt sắc bén như ứng giống như là đang sưu tầm đến cái gì mà bọn họ trên áo bảo văn sức tô thần gần như ở đồng thời tô thần cảm giác mình mi mì tâm sâu bên trong cái viên này bị hắn áp chế một cách cưỡng ép rồi hồi lâu huyền m ì n h truy h ồ n lớn đột nhiên chuyển tới một trận rất nhỏ lại rõ ràng đau nhói mặc dù so với ở hoang đảo cùng b i ể n sâu lúc này cổ đau nhói cảm muốn yếu ớt rất nhiều tựa hồ bị đại lục linh k h í nồng nặc cùng phức tạp địa mạch nào đó quấy nhiêu nhưng nó vẫn tồn tại như cũ giống một điều ẩn n ú t g i á n độc lúc nào cũng có thể nổi lên vệ nhân huyền tiên đạo tông người lại thật đem thế lực thấm vào đến đại lục dọc theo bờ hơn nữa nhìn rán vẻ bọn họ lục xoát phạm vi cực kỳ rộng lớn cường độ cực lớn cái kim đan lá tô sư m i n h ngươi thế nào sắc mặt như vậy khó coi lưu tam nhận ra được tô thần khắc t h ư ờ n g lo âu mà hỏi thăm tô thần chậm rãi l ắ t đầu thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng tình huống có chút không đúng chúng ta không thể từ nơi này nhiều chút đại cảng miệng đăng nhập quá nguy hiểm à tại sao vương nham không hiểu tô thần không có giải thích cặn kẽ huyền minh truy hồn ấn sự t ì n h chỉ nói ta phát hiện một ít huyền thiên đạo tông đệ tử ở phụ cận hoạt động bọn họ tựa hồ đang lục xoát người nào chúng ta nếu là tùy tiện hiện thân sợ rằng sẽ tự chui đầu vào lưới huyền thiên đạo tông lưu tam cùng nghe vậy vương nham sắc mặt đồng thời đại biến cái kia kim a k i đan cường giả kinh khủng cùng với cựu ưu mặc lân thú hung uy cho bọn hắn để lại khó mà phai mở bóng ma trong lòng vừa nghe đến huyền thiên đạo tông tên hai người nhất thời giống như chim sợ n á kia chúng ta đây làm sao đây vương nham thanh âm đều có chút phát run thật vất vả thấy lục địa cho là chạy thoát không nghĩ tới mới nguy cơ lại theo nhau mà tới ánh mắt của tô thần quét về phía trong ngực lãnh nguyệt hàn đang đến gần đại lục đã nhiều ngày nàng hơi thở có càng rõ ràng hơn khôi phục nàng thể nội nguyên huyết lực tựa hồ bị đại lục đậm đà mà sinh động thiên địa linh khí dẫn động đang lấy một loại càng nhanh chóng độ chữa trị nàng tình trạng vết thương tư dư d nàng chân mày thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng nhịu lên gò má tái nhợt bên trên cũng dần dần có một k i a vô cùng nhạt mèo đỏ ứng cái này làm cho tô thần càng thêm kiên định mau sớm an toàn đăng nhập quyết tâm đại lục linh khí hoàn cảnh rõ ràng càng có lợi với đại sư tỷ khôi phục hắn ngưng mắt nhìn phương xa liên miên đường ven biển đại náo cấp tốc vật chuyển ngọc bội bên trong không gian bản đồ trên thẻ ngọc cũng không có liên quan với này phiến hải vực cặn kẽ đánh dấu hắn chỉ có thể y theo dựa vào chính mình suy đoán cùng trước ngực ngọc bội thần bí kia mơ hồ cảm ứng chúng ta phải tìm một cái hẻo lánh địa phương ẩn núp lên bờ tránh người sở h chúng ta muốn trước thời hạn cách thuyền sẽ không theo thuyền nhập cả rồi hắn xoay người đ ố i nghe tin chạy tới trương đan dương nói trương đan dương trong mắt lóe lên một kia không dễ dàng phát giác vẻ kinh dị nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ kia hiền hòa vẻ mặt ồ tiểu h ư u đây là ý gì nơi đây khoảng cách gần đây phường thị còn có mấy trăm dặm các ngươi trưởng lao không cần lo ngại chúng ta tự có tính toán tô thần ngắt lời hắn giọng kiên quyết đa tạ trưởng lao những ngày qua cứu trợ đại ân không lời nào cảm ơn hết được ngày sau như có cơ hội tô thần nhất định hầu báo trương đan dương thấy thái độ của tô thần kiên quyết cũng sẽ không k h u y ê n nhiều chỉ là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái nói đã như vậy lao phu cũng không ép ở lại tiểu hữu nhiều hơn bảo trọng hắn phân phó đệ tử lấy tới một chiếc tiểu hình nhanh chu đưa cho tô thần ba người tô thần nói cám ơn sau khi ô m lấy lanh nguyệt hàn mang theo lưu tam cùng vương nam leo lên nhanh chu nhanh chóng l á i rời đan hà tông lâu thuyền hướng cùng phồn hoa bến tàu tướng phương hướng ngược lại một mảnh nhìn hoang tàn vắng vẻ lợm chầm bãi đá ngầm đi tới nước biển đánh phía trước đá ngầm phát ra trận trận đổ ẩm tô thần cưỡi nhanh chu ở phức tạp trong thủy đạo t ạ qua ngọ chỉ dẫn hắn hướng một nơi bị rậm rạp cây tối che giấu hẹp hỏi đường nước chảy đi xuyên qua cái kia chỉ chứa nhất chu thông qua đường nước chảy trước mắt sáng tỏ thông suốt một mảnh thà tĩnh nguyệt nha hình bãi cát ra bây giờ bọn hắn trước mặt bãi cát phía sau lưng là dốc vách đá cùng rậm rạp rừng rậm nguyên thủy rất hiếm với người h i ể n đến mức dị thường bí mật chính là chỗ này tô thần trong mắt l ó e lên một tia dứt khoát đem nhanh chu kéo dài bãi cát dấu kỹ ba người cuối cùng cũng bước lên kiên cố lục đ i ệ đất xét t h ơ to có cây t h o n t h o n g cùng với rừng sâu bên trong chuyển tới chim ngông kêu to là như thế chân thực lưu tam cùng vương nham gần như muốn mừng đến chạy nước mắt tham lam hô hấp trên đất liền không khí nhưng mà trong lòng tô thần lại không có chút nào bung lỏng hắn cảnh giác đánh giá b ố n phía thần thức c h ậ m rãi b à y đang lúc này trong ngực hắn ngọc bội thần bí không có chút nào trừng triệu địa đột nhiên dùng một cái một cổ nóng bỏng nóng b ỏ n g ý kèm theo trước đó chưa từng có mánh liệt báo hiệu ầm ầm ở hắn trong đầu nổ tung không phải chỉ dẫn mà là cực kỳ nguy hiểm nhắc nhở cùng lúc đó một tiếng thế lương mà ngắn ngủi kêu t h a n thiết kèm theo đậm đà mùi máu canh từ nơi không xa chỗ rừng sâu đột nhiên chuyển tới chương chín mươi sáu đăng nhập cùng chương chín mươi sáu đăng nhập cùng bản thân trở lại thiên nguyên đại lụa tiêm một tiếng thê lương ngắn ngủi kêu thảm thiết giống như lạnh giá châm đâm vào mỗi người mà nghĩ kèm theo tới đậm đà mùi máu thanh càng làm cho lưu tam cùng vương nham sắc mặt trắng bệnh như muốn nôn u mửa tô thần trong ngực ngọc bội thần bí giờ phút này chính tản ra trước đó chưa từng có nóng bỏng một cổ cực kỳ nguy hiểm nhắc nhở ở hắn trong đầu ầm ầm nổ tung so với bất kỳ ngôn ngữ cũng tới trực tiếp đi tô thần quyết định thật nhanh không có chút nào dò xét kia chỗ rừng sâu thảm k ị c ý nghĩ ngọc bội nhắc nhở không có sai nơi đây tuyệt đối là đầm giống hang hổ. Hắn ôm xoay người liền hướng đến chiếc tia đan hà tông tặng cho thuyền nhỏ chạy đi lưu tam cùng vương nham đã sớm sợ vỡ mật nghe vậy liền lăn một vòng đuổi theo ba người lần nữa leo lên thuyền nhỏ tô thần thúc giục trong cơ thể mới vừa khôi phục chút h ố n độn linh lực thuyền nhỏ như mùi tên rời c u n g rán lởm chầm bãi đá ngầm hướng vắng vẻ hơn vắng lặng đường ven biển vội vã đi k i a phiến chuyền tới kêu thảm thiết rừng rậm rất nhanh liền bị vứt ở phía sau thế nhưng cổ mùi máu tanh cùng ngọc đội vẫn còn sợ hãi như cũ quanh quẩn ở tô thần trong lòng như thế lại ở phiêu bạc trên biển hơn phân nửa nhật cho đến sắc trời chạm vạng tô thần mới ở một nơi bản đồ trên thẻ ngọc cũng không từng đánh dấu hoang vũ hải vịnh tìm được một mảnh gần như bỏ hoang làn g trải mấy gian đổ nát nhà lá nghiêng ngã đứng ở bãi b ù n trên khắp mọi nơi tính lặng chỉ có sóng biển vỗ vào bãi c á t ảo hào âm thanh ở nơi này đăng nhập tô thần thanh âm hiện ra vẻ vẻ vải nhưng ánh mắt vẫn như cũ sạp bén nơi này đủ hẻo lánh nghĩ đến sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý đem thuyền nhỏ cẩn thận cánh đi tới một nơi ẩn nút đá ngầm sau dấu kỹ ba người bước lên kiên cố thổ đ i ệ vừa vừa lên bờ một cổ so với trên biển đậm đà tinh khiết thi Hắn lập thô sư minh nơi này an toàn sao vương nham nhìn xung quanh mảnh này vắng lặng cảnh tượng thanh âm có chút suy ngược tạm thời an toàn tô thần thấp giọng nói nhưng chúng ta không thể ở lâu huyện tiên đạo tông truy binh sợ rằng đã phong tỏa phần lớn bình thường bến tàu hắn từ ngọc đội trong không gian lấy ra mấy món đã sớm chuẩn bị s o n g phổ thông áo vải lại tìm nhiều chút đất xét cùng thực vật chất lỏng đơn giản vì chính mình cùng lưu tam vương nham thay đổi dung mạo cùng sử dụng một loại ngũ hành diễn thiên quyết trung liễm tức pháp môn đem ba người tu vi hơi thở áp chế đến gần như cùng phạm nhân không khác trình độ làm xong hết t h ể các thứ này vốn là còn có chút tu sĩ khí chất ba người nhìn qua giống như là chán nạn chạy nạn người từ giờ trở đi chúng ta là chạy nạn tán tu tao nộ hai nạn trên biển may mắn còn sống tô thần dặn dò nhớ nói ít thiếu sai lưu tam cùng vương nham gật đầu liên tục tô thần trầm ồn cùng thủ đoạn đã sớm để cho bọn họ tâm phục khẩu phục đơn giản sửa chữa một đêm ngày thứ hai thiên vi phát sáng tô thần liền dẫn hai người ôm như c ũ hôn mê lãnh nguyệt hẳn rời đi chỗ này tạm thời điểm dừng chân hướng bên trong lục phương hướng tiềm hành mà đi bọn họ mục tiêu là khoảng cách nơi đây gần đây một tòa tên là lâm hải thành thành nhỏ ở nơi nào bọn họ cần muốn mua một ít cần phải vật liệu như l ă n g dược phụ lục công cụ thay đi bộ quan trọng hơn là đánh dò rõ ràng tình nguyện tông cùng với toàn bộ thiên nguyên đại lục mới nhất thế cục một đường trèo đèo lội suối tránh đại lộ chuyên chọn hẻo lánh đ ư n g b n ba ngày sau một tòa kích thước không lớn thành trì được danh cuối cùng cũng ra bây giờ bọn hắn trong tầm mắt lâm hải thành danh như ý nghĩa là một tòa đến gần bờ biển phổ thông thành trì thành tường không cao gạch đá cũng có vẻ hơi cũ kỹ cửa thành dòng người ra vào n ú i liền không dứt có phạm nhân lái bơn u cũng có một chút hơi thở hỗn tạp đê dài tu sĩ nhìn cùng tầm thường thành nhỏ không khác nhiều nhưng mà làm tô thần bước vào cửa thành một khắc kia hắn thần thức bén n h y liền phát giác một kia không tầm thường trong thành nhìn như bình tĩnh trên đường phố có một ít ánh mắt sắc bén lúc hành động mang theo quân lữ tri phong tu sĩ tụ năm tụ ba tỏa ra ở các n ó n ngách bọn họ nhìn như tùy ý đi lang thang nhưng ánh mắt cũng không ngừng quét qua lui tới người đi đường nhất là một ít tu vi trong người hoặc hành tích người khả nghi những người này quần áo trang sức khác nhau cũng không phải là thống nhất nhưng tô thần từ trên người bọn họ đánh hơi được một tia cùng huyền thiên đạo tông tương tự thiết huyết cùng xâm nghiêm xem ra nơi này xác thực không yên ổn trong lòng tô thần thầm nói dưới chân nhịp bước không thay đổi dẫn lưu tam cùng vương nam thẳng hướng bên trong thành lớn nhất phường nội thành khu vực đi tới phương thị bên trong tiếng người huyên áo đủ loại gian hàng san sát tô thần đầu tiên là tìm một nhà nhìn coi như sạch sẽ khách sạn ở đem lãnh nguyệt h à n thu xếp ổn thỏa mới mang theo lưu tam cùng vương nham đi ra chọn mua tô sư v i n h ta luôn cảm thấy có người ở nhìn ta chằm chằm môn vương nham nhỏ giọng nói mang trên mặt một chút bất an không cần để ý làm xong chúng ta chuyện tô thần nhàn nhạt đáp lại nhưng trong lòng đã xem cảnh giác nhắc tới cao nhất bọn họ đầu tiên là mua một ít chữa thương cùng khôi phục linh lực đ a n dược lại mua mấy tờ đê giai đột hành phụ lục để phòng bất cứ tình huống nào sau đó tô thần mang theo hai người tới một nhà con trà con trà vĩnh viễn là tin tức linh thông nhất địa phương tìm một tầm thường xó x ỉ n g ồ i xuống điểm ấm thô trà tô thần liền tập trung suy nghĩ lắng nghe chúng quanh tiếng nghị luận nghe nói không tinh nguyệt tông bên kia sợ là thật thời tiết muốn thay đổi bạn k ề cận một cái xấu xí tu sĩ hạ thấp giọng thần thần b í bị nói ồ lời này hiểu thế nào chẳng n h ẽ kia tinh nguyệt tông tông chủ còn không có xuất quan đồng bạn tò mò truy hỏi xuất quan ừ ta xem là mãi mãi cũng không ra được xấu xí tu sĩ cười lạnh một tiếng bây giờ tinh nguyệt bên trong tông bộ kia mấy vị trưởng lao vì vị trí tông chủ đấu với ô mắt kê tợ như nghe nói liền hộ sơn đại trận cũng thiếu chút nữa bị người một nhà phá mấy ngày trước còn có tin tức nói thiên kiếm tông kiếm tu lại đang tinh nguyện tông bên ngoài sơn môn lắc lư rõ ràng là nghị thừa dịp cháy nhà hối của những lời này cùng tô thần chức ở đan hà tông lâu trên thuyền nghe được tin đồn đại khái ăn khớp chỉ là càng cụ thể cũng càng thêm nhìn thấy giật mình tông chủ mất tích trưởng lão nội đấu ác liệt thiên kiếm tông mắt lom lom tinh nguyện tông hoàn cảnh so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn tô thần bưng ly t r à ngón tay có chút b u ộ c chặt đốt ngón tay hơi chẳng bệnh không chỉ như vậy đây một thanh âm khác t r ê bảo mang theo một tia cười trên nổi đau của người khác ta có thể nghe nói tinh nguyện tông có mấy vị trưởng lão vì lôi ké cái gì thủ đoạn cũng xử xuất ra thậm chí thậm chí không t i ế p đi liên lạc hát phong khu vực mấy vị kia chặt chặt chính đạo tông môn lại cùng ma đạo t à tu cấu kết thật là lăn lộn thiên hạ g ã lớn cái gì chuyện này thật không thiên c h â n vạn s á c nghe nói đã có hát phong khu vực ma tu bí mật lẹn vào tinh nguyện tông phạm vi thế lực đây nếu là chuyện đi tinh nguyện tông ngàn năm danh dự coi như hủy với một khi rồi ẩm tin tức này giống như một đạo xét đánh ngang hai ở tô thần trong đầu nổ vang tinh nguyện tông trưởng lão lại cùng ma đạo cấu kết tin tức này mang đến đánh vào so với tông chủ mất tích t h i ê n kiếm tông mơ ước tới m ạ n h liệt hơn cái này không gần có nghĩa là tinh nguyện bên trong tông bộ tranh đấu đã đến không chọn thủ đoạn mức độ càng có nghĩa là tông môn tính chất có thể sẽ phát sinh căn bản tính thay đổi đại sư tỷ lãnh nguyệt hàn nếu là biết rõ mình tông môn biến thành bộ dáng này nàng sẽ có cảm tưởng thế nào một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ cùng vô cùng sốt ruột ở tô thần trong lòng n ư ợ c sôi trào hắn cố đẻ xuống trong lòng đ ợ n g t n s ó n g tiếp tục nghe trong quán tràng h ị luận sôi nổi phần lớn là nhiều chút tin đồn thất thiệt tin đồn, nhưng liên quan với tinh tông nội đấu kịch liệt cùng với có thế xem ra phải mau sớm tăng thực lực lên sau đó n g h ĩ cách lẹn về tinh nguyệt tông trà rõ bộ mặt thật trong lòng tô thần quyết định chủ ý ở trong quán trà ngồi ước chừng một giờ tô thần cảm thấy nên biết rõ cũng không xê xích gì nhiều liền đứng dậy mang theo lưu tam cùng vương nham rời đi chuẩn bị đi mua một ít vai chế phụ lục tài liệu cùng một tấm bản đồ chi tiết thẻ ngọc đang lúc bọn hắn xuyên qua một cái bán pháp khí phụ lục đường phố lúc tô thần bước chân đông nhiên hơi dừng lại một chút phía trước cách đó không xa cả người huyền thanh sắc đạo bảo tu sĩ trẻ tuổi đang đứng ở một cái trước gian hàng lựa chọn đến cái gì đạo kêu bảo dạng thức để nguyên quần áo trô re th tô thần không thể quen thuộc hơn được chính là h u y ề n thiên đạo tông chế tạo đồng phục mặc dù đối phương chỉ là một luyện khí hậu kỳ đệ tử cấp thấp nhưng xuất hiện bản thân sẽ để cho tô thần tâm trận chậm xuống kia h u y ề n thiên đạo tông đệ tử tựa hồ phát giác tô thần nhìn chăm chú tùy ý dương mắt q u é tới t ánh mắt của hắn ở tô thần kia tấm trải qua ngụy trang bình thường trên khuôn mặt dừng lại một cái trước mắt cũng không nhận ra cái gì nhưng kia đôi trong đôi mắt lại mang theo một thói quen bình thường tính cảnh giác cùng nhìn kỹ giống như chim ứng đánh giá xa lạ con mồi tô thần mắt không đổi sắc rời đi ánh mắt cùng đệ tử kia gặp thẳng qua nhưng mà ngay tại thác thân mà qua trong nhá chính mình mi tâm sâu bên trong cái viên này bị ngũ hành diễn tiên h quyết áp chế một cách cưỡng ép rồi hồi lâu huyền minh truy h ồ n lớn đột nhiên chuyển tới một trận yếu ớt lại vô cùng rõ ràng phòng nay cổ p h ò n g mặc dù kém xa ở trên biển như vậy máy liệt lại giống như một cây nung đỏ cương châm hung h ă n g đâm vào hắn t h ầ n hồn tô thần con n g ư ơ i chật co giúp lại chương chín mươi bảy quần c u ộ n sóng ngầm thanh nhỏ bại lộ thân phận nguy cơ chương chín mươi bảy quần c u ộ n sóng ngầm thanh nhỏ bại lộ thân phận nguy cơ huyền minh truy hôn lớn này cái bị tô thần dùng ngũ hành diễn tiên quyết áp chế một cách cưỡng ép ở mi tâm sâu bên trong áp độc dấu ấn giờ phút này đúng như Từng tia ừ n g k từng sợi đau n h ó i cảm so với ở trên thuyền thời cơ đến được rõ ràng đây cũng không phải là đơn t h u ầ n báo hiệu càng giống như là một loại cộng hưởng phảng phất này lâm h ả i thành trung t ẩn dấu nào đó có thể dẫn động khí tức của nó tô thần bất động thanh sắc dẫn lưu tam cùng vương nham ở khách sạn thu xếp ổn thỏa lãnh nguyệt hàn nàng hơi thở ở đại lục linh khí bồi bổ bồ h ạ n bộ phát vững vàng thậm chí k i a tấm tái nhợt hồi lâu gò má cũng lộ ra một k i a vô cùng nhạt mẹo đỏ hửng chỉ là như cũ ngủ say chưa tỉnh cái này làm cho trong lòng tô thần nhẹ lòng một chút nhưng cũng tăng thêm thêm vài phần cấp bách hán tử quan sát kỹ quá trong thành huyện thiên đ so với hắn ở bến tàu phụ cận cảm giác được còn nhiều hơn hơn nữa hành động còn có chư pháp bọn họ không còn là giải rác do xét càng giống như là tiến hành nào đó ô lưới hóa kiểm soát thỉnh thoảng sẽ có tin tức thông qua chế tạo đặc biệt truyền âm p h ụ lục có ở đây không cùng tiểu đội g i a n truyền một tấm lưới lớn vô hình tựa hồ đang chậm rãi thu hẹp tô sư minh nơi này ta thế nào cảm giác so với ở trên biển còn làm người ta hoảng hốt vương n h a m thấp giọng sắc mặt hơi trắng bệnh ba người bọn họ trải qua đơn giản dịch dung giờ phút này nhìn giống như là phổ thông chán nản tàn tu thế nhưng loại như có gai ở sau lưng cảm giác lại như bóng với hình lưu tam cũng là vẻ mặt khẩn trương cố gắng chấn định nói sợ cái gì bây giờ chúng ta bộ dáng kia mẹ ruột tới cũng chưa chấp nhận được lại nói trời sập xuống có tô、Hồ、sư h i n h đỡ lấy lời tuy như thế hắn nắm chặt quả đấm lại bại lộ nội tâm bất an ánh mắt của tô thần quét qua góc phố một cái nhìn như đang chọn tạng hóa kỳ thực ánh mắt sắc bén địa đánh giá đã qua đi người tu sĩ n h â n yêu kia gian treo ngọc bội mặc dù trải qua che giấu nhưng bên trên rất nhỏ huyền thiết đường vân nhưng không giấu giếm được con mắt của tô thần đó là huyền thiên đạo tông nội môn đệ tử mới có dấu hiệu hành sự cẩn thận nói ít nhìn lâu tô thần dặn dò một câu dẫn hai người hướng phường thị sâu bên trong đi tới bọn họ cần muốn mua một ít bổ sung đan dược cùng với vé một ít đặc biệt p h ụ lục tài liệu trọng yếu nhất là phải lấy được một phần k ỹ l ư ợ n g hơn thiên nguyên đại lục khu vực phía nam bản đồ liền đi ngang qua một cái buôn bán pháp khí cấp thấp gian hàng lúc vương nham có lẽ là mấy ngày liên tiếp b u ô n ba tinh thần có chút hoảng hốt dưới chân bị một khối nô ra tấm đá đẩy ta một chút kêu lên một tiếng suýt nữa ngã xuống n à y t h é t một tiếng kinh hãi ở huyên náo trong phường thị vốn không đoán cái gì nhưng lại thiên bàng bên thì có hai gã đang ở kiểm tra lộ dẫn huyền thiên đạo tông đệ tử hai tên đệ tử kia ánh mắt s nơi nào đến đồ dế nhũi hoang mang dối loạn lộ dẫn cầm già xem một chút một người trong đó cất lên tay đã đẻ ở bên hông trên chuỗi kiếm lưu tam cùng vương nham mặt trong nháy mắt liền trắng bọn họ nơi nào có cái gì lộ dẫn trong lòng tô thần chấm xuống trên mặt không chút nào không hiện một bước tiến lên đem vương nham đỡ lấy đồng thời từ trong tay h áo móc ra mấy khối hạ phẩm linh thạch tươi cười nói hai vị tiên trưởng thứ tội ta đây h u y n h đệ là đầu trở lại này lâm hải thành không từng va chạm xã hội đụng phải tiên trưởng đây là một chút lòng thành mong rằng tiên trưởng tạo thuận lợi chúng ta này liền rời đi k i u h u y ề n thiên đạo tông đệ tử cân nhắc linh hạch trên mặt sát khí hơi chậm nhưng như cũng nghi ngờ đánh giá ba người xem các ngươi lạ mặt cực kỳ từ nơi nào đến muốn đi về nơi đâu chúng ta là từ nam hải bên kia chạy nạn tới ngư dân trong nhà gặp hải thú bất đắc dĩ mới ly b i ệ t quê hương nghĩ đến này lâm hải thành đầu nhập vào cái bà con xa kiếm miếng cơm tô thần trả lời dọn nước không lọn dọn mang theo mấy phần hèn m ọ n cùng sợ hãi phối hợp giờ phút này hắn trang trí ngược lại cũng có tình có lý đệ tử kia còn phải lại hỏi bên cạnh một người kéo hắn một chút thấp giọng nói được rồi xem bọn hắn cũng không giống là cái gì tu sĩ đừ phía trên thuốc r i ụ c gốc dẫn đầu đệ tử lúc này mới không nhịn được phất phất tay quần q u ộ n biến lần sau đi bộ dài một chút con mắt tô thần luôn miệng nói c ả m ơn kéo mất hồn mất vía lưu tam cùng vương n h a m bước nhanh rời đi cho đến quay qua một cái đường phố vương n h a m mới thở dài một cái bắp chân vẫn còn đang đánh rút l ư ỡ dậy h ủ dọa làm ta sợ muốn chết tô sư h i n h ta còn tưởng rằng huyền thiên đạo tông lục soát so với chúng ta muốn còn phải nghiêm mật tô thần giọng ngưng trọng mấy phần không thể lại ra bất kỳ sai lầm nào vì cho lãnh nguyệt hàn điều chỉnh thân thể cũng vì bổ sung một ít đặc biệt chế phủ tài liệu tô thần mang theo hai người tới một nhà t nhà này hiệu thuốc kích thước khá lớn ở lâm hải thành trung tựa hồ khá có danh tiếng lui tới tu s i nối liền không dứt phụ trách tiếp đãi bọn hắn là một vị tròm dâu dê năm mươi láo giả luyện ký chín tầng tu vi cặp mắt tinh quang bắn ra bốn phía lộ ra mấy phần thương tinh danh minh tô thần báo ra mấy loại không tính là quá thiên môn nhưng đối với năm cùng phẩm tướng yêu cầu khá cao linh dược k i a tròm dâu dê láo giả nghe xong vớt dâu một cái ung dung thong thả nói khách quan muốn này mấy vị thuốc bổn điếm ngược lại là có chỉ là năm thợ cấp giá cả có thể không rẻ giá cả được rồi chỉ cần t ứ thiện tô thần nhàn nhặt đáp lại báo ra giá cả so với giá thị trường cao gần bá thành nghe vậy lưu tam mới vừa muốn mở miệng lý luận bị tô thần một cái ánh mắt ngăn lại nay ngưng lộ thảo năm tựa hồ có hơi chưa đủ chứ tô thần cầm lên trong đó một gốc toàn thân bích lục trên phiến lá phảng phất ngưng kết lộ c h â u cỏ nhỏ cẩn thận chu đáo chốc lát nói t r o n g dâu dê lão giả sắc mặt biến thành hơi cương ngay sau đó cười nói khách quan nói đùa đây chính là ước chừng năm mươi năm ngưng lộ thảo dự tính mười phần người xem này màu xác năm mươi năm ngưng lộ thảo phiến lá biên giới phải có bảy đạo rất nhỏ màu bạc đường vân lại còn cỏ phần đấy sẽ phơi bảy màu tím nhạt người gốc cây này đường vân chỉ có hành bộ tuy có màu tím lại hơi lộ ra hỗn tạp nhiều lắm là ba mươi lăm năm tô thần thanh âm không cao lại rõ ràng chuyển vào chung quanh một ít đang chọn mua thuốc tài tu sĩ trong hai trong dâu dê lão giả nụ cười trên mặt hoàn toàn đ ọ n lại trong mắt lóe lên vẻ tức giận cùng kinh nghi hắn không nghĩ tới cái này nhìn bình thường chán nản tán tu lại có nhãn lực như thế hắn đang muốn giải bày tô thần lại đem lên một bụi k h á c hình như xích sắc san hô linh dược còn có này xích huyết san bên trong hỏa thuộc linh khí ngược lại là dư thừa nhưng mơ hồ sen lẫn một tia hơi nước nghĩ đến là bảo tồn không đúng mức chịu rồi c h i u nếu là lấy này luyện đan d ư ỡ n tính sợ là muốn giảm m thậm chí khả năng nổ lò lời vừa nói ra t r u n g q u n h nhất thời vang lên một trận thật thấp tiếng nghị luận không ít tu sĩ đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía kia tròm dâu dê lão giả n g ư ơ i ngươi đừng hầu ngôn l o ạ n ngữ bôi xấu ta bách thảo đường danh tiếng t r ò m dâu dê lão giả có chút thở hổn hển chỉ tô thần nói ta xem ngươi căn bản không phải đến mua dược rõ ràng là tới quấy dối đang lúc này một cái hơi lộ ra âm nhu thanh âm từ hiệu thuốc nội đường chuyển tới chuyện gì tiếng động l u n hoa chỉ thấy cả người màu xanh nhạt đàn sư bảo mặt mũi trắng l o ã n ánh mắt nhưng có chút hung ác thanh niên nam tử đi ra trước ngực hắn đeo một quả nh mang theo mấy phần l ạ o khí trong dâu dê lão giả thấy người này giống như gặp được cứu tinh liền vội vàng không người nói lô đan sư mấy người kia không biết từ đâu tới đây đối với chúng ta bách thảo đường dược liệu chỉ chỉ trỏ trỏ rõ ràng là muốn lừa gạt kia l ô ánh mắt của đan sư ở tô thần tam trên người đ ả o qua khi thấy tô thần kia trương bình p h ả m không có gì lạ mắt lúc trong mắt l ó e lên một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt ngay sau đó lại rơi trong tay hắn kia hai cây bị trọn mắc lỗi dược liệu bên trên khe nhũ mày ồ ngươi nói ta dược liệu này có vấn đề lô đan sư cầm lên bội cây kia ngưng lộ thảo giả bộ nhìn, nhìn ngay sau đó cười lạnh một tiếng các hạ ngược lại là thật là tinh mắt chỉ là không biết sư từ chỗ nào chẳng lẽ cũng là một vị thâm tàng bất lộ bậc thầy luyện đan hắn lời này chung mang theo nồng nặc ý c h à o phúng trong lòng tô thần động một cái này lô đan sư quần áo trang sức cùng địa bộ mơ hồ để cho hắn nhớ tới tinh nguyện bên trong tông một cái lấy luyện đan nghe thấy tên trưởng lão hệ phái chẳng lẽ người này cùng tinh nguyện tông nội đấu có làm liên lụy tại hạ chỉ là nhất r ơ i tán tu hiểu s ơ một ít dược lý thôi không dám xưng đại sư tô thần giọng bình tĩnh này hai cây dược liệu phẩm tướng như thế nào chắc hẳn lô trong lòng đàn sư năm chắc chúng ta chỉ là muốn mua nhiều chút thứ thiệt dược liệu, không còn ý gì khác. ừ nói đơn giản dễ dàng lô đan sư đem tiêng ngưng lộ thảo hướng trên quầy ném một cái ta bách thảo đường dược liệu toàn bộ lâm hải thành ai không biết là bảng hiệu chữ vàng n g ư ơ i nói có vấn đề đó là ăn nói bừa bãi ta xem các ngươi chính là không trả nổi linh thạch cố ý bới móc có phải hay không là bới móc lô đan sư không ngại đem này hai cây dược liệu tại chỗ luyện chế một lò ngưng bích đan cùng một lò xích dương đan nhìn một chút hiệu quả liền biết rõ ràng tô thần lệnh n h ạ t nói này hai loại đan dược chính là này hai vị thuốc chủ yếu thường nhất luyện chế đan dược lô đan sư mặt liền biến sắc hạn tự nhiên rõ ràng này hai cây dược liệu tỷ lệ thành đan cùng đan dược phẩm tướng cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn tiểu tử này rõ ràng là muốn cho hắn ngay trước mọi người bêu xấu người lô đan sư nổi đoá trong lúc nhất thời lại không nói ra lời hắn trong ngày thường ở lâm hải thành làm mưa làm g i o quán chưa từng bị bực này chống đối tô thần lại không để ý đến hắn nữa ánh mắt chuyển hướng một bên bị hắn ngôn n g ự c h â n áp tròm râu dê láo giả chủ quán nếu không có thứ thiệt dược liệu chúng ta đi liền nhà khác nhìn một chút ngay tại tô thần xoay người muốn đi đang lúc hắn mi tâm sâu bên trong huyền minh truy hôn ấn không có chút nào trừng triệu địa đột nhiên nhảy lên kịch liệt đứng lên một cổ vượt xa trước tiền nhiệ giống như l u n g đỏ bàn ủi h u n g h ă n g khắc ở hắn thần hồn trên để cho hắn thức hải một trận sôi trào suýt nữa kêu trên lên tiếng không phải nhắc nhở đang khóa định là gần trong gang t ứ c uy hiếp trí mạng gần như ở cùng trong nháy mắt một cổ cường đại đến làm người ta hít thở không thông linh áp giống như thái sơn áp đỉnh như vậy từ hiệu thuốc bên ngoài ẩm ẩm hạ xuống vẻ này linh áp chung chăn đầy lạnh giá tàn bạo s ạ c ý cùng với một tia quen thuộc tham lam kim đan tuyệt đối là kim đan khí tức cường giả hơn nữa cổ hơi thở này là cái kia bám dai như địa láo cầu trong hiệu thuốc vốn là coi như náo nhiệt bầu không khí trong nhá tất cả mọi người đều cảm giác một cổ phát ra từ linh hồn run sợ tu vi kém một chút tu sĩ càng là hai chân như nụn nôn ra gần như muốn tê liệt ngã xuống đất t i ê u lô đan sư cùng t r ò m d â u dê láo giả cũng là sắc mặt trắng bệnh đầy mắt hoảng sợ nhìn về hiệu thuốc bên ngoài tô thần con ngươi trợt có g i ú t lại như mùi châm hắn trợt ngầm đầu xuyên thấu qua hiệu thuốc đại môn mở rộng chỉ thấy trên đường phố chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo mặc huyền thiên đạo tông trưởng lao quần áo trang sức gầy đét bóng người thân ảnh tia chủ nhân mùi hưng mắt tam giác ánh mắt hung ác như thiếu không phải ở trên biển đuổi dết h n môn bước cho b Giờ giả phong người miệng gắn, đang người cùng cũng hay lại là rơi xuống lao phu trong tiêu kim điệu cởi nói, tiểu sinh, cuối lại phút phản phất phu ánh chính thần, nhét nhẫn hay mắt, tử tử tỏa trên tô một tản xuất tay. này, đan lên là được lao láo ở rơi vệ ý bại lộ thân phận thanh nhỏ đã thành tuyệt địa chương chín mươi tám đầu đường kỵ chiến c h trúc cơ trung kỳ định nhân chương chín mươi tám đầu đường kỵ chiến trúc cơ trung kỳ định người nhân tiểu xuất sinh thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới đập phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn bộ không ngừng thời gian hôm nay lão phu nhìn ngươi trốn nơi nào kim đan láo giả thanh â m khàn khàn mà o án độc giống như dạ kêu hót trong nháy mắt đem trong hiệu thuốc ngoại người sở hữu tâm thần đều vồ lấy trên mặt đường người đi đường sớm bị này của uy áp kinh khủng sợ đến hồn phi p h á c h tán thét lên chạy từ phía vốn là coi như náo n h i ệ t đường phố trong khoảnh khắc người ngã ngửa đổ một mảnh hỗn độn trong hiệu thuốc lô đan sư cùng kia tròm dâu dê láo giả càng là mặt như màu đất run lầy bẫy liền không dám thở mạ hơi có ảnh hưởng đến đó là tan xương nát thịt kết quả tô thần tim ở một sát na kia giống như là bị một bàn tay vô hình xích chặt ngay cả hô hấp cũng vì đó hơi chậm lại mi tâm sâu bên trong huyền minh truy h ồ n lớn giờ phút này đã không chỉ là phỏng càng giống như là đang ở bị liệt hỏa trích nướng cùng k i u kim đan trên người lão giả tản mát ra sát ý lạnh như băng hấp dẫn lẫn nhau để cho hắn thức h ả i sôi trào bắt hắn lại chết hay sống không cần lo như có thể bắt sống lão phu nặng để có phần thưởng kim đan lão giả cũng không lập tức động thù h ắ phía, phía như, như người i ố n n g h mèo v này giống vậy mặc huyền thiên đạo tông quần áo trang sức nhưng tản mát ra sóng linh lực vượt qua xa lúc trước những luyện khí tu、so、sĩ. sĩ khuôn mặt hung hát khoe miệng liệt tản nhẫn n ụ cười nắm ngón tay thành trộm đầu ngón tay lóe lên ú hắc ánh sáng một cổ làm người ta nôn mửa khí tự câm hẳn huyền minh khí đã quấn quanh trên đó tướng tô thần thiên linh cái liền tàn bạo c h ộ m tới đi tô thần quắt lên một tiếng lớn t r ở tay đem phía sau lưu tam cùng vương nham đẩy mạnh về phía hiệu thuốc nội đường hơi chút an toàn nhiều chút xó a xỉnh chính hắn là không lùi mà tiến tới trong cơ thể lâu không toàn lực t h u ố c d i ụ c ngũ hành hỗn độn linh lực cầm ẩ m vận chuyển c h e n từng tiếng việt kiếm kêu vang triệt đầu đường một thanh kim loá mắt phi kiếm tự tô thần trong tay hào bắn ra trên thân kiếm ác liệt vô cùng cành kim chi khí trong nháy mắt bùng nổ hóa thành một đạo trói mắt màu vàng cầu vồng nhanh như thiềm điện đâm thẳng kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ thủ trạo trúc cơ lúc đầu, kim hành viên mãn. làm tô thần chân chính tu vi hơi thở không giữ lại chút nào thả ra ngoài lúc không chỉ có kia nhào tới c h ú t cơ trùng kỳ tu sĩ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ngay cả bị đẩy ra lưu tam cùng vương nham cũng cả kinh trận mắt hốc mồm bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra vị này một đường mang của bọn hắn chống chết nhìn cùng bọn chúng tu vi tương phản tô sư minh lại cất giấu mạnh mẽ như vậy thực lực đinh tiếng sắt thép va chạm đâm người mà nghĩ tô thần phi kiếm vô cùng tinh chuẩn chém ở kia phủ đầy huyền minh khí quỷ trào trên nổ lên một đoàn chói mắt hòa tinh Tia t r ú c cơ trung kỳ tu sĩ chỉ cảm thấy một cổ sắc bén vô cùng lực lượng theo cánh tay chuyển tới chấn cánh tay hắn tê dại một hồi thế công không khỏi hơi chậm lại hào tiểu tử lại dám ẩn nút tu vi t r ú c cơ trung kỳ tu sĩ nhanh cười một tiếng một cái tay khác trận đánh một cái bên hông túi chữ vật một thanh nước sơn đen như mực trường đao xuất hiện ở trong tay thân đao vừa mới xuất hiện liền tản mát ra đậm đà máu tanh cùng bán sát chi khí hiện nhiên là một món ác độc tà môn pháp khí huyền s á t chém hắn gầm nhẹ một tiếng trường đao mang theo một mảnh n ẹ n nào tiếng bị khóc một đạo cao vài trượng màu đen đao cương lôi cuốn đến làm người sợ hai huyền minh h ngay đầu hướng tô thần đánh xuống đao cương chỗ đi qua không khí tựa hồ cũng bị ăn mòn liền bên đường tấm đá xanh cũng tí tách văng r ồ i b ư ớ c lên khói đen ánh mắt của tô thần đông lại một cái không dám thờ ơ đối phương cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ lại có tà môn pháp khí nơi tay chính diện mạnh hám tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt dưới chân hắn một chút thân hình giống như, như quỷ mị hướng sau phiêu thối đồng thời trong tay pháp quyết điểm nhanh phi kiếm màu vàng nóng trên không trung vạch qua một đạo quỹ tích huyền ảo phân hóa ra ba đạo giống nhau như đ ú c bóng kiếm thành hình chữ phẩm lên hướng màu đen kia đao cương ẩm bóng kiếm cùng b ộ c phát g i a đ ì n h thai nhức góc vàng lớn côn bạo linh lực dư âm hướng bốn phía cuốn đi hai bên đường phố gian hàng trong nháy mắt bị hất bay mặt gỗ cùng đồ lặt vặt đầy trời bay múa một ít tới gần phạm nhân cùng đê d i a i tu sĩ trực tiếp bị này cổ sóng trùng kích chấn miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài tô thần mượn này cổ lực trùng kích thân hình lần nữa t r ậ t lui đồng thời nóng nảy trong lòng và phần trong ngực hắn ôm như cũ hôn mê lanh nguyệt hàn phải mau sớm thoát khỏi dây dưa này lâm hải thành đã là đầm rồng hạc hổ tia trúc cơ trung kỳ tu sĩ một đòn không có kết quả trong mắt lóe lên một tiêu văn lệ thế công càng hung mạnh hơn trong t Từng đạo âm độc đao c ơ n g không đoạn t r ạ m hướng tô thần đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm từng tia từng sợi huyền minh khí từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra định ăn mòn tô thần hộ thể linh quang tô thần ngũ hành hỗn độn linh căn ở huyền minh khí ăn mòn tự phát mở ra một loại kỳ lạ chiếm đoạt cùng chuyển hóa để cho so với hắn tầm thường tu sĩ càng có thể chống đỡ loại này âm độc năng lượng xâm hại trước ngực ngọc đội thần bí cũng có chút nóng lên t à n mát ra một cổ mát lạnh ý bảo vệ hắn tâm mạch dù vậy thời gian dài bị loại khí tức này bao vây tô thần cũng cảm thấy từng trận khó chịu giống như thân xa vào đầm lấy hắn một bên bảo vệ trong ngực lãnh nguyện hàn một bên muốn ngăn cản đối phương mưa rông gió giật như vậy công kích trong lúc nhất thời h i ể m tượng h o à n sinh n g ư ơ i trẻ tuổi ta xem ngươi có thể chống bao lâu chúc cơ trung kỳ tu sĩ thấy tô thần đỡ bên trái hở bên phải không cưỡng nổi đắc ý cười như điên hắn am hiểu nhất đó là tiêu hao chiến dùng huyền minh khí từ từ thôi đối thủ chết sống đang lúc này tô thần một cái né tránh không kịp một đạo đao cương lau qua hắn ba sườn nhẹt qua mặc dù có hộ thể linh quang ngăn cản như cũng lưu hạ một đạo nám đen vết tích nóng bỏng đau đớn chuyển tới càng làm cho hắn kinh hãi là một tia âm hàn huyền minh tri tức lại theo vết thương chui vào trong cơ thể hắn. bắt đầu tàn phá tô sư minh xa xa lưu tam cùng vương nham nhìn đến sợ hết hồn hết vĩa không nhịn được kinh hô thành tiếng kiệu kim đan lão giả như cũ chắp tay đứng ở hiệu thuốc bên ngoài lạnh lùng nhìn chăm chú hết thệ các thứ này trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng phản phất tô thần sống chết hắn thấy đã là kết cục đã định tô thần rên lên một tiếng chỉ cảm thấy kia t i ê u huyền minh khí vào cơ thể sau khi giống như phụ cốt chi thư điên quần phá hư hắn kinh mạch hắn vội vàng vận chuyển ngũ hành diễn thiên quyết định đem luyện hóa thế nhưng huyền minh khí cực kỳ ngoan cố trong chốc lát lại khó mà khu trừ chúc cơ trung kỳ tu sĩ thấy vậy trong mắt hung quan g càng tăng lên trong tay hắc đao lần nữa giơ lên một đạo so với trước kia càng ngưng luyện cuồng bạo đao c ư ờ n g chỉ lát nữa là phải đánh xuống một kích này nếu là chém thực tô thần không chết cũng muốn trọng thương thế ngàn cân treo sợi tóc tô thần trong ngực một mực gan tính ngủ say lãnh mượt hàn kia tấm trắng bệnh như tờ giấy trên gương mặt tươi cười chân mày bỗng nhiên nhỏ vi tốt xuống ngay sau đó một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mang theo thánh khiết cùng khí tức uy nghiêm màu vàng nhạt vừa sáng như là sóng nước từ trong cơ thể nàng đột n ặ n lên cổ lực lượng này cũng không cương đại lại tinh khiết tới cực điểm mang theo một loại cao xa thần t h á n h ý nhị nó vừa xuất hiện tựa như cùng xuân dương hóa tuyết như vậy trong n g á y mắt đem xâm nhập tô thần trong cơ thể kia tia huyền minh khí tan r ã một làm hai sạch không chỉ có như thế kia màu vàng nhạt vầng sáng còn nhẹ nhẹ phẩy quá kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ sắp chém xuống màu đen đao cương ông kia vốn là hung diễm mút trời màu đen đao cương ở tiếp xúc được này màu vàng nhạt vầng sáng trước mắt lại như cùng gặp khắc tinh một dạng mặt ngoài huyền minh khí nhanh chóng tiêu tan uy lực trợt giảm rồi ít nhất ba thành bất thình lình biến hóa để cho kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng là x ừ sờ trong mắt thoáng hiện né mặc dù tô thần không biết xảy ra cái gì nhưng bản năng chiến đấu để cho hắn lập tức bắt được này thoáng qua cơ hội phá hắn trong mắt tinh quang nổ bắn ra phi kiếm màu vàng lóng phát ra một tiếng cao vút kiếm minh trên m ũ i kiếm một chút thực hạn sắc bén ngưng tụ ngang nhiên điểm hướng kia uy lực giảm nhiều màu đen đao cương giáp g i á p một tiếng giọt vang màu đen đao cương ứng tiếng m à n át tô thần thân hình không ngừng m ũ i chân ở đứt gãy trên tấm bảng đạp một cái cả n g ư ờ i như đại điệu như vậy bay lên trời xông thẳng hướng bên cạnh một một t i ể u lâu nóc nhà hắn phải lợi dụng địa hình phức tạc thoát khỏi d trúc cơ trung kỳ tu sĩ phản ứng tịm nổi giận gầm lên một tiếng cũng đi theo phóng lên cao hướng tô thần đuổi theo đầu đường cuối ngõ càng ngày càng nhiều huyền thiên đạo tông đệ tử từ bốn phương tám hướng xuống lại bọn họ phần lớn là luyện khí kỳ nhưng số lượng đông đảo phối hợp ăn ý không ngừng thu nhỏ lại vòng đây một ít thế lực khác tu sĩ cũng bị bên này động tính hấp dẫn xa xa xem t r ư ờ n g ánh mắt khác nhau lâm hải thành hoàn toàn dối loạn tô thần ôm lãnh u y ệ t hàn ở trên nóc nhà động tác mõ lẹ thân pháp mõ lẹ vô cùng kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ không ngừng theo sát hai người một đuổi một chạy pháp thuật cùng pháp khí va chạm tiếng n ầ không dứt với tính Thỉnh t、so、mà kia kim đan g i láo giả giống như tỏa không thể vượt qua đại sơn từ đầu đến cuối dùng hắn âm lãnh tia ánh mắt tập trung vào chính mình chỉ cần mình hơi có dừng lại sợ rằng ngay lập tức sẽ nên đón lôi đình nhất kích phải mau sớm vứt bỏ cái này chúc cơ trung kỳ chó điên sau đó nghĩ biện pháp lao già thành đi ngay tại tô thần nhanh c h ó n g quét nhìn bốn phía tìm chạy thoát thân đường đi đăng lúc hắn khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy ở phía trước cách đó không xa một cái hẻm nhỏ vắng vẻ cối tựa hồ đậu một chiếc tầm t h ư ờ n g dùng miếng vải đèn che xe ngựa ý niệm này vừa mới thoáng qua hắn mi tâm sâu bên trong huyền minh truy h ồ n g lớn lần nữa chuyển tới một trận kịch liệt phỏng đồng thời một cổ mánh liệt hơn cảm giác nguy cơ từ một hướng khác giống như nước thủy triều mánh liệt tới lại có cường địch không chỉ một chương c h bỏ rơi truy binh đi tinh nguyện tông con đường chương c h bỏ rơi truy binh đi tinh nguyện tông con đường tô thần tâm chìm đến rồi vượ vẻ này từ một hướng khác chuyển tới cảm giác nguy cơ giống như trôi vô hình lưỡi dao sắc bén treo ở đỉnh đầu hắn lúc nào cũng có thể hạ xuống hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được ít nhất có hai cụ không kém với trước mắt này chúc cơ trùng kỳ tu sĩ hơi thở chính từ phương hướng khác nhau hối h ạ hợp vây tới k i u kim đan láo giả giống như t r e o đ ù a con mồi rán độc như c ũ rụt bận vận đung dung treo ngừng ở giữa không trùng khoe miệng chứa đựng một vệ m è o vần chuột như vậy hài hước hắn tựa hồ chắc chắc tô thần hôm nay có chạy đ ằ n trời tiểu xúc sinh hôm nay đó là ngày chết của ngươi bậy trận đưa h ắ n v â kim đan láo giả than mang theo không nghi ngờ gì nữa mệnh lệnh đầu đường cuối ngõ những thứ kia vốn là còn có chút tán loạn huyền t i ê n đạo tông đệ tử nghe vậy lập tức hành động trong tay dối rít bắt pháp quyết trong miệng nói lẩm bẩm một đạo đạo linh quang từ trên người bọn họ sáng lên mơ hồ có kết thành nào đó hợp kích trận pháp xu thế một khi trận pháp thành hình tô thần đem hoàn toàn vây hãm nghiêm trọng lại không chạy thoát khả năng liêu mạng tô thần trong mắt lóe lên một vệ dứt khoát h á n biết rõ không còn xuất r a ẩn dấu thủ đoạn hôm nay thật muốn qua đời ở đó rồi ngũ hành diễn thiên kim hành vạn kiếm quy tông một tiếng trầm thấp giống giận tự tô thần nơi cổ họng phát ra trong cơ thể hắn ngũ hành hỗn độn linh lực lấy trước đó chưa từng có tốc độ điên cuồng vận chuyển bên trong đan điền kia đại biểu kim thuộc tính vòng xoáy linh lực trợn bộ phát ra chói mắt n h ứ c góc kim quang trong tay hắn phi kiếm màu vàng nóng phát ra một tiếng biết hai n h ứ c góc kiếm minh trên thân kiếm vô số m i ệ n phủ văn màu vàng lưu chuyển không chừng một cổ sắc bén đến mức t ậ c cùng thật giống như có thể xé rách bầu trời kiếm ý phóng lên cao trong không khí vô căn cứ ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn trôi dài gần tấp kiếm nhỏ màu vàng kim mỗi một chôi tiểu kiếm cũng giống như phiến màu vàng kiếm vũ tản ra làm người sợ hãi k h í tức hủy diệt tên kia không ngừng theo sát trúc cơ trung kỳ tu sĩ đứng n g i chịu x à o cảm nhận được c ố kiếm ý này kinh khủng s ắ c mặt biến hắn không chút nghĩ ngợi lập tức thúc giục toàn thân huyền minh khí ở trước người tạo thành một đạo nặng nghề màu đen lá chắn bảo vệ đồng thời trong tay màu đen trường đao điên của múa định ngăn cản bất thình lình một cách trí mạng Đi! kiếm, Tô thần chập ngón tay như kiếm, chập vung về hiu hiu hiu hiu. Kiếm như chặt phía ngón vung trước che ngợp bầu trời như vậy hướng kia trúc cơ trung kỳ tu sĩ cùng với chúng quanh định kết trận huyền thiên đạo tông đệ tử c u ố n đi a phúc suy tiếng đêu thảm thiết liên tiếp những luyện khí kỳ đó huyền thiên đạo tông đệ tử như thế nào ngăn cản được bực này uy lực kiếm biết bọn họ hộ thể linh quang ở kiếm nhỏ màu vàng kim trước mặt yếu ớt giống như giấy một dạng trong nháy mắt bị xuyên thủng trên người tiêu xạ xuất ra đạo đạo màu tươi không ít người tại chỗ liền bị bắn thành cái rỗ liền đêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền đã coi mạng tên kia trúc cơ trung kỳ mặc dù tu sĩ thực lực mạnh mẽ nhưng ở g à y đặc như vậy lại uy lực kinh người trước mặt kiếm ũ cũng là luôn cu trước người hắn huyền minh lá chắn bảo vệ vẹn vẹn chống đỡ mấy hơi thở liền tuyên cáo bể tan cảnh ngay sau đó trong tay hắn màu đen t r ư ờ n g đao cũng bị hơn mười thanh màu vàng tiểu kiếm kích trung phát ra đinh đinh đương đương giòn vàng trên thân đao hiện đầy mịn vết rách linh quang ả m đạm mặc dù hắn hết sức ngăn cản như cũ có vài chục trôi kiếm nhỏ màu vàng kim xuyên thấu hắn phòng ngự ở trên người hắn để lại mười mấy sâu đủ thấy xương lỗ máu từng của một máu tươi giống như suối trào như vậy phun ra hắn phát ra một tiếng thê lương hét thảm c một, một chiêu g này vạn kiếm quy tông gần như hút hết tô thần trong cơ thể tám phần m ộ mươi kim thuộc tính linh lực sắc mặt hắn sát trắng như tờ giấy trên trán dỉ ra đậu đại han châu lầu ngực chập trùng kịch liệt rõ ràng tiêu hao thật lớn nhưng hắn không g i a g chút nào ngừng nghỉ một cách này mặc dù uy lực thật lớn nhưng cũng chỉ là vì hắn tranh thủ chốc lát cơ hội thờ dốc những thứ kia may mắn còn sống huyền thiên đạo tông đệ tử mặc dù bị tô thần này lôi đình nhất kích bị dọa sợ đến hồn phi p h á c h tán tinh thần đại ngã nhưng ở kim đan lão giả kia lạnh giá ánh mắt nhìn soi mói như cũ han không sợ từ địa gạo thét định tổ chức lần nữa thi công ngăn trở tô thần đường đi ở nơi này hỗn loạn đ a n g lúc tô thần trong ngực lãnh nguyệt hàn tựa hồ cũng bị này kịch liệt chấn động cùng đậm đà mùi máu tanh thật sự kích thích k i a tiêm lông mi dài có chút chấn động một chút ngay sau đó một tia yếu ớt lại vô cùng tính khiết mượt hoa chi lực từ trong cơ thể nàng tiêu tán mà ra ở nàng và tô thần quanh thân tạo thành một đ lại mang theo một loại kỳ dị tính bền l ề n dẻo mấy cái định đến gần h u y ề n thiên đạo tông đệ tử ở tiếp xúc được này vầng sáng trước mắt chỉ cảm thấy một cổ nhu hòa nhưng không cách nào kháng cự lực lượng chuyển tới thân hình không tự chủ được hướng sau lảo đảo mấy bước thế công trở nên hơi chậm lại tốt h cơ hội tô thần trong mắt tinh quang trận lóe bắt lại bên cạnh suýt nữa s ủ i lơ trên đất lưu i tam cùng vương nham cánh tay k h ẽ quát theo s á t ta dưới chân hắn t r ợ t đạp một cái thân hình giống như, như đạn pháo bắn ra không lựa chọn nữa ở nóc nhà nhảy mà là trực tiếp xông về phía cái kia hắn lúc trước liếp thấy đậu đáng nghi xe ngựa hèm nhỏ tiểu nổi giận gầm lên một tiếng thân hình phát một cái liền muốn đích thân ra tay hắn không nghĩ tới tô thần vẫn còn có bùng nổ như vậy lực có thể một lần hành động bị thương nặng một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ nhưng mà ngay tại hắn sắp lên đường trước mắt hẻm nhỏ một đầu khác đột nhiên chuyển tới một trận ngựa hí cùng bánh xe tiếng lăn âm ngay sau đó trước kia lúc trước tô thần chú ý tới dùng miếng vải đèn c h e xe ngựa hoàn toàn lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ từ ngõ hẻm sâu bên trong vỏ r a không thiên vị vừa vặn chắn kim đan lão giả truy kích tô thần đ ư n g tắt trên một đạo ngưng luyện linh lực c ự trưởng gào thét vô về phía trước kia không thức thời vụ xe ngựa ẩm một tiếng vang thật lớn xe ngựa bị chụp chia năm xẻ bảy mặt gô bay tán loạn nhưng chính là chỗ này c h ố c lát trì hoãn tô thần đã mang theo lưu tam cùng vương nham giống như con lươn chui vào một cái khắc nhánh càng thêm hẹp hòi khúc c h ế t đường hẻm mấy cái lóe lên liền biến mất ở d à y đặc trong khu nhà đuổi theo cho lão phu đuổi theo sống phải thấy người từ phải gặp thi kim đan lão giả dẫn đến kêu la như sấm thanh â m ở toàn bộ lâm hải thành bầu trời văn vọng hắn có một loại dự cảm nếu là hôm nay để cho tiểu tử này chạy đem tới nhất định thành đại họa h u y ề n thiên đạo tông các đệ tử bao gồm kia hai gã mới vừa vừa đổi tới trúc cơ kỳ tu sĩ nghe vậy lập tức phân tán bốn phía như cùng một cái lời lớn hướng tô thần biến mất phương hướng đánh bọc đi tô thần mang theo lưu tam cùng vương nham ở lâm hải thành rắc rối phức tạp trong đường tắt bỏ mạng chạy như bay hắn đem thần thức thúc giục đến mức tật cùng đồng thời ngọc bội cũng tản m á t ra y ê u ớt chỉ dẫn trợ giúp hắn tránh những thứ kia cường rộng rãi hơi thở lựa chọn vắng vẻ nhất cùng khó mà truy lùng đường đi lưu tam cùng vương nham đã sớm bị dọa sợ đến hồn không cụ thể chỉ là dựa vào đến bản năng cầu sinh gắt gao đi t ô tô sư huynh chúng ta chúng ta có thể chạy đi sao vương nham không t h ở được thanh â m mang theo tiếng khóc nức nở im miệng tiết kiệm thể lực tô thần k h ẽ quát một tiếng dưới chân tốc độ không giảm dù hắn thân p h á p đẹp đẽ lại có ngọc đội chỉ dẫn nhưng ở h u y ề n thiên đạo tông bực này v ậ t khổng lồ toàn lực l ú n g b ắ t hạ như cũ hiểm tượng h o à n sinh mấy lần cùng truy binh gặp t h o á n g q u a thậm chí có một lần một đạo ác liệt chỉ phong từ hắn sau l ư n g quét qua mặc dù tránh được chỗ yếu vẫn ở chỗ cũ trên lưng hắn rạch ra một đau sâu đủ thấy xương vết thương nóng bỏng đau nhức để cho hắn rên lên một tiếng máu tươi trong nháy mắt nhiễm đ để cho tô thần sắc mặt càng ngày càng tái nhận nhưng hắn như cũ cắn chặt hầm răng ôm trong ngực lãnh nguyệt hẳn mang theo hai cái c o n ghẻ ký sinh ở tử vong biên giới điên cuồng chạy nước rút không biết qua bao lâu ở bỏ rơi gần đây một lớp truy binh hơn nữa chắc chắn chung quanh tạm thời không có cường rộng rãi hơi thở sau khi tô thần cuối cùng cũng ở một nơi bỏ h o à n g dân cư hậu viện phát hiện một cái bị cỏ dại che giấu thông hướng ngoài thành bãi tha ma c h ù ồ n chó c h u i qua tô thần không chút nghĩ ngợi dẫn đầu chui ra ngoài làm ba người cả người bùn thổ địa từ c h u n chó một đầu khác bỏ ra ngoài lúc đã thân ở lâm hải thành ngoại vùng hoang vu Vù. phía sau, lâm hải thành bên trong như cũng chuyển tới trận trận huyên náo cùng giống giận nhưng cuối cùng là tạm thời thoát khỏi trực tiếp nhất nguy hiểm tô thần không dám dừng lại mang theo hai người một đầu đâm vào rồi mịt mở trong rừng núi hắn biết rõ h u y ề n thiên đạo tông truy binh t u y ệ t sẽ không từ bỏ ý đồ rất nhanh thì bọn họ sẽ đuổi theo ra thành tới lại đang trong rừng núi bỏ mạng chạy trốn hơn phân nửa nhật cho đến sắc trời hoàn toàn tối xuống tô thần mới ở một nơi cực kỳ kín đáo trong sân ao tìm được một cái bị cây mây và dây leo che giấu sân ao tìm được một cái bị cây mây và dây leo che giấu sân ao tìm được một cái bị cây mây và d leo h giấu sân động tạm thời n t o à tô thần đ Vết thương t bên người chuyển tới trận trận toàn tâm đau đớn, trong i t n trận t sân động chỉ có ba người thô trọng tiếng hít thở cùng thỉnh thoảng từ trong rừng chuyển tới côn trùng tê vang đã lâu tô thần chậm rãi trợn mở con mắt trong con ngươi thoáng qua vẹn ngưng trọng lâm hải thành gặp vỡ để cho hắn sâu sắc cảm nhận được huyền thiên đạo tông kinh khủng thế lực loại này gần như trải rộng đại lục cơ sở ngầm cùng đ u ổ i bắt năng lực để cho bọn họ muốn bình yên trở lại tinh n g u y ệ n tông đơn giản là nói v ớ vẩn trực tiếp đi tinh n g u y ệ n tông không khác với tự chui đầu vào lưới con đường này phải lần nữa quy hoạch có thể mịt m ở thiên nguyên đại lục bọn họ lại có thể đi đâu bên trong tinh n g u y ệ n bên trong tông loạn đại sư tỷ an uy còn có cái k i a chưa giải thân thế bí ẩn từng việc từng việc từng món một giống như, như cự thạch đẻ ở trong lòng hắn bóng đêm dần k h u bên ngoài sơn động phong thanh mẹn n à tô thần chân mày cũng theo đó càng khóa càng chặt. con đường phía trước tựa hồ so với cái này đậm đặc bóng đêm còn phải mê mang t r ư n g một trăm tông môn trước do dự l ẹ n vào hay lại là mạnh mẽ xuống tới t r ư n g một trăm tông môn trước do dự l ẹ n vào hay lại là mạnh mẽ xuống tới nửa tháng lắc lư cùng ẩn nút mỗi một sợi nắng sớm ban mai cũng kèm theo đối huyền thiên đạo tông truy binh cảnh giác mỗi một tấc ánh sao cũng tỏa ra bọn họ mệt mỏi mà kiên nghị gương mặt làm kia liên miên chập t r ù n g giống như ngủ say như cự long sơn mạch luân khuyết cuối cùng cũng đập vào mi mắt lúc tốt h ầ n tâm lại cũng không như dự đoán như vậy lòng xuống tinh nguyện tông hay lại là kia quen thuộc sơn môn chỉ là trong ngày thường lượn lờ tiên vụ giờ phút này phảng phất cũng đọc lại một dạng mang theo một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cứ động cùng kiềm chế cuối cùng cũng trở lại lưu tam thanh âm mang theo cấp sau cuộc đời còn lại khẳng khàn hốc mắt có chút p h í m hồng một bên vương nham c à n g là kích động đến gần như muốn rơi lệ kia căng thẳng nhiều ngày thần kinh trong tầm mắt thấy tông môn đường dành trước mắt suýt nữa hoàn toàn đứt gãy hận không được lập tức vào, vào tìm một cái an ổ n xó a xình khóc giống một chợ lãnh nguyệt hàn đã tỉnh lại tô thần đan d ư ợ gân cần săn sóc dựa vào kia cổ thần bí nguyên huyết biến đổi ngầm b i bổ không chỉ có để cho nàng từ sắp chết biên giới t r á n h thoát giữa hai lông mày suy yếu vẽ phai đi hơn nữa càng làm cho người kinh hãi là nàng quanh thân thỉnh thoảng tiêu tán ra sóng linh lực không ngờ lặng lẽ leo lên tới kim đan sơ kỳ cảnh giới chỉ giờ phút này là nàng ta song thanh lạnh mắt v ư ợ n g ngắm nhìn phương x a tô n g môn ngày xưa bình tĩnh bị một tia phức tạp khó t ạ gợn sóng thay thế k i a gợn sóng sâu bên trong là lo âu là nghi ngờ còn có một tia không dễ dàng phát giác lạnh giá tô thần tâm tình so với bất cứ lúc nào đều phải nặng n ề hãn thần thức giống như mịn giống m ạ n nhện phô triệt ra bé nệ bắt được tinh nguyện tông vòng ngoài cùng dĩ v giữa núi rừng những thứ kia hoặc sáng hoặc tối v à n gác g số lượng ít nhất tăng lên ba thành tuần tra đệ tử vẻ mặt cũng vượt qua xa ngày xưa phân tán ngược lại lộ ra một cổ độ cao cảnh giác thậm chí là một tia như có như không khí sơ sát tiêu điều trong không khí mấy đạo xa lạ sóng linh lực giống như ẩn nút rán độc che giấu ở sơn lâm các nơi tu vi đều là không yếu giám thị từng cái định đến gần tông môn tồn tại tình huống không đúng tô thần thanh âm chấm thấp giống như trậu nước lạnh tới tắt lưu tam cùng trong lòng vương nham vừa mới dấy lên chút nóng bỏng trước quan sát một chút hắn một cái đệ lại hai người tỏ ý bọn họ ẩn nút thân hình sau đó hai ngày t ô thần dựa vào đến đối tinh nguyện tông địa hình chung quanh rõ như lòng bàn tay cùng với từ ngọc bội trong không gian lấy ra mấy trường cao cấp ẩn nặng phụ lục giống như như quỷ mị ở bên ngoài sơn môn lặng lẽ điều tra hắn thậm chí mạo hiểm lẹn vào tông môn phụ cận t ò a kia phàm tục cùng tu sĩ ở lộn xộn c h ấ n nhỏ thông qua một ít ngày xưa bên trong từng có mấy lần duyên t ạ n tu nói xa nói gần địa hỏi gió tin tức lấy được kết quả để cho hắn tâm một chút xíu chìm vào đáy cốc dùng mình theo s ư ơ n g sống leo lên tinh nguyện bên trong tông bộ hỗn loạn so với hỗn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn mấy vị làm có hiểm khích trưởng lão giữa quyền lực biến thành công khai minh tranh mỗi người bọn họ lôi kéo một nhóm nội môn thậm chí đệ tử nòng cốt mơ hồ tạo thành mấy cái nhọn đối lập hệ phái bên trong tông môn tiểu quy mô mâu thuẫn lúc đó có phát sinh các đệ tử lòng người bàng hoàng trong ngày thường coi như hòa thuận tình nghĩa đ n g môn ở quyền lực cám dỗ và đứng đội dưới áp lực trở nên yếu ớt không chịu nổi thậm chí nghe nói đã có trưởng lão ở tông môn nghị sự trên điện công khai nghi ngờ tông chủ lâu dài bế quan chân thực tính lời nói kịch liệt địa yêu cầu tông chủ hiện thân chủ trì đại cuộc nếu là tông chủ lại không lộ diện bọc họ liền muốn liên hiệp các trưởng lão khác chung nhau chấp trưởng tông môn đại quyền. để tránh tinh nguyện tông cơ nghiệp hủy với m ộ t khi mà liên quan với tông chủ cũng chính là đại sư tỷ lãnh n g u y ệ t hàn sư phụ vị tiêu tinh nguyện tông chân chính định hải thần trầm tin tức vẫn là câu k i ê u mơ hồ không rõ chính ở bế quan đánh vào cảnh giới cao hơn nhưng này cảnh giới cao hơn đến tột cùng là cái gì cảnh giới bế quan đến trình độ nào lại không người biết càng không người chân chính gặp qua tông chủ mặt loại này hàm hồ suy đoán giải thích ở bây giờ như vậy hỗn loạn hỗn loạn d ư ớ i cũng thế không thể nghi ngờ giống như là một khối đá lớn đầu nhập giữa hồ rất nhiều đệ tử trong lòng khơi dậy tầng, tầng nghi ngờ cùng bất an lãnh nguyệt hàn yên lặng nghe ngóng tô thần mang về tin tức kia tấm nhân tình trạng vết thương chưa lành m à hơi lộ ra tái nhợt mặt đẹp giờ phút này đặt lên một tầng xương lạnh nàng lông mày kẻ đen hơi nhăn nguyên huyết dung hợp không chỉ có để cho nàng tu vi t ă n g vọt càng làm cho nàng đối với thiên địa gian linh khí biến hóa cùng với một ít đặc biệt hơi thở thay đổi đến mức dị thường nhạy cảm nàng khẽ hẽ đôi môi đỏ ngộng thanh â m mang theo một tia lạnh giá trên tông môn không khí hơi thở rất hô t trong ngày thường thanh chính ôn hòa hộ sơn đại trợn giờ phút này vận chuyển gian tựa hồ cũng nhiều một tia ngưng trệ cùng ngũ ám hơn tiềm tàng ở tông môn sâu bên trong không giống như là chúng ta tinh nguyện tông trưởng lão nàng thanh â m tuy nhẹ lại mang theo không nghi ngờ gì nữa khẳng định rõ ràng đối tông môn giờ phút này tình trạng cực kỳ bất mãn cùng lo âu ẩn nút bên trong sân động không khí ngột ngạt phải nhường người không t h ở nổi đống lửa tí tách v a n g rội tỏa ra ba người ngưng trọng gương mặt tô sư h i n h kia vậy chúng ta bây giờ làm sao đây vương n h a m mất hết h ồ nghĩa thanh âm đều mang không cách nào ức chế giọng run dày lâm hải thành trận kia cựu tử nhất sinh đổi giết đã sớm đem cái kia điểm hạt bụi dung khí tiêu phí hầu như không còn giờ phút này hắn giống như một cái bị gi lưu tam cũng là vẻ mặt b u ồ n t h i ệ u môi ngập ngừng nửa này g mới khó khăn mở miệng đúng vậy tô sư huynh bây giờ trong tông môn loạn thành như vậy chúng ta nếu như chúng ta liền như vậy trở về có thể hay không hắn không dám nói hết lời nhưng trong ánh mắt kia thật sâu sợ hãi đã đem chưa hết nói như vậy biểu lộ không bỏ sót ánh mắt của tô thần nhìn về phía lãnh nguyệt hàn giờ phút này vị này đã từng ở tinh n g u y ệ t tông địa vị cao cả vị vô số đệ tử kính ngưỡng đại sư tỷ mới là bọn h ắ n cái này tạm thời trong đoàn thể nhỏ nhất có phân lượng làm ra quyết định người lẹn bảo hay lại là đi thẳng về tô thần vấn đạo thanh em có chút làm chát cái vấn đề này giống như một khối ngàn cân đạ lớn để ở mỗi người trong lòng đây là một cái lưỡng nan lựa chọn mỗi một chủng lựa chọn cũng kèm theo thật lớn nguy hiểm l ạ n g y ê n không một tiếng động lẹt vào trước tiên có thể thăm dò bên trong tông môn bộ tình huống cụ thể tìm tới như cũ chung với tông chủ có thể tín nhiệm đồng minh thậm chí có cơ hội t r a d õ tông chủ sư tôn bế quan bộ mặt thật cùng với những thứ kia xa lạ kim đan cường g i ả nguồn gốc nhưng nguy hiểm cũng lớn được kinh người một khi hành tung bại lộ lấy bây giờ bọn họ trả thái đối mặt những thứ kia lòng dạ khó lường trưởng lão cùng với khả năng đã thấm vào tông môn địch nhân không khác với tự chui đầu vào lưới dê vào miệng Tô t h ầ nhưng t ậ m một chí có một cái c nàng h dù sao cũng là vừa mới đột phá tình trạng vết thương chưa từng chữa trị cơ sở còn không vững chắc chân thực sự chiến đấu xa không đi đến kim đan sơ kỳ phải có đỉnh phong tiêu chuẩn như thế giống chống thua chiêm địa trở về nếu là bên trong tông môn thật có nội gian cùng huyền thiên đạo tông cùng phe với nhau sợ rằng sẽ lập tức đưa tới vô cùng vô tận phiền thoái thậm chí khả năng đem chọn cái tinh nguyện tông cũng kéo vào vạn kiếp bất phục vượt sâu lãnh nguyệt hàn cặp kia vắng lặng mắt phượng ở tô thần lưu tam cùng vương nham trên mặt quét qua cuối cùng cố định hình ảnh ở tô thần trên mặt nàng có thể cảm nhận được rõ ràng tô thần trong giọng nói phần kia nặng trịch ngưng trọng cùng lo âu nàng vốn là quả quyết sát phạt người nhưng giờ phút này cũng lâm vào thật sâu do dự nàng tự nhiên khuynh hướng với quan g minh chính đại địa trở về lấy lôi đình vạn quân thế khoái đao c h ạ m l o ạ n ma ổn định tông môn cục diện bắt được những thứ kia ở bên trong tông môn gây sóng gió khiêu lương tiểu xỉu nhưng nàng cũng rõ ràng tô thần băn khoăn cũng không phải là không có lửa làm sao có khói bây giờ nàng tình trạng cơ thể xác thực không thích hợp ứng đối quá mức phức tạp và kịch liệt cục diện một phần vạn làm động tới vết thương cũ đưa đến nguyên huyết cắn trả hậu quả thiết tượng không ch làm ra quyết định đang lúc này xa xa chân trời mấy đạo ác liệt lưu quang giống như mũi tên nhọn phá vỡ trường không chính hướng tinh nguyện tông sơn môn phương hướng hối h ạ bay đi tô thần con n g ư ơ i trợt co dù lại thần thức theo bản năng q u é t tới kia mấy đạo đ ộ q u a n g trên đều là tinh nguyện tông nội môn đệ tử quần áo trang sức một người cầm đầu thân hình cùng t à n mát ra hơi thở cũng để cho hắn cảm thấy một cổ không khỏi quen thuộc là triệu sư v i n h vương nham cũng nhận ra được có chút không xác định địa khẽ hồ nói tô thần cùng lãnh nguyện hàn sắp mặt lại khi nhìn rõ kia người cầm đầu trong n h y mắt đồng thời hơi đổi kia cầm đầu nội môn đệ tử bọ đều biết tên là triệu Khải Minh. người này trong ngày thường ở trong tông môn cũng coi như có chút danh tiếng là người xử thế cực kỳ khéo đưa đầy gió chiều nào theo chiều nấy bản lĩnh nhất lưu thiên phú cũng coi như còn có thể gắng l ư ợ n g xâm nhập rồi nội môn đệ tử hàn ngũ nhưng giờ phút này t i u triệu khải minh ngự kiếm phi hành tư thế mặc dù như cũ mang theo mấy phần ngày xưa tiêu sái cùng tự gác nhưng tô thần lại từ trên người hắn bén nhạy bắt được một tia cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau hơi thở không còn là ngày xưa cái loại này mang theo mấy phần k h ô n khéo cùng tận lực lấy lòng á n mắt c ư ớ lấy là một loại ẩn sâu ở đáy mắt ác cùng với một loại làm người ta từ đáy lòng cảm thấy run sợ l khoe miệng của hắn thậm chí còn câu một vệt như có như không quỷ dị đ ổ cong ánh mắt quét qua phía dưới thương mang sơn lâm lúc mang theo một loại nhìn xuống con kiến hôi hờ hưng cùng kinh nghiệt nay tuyệt không phải bọn họ trong trí nhớ cái k i a khéo léo khoảng đó phùng nguyên triệu khải minh tô thần cùng lãnh nguyệt hàn hai mắt nhìn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được một k i a khó tin hoảng sợ nay tinh nguyệt tông ở tại bọn hắn rời đi trong khoảng thời gian này kết quả biến thành cái gì dám vẻ liền một cái trong ngày thường cũng tầm thường nội môn đệ tử cũng xảy ra quỷ dị như vậy mà làm cho người kinh hại biến hóa tia triệu khải minh đoàn người tốc độ cực nhanh thoáng qua giữa liền đã đến gần tinh làm người ta cảm thấy bất an là bọn họ tựa hồ không có được đến bất kỳ kiểm tra cùng ngắn trở liền ở một đạo yếu ớt linh quang thoáng qua sau thuận lợi sáp nhập vào hộ sơn đại trận bên trong biến mất không thấy gì nữa sơn động nội khí phân bởi vì bất thình lình m ộ t màn trở nên càng q u ỷ dị hơn cùng nặng nghề lẹn bảo hay lại là mạnh mẽ xuống tới cái này nguyên bản là vô cùng gian nan lựa chọn giờ phút này tựa hồ lại tăng thêm vô số không biết biến số mà bên trong thông môn lại đến cùng cất giấu bao nhiêu không biết nguy hiểm và định nhân tia quen thuộc sân môn giờ phút này ở trong mắt tô thần lại giống như tia r răng ư ơ n g bố đầy n、so、quen thuộc tông môn giờ phút này ở trong mắt bọn hắn đã hóa thành một con cắn người khác hung thú dương miệng to như chậu máu tính gợi bọn hắn tự chui đầu vào lưới lẹn b à o hay lại là mạnh mẽ xuống tới mấy chữ này ở tô thần trong đầu lật ngược quanh quẩn mỗi một lựa chọn đều tựa hồ đi thông một cái phủ đầy cây có gai hiểm đường lưu tam cùng vương nham sớm bị liên tiếp biến c ố sợ vỡ mật giờ phút này càng là mặt không còn chút máu ngay cả hô hấp đều mang k i ể m chế r u t rút y mắt ba ba n h ì n tô thần cùng lãnh nguyệt hàn chờ đợi cuối cùng tuyên án lãnh nguyệt hàn lông mày kẻ đen t h ậ n t ú c vắng lặng mắt phượng trung hàn quang lóe lên nàng hồi nào không nghĩ quang minh chính đại địa trở về lấy lôi đình chi thế quét sạch bên trong tông môn si mị vắng lượng nhưng tô thần băn khoăn cùng với nàng tự thân chưa chữa trị tình trạng vết thương cũng không để cho nàng được không rất rất cẩn thận liền ở động nội khí phân ngưng trọng đến mức tận cùng liền đ ống lửa tiếng tí tách cũng lộ ra đặc biệt c h ó i thai đang lúc tô thần lô thai trợ t động một cái hắn thần thức bén n h ạ y bắt được mấy đạo tu sĩ、si、chui quang chính từ đàng xa chân trời hối hả đến gần phương hướng rõ ràng là bọn họ thật sự ở mảnh này ẩn n ú t sơ lâm có người đến ẩn n ú t tô thần k h é c quát một tiếng trong thanh â m lộ ra một cổ không nghi ngờ gì nữa quả quyết hắn kéo lên một cái còn có chút sừng sờ lưu tam cùng vương nam nhanh chóng tắt đống lửa mấy người nín thở tập trung suy nghĩ. g i á n chặt sơn động chỗ sâu nhất nhám ích mượn cửa hàng cây mây và dây leo che chở đem tự thân hơi thở thu lại đến mức tận cùng lãnh nguyệt hàn cũng phản ứng cực nhanh trên người nhàn nhạt n g u y ệ t hoa chi lực lưu c h u y ể n tạo thành một đạo mấy không thể nhận ra bình chướng đem mấy người thân ảnh cùng hoàn cảnh chung quanh tiến một bước dung hợp hugh Hưu! Hưu! lưu u Số đạo q a n tiếng xé gió từ rất gió đến gần, n xé xa a n h liền treo ừ n g ở bọn h ọ ẩn t hugh â n sơn đ ộ c c á không xa. Ánh tàn nhưng giữa hai lông mày lại mang theo một cổ vây không đi âm u tô thần định thần nhìn lại trong lòng k h ẽ hơi chầm xuống một cái người này hắn nhận ra là nội môn đệ tử triệu khôn dị vang ở trong tông môn cũng coi như có chút danh tiếng l ấ y khéo léo s ử sự khéo đưa đầy đến sưng tu vi ở luyện khí đại viên mãn từng cùng tô thần từng có mấy lần d u y ê n không tính là thâm dao nhưng là tuyệt không ác cảm mà giờ khắp này triệu khôn cùng tô thần trong trí nhớ cái kia mặt mày vui vẻ nên nhân khoảng đó phùng nguyên đệ tử tưởng như hai người cái kia đôi vốn là luôn là mang theo mấy phần lấy lòng cùng khôn khéo đôi mắt giờ phút này lại giống như hai đàm sâu không thấy đáy hà đà lõe lên làm người ta bất an án ánh sáng lạnh lẽo khoe miệng có chút xuống phía dưới liếc mang theo một loại trên ngưỡng cao nhìn xuống nhìn n ư ỡ n g kỹ cùng phòng bị hắn phía sau mấy tên đệ tử cũng người người vẻ mặt lạnh lùng bên hông pháp kiếm nắm chặt linh lực ở trong người âm thầm phun trào rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện lại nơi với độ cao cảnh giác trạng thái p h u cận đây có cổ quái cẩn thận lục soát triệu k h ô n kia hơi lộ ra thanh âm khàn khản vang lên mang theo một tia không kiên nhẫn cùng mệnh lệnh giọng hắn tựa hồ phát giác cái gì ánh mắt giống như chim ưng như vậy ở chung quanh trong rừng núi quét qua cuối cùng chầm rầm rá tô thần tim nhảy tới cổ rồi trong cơ thể ngũ hành hỗn độn linh lực đã bắt đầu l ạ n g lẽ vận chuyển nếu là bị phát hiện một trận ác chiến không thể tránh được triệu khôn k h ẽ n nhứ mày tựa hồ có hơi không xác định nhưng bên cạnh hắn một tên tặc mì thử nhãn đệ tử trận chỉ cửa hàng giọng the t h ế nói triệu sư huynh ngươi xem nơi đó những thứ kia cây mây và dây leo sinh trưởng vết tích tựa hồ có hơi không được tự nhiên nghe vậy triệu khôn trong mắt hàn quang l ó e lên không do dự nữa trận vung tay lên lục soát hai danh đệ lập tức ngự kiếm về phía trước trong tay phát q u ế bắt lưỡ ngạo ác liệt kiếm khí liền hướng đến cửa hàng cây mây và dây leo kích bắn đi. cây mây và dây leo ứng tiếng mà đức lộ ra sâu thẳm sơn động cửa vào bên trong động tô thần cùng lãnh nguyện hàn mặt mũi rõ ràng bại lộ ở triệu k h ô n đám người trong tầm mắt tô thần lãnh s ứ tỷ thấy rõ bên trong động người trong nháy mắt triệu k h ô n cùng hắn phía sau mấy tên đệ tử trên mặt đồng thời lộ ra khó tin kinh ngạc ngắn ngủi kinh ngạc qua sau triệu k h ô n biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ phức tạp có vài phần ngoài ý m u ố n có vài phần cảnh giác nhưng càng nhiều lại là một loại không che giấu chút nào địch ý cùng nhìn kỹ hắn cũng không giống như tầm thường đồng môn xa cách gặp lại như vậy tiến lên ân cần hỏi hàn ngược lại thân hình có chút sau rút lui nửa bước cùng tô thần cùng lãnh n g u y ệ t hàn kéo ra một đoạn vi diệu khoảng cách tô thần lãnh sư tỷ thật là đúng d ì b à? triệu không thanh n â m lạnh giá không mang theo chút nào cảm tình cặp kia âm u đôi mắt ở tô thần cùng trên người lãnh n g u y ệ t hàn qua lại q u é t nhìn phảng phất ở đánh giá cái gì các ngươi thế nào lại ở chỗ này mấy ngày nay các ngươi lại đi nơi nào lần này chất vấn r ộ n g nơi nào còn có phân nửa đối đại sư tỷ phải có tô tính tô thần chân mày cao lại hắn bén nhẹ nhận ra được thái độ của triệu k h ô n cực kỳ có cái gì không đúng trên người hắn vẻ này như có như không cảm giác bị áp bách cùng với nhìn về phía bọn họ lúc kia không che giấu chút nào nhìn kỹ đều nói rõ người này sợ rằng đã sớm không phải ban đầu cái kia chỉ cầu tự vệ triệu không rồi hán đã chọn đội lưu tam cùng vương nhàm càng là bị dọa sợ đến run lẩy bẩy núp ở tô thần phía sau liền đầu cũng không dám ngẩng lên lãnh nguyệt hàn vắng lặng mắt phượng trung dùng mình sâu hơn nàng chậm dai đứng thẳng người cho dù giờ phút này quần áo còn mang theo c h ố n chết nhát cùng với ở lâu bên trên vị đại sư tỷ khí độ như cũng không dám chút nào triệu khôn nàng thanh em giống như ngàn năm hàn băng mang theo không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm chúng ta đi nơi nào làm cái gì tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi tới vận hỏi chứ ngươi như vậy hưng sư động chúng lại vừa là phụng người nào mệnh lệnh ở chỗ này lén lén lút lút địa lục soát đối mặt lãnh nguyệt hàn chất vấn khóe miệng của triệu không lại làm giấy lên một vệ g r ộ n g n ị a m a i độ cong hàn chẳng những không có chút nào dĩ v ã n g kính sợ ngược lại mà ngự khí trung mang theo một không che giấu chút nào khinh thường cùng khiêu khích lãnh sư tỷ thật là lớn vi phong Tông môn không thể một ngày vô chủ, bây giờ bên trong tông trọng trưởng thường quyết tận tăng thêm trọng trong mắt bột phát môn không vô ngày bên chính vọng chung nhau nghị định. Hán vọng bốn ánh cận giờ ràng. mấy chủ, chữ, là bây vụ, vị vị đức cao lực đức cao rõ do lão sự đùa ý xin khuyên lãnh sư tỷ cùng tô thần sư đệ m ộ t câu các ngươi bên ngoài phiêu bạc nhiều ngày đối bên trong tông môn bây giờ tình thế sợ rằng còn không quá hiểu giờ phút này trở lại tốt nhất vẫn là ngoan ngoan theo chúng ta đi một chuyến đem bọn ngươi mấy ngày nay hành tung cùng với bên ngoài hành động thật là rõ ràng hướng các trưởng lão bẩm báo rõ ràng tiếp nhận tông môn điều tra để tránh đưa tới không cần thiết hiểu lầm triệu k h ô n vừa dứt lời hắn phía sau mấy tên đệ tử liền bám một tiếng rút ra trường kiếm mũi kiếm xa xa chỉ hướng tô thần cùng lãnh nguyệt hàn trên người sóng linh lực cũng biến thành càng c u ồ n bạo rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế ánh mắt của bọn họ chung tràn đầy địch lý cùng bất thiện hiển nhiên là lấy được một ít người bảy mưu đặc kế căn bản không đem tô thần cùng đã từng đại sư tị coi ra gì bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm đã từng đồng môn bây giờ lại như người d ư n g nước lã thậm chí xung đột vũ trang ánh mắt của tô thần lạnh xuống hắn có thể cảm giác được trên người triệu k h ô n vẻ này như có như không kim đan kỳ hơi thở, mặc dù yếu đất, nhưng xem ra khoảng thời gian này tinh n g u y ệ t bên trong tông lấy được chỗ tốt xa không chỉ triệu khải minh một người là n h u ộ n bộ với đối phương lạm dụng uy quyền đi theo đám bọn hắn hồi đi tiếp thu cái gọi là điều tra mặc người chém giết hay lại là trực tiếp mở một đường máu cưỡng ép tiến vào tông môn ánh mắt của tô thần cùng lãnh n g u y ệ t hàn kia lạnh giá tầm mắt trên không trung giao hội hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia dứt khoát chương một trăm linh hai trở về bị ngăn trở đại sư tỷ cường thế l ậ p uy chương một trăm linh hai trở về bị ngăn trở đại sư tỷ cường thế là uy triệu k h ô n kia lạnh giá mà không mang theo chút nào nhiệt độ lời nói giống như vào đông trong trời đông giá rét quay đầu r ồ i xuống một chậu nước đá để cho bên trong sơn động vốn là ngưng trọng bầu không khí buộc phát rét lạnh thấu xương hắn phía sau kia mấy tên đệ tử dương cung bạt kiếm tư thế cùng với trong mắt bọn họ không che giấu chút nào để ý càng là đem cổ hàn ý này đẩy về phía cực h n rồi đã từng đồng môn cho dù không tính là thành thật với nhau cũng ít nhất là n g n g đầu không thấy cúi đầu thấy gương mặt quen mà giờ khác này kéo dài thẳng tắp ở giữa bọn họ nhưng là một đạo sâu không thấy đáy cái hào rộng cùng với một loại làm người sợ hãi xa lạ cùng xa cách tiếp nhận điều tra. khóe miệng của tô thần chậm rãi câu dẫn ra vẻ lạnh như băng đổ cong ánh mắt sắc bén như đ a o nhìn thẳng triệu khôn cặp tia âm u con người triệu khôn ngươi có phải hay không là cảm thấy bây giờ ngươi có tư cách dùng loại này giọng nói chuyện với chúng ta rồi hả hắn đi phía trước bước ra nửa bước không để lại dấu vết mà đem lưu tam cùng vương nham hộ ở sau người trong cơ thể ngũ hành hỗn độn linh lực giống như sắp phun ra núi lượn như vậy rụt dịch mặc dù lãnh nguyệt hàn tu vi hơn xa với hắn nhưng đối mặt loại khiêu khích này tô thần tuyệt sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem triệu khôn mí mắt có chút hơi nhúc nhích một c h ú mặc dù hắn cũng nhận được chút cơ duyên tu vì c o tinh tiến mơ hồ chạm được rồi kim đan kỳ ngưỡng cửa nhưng đối mặt tô thần hắn như cũ có thể cảm giác được một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn k i ê n kỵ cái này nhập môn không lâu ngoại môn đệ tử tốc độ phát triển thực sự quá nghe rợn cả người nhưng hắn phía sau tựa hồ có cường đại hơn chỗ dựa cái này làm cho hắn rất nhanh liền đẻ xuống trong lòng kia chút bất an trên mặt lần nữa hiện ra kêu căng cùng khinh thường tô thần ta khuyên ngươi chính là nhận rõ tình thế bây giờ tinh nguyện ông đã không phải là các ngươi lúc rời đi tinh nguyện ông t h ư thầy liền oan ngoán b u n g vũ khí xuống theo chúng ta đi một chuyến tránh cho tự mình hắn dọn cương quyết ánh mắt quét qua tô thần cùng lãnh nguyệt hàn bên hông pháp ký mang theo không được xứa vào mệnh lệnh ý vị tông môn có lệnh bất kỳ quy tông đệ tử đều phải tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra để ngừa hạng giá áo túi cơm lẫn vào đây là quy củ quy củ lãnh nguyệt hàn kia vắng lặng mắt phục trung l ử a g i ậ n cuối cùng cũng không nén được địa bốc cháy n à n g g i ậ n quá thành cười tiếng cười kia trong trẻo lại mang theo một loại làm người ta sợ đến vỡ mật dùng mình phản phất có thể đem người xương tụy cũng đông tốt một cái quy củ g i i một cái tông môn có lệnh lời còn chưa dứt một cổ kinh khủng tuyệt l u ô n u y áp giống như ngủ say viễn cổ hung thú trợt tỉnh lại tự lãnh nguyệt hẳn k i a nhìn như nhỏ yếu thân thể mềm mại bên trong ầm ầm bùng nổ k i a không còn là đơn t h u ầ n kim đan sơ kỳ sóng linh lực trong đó càng xen lẫn một cổ xuất xứ từ huyết mạch sâu bên trong tinh t h u ầ n mà bá đạo lực lượng thần bí giống như cựu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống vừa tựa như vạn trượng hàn băng ngưng kết thành khu vực chỉnh cái sân động không là phương viên trong vòng mấy trục trượng không khí cũng ở cổ u y áp này bên dưới trong nháy mắt đông đặc có cây trở nên rút sợ tại này cổ đột nhiên xuất hiện tràn chê không gì chống đỡ nổi uy áp kinh khủng trước mặt nhỏ bé giống như do lớn sóng biển chung một chiếc thuyền con phốc thông a vài tên tu vi hơi yếu nội môn đ ệ tử liền hư cũng không kịp rên một tiếng liền hai đầu gối mềm n ú n trực tiếp quỳ sụp xuống đất sắt mặt sắt trắng như tờ giấy đ ầ u đại hãn trâu từ cái chán quần c u ộ n mà xuống trường kiếm trong tay cũng len ken một tiếng rứt xuống đất trong mắt tràn đầy cực hạn rồi sợ h ã i cùng hoảng sợ bọn họ chỉ cảm thấy giống như là bị một tòa vô hình đại sơn hung hăng đặt ở trên người ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn trong cơ thể linh lực càng bị áp chế gần như không cách nào vận chuyển. mặc dù triệu khôn hết sức chống cự hai chân giống như run d ẩ y như vậy run d ẩ y kịch liệt giang cắn khanh khách văng r ộ i định duy trì đứng tư thế nhưng hắn về điểm k i a hạt bụi tu vi ở lãnh nguyệt hàn này dung hợp thần bí nguyên huyết trải qua sinh nhật tử chui luyện sau ngưng luyện ra kim đan uy áp trước mặt căn bản không có thể một đòn hắn gương mặt đỏ bừng lên c h á n nổi gân xanh lên trong mắt tràn đầy khó tin kinh hãi hắn thế nào cũng không nghĩ ra trong tin đồn trọng thương ngã gục đại sư tỷ không chỉ có bình yên vô sự thực lực lại bạo tăng tới rồi kinh khủng như vậy tình cảnh càng bá đạo càng làm người tuyệt vọng ta là tinh nguyện tông đại sư tỷ lãnh nguyệt hàn lãnh n g u y ệ t hàn thanh â m giờ phút này giống như cựu hữu gió lạnh như vậy thổi qua mỗi một người trong lòng mỗi một chữ đều mang không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm cùng khí sát phạt bọn ngươi chính là nội môn đệ tử dĩ hạ phạm thượng ngăn trở bồn tọa trở về t ô n g môn là có ý gì bây giờ tránh ra cho ta k i a tránh ra hai chữ giống như kinh lôi nổ v a n g chấn triệu k h ô n đám người màng nhĩ vang lên nòng l ò n tâm thần câu liệt triệu k h ô n trong mắt lóe lên một tia g i y rủa cùng sợ hãi nhưng nghĩ tới tự mình con sau người hứa nặc cùng thủ đoạn hắn lại mạnh mẽ ép trong lòng hạ sợ hãi bên ngoài mạnh bên trong yếu địa quát tầm lên lãnh nguyệt hàn n g ư ơ i n g ư ơ i đừng ngấm c u ồ n g t ô n g môn có tông môn quy củ bất luận kẻ nào bất luận kẻ nào đều không thể ngoại lệ n g ư ơ i nếu dám mạnh mẽ xuống tới đó là đó là cùng toàn bộ tinh n g u y ệ t tông là địch hắn định dọn ra tông môn quy củ thậm chí dùng cùng toàn bộ tinh n g u y ệ t tông là địch lớn như vậy cái mũ tới dọa chế lãnh nguyệt hàn hy vọng có thể để cho nàng có nơi kiên kỵ nhưng mà hắn rõ ràng đánh giá thấp giờ phút này lãnh nguyệt hàn quyết tâm cùng lựa giận ông xòm lãnh nguyệt hàn mắt vợn lên ngón tay ngọc khẽ giơ lên chập ngón tay như kiế một đạo ngưng luyện cực kỳ màu vàng nhạt lưu quang từ đầu ngón tay nàng bắn tán loạn mà ra nhanh như thiểm điện vô thanh vô tước lại mang theo một cổ làm người sợ hãi giam cầm lực k i a lưu quang bên trong mơ hồ có nguyện hoa lưu t r u y ề n càng có một tí tia khó có thể dùng lời diễn tả được hồi n ả o hơi thở chính là nàng dung hợp nguyên huyết sau khi bước đầu khống chế thủ linh thánh lực h i ể n hóa triệu không chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chật lóe một cổ không thể kháng cự lực lượng kỳ dị liền trong nháy mắt thâm nhập vào trong cơ thể hắn trong phút chốc phong tỏa hắn toàn thân kinh mạch và đan điền khí biển hắn biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đ Hắn muốn vận chuyển l i n h lực c h ố nguyệt cự, lại phát r o n g t hàn ngón như này g rồi cũng không thương tính mạng hắn lại đưa hắn hoàn toàn biến thành một cái không cách nào nhúc ních không cách nào ngôn ngữ mục tiêu sống đem chấn nhiếp hiệu quả so với trực tiếp đưa hắn đánh cho bị thương mạnh liệt hơn làm xong hết t h ể các thứ này lãnh nguyện hàn cặp kia lạnh giá thấu xương mắt phượng chầm rãi quét qua triệu k h ô n phía sau kia vài tên đã sớm bị dọa sợ đến hồn không p h ụ thể sủi lơ trên đất đệ tử thanh â m không mang theo một tia tình cảm cũng a y hoặc là cùng hắn k i a mấy tên đệ tử nơi nào còn dám có phân nửa trần t r ở đại sư tỷ uy thế triệu k h ô n kết quả giống như hai tòa nặng nề đại sơn hoàn toàn ép vỡ trong lòng bọn họ cuối cùng một tia may mắn bọn họ liền lăn một vòng tranh tiên sợ sau về phía hai bên mau tránh ra h ẳ n không được cha mẹ nhiều sinh cặp chân chỉ cầu cách đây vị sắt thần xa một chút xa hơn chút n ở lãnh nguyệt hàn lôi đình vạn quân cường thế lập uy bên dưới trong n g á y mắt tan giã tô thần nhìn một màn này trong lòng cũng là ám t h ầ m than đại sư tỷ quả nhiên vẫn là cái kia đại sư tỷ cho dù gặp gỡ như thế biến cố đem quả quyết sát phạt làm việc phong cách n h ư cũ không dám chút nào giờ phút này đi thông sơn động bên ngoài trở về tông môn con đường tựa như có lẽ đã thông suốt lãnh nguyệt hàn thu hồi vẻ này làm người ta hít thở không thông h u áp nhưng quanh thân vẻ này lạnh giá khí chẳng như cũ k i ế người nàng nhìn một cái như cũ bị giam cầm ở tại chỗ triệu khôn trong ánh mắt không có chút nào gọn sóng phản phất chỉ là nhìn một cái không quan trọng con kiến hôi nàng quay đầu nhìn về phía tô thần thanh â m khôi phục mấy phần ngày thường vắng lặng chúng ta đi tô thần gật đầu một cái đỡ dậy như cũ có chút run chân lưu tam cùng vương nam h đi theo l ã n h nguyệt hàn phía sau hướng cửa hang đi tới nhưng mà đang lúc bọn hắn sắp bước ra s ơ n động lần nữa đắm chìm trong tinh nguyện tông kia quen thuộc mà lại xa lạ dưới ánh mặt trời lúc l ã n h nguyệt hàn bước chân lại hơi dừng lại một chút cặp kia vắng lặng mắt phượng lần nữa nhìn về tinh nguyện tông sơn môn phương hướng ánh mắt sâu bên trong thoáng qua một tia khó mà phát hiện ngưng trọng dựa vào giờ phút này nàng đối thiên địa linh khí bén nhẹ dị thường cảm giác nàng có thể nhận ra được bên trong tô n g môn kia vài cổ lúc trước để cho nàng cảm thấy bất an xa lạ kim đan kỳ huy áp tựa hồ bởi vì nơi đ â y đ ộ n tĩnh mà sinh ra một tia như có như không chấn động chương một trăm linh ba xông vào tô n g môn dòng nước ngầm hạ h o a n n lên chương một trăm linh ba xông vào tô n g môn dòng nước ngầm hạ h o a n n lên sơn động bên ngoài ánh mặt trời nhức mắt lại khu không tiêu tan trong lòng mọi người khói ngủ lãnh nguyệt hàn bàn tay trắng non vung lên k i a giam cấm triệu khôn màu vàng nhạt lưu quang lặng lẽ tàn đi triệu k h ô n thân thể mềm đún tê liệt ngã xuống đất từng ngụm, từng ngụm thở hổn hẹn nhìn về phía ánh mắt của lãnh nguyệt hàn ngoại tr tăng thêm thêm vài phần đoán độc nhưng hắn cuối cùng không dám nhiều lời nữa nửa câu liền lăn một vòng vọt đến một bên vì bọn họ nhường đường tô thần đỡ như cũ có chút chưa t ỉ n h hồn lưu tam cùng vương nam h theo sát ở lãnh nguyệt hàn phía sau bước ra mảnh này chứng kiến ngắn ngủi mâu thuẫn sơn lâm tinh nguyệt tông sơn môn vẫn là như vậy sừng sững c ổ p h á t chỉ là trong ngày thường phụ trách t r ị thủ đệ tử giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của bọn họ tràn đầy phức tạp cùng tranh né làm lãnh nguyệt hàn kia vắng lặng mà mang theo vô hình uy áp bóng người xuất hiện ở trước sơn m ộ lúc vài tên chịt sắc cởi hết lại không một người dám lên trước v đi lại không đáng ngại quyền này nên chuyện đương nhiên sự t ì n h giờ phút này lại lộ ra một cổ quỷ dị ngậm cho phép bước vào tông môn vẻ này quen thuộc linh khí đập vào mặt nhưng tô thần lại n h ẹ cảm địa nhận ra được linh khí này bên trong xen lẫn một kia như có như không đình trệ cùng hối loạn không còn ngày xưa tinh khiết ôn hòa bên trong tông môn bầu không khí so với trong tưởng tượng còn phải kiềm chế rộng rãi thanh thạch chủ đạo bên trên thỉnh thoảng có trước khi đi vội vã đệ tử trải qua khi bọn hắn thấy lãnh nguyệt hàn bóng người lúc đều không ngoại lệ đều lộ ra khiếp sợ vẻ mặt trong mắt mọi người thoáng qua một vẻ vui mừng nhưng càng nhiều là lo âu cùng bất an thậm ch chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái liền nhanh chóng túi đầu xuống bước nhanh hơn rời đi phảng phất rất sợ cùng bọn chúng nhiễm phải bất kỳ quan hệ gì không có theo dự đoán nên đón càng không có bất kỳ một vị trưởng lao ra mặt toàn bộ tinh nguyệt tông tựa như cùng ao tù nước động mặt ngoài bình tĩnh bên dưới lại dòng nước ngầm mãnh liệt thản ra làm người ta bất an khí tức mục nát lãnh nguyệt hàn sắc mặt buộc phát băng hàn nàng đối hết thệ các thứ này thì làm như không thấy dựa vào đến trí nhớ thẳng hướng chính mình ngày xưa chỗ ở tinh nguyện đỉnh phương hướng đi tới tô thần đi theo nàng bên người thần thức giống như vô hình xúc tu như vậy lặng lẽ lan tràn hắn rõ ràng cảm giác được trong ừ bọn bước họ v t ngày đạo thường mở n nơi h phụ ư cốt c này linh khí dư thừa thiên hạc tường tập đệ tử lui tới không dứt nhất phái thịnh vượng phồn vinh tri cảnh m đại ờ sư tỷ ngày ngày trở lại một tên xanh sao vằn vọt tu vi chỉ có luyện khí trung kỳ đệ tử trẻ tuổi nơm nớp lo sợ tiến lên đón thanh âm mang theo khó tin run run dày hắn là số ít mấy cái còn ở lại tinh n g u y ệ t đ ỉ n h một trong đệ tử lãnh nguyệt hàn nhìn hắn trong ánh mắt kia lạnh thấu xương ý giảm xuống k h ẽ vớt cảm ta đã trở về đỉnh bên trong những người khác đâu đệ tử kia túi lầu xuống thanh â m mang theo mấy phần n g h ẹ nào hồi đại sư thị từ ngày ngày mất tích tin tức truyền ra sau đỉnh bên trong phần lớn sư huynh đệ cũng đều bị điều đi còn lại đỉnh núi còn lại cũng, cũng phần lớn khác tìm ra đường tài nguyên bị khấu trừ đệ tử bị điều cách tinh n g u y ệ t đ ỉ n h trang nghiêm đã bị triệt để biên giới hóa nay không tiếng động chèn ép so với bất kỳ xung đột trực tiếp cũng càng làm người sợ、run. lưu tam cùng vương nham nhìn trước mắt này đổ nát cảnh tượng lại liên tưởng đến lúc trước triệu k h ô n đám người ngang ngược càng hẳn rỡ trong lòng về điểm k i a m a y mắn cùng trông đợi hoàn toàn tàn biến cướp lấy là càng sợ sợ hãi cùng tuyệt vọng lãnh nguyệt hàn đem lưu tam cùng vương nham tạm thời an trí ở tinh n g u y ệ t đỉnh một nơi coi như hoàn hảo thiên điện để cho bọn họ đi trước nghỉ ngơi rồi sau đó nàng mang theo tô thần đi vào chính mình k i a gian giống vậy phủ đầy bụi trần chủ điện xem ra tông môn tình huống so với chúng ta dự đoán còn b ế t mắt hơn lãnh nguyệt hàn thanh â m hiện ra vẻ bề ngoài nhưng càng nhiều là không nén được lựa giận nàng ta đôi p ư ợ n g trong mắt hàn quang lại lên phảng phất có gió bao đang nổi lên tô thần yên lặng gật gật đầu hắn đi tới bên cửa sổ ánh mắt nhìn về phía dưới núi kia phiến lộn xộn thích thú tông môn khu nhà ánh mắt thâm thúy những thứ kia âm thầm theo dõi ánh mắt ít nhất có bảy tám đạo trong đó không thiếu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hơn nữa ta có thể cảm giác được có vài cổ cảng cường rộng rãi hơi thở như ẩn như hiện tựa hồ đang tận lực thu lại là những thứ kia xa lạ kim đan lãnh nguyệt hàn tiếp lời nói do mạnh giá bọn họ quả nhiên vẫn còn ở đó nàng hít sâu một hơi cố đẻ xuống trong lòng phiên não trầm giọng nói tông chủ sư tôn bê con nơi thủ vệ sông nghiêm còn có tông môn đại trận trung tâm tiết điểm thủ hộ nếu không phải hắn lao nhân ra thân chuẩn người ngoài tuyệt khó đến gần bây giờ bên trong tông như vậy loạt tượng ta phải đi xác nhận sư tôn tình huống tô thần hơi nhữ mày đại sư tỷ giờ phút này bên trong tông môn địch ta không rõ những người đó nếu dám như vậy trắng trợn gạt bỏ ngươi sợ rằng đã sớm b ả y ra thiên la địa võng tông chủ bế con nơi có thể hay không hắn không có đem lời nói xong nhưng trong đó vẻ lo âu đã biểu lộ không bỏ sót chỗ đó có thể là một cái nhằm vào nàng thật lớn cạm b y lãnh nguyệt hàn hồi nào không biết trong đó hữu hiểm nhưng sư tôn an u y là nàng vô luận như thế nào đều không cách nào bông xuống chấp nghiệm ta biết do ngươi băn khoăn nàng xem hướng tô thần trong ánh mắt mang theo một tia kiên quyết nhưng có một số việc phải làm nếu không chúng ta trở lại liền không có chút ý nghĩa nào ngay tại hai người thương nghị đang lúc điện ngoài chuyển tới một trận r ồ n dập tiếng bước chân khởi bẩm đại sư tỷ tô sư m i n h lúc trước tên kia xanh sao vàng v ọ t đệ tử vẻ mặt hốt hoảng chạy vào trong tay bưng một phong chế tạo tinh mỹ b á i thiếp dưới núi dưới núi chấp pháp đường lý trưởng lao phái người đưa tới bãi t i ế p nói nói tối nay đem ở tông môn đại điện tổ chức tông môn nghị sự hội đặc biệt đại sư t tông môn nghị s ự hội tô thần cùng lãnh n g u y ệ t hàn hai mắt nhìn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ nghiêm trọng bất thình lình mời đến tột cùng làm một ít người không kiềm chế được chuẩn bị ở nghị s ự hội bên trên làm khó dễ hồng môn yến hay lại là một m cái để cho bọn họ hiểu tông môn tình trạng hiện nay thậm chí tìm đồng minh cơ hội đặc biệt đại sư tỷ cùng tô sư minh này đặc biệt hai chữ phẩm tới chỉ cảm thấy lạnh giá lộ ra một cổ không cho cự tuyệt cường c ứ n g rắn lãnh nguyệt hàn ngón tay dài nhọn vê bãi thiếp vắng lặng mắt phượng chúng không có phân nửa ấm áp chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy hà n đàm nàng tự nhiên biết rõ n à y cái gọi là nghị sự hội chẳng qua chỉ là một ít tinh danh tâm bố trí sân khấu chỉ chờ nàng vị này tiền nhiệm đại sư tỷ tự chui đầu vào lưới hồng môn y ế n nha tô thần thanh em bình tĩnh nghe không ra vui giận hắn đi tới lãnh nguyệt hàn bên người ánh mắt rơi vào bãi t i ế p kia t i ế p vàng nghị sự hai chữ bên trên nhét mi l à đ â n giống hăng hổ cũng phải xông vào một lần lãnh nguyệt hàn đem b á i thiếp nhẹ nhàng b u ô n g xuống giọng lãnh đ ạ m lại mang theo một cổ không cho dao động dứt khoát trốn tránh không giải quyết được vấn đề nếu trở lại thì nhất định phải nhìn thẳng vào hết thảy các thứ này tô thần khẽ b ấ t cảm hắn tự tay lòng bàn tay cái viên này c ổ p h á t ngọc bội có chút t ả n ra dịu dàng ánh sáng đang quyết định dự t i ế t trước hắn đã bí mật ở tinh nguyện đỉnh mấu chốt vị trí cùng với hắn và lãnh nguyệt hàn quần áo đồ trang sức bên trên xảo diệu bố trí mấy đạo bỏ túi dự cảnh trận pháp n lãnh g nguyệt hàn đứng dậy l à áo trắng váy ở hơi lộ ra bất tỉnh trong áo điện vạch qua một đạo vắng lặng hồ quang cho dù con đường phía trước không thể do được nàng vẫn là cái tiêu cao ngạo dứt khoát tinh nguyện tông đại sư thị tông môn đại điện chính là tinh nguyện tông trong ngày thường xử lý trọng đại sự vụ cử hành trọng yếu nghi điện chỗ cốt lõi đ e n sưng sững khí thế rộng rãi màu xanh đen trụ lớn chống đỡ cao vút mái vòm trên đó chạm t r ộ tinh thần lưu chuyển n h ậ t n g u y ệ t đồng huy phức tạp đồ văn im lặng nói ra tông môn đã từng huy hoàng cùng nghiêm nghiêm mà giờ khác này bên trong đại điện bầu không khí cũng không tựa như ngày xưa như vậy trang trọng nghiêm túc ngược lại lộ ra một cổ làm người ta hít thở không thông kiềm chế mười mấy tên mặc đủ loại quần áo trang sức tu sĩ chia nhóm mà ngồi ngay phía trên tông chủ bảo tọc bạc lơ mặt mũi gậy gò ánh mắt lại thỉnh thoảng thoáng qua một tường chính là bây giờ chủ trì tông môn sự vụ đại trưởng lão khi kim quanh người huyền thâm, người tức có mơ đại a n chẳng ngập. hậu kỳ áp đ trưởng lão tả h ư u hai bên theo thứ tự ngồi bảy tám vị hơi thở đồng dạng không kém t r ư ở n g lão bọn họ vẻ mặt khác nhau có mặt c h ầ m như nước có mắt nhìn mũi mũi nhìn tim có là cùng các t r ư ở n g lão khác thấp giọng nói chuyện với nhau ánh mắt l ó e lên rõ ràng mỗi người một ý xuống c h ú t nữa đó là tông môn đều đường khẩu c h ấ p sự cùng với một ít ở trong nội môn đệ tử rất có danh vọng đại biểu làm lãnh nguyệt hàn g cùng tô thần bóng người xuất hiện ở cửa đại đệ lúc trong điện nguyên vốn có chút viên náo tiếng nghị luật trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại hơn mười đạo ánh mắt đồng loạt đầu đi qua khiếp sợ tìm tòi nghi cứu kiên kỵ k i n h thường các loại tâm tình đan vào một chỗ tạo thành một tấm vô hình người lớn hướng hai người ngay đầu chỗ xuống l ã n nguyệt hàn vẻ mặt không thay đổi vắng lặng ánh mắt bình tĩnh quét qua trong điện mọi người k i a thuộc về kim đàn kỳ tu sĩ uy áp mạnh mẽ mặc dù t ậ n lực tu lại vẫn như cũ để cho không ít tu vi nhỏ đệ tử cảm thấy một trận lòng rung động nàng không chỉ là đã từng đại sư tỷ càng là bây giờ bên trong tông môn có thể đến được trên đầu ngón tay kim đan cực giả chỉ bằng vào một điểm này liền không người dám chân chính k i n h thường ha ha nguyệt hàn cháo gái ngươi xem như trở lại đại trưởng lão kê hơi lộ ra làm trát trong điện yên lặng trên mặt hắn chất lên một nụ cười chỉ là nụ cười kia thế nào nhìn đều có chút ngoài cười nhưng t r o n g không cười ý vị những ngày qua cho người bên ngoài chịu khổ trên tông muôn h ạ có thể đều lo lắng rất đột hắn vừa nói một bên bất động thanh sắc đánh giá lãnh nguyệt hàn cặp kia nhìn như đục nổ mắt lao sâu bên trong lại lóe lên sắc bén tinh quang tựa hồ muốn từ lãnh nguyệt hàn giữa hai l ô ngày m dò xét ra nàng lần này hồi quy hư thật cùng với nàng bây giờ thực lực chân chính sâu cạn lãnh nguyệt hàn khẽ vất cảm giọng bình thản làm phiên đại trưởng lão quan tâm nguyện hàn hết thẻ bình yên nàng vừa dứt lời bên cạnh một vị diện sắc mặt hơi lộ ra hung ác hoàng bảo trưởng lão liền tiếp lời nói nguyễn hàn sư điệt bình an trở về dĩ nhiên là ta tông môn một chuyện mừng lớn chỉ là sư điệt mất tích nhiều ngày bây giờ trở về chẳng biết có được không hướng chúng ta giải thích một hai những ngày qua kết quả tao nộ chuyện gì cũng tốt nhường cho ta đợi an tâm đồng thời cũng tốt để cho tông môn đối gần đây một vài tin đồn có chút làm sáng tỏ n à y hoàng bảo dài lão n ô n từ k h ẩ n thiết phản phất thật là đang vì tông môn lo nghĩ nhưng lời kia chúng giấu giếm lời nói sắp bén lại giống như căn căn mị độc trâm lặng lẽ đâm về phía lãnh nguyễn hàn đúng vậy lãnh sư tị bên ngoài những phong đó nói phong ngữ cũng đều truyền đi không thể tưởng tượng nổi rồi một tên nội môn đệ tử đại biểu cũng đánh bạo phụ hòa nói trong ánh mắt lại mang theo mấy phần cười trên n ổ i đau của người khác trong lúc nhất thời trong điện mấy vị trưởng lão chấp sự d ố i rít mở miệng có nói xa nói gần hỏi lãnh nguyệt hàn mất tích trong lúc chi tiết có là minh bao t h ầ m chê nhìn như quan tâm kỳ thực câu câu không rời nàng mất tích trong lúc khả năng mang đến p h i ề n thoái thậm chí trực tiếp đem lời đ ể dẫn hướng tông môn bây giờ hoàn cảnh khó khăn ám chỉ tông chủ bế quan tông môn không thể một ngày vô chủ cần phải có đức cao vọng trọng người chủ trì lại cuộc toàn bộ nghị sự hội trang nghiêm thành một trận không có khói súng chiến trường thế lực khắp nơi mượn thảo luận tông môn sự vụ lý do lẫn nhau công kích kéo bẹ kết phái đem trò chơi vương quyền diễn dịch tinh tế tô thần đứng ở lãnh nguyệt hàn phía sau nửa bước vị trí giống như một trung thật nhất cái bóng hắn thần sắc bình tĩnh ánh mắt lại giống như nhạy bén nhất lực ứng đem trong điện mỗi một người vẻ mặt từng cái rất nhỏ động tác cũng thu hết vào mắt hắn xuất hiện tự nhiên cũng đưa tới trong điện không ít người chú ý đối với vị này đột nhiên nô ra hơn nữa có thể đi theo lãnh nguyệt hàn bên người ngoại môn đệ tử rất nhiều trưởng lão cùng nội môn đệ tử tinh anh cũng căng tới rồi khinh, thường cùng khinh miệt ánh mắt. k h ô n g qua một cái luyện khí kỳ con k i ế n hôi xứng s a o đứng ở đại sư tỷ bên người đặt chân này tông môn đại điện nghe nói người này là đại sư tỷ từ bên ngoài mang về cũng không biết là tại sao đường có thể được đại sư tỷ như thế xem trọng sợ không phải là một tiểu bạch kiểm muốn mượn đại sư tỷ lên trước chứ mấy tiếng tận lực đẹp thấp lại lại vừa lúc có thể để cho tô thần cùng lãnh nguyệt hàn nghe rêu cận cùng nghị luận từ một ít xó xình truyền tới n h ữ n g trong ánh mắt kia khinh bị cùng rêu cận không che giấu chút nào ở trong mắt bọn hắn tô thần kia ngoài mặt luyện khí kỳ tu vi căn bản không đáng nhắc tới cùng cao cao tại thượng kim đan trường lão trúc cơ tinh anh môn so sá thật là giống như khác nhau trời vực tô thần đối với mấy cái này dễ cận bị thai không nghe hắn sự chú ý từ đầu đến cuối đặt ở những hoạch đó t â m trên người trưởng lão cùng với bọn họ trong lời nói để lộ ra tin tức l i ê n ở điện nội khí phân bởi vì thế lực khắp nơi đấu sức mà lộ ra càng phát ra q u ỷ d ị lúc lúc trước vị tiêu hoàng bảo trưởng lão trong ánh mắt tàn khốc t r ậ t lóe đột nhiên lên giọng giống như bằng đ i ệ u kiểu tiếng sấm rền đem mũi rùi nhắm thẳng vào lãnh nguyệt hẳn lạnh sư liệt lao phu có một chuyện không biết xin sư liệt đúng sự thật báo cho biết hắn t r ợ t đứng lên một cổ thuộc về kim đan sơ kỳ uy áp không khách khí chút nào hướng lánh nguyễn hàn ép tới ngươi mất tích đoạn này ngày giờ cứ nghe từng cùng huyền thiên đạo tông người có tiếp xúc qua thậm chí còn từng đi sâu vào quá một ít bị chính đạo tu sĩ coi là cấm địa tà ma ngoại đạo chiếm cứ chỗ lời vừa nói ra ngồi đầy đều kinh hãi huyền thiên đạo tông đó là cùng tinh nguyện tông thường có xấu xa thế lực đối n ị c h mà tà ma ngoại đạo càng là tất cả chính đạo tông môn kẻ t h ù trung hoàng bảo trường lao thanh âm bộ phát nghiêm nghị mang theo không được xía vào xét xử ý vị còn có lời đ ồ đãi nói ngươi vì chưa thương vì tăng thực lực lên không tiếp tu luyện một ít cấm lãnh nguyệt hàn n g ư ơ i thân là ta tinh nguyệt tông đại sư tỷ một lợi một hành động tất cả đại biểu tông môn mặt m ũ i những tin đồn này ngươi giải thích thế nào ngươi bây giờ này thân kim đan tu vi đường về có hay không thuần khiết ngươi là có hay không còn chung với ta tinh nguyệt tông liên tiếp chất vấn giống như mưa rông gió giật như vậy đập về phía lãnh nguyệt hàn mỗi một chữ đều tràn đầy ác ý cùng cảm ấy nay đã không phải đơn thuần hỏi g i mà là trần chuồng gài t a n vật cùng n h ư hại bọn họ định đem lãnh nguyệt hàn cùng tà đạo thế lực bục chung một chỗ dùng cái này tới hoàn toàn phá hủy nàng ở bên trong tông môn danh vọng cùng cơ sở trong phúc chốc trong đại điện không khí phảng phất động lại một dạng ánh mắt của người sở hữu cũng tập trung ở lãnh nguyệt hàn kia trương thanh lạnh dung nhan tuyệt mỹ trên nàng ta đôi phượng trong mắt d u n g mình trong nháy mắt tăng vọt giống như vạn tái huyền băng đủ để đồng tận xương thủy đối mặt bất thình lình làm khó dễ cùng với kia không che giấu chút nào để ý lãnh nguyệt hàn khí tức quanh người cũng bắt đầu trở nên trở nên nguy hiểm hoàng bảo trưởng lão kia giống như rắn độc ánh mắt của thâm độc gắt gao phong tỏa lãnh nguyệt hàn cấu kết huyền thiên đạo tông tu luyện cấm kỵ công pháp lãnh nguyệt hàn vắng lạng phượng trong mắt l ử a g i ậ n gần như muốn phân ra hóa thành thực chất băng diễm đ ê m này ô chọc đại điện tiêu h hủy hầu như không còn vẻ này xuất xứ từ thủ linh thánh l ự c u y áp không hề chỉ là lạnh giá càng mang theo một tia hủy d i ệ t tính hơi thở giống như băng phong vạn lý bên dưới ẩn giấu sắp bùng nổ núi lửa hoàng trường lão cơn có thể ăn lung tung không thể nói lung tung được ta tinh nguyện tông cùng huyền thiên đạo tông chính là địch thủ cũ đại sư tỷ há sẽ cùng với làm bạn tới vu cấm kỵ công pháp càng là lời nói vô căn cứ đại sư tỷ một thân lĩ lực thuần túy hạo nhiên tại sao tả khí trong điện cũng không phải là tất cả mọi người đều bị đại trưởng lao nhất hệ thật sự bức ép một ít vẫn còn tồn tại lương c h i hoặc cùng lãnh nguyệt hàn nhất mạch tương thông trưởng lao và đệ tử giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng phản bác chỉ là bọn hắn thanh â m ở hoàng bảo trưởng lão kia đốt đốt bức nhân khí thế trước mặt có vẻ hơi yếu ớt h ừ thuần túy h ạ o nhiên hoàng bảo trưởng lão cười lạnh một tiếng trong mắt l ó e lên vẻ kinh dị ai biết rõ có phải hay không là một ít cao minh tả công có thể ngụy trang hơi thở lãnh nguyệt hàn ngươi như không thẹn với lương tâm liền bông ra thần hồn nhường cho ta lợi dọt một phen lấy chứng chỉ thật thiết lời vừa nói ra, ủng hộ lãnh n g u y ệ t hàn nhất phương nhất thời bất ngờ bung ra thần hồn mặc cho người dò xét n à y không khác với đem chính mình sinh tử m ệ n h mạch giao cho người khác trong tay hơi không cẩn thận đó là thần hồn bị tổn thương đạo cơ tan vỡ kết quả n à y căn bản không phải dò xét mà là trần chuồng làm nhục cùng h ã m hại hoàng thạch người càn rỡ một vị b ạ c h phát thương thương lao hậu trợt vỗ bàn một cái phẫn n ộ quát nàng là bên trong tông môn số ít mấy vị lý lịch lao lại không thiên vị trung lập trưởng lão một trong giờ phút này cũng bị hoàng bảo trưởng lao vô xỉ trọc giận đại trưởng lão ngồi ngay ngắn phía trên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim khoe miệm lại chứa đựng một vệch như có n h hắn chính là muốn đem lãnh nguyệt hàn bước đến việc cảnh để cho nàng ở bên trong tông môn hoàn toàn thân bại danh liệt lãnh nguyệt hàn quanh thân khí lạnh bộc phát nồng nặc thủ linh thánh lực giống như sôi sùng s ụ p luồng không khí lạnh ở bên trong đại điện kích động nàng ta đôi phượng trong mắt s ắ c ý nghiêm nghị tựa hồ sau một khắc liền muốn liều l ĩ n h điệu ra tay đem các loại điên đảo hắc bạch đồ toàn bộ c h u diện ở nơi này dương cung bạc kiếm chạm một cái liền bùng nổ đan lúc một đạo hơi lộ ra ôn hòa lại dị thường rõ ràng thanh n m giống như thanh tuyền lưu quá nóng ra nứt cát đột ngột ở trong đại điện văng lên chư trong nháy mắt cũng tập trung đến cái kia một mực an tính đứng ở lãnh nguyệt hàn phía sau đệ tử trẻ tuổi trên người tô thần danh tự này đối với trong điện rất nhiều cao tầng mà nói như c ũ xa lạ bọn họ chỉ biết rõ đây là một không biết từ nơi nào nhô ra ngoại môn đệ tử không biết đi cái gì vận có thể đi theo lãnh nguyệt hàn bên người giờ phút này hắn lại dám ở loại trường hợp này mở miệng hoàng bào trưởng lao n h ư ớ n g mày một cái trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn cùng kinh nghiệt chính là một cái cơ xây đệ tử nơi này có người nói chuyện phần sau còn không lui xuống tô thần phản phất không có nghe được hắn dày duy trì như cũ ôn h o à đụ cười ánh mắt lại bình tĩnh nên hướng hoàng bảo trưởng lão hoàng trưởng lão lời ấy sai rồi đệ tử tuy tu vi nông cạn nhưng cũng là tinh nguyện tông một phần tử tông môn nghị sự chuyện liên quan đến tông môn danh dự cùng tương lai đệ tử cả gan muốn thỉnh giáo hoàng trưởng lão mấy vấn đề hắn dừng một chút t h a n h âm không cao lại rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi người hoàng trưởng lão mới vừa nói chắc như đinh đóng cột u tố cáo đại sư tỷ cấu kết huyền thiên đạo tông tu luyện cấm kỵ công pháp đệ tử dám hỏi chứng cớ ở chỗ nào chứng cớ hoàng bảo trưởng lão suy cười một tiếng tin đồn đó là chứng cớ không có lửa làm sao có khói nếu nàng đi được đang ngồi được bưng hã sẽ có như vậy lời đ ồ n nhảm ồ、oh. tô thần nhữ mày lại nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần chỉ là trong nụ cười kia lại mang theo một k i a khó mà phát hiện s ắ p bén thì ra hoàng trưởng lao xử án bằng là tin đồn hai chữ đệ tử kia cũng từng nghe nói hoàng trưởng lao môn hạ mẫu vị đệ tử từng bên ngoài lịch l u y n lúc vì một gốc linh t hảo ám hại đồng môn không biết chuyện này hoàng trưởng lao có hay không cũng cảm thấy không có lửa làm sao có khói đó là chứng cớ s á c thật đây người người nói bậy nói bạn hoàng bảo trưởng lao sắc mặt trợt biến đổi trong mắt lóe lên vẻ bối rối cùng tức giận hắn môn hạ quả thật ra khỏi loại này chuyện xấu chỉ là bị hắn cưỡng ép ép xuống không nghĩ tới lại bị tiểu tử này ngay trước mọi người run lên đi ra tô thần không để ý tới hắn phẫn nộ tiếp tục không nhanh không chấm nói hoàng trưởng lão còn nói đại sư tỷ tu vi đường về không biết cần do xét thần hồn lấy chứng chỉ t h u ầ n k h i ế t đệ tử n g u đ ộ t đại sư tỷ là tông chủ thân truyền tư chất tự nhiên chất tuyệt đem tu vi tính tiến ở ta tinh nguyện tông trong lịch sử cũng có tiền lệ nếu chỉ bằng tu vi tăng lên quá nhanh liền muốn bị nghi ngờ vậy có phải bên trong tông môn sở hữu thiên phú dị bẩm đệ tử cũng cần lúc nào cũng mổ xẻ thần hồn lấy chứng chỉ tự thân sạch sẽ như vậy thứ nhất ta tinh nguyện tông còn nói thế nào ngưng tụ lòng người nói chi là phát triển lớn mạnh hắn lời nói này nhìn như ôn hòa kỳ thực chữ nào cũng là châu ngọc nhắm thẳng vào trung tâm không chỉ có xảo diệu phản bác hoàng bảo trưởng lao vô lý tố cáo càng là đem vấn đề đưa lên đến tông môn chế độ cùng người tâm ủng hộ hay phản đối tầng diện để cho một ít vốn chỉ là xem náo nhiệt hoặc là lập trường đung đưa trưởng lao và chấp sự đều không khỏi n h u chặt lông mày rơi vào trầm tư hoàng bảo trưởng lão bị tô thần lời nói này n h ẹ đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh hắn thế nào cũng không nghĩ tới cái này nhìn như tầm thường luyện khí đệ tử lại có sắc bén vô cùng giảm miệng hoàng b à o trưởng lão nộ rên một tiếng cố tự chấn định nói ngươi c h ớ n ê n ở chỗ này đánh l ử a dư luận lãnh nguyệt hàn mất tích trong lúc hành tung bị bí vốn là điểm khả nghi nặng nề nàng bây giờ này thân kim đan tu vi ai biết rõ có phải hay không là đi cái gì t à môn ngoại đạo t à môn ngoại đạo tô thần khép cười một tiếng đảo mắt nhìn đại điện ánh mắt ở mấy vị trung tâm trên người trưởng lão như có như không quét qua ngay sau đó cất cao giọng nói chư vị trưởng lão đều là tiền bối cao nhân nhãn lực phi phạm đại sư tỷ mới vừa triển lộ uy thế kỳ linh lực tinh thuần trần đầy quang minh chính đại tại sao phân nửa hai hoa khí ngược lại thì đệ tử bất tài đối trận pháp một đạo có chút xem qua cả gan suy đoán này trong đại điện sợ không phải là bị người âm thầm bố trí cái gì châm trích đồ chơi nhỏ chứ lời vừa nói ra ngồi lầy bất ngờ nhất là mấy vị tiên một mực nhằm vào lãnh nguyệt hàn trung tâm trường lão sắc mặt càng là đồng loạt biến đổi bọn họ đúng là nghị sự trong đại điện nhằm vào lãnh nguyệt hàn khả năng bùng nổ tình huống trước thời hạn bố trí một ít bỏ túi áp chế tính trận văn ý đồ ở thời khắc mấu chốt quấy n h i u nàng hơi thở suy yếu nàng chiến lược những thứ này trận văn cực kỳ bí mật không phải là tinh thông trận pháp người tuyệt khó phát hiện bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra cái này không có danh tiếng gì tô thần lại liếc mắt một cái thấy ngay bọn họ bố trí đại trưởng lão cặp kia nửa hí đôi mắt giờ phút này cũng chợt mở ra trong con mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất nhìn sâu một cái tô thần dường như muốn đưa hắn hoàn toàn nhìn thấu tô thần lại phảng phất không có nhận ra được những thứ này kinh hãi cùng nhìn kỹ ánh mắt. hắn khẽ mỉm cười tiếp tục nói dĩ nhiên đây cũng chỉ là đệ tử suy đoán bất quá đệ tử cho là cùng với ở chỗ này tin đồn thất thiệt lẫn nhau công kích không bằng làm nhiều chút càng có ý nghĩa sự tình hắn chuyển hướng đại trưởng lão túi người hành lễ giọng thanh khẩn đại trưởng lão chư vị trưởng lão tông môn bây giờ lớn nhất mấu chốt cũng không phải là đại sư tỷ trở về mà là tông chủ sư tôn bế quan đã lâu xa vô âm tin đưa đến tông môn lòng người trôi lơ lửng kẻ xấu có cơ hội để lợi dụng được đệ tử kính xin do tông môn trưởng lão hội dẫn đầu tạo thành điều tra đoàn lập tức đi tông chủ bế quan nơi dò xét tông chủ hắn lao nhân ra tình huống như tông chủ bình yên hết thẻ tin n h ả m tự nhiên không đánh tự thua như tông chủ như tông chủ có bất kỳ bất chắc chúng ta cũng tốt chuẩn bị sớm cậu độ nan liên quan tô thần lời nói này nói năng có khí phách trong nháy mắt đem sở hữu mâu thuẫn tiêu điểm từ trên người lánh nguyệt hẳn chuyển tới tông chủ bế quan này một trung tâm về vấn đề đây không thể nghi ngờ là một chiêu giải quyết tận gốc cũng là một cái bạn thai vang dội hung hăng quất vào những thứ kia định mượn tông chủ bế quan cơ hội đảo loạn tông môn nhu đoạt tư lợi trên mặt người lời ấy để ý tới lúc trước tên kia trượng nghĩa nắm luôn mạch phát bà lao trong mắt tinh quang trận lóe lập tức lên tiếng phụ hoa trong ô tông môn Tô n An Nguy, nhất.、Lao、thân tán thành、tô、thần đề nghị, g chủ tức hạm ta điều xây là Lao lập t đại đề sự dựng a đ à tra t tra rõ ô n chủ cũng Chúng cũng chủ tình huống. thành. hộ tình huống. ủng tử tán ta tra tông Trong quan điều Đệ bế lúc nhất thời trong điện lại có không ít trung lập phái trưởng lao và đệ tử dối dít hưởng ứng bọn họ có lẽ đối lãnh nguyện hàn hồi quy tâm còn nghi vấn lo nhưng đối với tông chủ an huy lại là chân tâm thật ý địa lo âu tô thần đề nghị không thể nghi ngờ nói đến bọn họ trong tâm k ả m thế cục tựa hồ trong lúc lặng lẽ xảy ra n g ư chuyển đại trưởng lao sắp mặt trong nháy mắt âm trầm có thể chảy ra nước h ắ n thử từ địa nhìn chằm chằm tô thần ánh mắt kia giống như phải đem hắn ăn tươi nuốt sống hắn vạn lần không ngờ chính mình chú tâm đặt kế hoạch một trận nhằm vào lãnh nguyệt hàn hồng môn yến lại sẽ bị một cái không có danh tiếng gì người trẻ tuổi vài ba lời liền quậy đến l o n g trời lỡ đất cái này tô thần đến t ộ n cùng là cái gì lai lịch càn rỡ đại trưởng lao cuối cùng cũng không kềm chế được c h ậ t đánh một cái tay v ị t một cổ tràn đầy uy áp giống như trời l o n g đất lỡ hướng tô thần cuốn đi t i ế u nhi hồi sữa không làm lại dám ở chỗ này tả thuyết mê hoặc người khác k h o y nhớ nghị sự người vừa tới cho ta đem này cồn đồ bắt lại kim đan hậu kỳ huy áp kinh khủng giống như như thực chất ép hướng tô thần không khí đều tựa như đông đặc phát ra không chịu nổi gánh nặng d ê n gì lãnh nguyệt hàn mắt v ư ợ n g r u lên thủ linh thánh lực trong nháy mắt bùng nổ giống như một đạo thanh lãnh nguyện hoa bình t r ư ớ n g c h ắ n trước người tô thần đem đại trưởng lão huy áp trừ khử với vô hình đại trưởng lão tô thần nói câu câu có lý n g a y như thế thẹn quá thành giận chẳng lẽ là trong lòng có quỷ lãnh n g u y ệ t hàn thanh âm lạnh giá thấu xương ánh mắt như lợi kiếm vậy đâm thẳng đại trưởng lão bên trong đại điện không khí kiềm chế tới cực điểm c h ư một trăm linh sáu nghị sự hội thắng lợi âm thầm t trưng một trăm linh sáu nghị sự hội thắng lợi âm thầm t h đấu đại trưởng l ã o quanh thân vẻ này kim đan hậu kỳ huy áp giống như thực chất sóng giữ cúng bánh vô về phía tô thần như muốn đem điều này d á m can đảm đ ả o loạn hắn bố trí con kiến hôi nghiền thành phân vụn trong không khí chuyển tới xương quốc không chịu nổi gánh nặng xoẹt rổ e tâm t h a n h đó là tu vi hơi thấp đệ tử ở cổ huy áp này hạ gần như muốn quỷ nằm dưới đất trương triệu lãnh nguyệt hàn phượng trong mắt ánh sáng lạnh tang gọn thủ linh thánh lực không giữ lại chút nào phún ra ngoài ở nàng cùng chức người tô thần ngưng tụ thành một đạo vắng lặng trong sáng nguyệt hoa bình chướng lại ẩn chứa làm người sợ hãi sắc bén cùng đóng băng vạn vật khốc liệt vô hình va chạm ở đại điện trung ương nổ tung khí lãng l n lộn thổi mọi người tay áo bay phất phới đại trưởng lao uy áp bị n g u y ệ t hoa bình t r ư ớ n g vững vàng ngăn trở thậm chí mơ hồ có bị đẩy ngược trở về dấu hiệu lãnh nguyệt hàn thanh n â m so với nàng quanh thân thánh lực càng băng hàn đại trưởng lão tô thần nói câu câu có lý hắn chỉ là điểm g i a tông môn bây giờ nhất lớn ẩn hình nguy hiểm làm sai chỗ nào ngại như vậy nóng lòng diệt khẩu chẳng lẽ là sợ tông chủ sư tôn tình huống thật bị cha được sắc mặt của đại trưởng lao tái xanh hai mắt gần như muốn phun ra lửa tử nhìn chòng chọc lãnh nguyệt hàn ánh mắt kia hận không được đưa nàng lắn tươi nốt u sống hắn không nghĩ tới lãnh nguyệt hàn mất tích trở về thực lực lại tinh tiến như vậy có thể chính diện chống lại hắn kim đan hậu kỳ huy áp càng không có nghĩ tới một cái chính là tô thần lại có thể đem hắn bước đến tình cảnh như vậy lãnh nguyệt hàn ngươi đừng ngậm máu phương người đại trưởng lao gầm lên nhưng về khí thế đã yếu đi ba phần trong lòng của hắn rõ ràng giờ phút này nếu thật độc thủ cho dù có thể bắt lại lãnh nguyệt hàn cũng tất nhiên là lưỡng bại câu thường đến lúc đó chỉ sẽ để cho người bên cạnh ngư ông đất lợi Tô thần tiểu tử trần trận vạch phát điện truyện, kia mới vừa vạch trần đại vừa đã lúc à này m cho hắn lòng cảnh giác, ai biết rõ hai người này còn có cái hắn sinh hai lòng người sau ai biết l gì tay. rõ trước vị kia bị tô thần hận được cá khẩu không trả lời được hoàng bảo trưởng l a o giờ phút này thấy đại trưởng l a o khí thế bị n ụ nhãn c h â u xoay động cũng thức thời không có lại đổ dầu vào lửa hắn và mấy vị k h á c trung tâm trưởng lao trao đổi một dưới ánh mắt với nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ ngưng trọng cùng kiên kỵ tô thần lời nói kia không chỉ có sắc bén càng điểm ra bọn họ bố trí động tác nhỏ này để cho bọn họ không thể không lần nữa đánh giá cái này nhìn như tầm thường đệ tử giờ phút này h á n g dọn một cái phá vỡ này dương cung bạn kiếm không khí đại trưởng lão lạnh sư điện l ã o thân cho là tô thần tiểu h ư u đề nghị cũng không không ổn tông chủ bế quan lâu ngày bên trong tông môn ngoại lòng người bằng hoàng lời đồn đãi nổi lên một phía cha rõ tông chủ an huy vừa có thể ổn định lòng người cũng có thể để cho một ít hạng giá áo túi cơm không thể thừa cơ chuyện này quan hệ đến ta t i n h nguyện tông chi căn bản không lẽ lại chỉ hoãn tôn trưởng l ã o nói cực phải một vị khắc một mực giữ trung lập trưởng lao cũng mở miệng phụ họa chúng ta thân là tông môn trưởng lão theo lý lấy tông môn đại cuộc làm trọng điều tra tông chủ tình huống bắt buộc phải làm tán thành đệ tử cũng cho là việc cần kiếp trước mắt là xác nhận tôn g chủ an uy trong lúc nhất thời trong điện lại có gần nửa số trưởng lão và đệ tử đại biểu lên tiếng ủng hộ lãnh nguyệt hàn cho thấy thực lực cương đại tô thần kia lần d ọ t nước không loại phân tích cùng phản kích cùng với đ ố i tôn g chủ an uy chung nhau lo âu khiến cho thế cục thiên bình bắt đầu hướng của bọn hắn nghiêng về đại trưởng lão nhìn một màn trước mắt này sắc mặt â m c h ầ m g ầ n như có thể chạy ra nước hắn biết rõ hôm nay muốn hoàn toàn đệ xuống lãnh nguyệt hàn đã là không có khả năng tô thần tiểu từ này giống như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá khơi dậy thiên tầng lãng hoàn toàn làm dối loạn hắn ăn bài hắn hít sâu một hơi cố đẻ xuống lửa giận trong lòng ánh mắt hung ác đ ị a quét qua tô thần cùng lãnh nguyên hàn cuối cùng chậm rãi mở miệng thanh âm khàn khàn mà lạnh giá được nếu chư vị đều cho rằng có cần phải vậy liền điều tra bất quá tông chủ bế con nơi là tông môn cấm địa trận pháp nặng nề hung hiểm dị thường vì bảo đảm không sơ hở tí nào điều tra đoàn nhân tuyển chương trình cùng với tiến vào cấm đ ị a cụ thể công việc phải do trưởng lão hội chung nhau thương nghị quyết định hơn nữa điều tra quá trình cần có bổn tọa cùng mấy vị trung tâm trưởng lao toàn bộ hành trình giám sát lãnh nguyệt hàn vắng lặng mắt phượng có chút nhau lại nàng tự nhiên biết rõ đại trưởng lao tính toán nhưng dưới mắt có thể tranh thủ được điều tra cơ hội đã là giai đoạn tính thắng lợi cho tới những thứ kia điều kiện hạn chế vinh đến tướng đỡ nước đến đất cản đó là có thể lãnh nguyệt hàn nhàn nhạt phun ra một chữ coi như là đáp ứng một trận dương cung bạt kiếm tông môn nghị sự hội cứ như vậy ở một loại quỷ dị thỏa hiệp chung hạ màn làm lãnh nguyệt hàn cùng tô thần sóng vai đi ra tông môn đại đ i ệ n lúc phía sau những thứ kia ánh mắt của mỗi người một ý như có gai ở sau lưng nhưng cùng lúc tới khác nhau giờ phút này nhìn về phía ánh mắt của tô thần trung khinh miệt cùng khinh thường thiếu rất nhiều cướp lấy là khiếp sợ tìm tòi nghiên cứu thậm chí còn có một tia khó mà phát hiện kiếm kỵ chẳng ai nghĩ tới một cái không có danh tiếng gì tu vi vẹn vẹn là cơ xây kỳ đệ tử lại có thể ở trọng yếu như vậy trường hợp khẩu chiến trường lão xoay chuyển cán côn trở thành khoảng đó thế cục nhân vật then chốt ô sư lệ hôm nay nhờ có, có ngươi lãnh nguyệt hàn thanh â m mang theo một tia không dễ dàng phát giác c ấm áp nhìn về phía ánh mắt của tô thần cũng nhu hóa chút nếu không phải tô thần nhanh trí cùng quả quyết hôm nay nàng sợ rằng phải lâm vào cực kỳ bị động tình cảnh tô thần khẽ mỉm cười đại sư tỷ nói quá lời ta nói chỉ là nên nói mà thôi bất quá đại trưởng lão bọn họ rõ ràng sẽ không từ bỏ ý đồ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mấy vị trung tâm trưởng lao ở tại bọn hắn lúc rời đi tia nhìn như khách khí kỳ thực lạnh giá ánh mắt giống như rắn độc mai phục ở chỗ tối tùy thời chuẩn bị p ệ nhân trở lại tinh n g u đình vẻ này vắng lãng khí như cũ lúc trước tên kia xanh s a o vàng v ọ t đệ tử thấy hai người bình yên trở về trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm vui sướng gấp vội vàng nên đón đại sư tị tô sư m i n h các ngươi không có sao chứ không sao lãnh nguyệt hàn khoát tay một cái tỏ ý hắn lui ra chủ điện bên trong bụi trần như cũ lãnh nguyệt hàn đi tới bên cửa sổ nhìn dưới núi kia phiến đèn làn san tô n g môn ánh mắt thâm thúy hôm nay nghị sự hội đại trưởng lao nhất hệ thái độ đã rất rõ ràng hoàng thạch trưởng lão còn có mấy vị kia phụ họa người khác hiện nhiên là hắn trung tâm vây cánh ủng hộ chúng ta ngoại trừ tôn trưởng lão còn có mấy vị trung lập trưởng lão nhưng bọn hắn lực lượng sợ rằng còn chưa đủ để lấy cùng đại trưởng lao chống lại tô thần gật đầu một cái bổ sung nói hơn nữa ta hoài nghi bên trong tông môn bộ tranh đấu khả năng so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn đại sư tỷ ngươi mất tích trong lúc triệu k h ô n đám người dám ở tông môn ngoại mai phục còn trong lời nói nói tới huyền thiên đạo tông này phía sau lưng sợ rằng không chỉ là tông môn nội đấu vậy thì đơn giản lãnh nguyệt hàn trong con ngươi xinh đẹp hàn quang trận lóe ý ngươi là đại trưởng lao bọn họ có thể cùng huyền thiên đạo tông có chút cấu kết cái suy đoán này để cho nàng trong lòng chầm xuống nếu thật sự là như thế tia tinh nguyện tông tương lai đem cảng tràn ngập nguy cơ trước mắt vẫn chỉ là suy đoán tô thần trầm ngâm nói nhưng không thể không phòng tông chủ sư tôn bê con nơi tất nhiên là bọn họ bước kế tiếp điểm chính mặc dù chúng ta tranh thủ được điều tra cơ hội nhưng đại trưởng lão bọn họ tuyệt sẽ không để cho chúng ta tùy tiện được như ý bóng đêm giống như mực đậm như vậy nhanh chóng bày khắp không trùng đem chọn cái tinh nguyện đỉnh bao phủ ở một mảnh trong n i ê n tĩnh nhưng mà n à y tĩnh lặng bên dưới lại dòng nước ngầm máy liệt ngay tại hai người phân tích thế cục suy nghị đối sách đáng lúc tô thần chân mày đột nhiên khãnh n h một chút cái kêu bén mẹ cảm giác ở ngọc đội phụ trợ bắt được một tia cực kỳ yếu ớt năng lượng ba động. đang thậm chí tô thần còn cảm giác tựa hồ có người ở thử bố trí cái gì tia năng lượng ba động chúng sen lẫn một tia trận pháp đặc biệt vật luật có người đến tô thần thanh âm trầm thấp bình tĩnh ánh mắt lại trợt trở nên sắc bén giống như trong đêm tối vận sức chờ phát động báo săn mồi nghe vậy lãnh nguyệt hàn vẻ mặt cũng là rét một cái quanh thân thủ linh thánh lực lặng lẽ vận chuyển Trưng mấy, mấy đạo mơ hồ bóng đen giống như quỷ mị một dạng mượn bóng đêm che chở lặng yên không một tiếng động lẹn vào tinh nguyện đỉnh vòng ngoài bọn họ động tác nhẹ nhàng mà mau lẹ hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện từ sĩ mỗi người trên người cũng tản ra một cổ nếu có như vô âm hơi lạnh hơi thở cùng n à y tinh nguyện đỉnh thanh linh không khí hoàn toàn xa lạ mục tiêu rõ ràng nhắm thẳng vào đỉnh núi tòa kia vắng vẻ cung điện lãnh n g u y ệ t hàn chỗ ở chủ điện bên trong tô thần cùng lãnh n g u y ệ t hàn còn đang phân tích hôm nay nghị sự hội các loại chi tiết thôi diễn đại trưởng l ã o nhất hệ tiếp theo có thể có thể đ ộ n g tác đại trưởng l ã o hôm nay bị buộc nội bộ t u y ệ t sẽ không từ bỏ ý đồ điều tra tông chủ chuyện bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ đủ phương cách xây dựng trứng lại thậm chí lãnh nguyện hàn vắng lặng mắt phượng trung thoáng qua chút lo lắng tô thần gật đầu một cái chính yếu nói chân mày lại chợt c á theo theo gần như ợ tại hắn dứt tiếng nói trong nháy mắt tinh n g u y ệ n đỉnh vòng ngoài mấy chỗ tầm thường xó xỉnh mấy đạo yếu ớt linh quang lóe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó từng đạo vô hình bình chướng lặng lẽ dâng lên đó là tô thần trở về đến tinh nguyện đỉnh sau dựa vào đến đ ố i trận pháp hiểu biết lơ mơ cùng với ngọc bội bên trong không gian một ít cổ tịch lẻ thẻ ghi lại l ạ n g lẽ bố trí đơn sơ dự cảnh trận pháp mặc dù đơn sơ nhưng đủ để ở địch nhân bước vào trong n y mắt cho hắn tranh thủ được quý báo phản ứng thời gian m o n như vậy liền không kiềm chế được sao lãnh nguyệt hàn trong con ngươi xinh đẹp hàn quang trận lóe quanh thân thủ linh thánh lực đã bắt đầu lưu chuyển một cổ đóng băng vạn vật khốc liệt hơi thở tràn n g ậ p ra lai giả bất thiện hơn nữa thực lực không kém tô thần sắc mặt cũng nghiêm trọng thông qua dự cảnh trận pháp chuyển tới phản hồi hắn có thể rõ ràng cảm giác được lẻn vào người số lượng ít nhất có năm người trong đó có mấy cổ hơi thở rất là cường đại bất ngờ đạt tới chúc cơ hậu kỳ thậm chí có một cổ khí hơi thở mơ hồ lộ ra nửa bước kim đan huy áp bực này đội hình tuyệt không tầm thường kẻ xấu rõ ràng là hướng về phía đưa người với tử địa tới hừ một đám dấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhất lãnh n g u y ệ t hàn l ệ n h dên một tiếng liền muốn xông ra đại điện đại sư tỷ chờ một chút tô thần kéo nàn g lại đối phương có chuẩn bị mà đến tinh nguyện đỉnh địa thế mặc dù hiểm yếu nhưng chúng ta không đủ nhân lực liều mạng sợ ăn thiệt t i ánh mắt của hắn thật nhanh quét quá đại điện một phía trong đầu ý nghĩ nhanh đổi tinh n g u y ệ t đỉnh làm tông môn đệ từ nòng cốt nhất là đại sư tỷ chỗ ở bản thân liền có bảy phòng ngự trận pháp chỉ là lâu năm không tu sửa uy lực giảm nhiều tinh n g u y ệ t đỉnh vốn có hộ sơn trận pháp có lẽ có thể lợi dụng một chút tô thần trong mắt tinh quang trận lõe hắn đem thần thức chìm vào ngọc đội không gian nhanh chóng lật xem những thứ kia tối tăm khó hiểu trận pháp đ ồ l ụ c đồng thời điều động trong cơ thể kia đặc biệt ngũ hành hỗn độn linh lực sau một khắc hai tay của hắn bắt pháp quyết một đạo đạo huyền áo phù văn tự đầu ngón tay bay ra dung nhập vào trùng quanh đại điện trong hư không một ư n cổ so với trước kia càng nặng nề càng linh động trận pháp chấn động lấy chủ điện làm trung tâm nhanh chóng hướng toàn bộ tinh nguyện đỉnh khuyết tảng ra nguyên vốn có chút tạm đạm trận pháp vừa sáng giờ phút này trở nên ngưng thật rất nhiều vì tinh nguyện đỉnh phụ thêm một tầm vững chắc áo giáp đi đi gặp bọn họ một chút tô thần trầm giọng nói trong mắt lóe lên tự tin ánh sáng lúc này k i a mấy đạo bóng đen đã mỏ tới chủ điện bên ngoài trong đ ì n h viện cầm đầu người quần áo đen thân hình khôi ngô cả người tản ra nửa bước kim đan khí tức kinh khủng hắn trong mắt l ó e lên một tia không kiên nhẫn đang muốn hạ lệnh cường công lại đột nhiên cảm giác dưới chân địa mặt chuyển tới một trận nhỏ nhẹ chấn động ngay sau đó đ ì n h viện cảnh tượng xung quanh một trận mơ hồ vốn là rõ ràng đường tắt trở nên khúc chết mê ly trong không khí tràn ngập lên một tầng nhàn n h ạ x ư ơ n g trắng che đậy tầm mắt càng n h i ề u loạn thần thức gió xét khi nào trở nên như thế khó giải quyết chút tài mọn phá cho ta một tên giỏi phá trận người quần áo đen nộ quát một tiếng trong tay trận bản quang mang chất thước liền muốn mạnh mẽ phá giải nhưng vào lúc này một đạo vắng lặng như n g u y ệ t hoa như vậy k i ế m quang xé màn đêm mang theo vô tận khí sát phạt chật chém về phía tên hữu kia định phá trận người quần áo đen tìm chết lãnh nguyệt hàn bóng người giống như cựu thiên huyền nữ hạ xuống thủ linh thánh lực không giữ lại chút nào bùng nổ kim đan kỳ uy áp giống như thực chất tài xe bờ hung hăng ép hướng người xâm lăng tiệ kiên quang vắng lặng trong sáng lại ẩn hết thẻ dép cam cam cam cam tr không khí đều tựa như muốn bị đóng băng、Phúc. tên kia ê c h ú c cơ hậu kỳ người quần áo đen căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị kiếm quăng nhập vào cơ thể mà qua liền kêu thảm thiết cũng không phát ra liền hóa thành một cụ băng điêu ầm ầm vỡ vụn một đòn giết địch kim đan kỳ thực lực triển lộ không bỏ sót kết trận cầm đầu người quần áo đen mặt liền biến sắc nghiêm nghị q u á t lên còn thơ lại bốn gã người quần áo đen nhanh chóng biến ảo phương vị tạo thành một cái đơn giản hợp kích trợ thế khí tức cầm lanh nối thành một mảnh lại mơ hồ có chống lại lãnh nguyệt hàn l y áp xu thế đại sư tỷ cẩn thận bọ hợp kích chi thuật này trận pháp có cổ quái cầm đầu người quần áo đen giống giận liên tục hắn có thể cảm giác được này trận pháp không chỉ có mê miễn hiệu quả càng đang không ngừng rút ra đến bên trong cơ thể của bọn họ linh lực đồng thời còn ở áp chế bọn họ hành động h ắ nhưng p í a sau, một tên n vóc g ờ i t ư ơ đ ánh mắt của hắn kiên định ngũ hành hôn đội linh lực liên tục không ngừng địa rót vào tâm trận không ngừng biến ảo trận pháp vận chuyển quy tích khi thì hóa thành lưới dao sắc bén cát khi thì hóa thành vũng bùn trói buộc khi thì lại dẫn động lôi đỉnh đánh Hắn、một bên điều khiển trận pháp một bên t ử quan sát kỹ đến những người áo đen kia hành động tiểu cùng linh lực vận chuyển đặc điểm dần dần tô thần chân mày càng n h ị càng chặt những người quần áo đen này ra tay tàn nhẫn phối hợp ăn ý hiển nhiên là trải qua nghiêm khắc huấn luyện tử sĩ quan trọng hơn là bọn họ thi triển một ít bí thuật cùng với tên kia quần áo đen trận pháp sư phá giải trận pháp thủ pháp mơ hồ lộ ra một cổ quen thuộc mùi vị kia rõ ràng là bên trong tông môn lấy hoàng b à o trưởng lão cầm đầu một cái hệ phái quen dùng mấy loại nham hiểm thủ đoạn chẳng nhẽ ngay tại trong lòng tô thần nghi ngờ mọc un t ù n đang lúc xa xa dưới núi cuối cùng cũng chuyển tới mấy tiếng lẹ tẻ hò hét cùng binh khí giao cái tiếng tựa hồ là tông môn tuần tra đệ tử đã bị kinh động nhưng mà để cho tô thần cùng lãnh nguyệt hàn trong lòng chầm xuống là chi tiêu viện động tĩnh không chỉ có yếu ớt hơn nữa tới đến mức dị thường chậm chạp thậm chí tô thần bén n h ạ y cảm giác được ở tinh nguyện đỉnh đi thông ngoại giới mấy cái đường phải đi qua bên trên mơ hồ có vài cổ m ạ c h sinh khí tức đang l à g vãng tựa hồ đang tận lực ngăn trở cái gì lần này ám tập không chỉ là nhằm vào lãnh nguyệt hàn vậy thì đơn giản b một o n trăm linh tám đại sư tỷ lựa giận giết ngược người xâm lăng chương một trăm linh tám đại sư tỷ lựa giận giết ngược người xâm lăng dưới núi tiếng hò hét cùng binh khí giao kích âm thanh giống như cách một tầng thật dày sương mù dày đặc yếu ớt mà xa xôi càng giống như là một loại qua loa lấy lệ biểu diễn lãnh nguyệt hàn treo với giữa không trung thanh lãnh nguyệt hoa vẩy vào nàng dung nhan tuyệt mỹ bên trên lại ánh chiếu ra một đôi thiêu đốt nộ diễm mắt phượng kiêu chậm chạp không tới thậm chí có thể nói là bị tận lực ngăn trở viện binh giống như một cây vô hình gai độc hung hăng đâm vào trái tim của nàng đáy bên trong tông môn lại thực sự có người như thế không kịp chờ đợi phải đem nàng bố trí tử địa một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương cùng phẫn nộ giống như sắp phun ra núi lửa ở nàng trong lồng n ự c kích động nàng vì tông môn trấn thủ biên cương cựu tử nhất sinh đổi lấy lại là đồng môn ám toán cùng phản bội. Được, rất tốt. so với vạn tái huyền băng còn phải giá rét mấy phần mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng sắp xếp mang theo thấu xương sắc ý vê anh một cổ xa so với trước kia càng kinh khủng hơn càng ngưng tụ u y áp giống như tỉnh lại viễn cổ h u n g thú tự lãnh nguyệt hàn trong cơ thể ầm ầm bùng nổ thủ linh thánh lực không hề chỉ là lạnh giá mà là mang theo một loại hủy diện tính c u ầ n bạo kim đan k ỳ khí tức cường giả không giữ lại chút nào c u ố n toàn bộ tinh nguyện đ ỉ n h đ i n h viện bên trong kia vốn là còn có thể gắng gượng kết trận ngăn cản bốn gã người q u ầ áo đen tại này cổ trợt trận, trận tăng u y áp trước mặt giống như cùng nến tàn trong gió trận hình trong nháy mắt bị xông đến thất linh Bọn họ chỉ c ả một thấy m cổ tên h á i s tu vi hơi như yếu c r ú c cơ hậu kỳ người quần áo đen đứng núi chịu xảo một ngụm máu tươi quần bắn ra sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng này chính là kim đan kỳ cường giả thực lực chân chính sao lúc trước bọn họ cho là lãnh nguyệt hàn chỉ là sơ nhập kim đan dựa vào hợp kích trận pháp thượng năng chu toàn giờ phút này mới biết rõ kia là bực nào buồn cười h à o giác đại sư tỷ hướng tây nam hai người đông bắc phương một người ngay phía trước tên hướng kia nửa bước kim đan giao cho ta trận pháp kiềm chế tô thần thanh em đúng lúc vang lên thanh tích tỉnh táo hắn ngồi xếp bằng ở cửa chính điện trên trán gân xanh có chút nô ra rõ ràng điều khiển này trải qua sửa đổi tăng cường hộ sơn đại trận đối với hắn mà nói tiêu hao thật lớn nhưng hắn hai t r ò n g mắt lại sáng k i n h người ngũ hành hỗn nộn linh lực giống như lao nhanh sông lớn liên tục không ngừng địa rót vào tâm trận theo hắng ấn quyết biến n o trong sân nhà xương trắng b ộ c phát đậm đà những người áo đen kia chỉ cả dưới chân điệu mặt khi thì hóa thành lưu xa khi thì chắc như bàn thạch khi thì lại có hay không hình phong nhận vô căn cứ chém tới để cho bọn họ mệt mỏi đối phó căn bản là không có cách tổ chức lên hữu hiệu phản kích nhất là tên kia nửa bước kim đ a n cầm đầu người quần áo đen hắn bén nhạy nhận ra được này trận pháp tựa hồ là việc mỗi một lần hắn định phong tỏa tâm trận hoặc là cưỡng ép phá vỡ một cái lối đi trận pháp vận chuyển cũng sẽ phát sinh biến hóa vi d i ệ u đưa hắn cố gắng hóa thành vô hình thậm chí dẫn động mạnh hơn cắm trả đồ hốc t ư ớ n g phá cho ta cầm đầu người quần áo đen giống i ậ n quanh thân hắc khí quận, một thanh đen nhánh trường đao mang theo th hung hăng bổ về phía một nơi trận pháp tiết điểm nhưng mà ngay tại lưới đao sắp chạm đến trước mắt chỗ kia tiết điểm ánh sáng chật lóe lại hư không tiêu thất cướp lấy là một đạo vai h u thịt bắp màu xanh cây mây và dây leo giống như rắn độc quấn quanh mà lên đưa hắn trường đao gắt gao trói lại ngay sau đó mặt đất sụp đổ tạo thành một vài t r ư ờ n g sâu hố đất suýt nữa đưa hắn chiếm đoạt nay trận pháp lại có thể tự bản thân diễn hóa ngũ hành chi lực cầm đầu người quần áo đen trong lòng hoảng hốt hãn từ không gặp qua quỷ dị như vậy trận pháp người giật dây rõ ràng chỉ là một luyện khí kỳ người trẻ tuổi vì sao lại có như thế thủ đoạn đ a khiến băng trận pháp lóe một một mà nhanh đến cực hạn tên kia bị tô thần điểm ra hướng tây nam người quần áo đen chỉ cảm thấy trước mắt một đạo vắng lặng ánh sáng lạnh xảy qua cổ họng nơi chuyển tới một chút hơi lạnh hắn theo bản năng đưa tay đi sở lại chỉ sờ tới một mảnh ấm áp xanh xệch ắ n hoảng sợ t r ừ n g lớn con mắt muốn kêu lên lại không phát ra thanh âm nào thân thể giống như chặt đứt tuyến như tơ gỗ trực đ ỉ n h đ ỉ n h tay xuống sinh cơ nhanh chóng tiêu tan một kiếm đứt cổ lãnh n g u y ệ t hàn bóng người giống như như quỷ mị ở trong x ư ơ n g trắng qua lại băng phách kiếm ở trong tay nàng hóa thành cắt lấy sinh mệnh vũ khí sắp bén nàng chiêu thức không hề như lúc trước như vậy lưu lại đường sống mỗi một kiếm cũng thẳng vào chỗ y lại một danh người quần áo đen định cơ đau đó nữa nhưng hắn binh khí ở c h ạ m được băng p h á c h kiếm trong nháy mắt liền bị k i a cực hạn khí lạnh đông tiếp theo bị mùi kiếm tùy tiện chặt đứt kiếm quang dư thế không giảm từ bộ ngực hắn xuyên qua mang theo một chùm hết u y vụ máu tươi ở tiếp xúc được không khí trước mắt liền bị băng p h á c h kiếm phát ra khí lạnh đông thành tinh thể băng rơi lấy đất kẻ điên nàng điên rồi còn lại hai gã người quần áo đen bao gồm tên kia nửa bước kim đan đ ầ lĩnh giờ phút này trong lòng chỉ còn lại vô tận sợ hãi bọn họ vốn cho là đây là một trận mười phần chắc chín ám sát lại không nghĩ rằng sẽ diễn biến thành một trận một phương diện tô thần trận pháp quỷ dị cũng v ừ a xa khỏi rồi bọn họ dự liệu rút lui mậu rút lui cầm đầu người quần áo đen lại cũng cố không phải còn lại phát ra một tiếng kinh hoàng gào thét xoay người liền muốn hướng dưới núi chạy trốn nhưng mà tô thần há sẽ cho bọn hắn này cái cơ hội muốn đi hỏi qua ta không có tô thần lạnh rên một tiếng hai tay hấn quyết tài biến lên ùng ùng tinh nguyệt đỉnh vòng ngoài từng đạo càng ngưng tụ trận pháp màn sáng nhô lên giống như một lồng giam thật lớn đem chọn cái đỉnh núi khu vực hoàn toàn phong tỏa vốn là những thứ kia nhìn như yếu kém dự cảnh trận pháp ở tô thần dưới thao túng giờ phút này lại cũng bạo phát ra kinh người uy lực hóa thành từng đạo bền chắc không thể g ã y thành lũy tên kia định chạy trốn người quần áo đen đụng đầu vào màn xăm trên chỉ cảm thấy giống như là đụng vào chặn một cái vô hình thiết trên tường thật lớn lực phản chấn đưa hắn chấn thất điên bắt đảo miệng mũi chắn máu đáng chết đây rốt cuộc là cái gì quỷ trật pháp hắn phát ra tuyệt vọng gầm thét lãnh nguyệt hàn bóng người giống như phụ cốt chi thư l ạ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện ở hắn phía sau băng phách kiếm mang theo tử vong dù mình nhẹ nhàng khoác lên hắn trên cổ nói ai phái các ngươi tới lãnh nguyệt hàn thanh â m không mang theo một chút tình cảm cặp kia phản phất có thể đem người linh hồn cũng đông tên quần áo đen kia thân thể cứng ngắc cảm thụ nơi cổ chuyển tới lạnh thấu s ư n g ý cùng với chuôi này phát bảo bên trên tản mát ra kinh khủng y năng hắn không nghi ngờ chút nào chỉ cần mình hơi có di động hoặc là trả lời hơi chậm một chút liền sẽ lập tức đầu một nơi thần một n g ẹ o nhưng mà không ngờ là hắn chỉ là cắn răng trong mắt lóe lên một tia dứt khoát lại chợt nhất vật tước định tự bạo đan điền h ừ không biết tự lượng sức mình lãnh nguyện hàn sớm có phòng bị băng phép kiếm hơi chấn động một chút một cổ tinh phần thủ linh thánh lực trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn trực tiếp phong tỏa hắn kinh mạ giáp r á c lãnh nguyệt hàn dung cổ tay thao xuống hang cảm phòng ngừa hắn cắn lưới tự vận bên kia tên tiên nửa bước kim đan cầm đầu người quần áo đen ở trận pháp cùng lãnh nguyệt hàn đồng thời áp bách giới cũng đã là n đỏ hết đà tô thần điều khiển trận pháp không ngừng tiêu khiển hắn linh lực khi thì dùng ảo ảnh mê mội khi thì dùng ngũ hành chi lực công kích để cho hắn mệt mỏi chạy t h ụ c mạng cuối cùng lãnh nguyệt hàn một kiếm xuyên thủng rồi hắn xương bà vai đưa hắn đóng ở trên đất chiến đấu ở trong thời gian cực ngắn liền đã kết thúc nam tên nghiêm trình huấn luyện thực lực mạnh mẽ người xâm lăng tam tử hai bắt không một chạy tho bên trong đ ệ n h viện mùi máu tanh cùng khí lạnh xuôi ngược tràn ngập không tiêu tan tô thần chậm rãi thu hồi r ó t vào trận pháp linh lực sắp mặt có chút tái nhợt nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời hắn đi tới tên kia bị bắt sống nửa bước kim đ a n người quần áo đen trước mặt ngồi sổm người xuống quan sát tỉ mỉ đến hắn các ngươi hợp kích trận pháp còn có pha trận thủ pháp ngược lại là cùng trong tông môn một ít người rất dâng a tô thần thanh â m bình tĩnh lại mang theo một tia nhìn rõ hết thể s á p bén hắn tự tay ở người quần áo đen kia trên người m ẩ mỏ chốc lát rất nhanh liền từ trong ngực hắn tìm ra một khối tầm thường yêu bài yêu bài do đen p đại trưởng lão hoàng h thạch tô thần nhớ tới hai cái danh tự này ánh mắt cũng biến thành thâm thúy đứng lên hôm nay nghị sự trên đại điện đối chọi gây gắt lời nói còn văng vẳng bên thai không nghĩ tới bọn họ càng như thế không kịp chờ đợi cả đêm liền phái người thống hạ sát thủ n à y đã không phải đơn giản tông môn nội đấu mà là trần truồng n h ư hại đại sư tỷ xem ra chúng ta vị này đại trưởng lão là quyết tâm muốn đem chúng ta trừ chi rồi sau đó sắp rồi tô thần trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng lãnh nguyệt hàn nhìn trên mặt đất hai cái kia bị bắt sống người quần áo đen mặc dù bọn họ mạnh miệng nhưng trong mắt kia không cách nào che giấu kinh hoàng đã nói rõ hết thảy thẩm vấn hỏi bọn hắn tại g a bọn họ miệng ta muốn biết rõ bọn họ phía sau lưng còn có ai tông chủ sư tôn tình huống bọn họ lại biết được bao nhiêu lãnh nguyện hàn thanh lần này ám tập mặc dù hung hiểm nhưng cũng để cho bọn họ bắt được đối phương được điểm đại trưởng lao nhất hệ như thế trắng trận động thủ tất nhiên để lại sơ hở tô thần gật đầu một cái hắn biết rõ lãnh n g u y ệ t hàn ý tứ t r a n g này trong đêm tối t h đấu chỉ là một bắt đầu chân chính gió bão còn đang nổi lên hắn nhìn một cái tinh nguyện dưới đỉnh vậy theo cũ bình tĩnh tôm môn nhất miệng lên một vệ ý vị thâm trường độ con g nếu địch nhân đã lấy ra r ă n g nành vậy thì cũng nên để cho bọn họ nếm thử một chút bị cắn trả tư vị bóng đêm như cũ thâm trầm nhưng tinh nguyện trên đỉnh núi sắc cơ lại trong lúc lặng lẽ chuyển hướng một hướng khác mà lần này tô thần cùng lãnh n g u y ệ t hàn sẽ không còn là bị động phòng thủ nhất phương trong tay bọn họ đã n ắ m phản kích lưới dao sắp bén t r ư n g một trăm linh chín chứng cớ sát thật bên trong tông môn xét xử công khai t r ư n g một trăm linh chín chứng cớ sát thật bên trong tông môn xét xử công khai s á t trời không sáng tinh nguyện đỉnh máu tanh cùng khí lạnh chưa tan hết một đạo lôi cuốn đến băng sương cùng l ử a giận bóng người đã xuất hiện ở tinh nguyện tông nghị sự đại điện bên ngoài lãnh n g u y ệ t hàn một bộ áo trắng giờ phút này lại phảng phất dính vào dạ màu mực cùng huyết đỏ thám nàng đơn tay mang theo một cái bị đóng chặt ở kinh mạch thao xuống cầm người quần áo đen chính là tên tia nửa bước kim đan một tên khác bị bắt người quần áo đen thì bị tô thần dùng thủ pháp đặc biệt khẩu trói đi theo nàng phía sau tô thần thần sắc bình tĩnh thế nhưng đôi đôi mắt thâm thủy t r ù n g lại lóe lên cùng hắn tuổi tắc không hợp sắc bén cùng trầm ổn trong tay hắn nam cái viên này có khắc hoàng tự hắc thiết yêu bài cùng với từ một tên khác người quần áo đen trên người tìm ra mấy món mang theo rõ ràng hệ phái dấu ấn vật nhỏ đứng lại đại sư tỷ ngài đây là thủ vệ nghị sự đại điện đệ tử thấy vậy quá sợ hãi h o ả n g vội vàng tiến lên ngăn trở bọn họ có thể cảm nhận được trên người lãnh nguyện hàn kia gần như muốn ngưng tụ thành thực chất sắc khí cùng với kia nửa bước k lãnh nguyệt hàn mắt vượng đ o qua kim đan kỳ huy áp giống như tòa vô hình ái xe bơm chật đẻ xuống cung này vẹn vẹn hai chữ lại ẩn chứa không được x í vào ý chí kia vài tên thủ vệ đệ tử chỉ cảm thấy ngực một bực bội khí huyết quần quận lại bị chấn liên tục lũi về sau trên mặt huyết sắc mất hết không dám tiến lên nữa mở lại nghị sự hội hôm nay ta muốn một cái công đạo lãnh nguyệt hàn thanh â m không cao lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ nghị sự đại điện mang theo một loại ngọc đá cùng vỡ dứt khoát cửa điện ầm ầm mở ra không phải là bị đẩy ra mà là bị một cổ vô hình khí kình trực tiếp đánh văng ra lãnh t r nguyệt đại hàn người thật lớn mật lại dám mạnh mẽ xông tới nghị sự đại điện còn mang theo hung đồ người nghĩ làm cái gì chẳng lẽ là muốn tạo phản hay sao hoàng thạch trưởng lao thấy lãnh nguyệt hàn xách người đi vào lập tức nghiêm nghị giày thử đêm t i n â qua năm tên thích khách ba gã trúc cơ hậu kỳ hai gã nửa bức kim đan đánh lén ban đêm ta tinh nguyệt đình muốn lấy tính mạng của ta nếu không phải tô thần sư đệ lanh lợi trước thời hạn bố trí dự cảnh trận pháp cũng giúp ta kích hoạt hộ sơn đại trận giờ phút này đứng ở chỗ này sợ sợ chính là bọn hắn thi thể cùng ta lãnh nguyệt hàn thi thể lãnh nguyệt hàn thanh â m giống như băng trâu rơi đập ngọc bàn mỗi một chữ đều mang lãnh thấu xử lý đại trưởng lão cao mày trầm giọng nói nguyệt hàn chuyện này không giống tiểu khả có chứng c ứ không bên trong tông môn há cho bực này vô pháp vô thiên chi xảy ra chuyện như thực sự có người dám can đảm lưu hại đ ồ n g môn lão phu định không nhẹ tha hắn một bộ nghĩa chính ngôn t ử vô cùng đau đớn bộ dáng chứng cớ lãnh nguyệt hàn cười lạnh một tiếng tô thần tiến lên một bước cầm trong tay hát thiết yêu bài cùng mấy món tiểu vật cái chính lên đây là từ thích khách trên người tìm ra yêu bài phía trên cái này hoàng tự đại trưởng lão cùng hoàng thạch trưởng lão. hẳn không xa lạ chứ còn có những thứ này trên người bọn họ mang theo một ít đan dược bình cùng với phụ lục vẽ thủ pháp đều mang một ít người đặc biệt ký hiệu tô thần thanh âm thanh tích tỉnh táo ánh mắt lại giống như lợi kiếm một dạng quét qua hoàng thạch trưởng lao kia tấm trong nháy mắt có chút mất tự nhiên mặt hoàng thạch trưởng lao sắc mặt khẽ biến cố tự chấn định nói một bên nói bậy nói bạn chính là một khối không, rõ lai lịch yêu bài, mấy món không biết đến từ đâu đồ vật liền muốn nêu xấu bồn trưởng lão lãnh mật hàn ta xem ngươi là vì che giấu chính mình cấu kết ngoại địch giết hại đông môn tội cố ý gài tang vật hãng hạ lãnh nguyệt hàn mắt vượng trung l ử a g i ậ n gần như muốn p h u n ra hoàng thạch ngươi dám nói đêm qua tinh n g u y ệ t phong xuân hạ những thứ kia chậm chạp không tới thậm chí tận lực ngăn trở tuần tra đệ tử tiếp viện không phải ngươi người ngươi ngẩm máu p h u n người hoàng thạch trưởng lão thở hổn hển chỉ lãnh nguyệt hàn rõ ràng là ngươi và này tô thần cấu kết với nhau làm việc xấu n h ư đồ gây dối đủ rồi đại trưởng lão trợt v ô bàn một cái phát ra một tiếng vang thật lớn định chế trụ tình cảnh chuyện này điểm khả nghi nặng nề không thể thiên t í n h thiên tín lãnh nguyệt hàn như lời ngươi nói chuyện tông môn sẽ tự điều tra rõ ràng cho ngươi một câu trả lời nhưng người lớn như vậy não nghị sự đại điện còn thể thống gì giao phó đợi điều tra các người rõ ràng ta lãnh nguyệt hàn mộ phần thảo cũng cao ba thước rồi lãnh nguyệt hàn không nhường n ử a bước kim đan kỳ uy áp lần nữa tràn ngập ra cùng đại trưởng lão k ê u mịt mở mà t h â m chầm hơi thở trên không trung vô hình giao phong đại điện nội khí phân khẩn trương tới cực điểm một ít nghe tin chạy tới các trưởng lão khác cùng đệ tử nòng cốt đứng ở ngoài điện nhìn trước mắt này dương c u n g bạt kiếm một màn đều là kinh hồn bạt vía bên trong tông môn khi nào phát sinh qua kịch liệt như thế rằng co đại sư tỷ nói câu câu là thật tô thần thanh em vang lên lần nữa phá vỡ phá vỡ r chứ vị trưởng lão nếu không tin có thể tự mình kiểm tra thực hư những thứ này thích khách thân phận bọn họ thật sự tu luyện công pháp sử dụng một ít bí thuật đều mang giày đặc bên trong tông môn bộ mỗ ta nhiều chút hệ phái cái bóng nhất là vị này tô thần chỉ chỉ trên đất tên kia nửa chết nửa sống nửa bước kim đan đầu lĩnh hắn pha trận thủ pháp cùng hoàng thạch trưởng lão ngồi xuống một vị đệ tử thân truyền giống nhau như lúc tô thần dừng một chút ánh mắt chuyển hướng hoàng thạch trưởng lão ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thủng lòng người hoàng trưởng lão ngài vị kia tinh thông trận pháp đệ tử đêm qua tựa hồ cũng không tại bên trong tông môn không biết đi n hoàng thạch trưởng lao cái chán gì ra mồ hôi lạnh ánh mắt lóe lên nói út mở ta đệ tử của ta đi nơi nào có liên quan gì tới ngươi tự nhiên có liên quan tô thần khẽ mỉm cười nụ cười lại để cho hoàng thạch trưởng lao cảm thấy một trận lòng rung động bởi vì đêm qua cùng ta tiến hành trận pháp tỷ đấu đúng là hắn quen dùng lộ số chỉ là hắn học nghệ không tin hoặc có lẽ là quá mức tự tin để lại quá nhiều sơ hở tô thần đang khi nói chuyện thân thức lặng lẽ chìm vào ngọc bội không gian ngọc bội có chút nóng lên một cổ mát lạnh ý tràn vào náo hải để cho hắn đôi chung quanh sóng linh lực cảm giác nhạy cảm hơn hắn rõ ràng bắt được hoàng thạch trưởng l ã o nghe được hắn nói tới trận pháp sơ hở lúc trong cơ thể linh lực xuất hiện trong nháy mắt dối loạn hơn nữa tại hạ bất tài với trận pháp một đạo cũng hơi có tâm đắc đêm qua ta tinh nguyện đ ỉ n h hộ sơn đại trận trải qua ta một phen tu bổ tăng cường không chỉ có khốn trụ bọn họ cũng ghi chép xuống bọn họ công kích trận pháp lúc tiêu tán sóng linh lực tô thần không nhanh không chầm nói loại này sóng linh lực như cùng người vân tay độc nhất vô nhị chỉ cần đem vị này thích khách đầu lĩnh cùng với hoàng trưởng lao vị kia không co ở đây tông môn đệ tử mới tới một n i ệ m liền biết lời vừa nói ra hoàng thạch trưởng lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi một tên cùng hoàng thạch giao hào trường lão nhảy ra bên ngoài mạnh bên trong yếu điệu mắng sóng linh lực há là ngươi nói ghi chép liền ghi chép một mình ngươi Nếu luyện khí kỳ lấy ở đâu này đợi thủ đoạn có hay không thủ đoạn thử một lần liền biết tô thần lạnh nhạt đáp lại ngay sau đó chuyển hướng đại trưởng lão đại trưởng lão đệ tử kính xin đem hoàng thạch trưởng lão vị k i a tinh thông trận pháp đệ tử thân chuyển chuyển tới đối chất đồng thời cũng cho phép đệ tử ngay trước mọi người thẩm vấn này hai gã thích khách mặc dù bọn họ mạnh miệng nhưng có vài thứ là không giấu được lãnh nguyệt hàn nhìn tô thần trong mắt l ó e lên một tia tán thưởng nàng không nghĩ tới tô thần không chỉ có trận pháp thành tựu kinh người tâm thư cũng kín đáo như vậy có thể nghĩ đến dùng sóng linh lực tới làm chừng cớ đại trưởng lao sắc mặt âm tình bất định hắn nhìn sâu một cái tô thần vừa liếp nhìn mặt sám như cho tàn hoàng thạch hắn biết rõ sự tình phát triển đến một bước này còn muốn tùy tiện đ è xuống đã không thể nào được đại trưởng l a o hít sâu một hơi thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác mệt mỏi truyền hoàng thạch tọa hạ đệ tử lưu dương đ ê m này hai gã thích khách đánh thức buồn tọa muốn đích thân thẩm vấn rất nhanh một tên vẻ mặt hoàng trương thanh năm đệ tử bị mang tới chính là hoàng thạch trưởng lão đệ tử thân truyền lưu dương hắn vừa vào đại điện thấy bên trên người quần áo đen cùng với hoàng thạch trưởng lão khó khăn xem sắc mặt bắp chân đều bắt đầu run lên mà kia hai gã bị bắt người quần áo đen ở lãnh nguyệt hàn thủ loạn hạ cũng chấm dại tỉnh lại khi bọn hắn thấy rõ trước mắt chiến trận nhất là thấy đại trưởng lão kia uy nghiêm ánh mắt lúc trong mắt tràn đầy tuyệt vọng nói ai phái các ngươi tới đại trưởng lão nghiêm nghị q u á t hỏi thuộc về cái tia sâu không lường được h u áp như núi lớn ép hướng hai gã người q u ầ n á o đen tên kia nửa bước kim đan đầu l ĩ n h còn muốn mạnh miệng nhưng bên cạnh tên kia trúc cơ hậu kỳ người q u ầ n á o đen tâm lý phòng tuyến đã sớm tan vỡ cộng thêm lưu dương bị chuyển tới đối chất hắn biết rõ đại thế đã qua dung g n g nói là là hoàng thạch trưởng lão là hắn lệnh chúng ta diện trừ lãnh nguyệt hẳn cùng tố thần ngươi nói vậy hoàng thạch trưởng lão đại trưởng lão nộ quát một tiếng một cổ tràn đầy linh lực đem hoàng thạch trưởng lão đẩy lui hắn nhìn trên mặt đất người quần áo đen vừa nhìn về phía mặt không còn chút máu hoàng thạch cùng lưu dương trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng l ử a giận hoàng thạch ngươi còn có lời gì để nói chứng cơ sát thật nhân chứng vật chứng đều ở hoàng thạch trưởng lão hai chân mềm nhún tê liệt ngã xuống đất mặt xám như cho tàn toàn bộ nghị sự đại điện thậm chí còn ngoài điện tất cả đệ tử trưởng lão cũng lâm vào hoàn toàn tích mịch bọn họ không thể tin nổi đường đường tông môn trưởng lão lại sẽ làm ra như thế bị hồi chuyện mọi người ở đây lấy vì chuyện này sắp đ u ổ i bẩm l a n g xuống hoàng thạch trưởng lão bị nghiêm trị đăng lúc đại trưởng lão trong mắt lại đột nhiên thoáng qua một tia quỷ q u y ệ t ánh sáng hắn chậm dại đứng lên vốn là nhân phẫn nộ mà có vẻ hơi còn lương thân thể giờ phút này lại dần dần t h ẳ n g tắp một cổ cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau khi thế từ trong cơ thể hắn bay lên tia không còn là tông môn đại trưởng lão huy nghiêm mà là một loại mang theo xâm lược tính cùng vô biên dạ tâm bá đạo Ha ha ha ha ha, ha. Đại lãnh nguyệt cần q hàn g tô thần là đã các ngươi thật có chút bản lĩnh nhưng tức là các ngươi cản lao phu đường đại trưởng lao trong mắt sát cơ lộ ra cấu kết không sai lao phu không chỉ có muốn trưởng không tinh nguyệt tông càng phải cùng huyền thiên đạo tông liên kết nhu đồ lớn hơn bám nghiệp các ngươi những con kiến hôi này há có thể biết rõ lao phu hùng tâm trang trí huyền thiên đạo tông bốn chữ này giống như kinh lôi một dạng ở người sở hữu bên thai nổ vang đây chính là cùng tinh nguyện tông từ trước đến giờ không thuận thậm chí có thể nói là đối địch cường đại tông môn đại trưởng lão lại cùng bọn chúng cấu kết trong n g a y mắt toàn bộ tinh nguyện tông phản g phất bị ném vào một viên tạc đạn nặng ký khiếp sợ phẫn nộ mê mang sợ hai các loại tâm tình ở các đệ tử trong lòng sôi ngược bọn họ một mực kính ngưỡng đại trưởng lão lại là như vậy một cái giáp tâm hại người thậm chí không tiếp cấu kết ngoại địch g a t ô n ra bên trong tông môn tín nhiệm nền tảng Vào giờ khắc này giờ khắp ấm ấm sụp、đổ. đại ổ đ trưởng lão hơi thở long i t trời lở đất tuyên ôn như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một cái viên đá lớn kích thích ngàn tầng sóng biển quanh người hắn khí thế liên tục tăng lên một cổ vượt xa tầm thường kim đan hậu kỳ uy áp kinh khủng giống như, như thực chất huyết thắng ra lại mơ hồ có hướng nguyên anh kỳ bước vào trương triệu cặp kia đục ngầu mắt lao giờ phút này tinh quang bắn ra b ố n phía tràn đầy không hề che giấu ra tâm cùng điên cuồng đại trưởng lão ngươi ngươi lại dám cấu kết huyền thiên đạo tông ngươi đây là muốn đem tinh nguyện tông kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục một vị tóc bạc hoa dâm trung lập trưởng lão dẫn đến cả người phát r u n chỉ đại trưởng lão nổi giận ừ kẻ thức thời là t u ậ t kiệt hoàng thạch trưởng lao giờ phút này cũng từ dưới đất bỏ dậy lao khóe miệng của đi vết máu mang trên mặt một loại bệnh hoạn p ấ n khởi đứng ở đại trưởng lao phía sau tông chủ b sinh tử chưa biết tinh nguyện tông đã sớm như rắn không đầu nếu không phải đại trưởng lão khổ khổ chống đỡ đâu có hôm nay bây giờ đại trưởng lão nguyện dẫn chúng ta khai sáng bá nghiệp bọn ngươi hồ đầu ngu xuẩn đó là tông môn tội nhân phóng rắm một vị khắc tính khí hỏa bạo trưởng lão gầm lên ta xem các ngươi mới là tông môn nhất tội nhân lớn lòng ngông giả thú rõ rành rành nói nhiều vô ích đại trưởng lão trong mắt ánh sáng lạnh trận lóe vung tay lên ngu đần không khôn giết không tha hôm nay sau khi tinh nguyện tông t ư ơ n g lên tới tân sinh lời còn chưa dứt hắn phía sau mấy tên tâm phúc trưởng lão đồng thời bộ phát ra cường rộng rãi hơi thở Pháp bảo q u a nghị mang c ấ p phía thước, chút tấn thư trưởng nguyệt tổ không những phản lãnh hàn thần. với công cùng cùng kia nói n g do dự lao về lời đối Ẩm. sự đại điện trong nháy mắt bị q u ồ n g bạo linh lực dòng lũ bao phủ cột sụp đổ vách tường vỡ vụn một trận đột nhiên xuất hiện bên trong tông môn chiến ở tinh nguyện tông hoạch tâm c h i địa trận bùng nổ ngoài điện các đệ tử hoảng sợ thất sắc tiếng thét chói thai phát bảo tiếng va chạm tiếng giống giận tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ tạo thành một khúc hôn loạn đau buồn ra hưởng một ít đệ tử bị bất t h n h lình biến cố bị dọa sợ đến không biết làm sao một ít thì bị bức ép đến cuốn vào chiến đoàn bị buộc ở ngày xưa đồng môn gian huy kiếm đối mặt máu tươi nhiễm đỏ nghị sự đại điện nền đá mặt bảo vệ đại sư tỷ với những thứ này phản đồ liều mạng chung với tô n g môn hoặc là ủng hộ lãnh nguyệt hàn các đệ tử mặc dù về số người khả năng không chiếm ưu như thế nhưng giờ phút này lại b ộ c phát ra kinh người d ũ khí cùng đại trưởng lao nhất hệ đệ tử chém giết c h u n g một chỗ một bầy kiến hôi cũng dám châu chấu đá xe hoàng thạch trưởng lao nanh cười một tiếng trong tay hoàng quang trận l õ e một cái thổ bàn tay lớn màu vàng vô căn cứ ngưng tụ hung hăng vô về phía một tên định bảo vệ những đệ tử khát trúc cơ kỳ đệ tử nhưng vào lúc này một đạo vắng lặng như trăng kiế quang giống như cựu thiên th suy thổ bàn tay lớn màu vàng bị kiếm quang từ trong b ộ d a hoàng thạch trưởng lao chỉ cảm thấy một c ổ cực hạn dùng mình đánh tới thân hình trật lui trên mặt lộ ra một tia sợ hãi lãnh nguyệt hàn trôi lơ lửng với giữa không trung áo trắng như tuyết không dính một hạt bụi nhưng nàng quanh thân tản mát ra thủ linh thánh lực so với vạn tái huyền b ă n g còn khốc liệt hơn mang theo một loại hủy diệt hết thể dứt khoát nàng mắt phượng hàm sát đã không còn chút nào lưu t ì n h những thứ này đã từng đồng môn giờ phút này ở trong mắt nàng đã là tông môn sâu mọn là muốn đem tinh nguyện tông đẩy về phía vực sâu phản đồ hoàng thạch loại người như ngươi thứ bại hoại x lãnh nguyệt hàn thanh â m lạnh giá băng phách kiếm ở trong tay nàng phát ra một trận thanh v i ệ t kiếm minh trên thân kiếm n g u y ệ t hoa lưu chuyển mỗi một lần huy động cũng mang theo một mảnh lệnh thấu xương lưu nàng lấy sức một mình độc chiến hoàng thạch trưởng lão cùng với hai gã khắc kim đan sơ kỳ trưởng lão thủ linh thánh lực thôi phát đến mức tật cùng màu băng lam huy hoàng giống như nước thủy triều c u ố n toàn trường chỗ đi qua không khí ngưng tụ linh l ự c đ ô n g t i ê u tam tên trưởng lão công kích ở nàng trước mặt thánh lực lại có vẻ hơi ảm đạm phai mờ đại sư tỷ uy vũ giết những thứ này phản đồ thấy lãnh nguyện hàn đại phát thần uy những thứ kia ủng hộ nàng các đệ tử tinh thần đại chấn. Giờ phút những à y Tô t thứ này g n h cây mây và dây leo nhìn như phổ thông lại ẩn chứa ngũ hành hỗn độn linh lực đặc biệt sinh sôi không ngừng cùng bền bỉ một khi bị dây giữ tới liền thật khó tránh thoát đáng chết tiểu tử này là cái gì quỷ công pháp một tên trúc cơ hậu kỳ phản bội tông đệ tử bị cây mây và dây leo c u ố n lấy tay chân hành động bị ngăn trở bị một tên trung thành đệ tử nhân cơ hội một kiếm đâm bị thương tô thần bóng người tại chiến trường biên giới r o n g ruổi hắn không có ngạnh hám kim đan cừng giả mà là lợi dụng chính mình đối tông môn địa hình quen thuộc cùng với ngũ hành diễn thiên quyết linh hoạt đa dạng không ngừng quay dày phe địch trúc cơ kỳ tu sĩ vì lãnh nguyệt hàn chia sẻ áp lực đồng thời tận lực bảo vệ những thứ kia vô tội đệ tử hòa hành v i bạo đầu ngón tay hắn một chút một đoàn nóng bỏng họa cầu gáo thét mà ra tinh chuẩn đánh p h í a m ộ t tên định đánh lén lãnh nguyệt hàn bên hậu phương phản bội tông giải lao đệ tử đệ tử kêu kêu t h ả m một tiếng bị tạc được đầy bụi đất thế công biến mất thủy hành sương ngủ. một mảnh hơi nước chống r i ô n g xuất hiện bao phủ ở một khu vực tạm thời nhiễu loạn địch nhân tầm mắt vì vài tên bị vây công đệ tử tranh thủ được cơ hội t h ở dốc tiểu tử này có chút tám ô n một tên cùng hoàng thạch giao hảo kim đan trường l a o vốn định thừa dịp lãnh nguyệt hàn bị vây công đan lúc ra tay giải quyết hết tô thần cái này biển số lại phát hiện tô thần thân pháp chân nhăn không chử tay đủ loại thủ đoạn không cùng tần xuất kim một thủy h mặc dù uy lực còn không đủ để uy hiếp được hắn thế nhưng loại quỷ dị sự linh hoạt lại để cho hắn trong lúc nhất thời khó mà làm được việc lao g i a hỏa đối thủ của ngươi là ta lãnh nguyệt hàn nhận ra được người trưởng lao kia ý đồ băng phách kiếm quan g hoa t ă n g vọt một đạo thật lớn băng phong bóng mở hệ i lên mang theo hủy thiên diệt địa uy thế lao thẳng tới người trưởng lao kia ép hắn không thể không toàn lực cường đối tô thần chán dưỡng mồ hôi đồng thời vận chuyển ngũ hành chi lực đ ố i trước mắt hắn tu vi mà nói tiêu hao rất nhiều nhưng ánh mắt của hắn kiên định ngọc bội thần bí tản ra tia tia mát lạnh ý không ngừng bổ sung hắn tiêu hao để cho h không chỉ có quan hệ đến lãnh n g u y ệ t hàn an uy càng quan hệ đến toàn bộ tinh nguyện tông vận mệnh thủ hành địa thứ tô thần trợn dậm chân một cái mặt đất đột nhiên thoát ra vài gốc gai nhọn một tên phản bội tông đệ tử không tránh kịp lòng bàn chân bị đâm xuyên phát ra kêu thê lương thảm thiết dần dần chiến cuộc bắt đầu xuất hiện biến hóa vi d i ệ u đại trưởng lao nhất hệ mặc dù số người đông đảo còn có đại trưởng lão cái này đ ỉ n h phong chiến lược c h ấ n giữ nhưng lãnh n g u y ệ t hàn dũng mánh vượt ra khỏi bọn họ dự liệu nàng giống như trên chiến trường nữ võ thần thủ linh thánh lực đánh đâu thằng đó không gì cả nổi lại mơ hồ có chế trụ ba gã kim đan mà tô thần tồn tại càng là giống như một kẻ làm rối loạn mặc dù hắn chỉ là trúc cơ kỳ lại dựa vào đến quỷ dị ngũ hành thủ đoạn cùng với đôi chiến tràng tình chuẩn suy đoán không ngừng tan giã đến đối phương đê giai tu sĩ thế công làm cho này c h u n g với tông môn đệ tử có thể ổn định chất cước thậm chí bắt đầu phản kích phế vật một đám rắt rưởi ngay cả một luyện khí kỳ người trẻ tuổi cũng không giải quyết được hoàng thạch trưởng lão bị lãnh n g u y ệ t hàn ép luôn cuống tay chân nhốn n h á c giống giận hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thổ hệ pháp thuật ở lãnh nguyện hàn tiêu cực hạn băng hàn trước mặt uy lực giảm bất nhiều hoàng thạch ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay đó là ngày chết của ngươi. l hoàng thạch trưởng lão, lão, lão phun ra thành một đạo mụn thiên n g u huyết hơi thở hể hoài không ít đại trưởng lão nhất hệ các đệ tử mắt thấy mấy phe kim đan trưởng lão cũng rơi vào hạ phòng tô thần lại h như, như quỷ mị ở trong đám người qua lại thu cắt bọn họ đồng bạn trong lòng sợ hãi càng ngày càng mạnh mẽ đại trưởng lao cấu kết huyền thiên đạo tông bình luận đã sớm truyền ra bọn họ hành vi đã là phản bội tông nếu là thất bại kết quả có thể tưởng tượng được tinh thần ở một chút xíu tan vỡ đại trưởng lão chúng ta nhanh không chống nổi một tên tâm phúc giải lao tiêu gấp địa hô hắn bị một tên trung lập phái kim đan trưởng lão kéo chặt lấy trên người đã thêm mấy đạo vết thương sắc mặt của đại trưởng lao tái xanh hắn không nghĩ tới lãnh nguyệt h à n càng như thế khó dây dưa càng không có nghĩ tới tô thần cái này tuyệt bối có thể phát huy ra mãnh liệt như vậy dùng hắn mang đến cao cấp chiến lực lại bị miễn cước kéo thậm chí mơ hồ có bị bại thế một đám không dùng cái gì đại trưởng lao tức giận mắng một tiếng trong mắt lóe lên v ẻ đ i ê n cùng cùng dứt khoát đã như vậy cũng đừng trách lão phu lòng dạ đất cát hắn trợt ừ trong ngực móc ra một quả nước sơn đen như mực khắc đầy quỷ dị phụ văn lệ n h bài giơ lên thật cao trong miệng nói l ầ m bẩm một cổ tà ác mà cường rộng rãi hơi thở từ lệnh bài t r u n g tản mắt ra không được đó là nổ tông môn địa mạch trung tâm t r ậ n lệ một tên kiến thức rộng trung lập trưởng lão la thất thanh trên mặt huyết sắc mất hết h ắ n muốn phá hủy tinh mật tông lời vừa nói ra tại chỗ người sở hữu bất kể là, địch hay bạn, đều là Tông môn đại ị a m c trưởng lao n giống như điên cuồng trong tay lệnh bài ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ một cổ hủy diệt tính khí hơi thở bắt đầu ở nghị sự trong đại điện tràn ngập ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc một đạo thân ảnh nhanh hơn lãnh nguyệt hàn giống như một vệt sáng trong nháy mắt xuất hiện ở đại t r ư ở n g lao bên người lao thất phu đối thủ của ngươi là ta tô thần thanh â m mang theo một tia siêu việt tuổi tác tỉnh táo hắn trong hai trong mắt ngũ sát quan g hoa lưu quay ngũ hành hôn đ ộ n linh lực lấy trước đó chưa từng có tốc độ điên cuồng vận chuyển lại trước người hắn tạo thành một cái bỏ túi ngũ hành thay đổi liên tục đồ án hắn đúng là phải lấy chúc cơ kỳ tu vi ngạnh hám đại t r ư ở n g lão bực này đến gần nguyên anh kỳ nhân vật khủng bố tất cả mọi người đều bị tô thần này lòng trời lỡ đất cử động sợ ngây người này không khác với lấy chứng trọi đá thiêu thân nhưng mà Tô t đại trưởng lao sắc hãi, ánh m t ủ a mặt kịch trong tay ấn biến hắn cảm giác mình cùng trận khiến cho gian liên lạc lại bị một cổ vô hình lực lượng cưỡng ép chặt đứt cái này luyện khí kỳ người trẻ tuổi rốt cuộc là cái gì quái vật t i n h Nguyệt ư ơ n g vận m ệ n h t r e o với một mươi một chiếm n này k n h h t hai tục đoạt i giá diễn g biến linh t thế, n căn chương c một trăm một mươi một chiếm đoạt giá diễn biến linh căn trước người tô thần kia bỏ túi ngũ hành thay đổi liên tục đồ án một ớ i b tiếng trầm thấp ông minh vang dội toàn bộ đại điện tiếng ngũ hành thay đổi liên tục đồ án phản phát hóa thành một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy điên cùng nắm kéo tự lệnh bài trung sông da đen nhánh tà khí cùng hủy diệt tính năng lượng Vẻ này đủ để đ e cái, cái viên tu này g trận h lệnh chính là hắn cấu kết huyền thiên đạo tông từ một nơi thượng cổ di tích trung cựu tử nhất sinh chiếm được tạ vật một khi dẫn bạo đủ để đem chọn cái tinh nguyện tông địa mạch hoàn toàn phá hủy uy lực c vô ù vạn vạn như nhưng g vốn c h mà kia ngũ này l ệ hành thay đổi liên tục đồ án hấp lực càng ngày càng mạnh trên đó lưu chuyển ánh sáng cũng buộc phát hương thực phản phất một viên bỏ túi nhưng lại bền chắc không thể gậy tinh thần giờ phút này tô thần chịu được áp lực vượt qua xa người bên cạnh có thể tưởng tượng Hán thức hải phiên giang đảo hải, ngũ hành hôn linh căn lấy trước đó chưa chuyển, thể linh như giang ngũ độn cân từng điên cuồng vận trong giống trước tốc có cơ đảo đó độ lấy lực mỗi ở áp án hồng thủy một loại đổ xuống mà ra, vào kia ngũ hành thay xuống ngũ liên tục đồ án bên trong. một rót tục mà m loại vào kia đổi đổ đồ ra, một lần hô hấp cũng kèm theo xương c ố t sắp nước đau nhức kinh mạch phải bị kia cuồng bạo năng lượng xanh bạo kia lệnh bài trung lần chứa không chỉ là thuần túy hủy diện trí lực càng sen lẫn một cổ âm lãnh tạ ác tràn đầy tàn bạo cùng s á t lục ý chí năng lượng cổ năng lượng này tràn vào tô thần trong cơ thể trong nháy mắt ngũ hành hôn độn linh căn kịch liệt rung động hắn cảm giác chính mình linh căn chính đang phát sinh nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được d ị biến vẻ này thuần túy hủy diệt cùng tà ác chi lực cũng không có bị ngũ hành hỗn độn chi lực hoàn toàn tịnh hóa ngược lại giống như là tìm được nào đó đồng nguyên hơi thở bắt đầu điên cuồng cùng hắn hỗn độn chi lực dung hợp một loại xé rách linh hồn như vậy đau nhức kèm theo một loại quỷ dị làm người ta run sợ khói cảm đồng thời ở trong cơ thể hắn bùng nổ băng c ù n g hỏa sinh và tử hai loại hoàn toàn ngược lại cảm giác ở trong cơ thể hắn điên cuồng x ô i ngược va chạm g á p g i ặ một tiếng thanh thúy đức gãy tiếng vang lên cũng không phải là đến từ tô thần thân thể mà là tới từ đại trưởng lao trong tay cái viên này đen nhánh lệnh bài chỉ thấy trên lệnh bài quỷ dị phụ văn vỡ vụn thành từng mảnh ánh sáng nhanh chóng ảm đạm xuống cuối cùng ba một tiếng hoàn toàn mất đi sở hữu linh tính hóa thành một khối phổ thông sát vụn từ đại trưởng lao trong tay chạy xuống、Phúc. đại trưởng lão như bị xét đánh c h ậ t phun ra búng máu tươi lớn trong mắt thần thái nhanh chóng tăng lan giả cả người phản phất trong nháy mắt bị quất làm rồi thật sự có sức lực thân thể t h o á n một cái huệ v i đ i a tê liệt ngã xuống đất hơi thở yếu ớt tới cực điểm trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không tấm lòng hắn cuối cùng lá bài tẩy h ắ nhưng vẫn ngạo lấy làm tiêu sát ủ giản, liền n h vậy y bị một cái l u ệ khí kỳ n ư ờ i tuổi đội trẻ phá. Cùng lúc đó, tô thần ngực đeo ngọc đội thần trợn phá. ánh sáng Cùng lúc ngực ngọc đó, đeo bí mà u xanh đại tia h h ị n lạnh Một mát mà t cổ n năng lượng tràn thần trong cơ thể, định áp chế, tình h khiết thể, chế, h tô vào cơ áp ó vẻ này đang cổ ù n ngũ hành hôn độn linh căn dung hợp dị biến năng lượng. Nhưng g hợp mà, kia c dị hủy diệt cùng tà ác chi lực tựa như có lẽ đã cùng tô thần linh căn sinh ra nào đó cấp độ sâu dây dưa ngọc đ ộ i mặc dù ánh sáng màu xanh có thể chậm lại đem, dung hợp tốc độ, nhưng không cách nào đem hoàn thành ngay tại đại trưởng lão ngã xuống trong n y mắt từng tiếng lạnh mang yêu kiểu vang dội chiến trường lãnh nguyệt hàn mắt vượng hàm sát băng phép kiếm hàn quang tăng vọt thủ linh thánh lực thôi phát đến mức tật cùng giống như băng tuyết nữ thần hàn g trước khi nàng đã sớm nhận ra được tô thần bên này dị trạng mặc dù kinh h ã i tô thần thủ đoạn nhưng cũng giờ phút này biết rõ không phải phân thần thời điểm đại trưởng lão ngã một cái đem tâm phúc tâm lý phòng tuyến đã tan b ỡ màu băng làm kiếm quang giống như lưỡi liềm tử thần tinh chuẩn mà vô tình chém về phía dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hoàng thạch trưởng lão hoàng thạch trưởng lao vốn là bị lãnh nguyệt hàn áp chế vội vàng ngăn cản bên dưới sơ hở t r ă m chỗ Xoẹt. kiếm quang lướt qua huyết quang toái h hiện hoàng thạch trưởng lao phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết một cánh tay bị sóng vai chặt đứt máu tươi còn u vún hắn hoảng sợ nhìn lãnh nguyệt hàn trong mắt lại không nửa phần phách lối chỉ còn lại nồng nặc sợ hãi phản bội tông chi tặc người người phải trừ diện lãnh nguyệt hàn thanh â m lạnh giá không có chút nào thương hại băng phách kiếm lần nữa chém ra kiếm khí ngăn g dọc đem còn thừa lại vài tên định phản kháng hoặc chạy trốn là đung đưa không ngừng bị đại trưởng lao bức ép đệ tử giờ phút này thấy đại thế đã qua r ồ i g i í t ném xuống vũ khí hủy xuống đất cầu xin tha thứ nghị sự trong đại điện ngoại một mảnh hỗn độn đứt gãy cột bể tan thành vách tường trên mặt đất ngổn ngang nằm thi thể đậm đà mùi máu tanh tràn ngập ở trong không khí làm người ta nôn mửa bên trong tông môn chiến ở bỏ ra thê thảm giá sau tạm thời lăn g xuống may mắn còn sống sót tinh nguyện tông các đệ tử mang trên mặt cấp sau cuộc đời còn lại vui mừng càng nhiều nhưng làm ở mịt cùng bất an bọn họ nhìn trước mắt đây giống như phế tích như vậy nghị sự đại điện nhìn những thứ kia đã từng đồng môn sư huynh đệ thi thể trong lòng ngũ vị tập trần bọn họ một mực kính ngưỡng đại trưởng lão, lại là dắp tâm hại người phản mà ngăn cơn sóng d ữ trừ bọn họ ra đại sư tỷ vẫn còn có một cái nhập môn không lâu luyện khí kỳ sư đệ hết t hệ các thứ này đều giống như một tràng ác mộng lãnh nguyệt hàn thu kiếm mà đứng trên áo trắng dính mấy giờ đỏ thâm vết máu tăng thêm mấy phần sơ sát tiêu điều ánh mắt của nàng quét qua toàn trường cuối cùng rơi vào trên người tô thần giờ phút này tô thần sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy cơ thể hơi rút rẫy cả người bị mồ hôi đ ư ớ t đ ấ m phản phất mới vừa trong nước mới vất ra hắn gắng g ư ợ n g duy trì đứng tư thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn đã làn đ hết đà càng làm cho lãnh nguyệt hàn trong lòng căng thẳng là nàng từ trên người tô thần mơ hồ phát giác một cổ như có như không cùng hắn trong ngày thường nhiệt độ cùng khí tức hoàn toàn khác nhau lạnh giá cùng h ô n h á c loại cảm giác đó để cho nàng cảm thấy một tia không khỏi lòng rung động tô thần người ra sao lãnh nguyệt hàn bước nhanh đi tới tô thần bên người trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác gần cần cùng lo âu tô thần chậm rãi ngẩng đầu lên gắng n ư ợ n g sắp xếp một nụ cười thanh âm có chút khẳng hạn đại sư tỷ tà ta, ta không sao không việc gì mới là lạ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cổ tràn đầy lực lượng chính ở trong cơ thể mình nhanh chóng bành trướng tỉnh lại đó là bị ngũ hành hỗn độn l i n h căn c ư ơ n g ép chiếm đoạt cũng bước đầu dung hợp hủy diệt cùng tà ác chi lực giờ phút này chính cùng hắn tự thân hỗn độn chi lực quấn q u y ế t lấy nhau tạo thành một loại mới tinh tràn đầy bất ngờ cùng sức mạnh nguy hiểm cổ lực lượng này mang cho hắn trước đó chưa từng có cường đại cảm giác phản phất trong lúc dở tay nhấc chân liền có thể sẽ liệt sân sông nhưng cùng lúc đó một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lạnh giá cùng thị huyết xung động cũng như phụ cốt chi thư một dạng ở đấy lòng hắn lặng lẽ nảy sinh hắn tầm mắt quét qua trên đất những thứ kia phản đô thi thể trong lòng lại mơ hồ dâng lên một tia khát vọng trong lòng tô thần r é t một cái cưỡng ép đẻ xuống này cổ tàn niệm hắn biết rõ chính mình thu được khó mà sức tưởng tượng lượng nhưng là vì thế bỏ ra nào đó không biết thậm chí có thể là cực kỳ h u n g hiểm giá hắn ngũ hành hỗn độn linh căn tựa hồ bởi vì c ắ n nuốt vẻ này năng lượng kỳ dị đang hướng về một cái không thể dự đoán phương hướng dị biến ngọc đội mát lạnh ý vẫn đang kéo dài không ngừng tràn vào cùng vẻ này tân sinh lạnh giá lực lượng đối kháng ràng co định đem hết t h ể kéo về quỹ đạo nhưng tô thần có một loại dự cảm sự cân bằng này sợ ràng khó mà kéo dài ánh mặt trời xuyên thấu qua bể tan cành đỉnh điện chiếu vào chương một trăm mười hai tông môn xây lại đại sư tỷ thiết toản chương một trăm mười hai tông môn xây lại đại sư tỷ thiết toản nghị sự đại điện đổ nát thê lương giữa huyết tinh khí cùng u ụ i đất vị hô tạp còn chưa hoàn toàn tản đi lãnh nguyệt hàn bóng người giống như trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ lại lại mang một tia khó nén mệt mỏi nàng vắng lạng ánh mắt quét qua mảnh này bừa bãi thanh âm không có chút nào gợn sóng lại mang theo không nghi ngờ gì nữa uy nghiêm sở hữu đệ tử chấp sự nghe lệnh lập tức dọn dẹp chiến trường thu lại đồng môn di hải hậu táng sở hữu thương binh lập tức đưa về đan đường cứu chữa p h a m tham dự lần này người phản loạn bất kể bên trong ngoại môn đệ tử hết thảy bắt phế bỏ tu vi đánh vào t h ủ y lao đợi nghe xử lý liên tiếp mệnh lệnh thanh tích quả quyết vốn là còn đắm chìm trong cướp sau cuộc đời còn lại cùng trong m ở m i ệ n g các đệ tử phản p ấ t tìm được chủ định dối rít lĩnh mệnh đi trong không khí tràn ngập tuyệt vọng cùng hỗi loạn ở nơi này thiết đ ả n thủ đoạn h ạ lại bị cư một tia trật tự ánh sáng nhạt bắt đầu hiện lên lý trưởng lão tôn trưởng lão lãnh nguyệt hàn chuyển hướng hai vị đang chiến đấu từ đầu đến cuối đứng ở tông môn lập trường trung lập trường lão giọng hơi chậm vẫn như cũ mang theo không nghi ngờ gì nữa quyết định xin phiền hai vị hiệp trợ kiểm kê tông môn tổn thất cũng điều tra kỹ đại trưởng l ã o nhất hệ sở hữu vây cánh nhất định phải đem nút ở bên trong tông môn đ ú n g thư nhổ t ậ n gốc hai vị trưởng l ã o không người lính mệnh bọn họ nhìn trước mắt vị này trong ngày thường vắng lặng như tiên đại sư tỷ giờ phút này lại cho thấy như thế sấm rền gió cuốn một mặt trong lòng đã là kính n ệ lại không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh Ánh m ắ tôi thần, như như tô thần h n gật u y đầu một cái giờ phút này hắn cảm giác mình thân thể giống như là một cái sắp nổ mạnh thùng thuốc súng vẻ này bị cưỡng ép chiếm đoạt hủy diệt cùng tạ ác t r i lực đang ở ngũ hành hỗn độn lình tăng trùng sông ngang đánh thẳng mỗi một lần đánh vào cũng mang đến như tê liệt chỗ đau c ù nàng g với loại một l m thật sâu nhìn tô thần lên mắt ánh mắt kia phức tạp khó hiểu như có lo âu vừa tựa như có tìm tòi nghiên cứu cuối cùng hóa thành khé than thở một tiếng xoay người rời đi bên trong tinh thất tô thần ngồi xếp bằng ngũ tâm t ư ớ n g thiên cái viên này thanh tâm đan vào bụng hóa thành một dòng nước trong tạm thời áp chế trong lòng hắn vẻ này thị huyết nóng này hắn thử vận chuyển ngũ hành diễn t h i ê n quyết dẫn dắt vẻ này dị biến linh lực ẩm linh khí thu nạp vào cơ thể trong nháy mắt tô thần cả người kịch trấn hắn hoảng sợ phát hiện chính mình thu nạp thiên địa linh khí tốc độ so với trước kia nhanh đâu chỉ gấp mấy lần nhưng mà mỗi khi một tia linh khí tràn vào đan đ i ệ n cùng vẻ này tân sinh mang theo hủy diện cùng khí tức t à ác hỗn độn chi lực dung hợp đáy lòng của hắn nóng này sẽ gặp tăng cường một phần trước mắt thậm chí sẽ hiện ra thi sơn huyết hải vạn vật điêu linh đáng sợ cảnh tượng đáng chết tô thần cắn chặt hàm răng chán gân xanh nổi lên lực lượng này mặc dù cường đại lại mang theo khó mà khống chế tà tính nó đang r ụ r ỗ hắn dẫn dụ hắn thả ra nội tâm hủy diện dục vọng ngay tại tâm thần hắn sắp thất thủ đ a n g lúc ngực ngọc bội thần bí lần nữa tản mát ra dịu dàng ánh sáng màu xanh một cổ so với thanh tâm đan sức thuốc càng t i n h k h i ế t hơn càng mênh mông hơn khí lạnh leo hơi thở giống như trời hạ n gặp mưa như vậy nước v ọ t khắp hắn tứ chi bất hải rót vào hắn thức hải cùng linh căn vẻ này nóng này tả tính lực lượng tại này cổ khí lạnh leo hơi thở dưới áp chế giống như bị tới một chậu nước lạnh ngọc lửa mặc dù vẫn ở chỗ cũ dây d ộ nhảy lại tạm thời không cách nào nữa v é lên cơn sóng thần cùng lúc đó một ít mơ hồ mà hỗn độn căn nguyên vạn vật chi thủy hôn tạp tà huế ăn mòn chiếm đ o ạ n thủ bản tâm hóa vật dùng tin tức bể tan thành mà tối tăm nhưng t ô thần mơ hồ biết ngọc đội tựa hồ đang nói cho hắn biết trong cơ thể hắn ngũ hành hỗn độn linh căn chính là đến gần hỗn độn căn nguyên tồn tại mà kia đại trưởng lao trận lệnh chung lực lượng chính là tràn đầy hỗn tạp tà huế năng lượng kỳ dị hai người vốn không nên như thế thô bạo địa dung hợp nhưng ngũ hành diễn thiên quyết bá đạo cùng với hắn lúc ấy dốc toàn lực quyết tâm khiến cho loại này không có thể trở thành rồi khả năng bây giờ hắn cần làm không phải đổi cổ lực lượng này nhân vì chúng nó đã cùng hắn linh căn độ sâu dây dưa khó mà chia nhỏ. hắn cần làm là phòng thủ bản tâm thử đi hóa dùng này cổ hôn tập lực đem hoàn toàn dung nhập vào hỗn độn căn nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng đây không thể nghi ngờ là một cái càng hung h i ể m con đường một khi thất bại hắn có thể sẽ hoàn toàn bị này cổ t à tính lực lượng chiếm đoạt trở thành chỉ biết s á t lục ma đầu nhưng nếu thành công thực lực của hắn đem sẽ đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao ánh mắt của tô thần trở nên vô cùng kiên định cuộc đời hắn b ả n chính là ở trong tuyệt vọng tìm hi vọng ở hung hiệp trung tranh thủ cơ duyên lần này hắn như c ũ lựa chọn vượt khó tiến lên tại hắn bê quan khổ tu đang lúc trong i u lúc nhất thời tinh n g u y ệ t bên trong tông phong thanh hạt lệ nhưng là nhanh chóng ổn định lòng người mấy ngày sau tạm thời xây dựng trong phòng nghị sự bầu không khí ngưng trọng lãnh nguyệt hàn ngồi ngay ngắn vị trí đầu não mặt trầm như nước phía dưới là tông môn còn sót lại mấy vị kim đan trưởng lão cùng với đều đường đệ tử nòng cốt đại biểu khởi bẩm đại sư tỷ phụ trách tông môn công việc vật lý trưởng lao mặt lộ vẻ khổ sở thanh âm khẳng h à n trải qua này nhất dịch ta tông nguyên khí tổn thương nặng nề kim đan trưởng lao ngã xuống ba người t r ú c cơ đệ tử thương vong hơn nữa luyện khí đệ tử càng là đến không hết quan trọng hơn là đại trưởng lao nhất hệ thường xuyên cầm giữ tông môn tài nguyên bây giờ bị thanh toán ta tông phủ khố đã t r ố n g không các loại tài nguyên tu luyện đan dược linh thạch pháp khí đều đã khô kiệt nhất là hộ sơn đại trận tại lần này nội luận chung bị tổn thương nghiêm trọng cần số lớn linh tài tu bổ nếu không hắn không có nói tiếp nhưng tại chỗ tất cả mọi người đều biết rõ k đường đường mãi mãi vạn g thú huyện luyện ký h các đợi các nơi người phụ trách cũng rối rít báo cáo mỗi một tin tức đều giống như một khối đá lớn ép ở trong lòng mọi người lòng người tan giả tài nguyên khô kiệt cường địch nhìn xung quanh tinh nguyện tông phản phất chạy tới rồi vách đá biên giới lãnh nguyệt hàn yên lặng nghe n ó n g tuyệt mỹ trên khuôn mặt không nhìn ra chút nào tâm tình chập trờn đợi mọi người nói xong nàng mới chậm rãi mở miệng thanh â m không lớn lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai tông môn bây giờ hoàn cảnh khó khăn ta đã biết càng nguy nan lúc càng phải mọi người đồng tâm hiệp lực tài nguyên chuyện ta sẽ nghĩ biện pháp nhưng dưới mắt trọng yếu nhất là ổn định lòng người khôi phục trật tự lời nói của nàng ngữ mang theo một loại làm người ta lực tin tưởng và nghe theo lượng để cho nguyên vốn có chút xôn xao đại sành an tính lại nhưng vào lúc này một vị dâu tóc bà phơ bối p ậ n cực cao trung lập trường lão run lẩy bẩy địa đứng lên h ắ như đ tông i chủ đại nhân trong h i cái, lễ một t sau đó thời gian ngắn không cách nào trở về ta tinh nguyện tống pháp thống truyền thừa phải nên làm như thế nào kéo dài chuyện này như không nhanh chóng giải quyết sợ rằng khó mà chân chính phủ chúng c ũ đại trưởng lão mặc dù có thể u ú i dục một số người phản loạn ở mức độ rất lớn cũng là lợi dụng tông chủ mất tích lòng người bất an cục diện mặc dù lãnh nguyệt hàn huy vọng cực cao thực lực mạnh mẽ nhưng nàng dù sao chỉ là đại sứ tỷ đang không có tông chủ rõ ràng hiến dâng tính mạng dưới tình huống nàng thay thế giải quyết tông chủ quyền cuối cùng danh bất chính môn bất thuận trong thời gian ngắn có thể dựa vào thiết đoạn thủ đoạn chấn áp nhưng cứ thế mãi tất nhiên sẽ đưa tới chỉ trích thậm chí lần nữa giao động tông môn cơ sở ánh mắt của người sở hữu đều tập trung ở trên người lãnh nguyệt hàn vị này ở nguy nan đang lúc chống lên toàn bộ tông môn nữ tử đem ứng đối ra sao cái này khó giải quyết vấn đề lãnh nguyệt hàn ngồi ngay ngắn bất động vắng lặng trong con ngươi không hề bận tâm đã sớm ngờ tới sẽ có câu hỏi như thế nàng ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng gõ tay vịn phát ra rất có quy luật nhẹ vang lên một chút lại một h ạ n đập vào mỗi người trong lòng bên trong đại s ả n h không khí phản phất động lại hồi lâu nàng ngôi đỏ mọc khẽ mở thanh âm lãnh đạm lại mang theo một cổ xuyên thấu lòng người lực lượng tông chủ chuyện ta tự có suy tính tinh nguyện tông sẽ không suy sụt nàng trả lời, như cũ cường thế lại đã lưu lại rồi một tia lo lắng nàng có cái gì suy tính là tông chủ sắp xuất quan hay lại là nàng có những an bài khác tên tia thật dài lao trương rồi há mộm tựa hồ còn muốn nói cái gì nhưng tiến lên đón lãnh nguyệt h à n kia thâm thủy ánh mắt của như đầm băng cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng thở dài ngồi xuống lại xây lại con đường phủ đầy cây có gai mà tại phía xa tinh nguyệt đỉnh bên trong t ị n h thất tô thần hắn đường tu hành cũng giống vậy bước chân vào một mảnh không biết sương mù vẻ này tân sinh lực lượng ở trong cơ thể hắn lao nhanh mỗi một lần vận chuyển đều giống như ở trên mũi lao k h ê u vũ vừa tràn đầy cực hạn rồi hấp dẫn cũng kèm tia h e o vạn k ế biết p phục bất hông hiểm. Hắn không biết rõ, đem hắn lần n đem rõ, ữ mở hai mắt hai chờ ra lúc, đóng ợ i cái gì? Mà tinh lại đi Khi hắn, mệnh, phía phương nguyệt tông vận mệnh, lại sẽ đi về phía nào? sẽ sẽ là Mà gì? về đ cửa đã lâu tiên giới lối đi cùng hắn thân thế bí ẩn liên hệ tựa hồ cũng theo hắn thể nội lực lượng d ị biến ở từ nơi sâu xa lại gần một bước tinh r thất bên trong linh khí hòa hợp tô thần ngồi xếp bằng sắc mặt ở sáng tối chập trần dưới ánh sáng hiện được ngưng trọng dị thường hắn chính đang cật lực vận chuyển ngũ hành diễn thiên quyết định trải vớt trong cơ thể vẻ này tân sinh tràn đầy hủy diệt cùng khí tức tà ác hỗn độn chi lực cổ lực lượng này vừa tràn đầy minh n g ông lại tiêu căng khó thuần nó giống như là tô thần linh căn chung một con tỉnh lại viễn cổ hông thú mỗi một lần hô hấp thổ nạp cũng để cho hắn kinh mạch thừa nhận như tê liệt chỗ đau ngũ hành hỗn độn linh căn lấy trước đó chưa từng có tham lam tư thế hút vào thiên địa linh khí tốc độ so với lúc trước nhanh đâu chỉ gấp m ư ơ i lần nhưng mà những thứ này mới tràn vào linh khí một khi cùng vẻ này dị biến lực lượng tiếp xúc tựa như cùng đổ dầu vào lửa chẳng những không có đưa đến trung hòa cùng ép chế tác dụng. ngược lại cổ vũ rồi đem h u n g tính giống một tiếng vô hình gầm t h é t phảng phất tại hắn sâu trong ý thức nổ tung tô thần thân thể run lên bần bật mồ hôi lạnh trên trán n h ễ n h ạ i xuống hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình ngũ hành hỗn độn linh căn đang bị vẻ này tà dị lực lượng xâm nhiễm đồng hóa vốn là tương sinh tương khắc tuần hoàn không ngừng ngũ hành chi lực giờ phút này lại mơ hồ lộ ra một cổ thống nhất mang theo hủy diệt cùng chiếm đoạt dục vọng ám trầm màu sắc ngũ hành diễn thiên quyết vận chuyển trở nên tối tăm vô cùng mỗi một vòng ngày đều giống như là ở núi đau biển lửa trung lặn lội công pháp tựa hồ đang cùng n à y cổ lực lượng mới chống lại định đem nhét vào luyện hóa thành thuần túy ngũ hành bản nguyên nhưng c ủ lực lượng kia căn nguyên tựa hồ vượt xa tô thần tưởng tượng mang theo một loại cao cao tại thượng miệt thị không ngừng đánh thẳng vào ngũ hành diễn thiên quyết c h ó i buộc lực lượng càng cường lực lượng một cái tràn đầy hấp dẫn thanh â m ở đáy lòng hắn lặng lẽ văng lên trước mắt bắt đầu hiện ra đủ loại màu sắc sặc sơ à o ảnh thi sơn huyết hải vạn linh gào thét bi thương hắn phản phất thấy chính mình đứng ở trên chín tầng trời nháy mắt tinh thần băng diện vạn vật hóa thành phân vụ cái loại này chúa tể hết thẻ sinh tử khoái cảm để cho tâm thần hắn chập trờn gần như muốn trầm luân trong đó không đúng tô thần trợn cắn c h ố t lưỡi đau nhức để cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút đây là tâm ma hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ ở chúc cơ kỳ liền gặp gỡ đáng sợ như vậy tâm ma cắn trả nay cổ tà dị lực lượng không gần như chỉ ở ăn mòn hắn linh can càng đang động dung hắn đạo tâm ông ngực ngọc đội thần bí lần nữa tản mát ra nhu hòa mà kiên định ánh sáng màu xanh một cổ mát lạnh ý nước v ọ t khắp toàn thân giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa làm dịu hắn khô cạn sắp n ư ớ thức hại vẻ này sao động bất an tả tính lực lượng ở nơi này ánh sáng màu xanh hạ thoáng thu lại ảnh cũng theo đó phai đi tô th hắn túi đầu nhìn về phía ngực ngọc bội vốn là ôn nhuận như ngọc mặt ngoài giờ phút này sáng bóng lại ảm đạm mấy phần phảng phất tiêu hao năng lượng thật lớn ngọc bội này mặc dù có thể tịnh hóa cùng áp chế t à lực nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận xem ra muốn hoàn toàn luyện hóa cổ lực lượng này hoặc là đem áp chế hoàn toàn so với ta trong tưởng tượng phải gian nan gấp trăm lần tô thần tự lẩm bẩm trong ánh mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng ngũ hành d i ệ n thiên quyết đang thu nạp rồi cổ lực lượng này sau vận chuyển tựa hồ càng thâm ảo hơn khó lường nhưng tương ứng mỗi một lần đột phá sợ rằng cũng sẽ kèm theo càng hung hiểm tâm ma thử thách này giá, so với hắn lúc ban đầu dự đoán còn trầm trọng hơn hắn thử lần nữa dẫn dắt cổ lực lượng kia cẩn thận từng ly từng tí như đi trên miếng băng mỏng mỗi một lần vận chuyển đều giống như đang cùng một con manh thú thở hồng h o a n g đầu sức hắn có thể cảm giác được chính mình lực lượng đang thong thả tăng trưởng nhưng đ ấ y lòng v ẻ này thị huyết thủy diện xung động cũng như phụ cốt chi thư khó mà trừ t ậ n gốc đang lúc này tinh thất chi ngoài chuyển tới nhỏ nhẹ tiếng bước chân cùng với một đạo vắng lặng khí tức quen thuộc tô thần là lãnh nguyệt hàn tô thần tập trung ý chí cước ép ép trong hạ thể sôi trào khí huyết chậm rãi mở hai mắt ra thanh âm mang theo khẳng kh tinh t h ấ t cửa đã không tiếng động mở ra lãnh nguyệt hàn một bộ áo trắng chậm d ã i đi vào ánh mắt của nàng rơi vào trên người tô thần lông mày kẻ đen nhỏ không thể thấy điệu cao lại xuống mấy ngày không gặp tô thần tu vi hơi thở tựa hồ lại tinh tiến không ít nhưng nàng bén n h y nhận ra được tại hắn kia dần dần thâm hậu sóng linh l ự c trung sen lẫn một tia nếu có như vô âm l ệ n h cùng hung ác loại cảm giác đó để cho trong lòng nàng không khỏi căng thẳng giống như là đối mặt một con mai phục ở chỗ tối hung thú mặc dù giờ phút này ngoan ngoãn lại lúc nào cũng có thể lộ ra phệ nhân g i n g anh ngươi có khỏi không lãng nàng nhìn tô thần hơi lộ ra sắc mặt tái nhợt cùng với cặp k i a cố gắng giữ vững bình tĩnh vẫn như cũ có thể nhìn ra mấy phần huyết con mắt của tia tô thần gắng gượng cười một tiếng để cho đại sư tỷ quan tâm rồi ta không sao chỉ là trong tu luyện gặp phải một ít phiền t h á i nhỏ linh lực có chút hô tạp vẫn cần ngày giờ trải b ư ớ c hắn không có nói thật cũng không phải là không tín nhiệm lãnh n g u y ệ t hàn mà thì không muốn để cho nàng lo lắng húng chi tâm ma chuyện huyền diệu khó giải thích người bên cạnh rất khó nhung tay nói ra cũng chỉ là tăng thêm phiền não hắn mơ hồ có loại dự cảm nay cổ dị biến lực lượng đúng là hắn tương lai con đường tu hành bên trên lớn nhất khiêu、chiến. cũng là lớn n lặng lặng là、người. hồi ấ t lâu lãnh nguyệt hàn mới khe khẽ thở dài từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái bình ngọc đưa cho tô thần này là một quả ngưng thần đan có lẽ đối với ngươi vững chắc tâm thần có chút trợ giúp tô thần nhận lấy bình ngọc vào tay hơi lạnh một cổ nhàn nhạt mùi thuốc thấm vào ruột gan đa tạ đại sư tỷ thông môn xây lại bách phế đang cần hưng khởi công việc bệ bụi lãnh nguyệt hàn giọng khôi phục này g thường vắng lặng nhưng ta tinh nguyệt tông sẽ không như vậy c h ầ m luân người an tâm tu luyện như có nhu cầu tùy thời có thể tìm ta nàng dừng một chút ánh mắt lần nữa quét qua tô thần ánh mắt kia mang theo một k i a không dễ dàng phát giác phức tạp tô thần lực lượng không có tuyệt đối thật xấu mấu chốt nằm ở nắm nó trong tay người chớ có để cho lực lượng không chế rồi ngươi b ả n tâm trong lòng tô thần r u n g một cái giương mắt nhìn về phía lãnh nguyệt hàn nàng là không phát giác cái gì lãnh nguyệt hàn lại không có nhiều lời nữa chỉ là khẽ v ư t cảm liền xoay người rời đi tính thất nhìn nàng bóng lưng ly khai tô thần nắm chặt trong tay bình ngọc ánh mắt trở nên thâm thúy nắm nó trong tay hắn thấp giọng n ỉ non ngay sau đó ánh mắt trở nên kiên định t a tô thần tuyệt sẽ không bị chính là tà lực thật sự nô dịch hắn lần nữa nhắm hai mắt lại đem cái viên này ngưng thần đan ăn vào đan d ư ợ c hóa thành một dòng nước trong dung nhập vào thức hải để cho tinh thần hắn vì đó d u n g một cái nhưng mà đem hắn lần nữa thử vận chuyển ngũ hành diễn thiên quyết đi đụng chạm vẻ này d ị biến lực l ư ợ n g lúc hắn kinh ngạc phát hiện chính mình đối một ít hơi thở lại sinh ra một loại khắc thường cảm giác thân thiết tỉ như trước đại trưởng lao cái viên này lệnh bài tản mát ra hủy diện tà khí giờ phút này hồi tường lại hắn có thể mơ hồ bắt được trong đó một ít lực lượng vận chuyển quy tích thậm chí sinh ra một loại thì ra là như vậy hiểu ra giống như nay cổ tả tính lực lượng dung nhập vào cũng vì hắn mở ra một cánh đi thông không biết lĩnh vực đại môn hắn nuối những âm đ ó ám quỷ quyệt tràn đầy hủy diệt tính pháp thuật hoặc hơi thở tựa hồ có quá mức độ nhạy cảm cùng sức hiểu biết đây coi như là một loại thiên phú sao tô thần tâm tình có chút phức tạp bất thình lình thiên phú để cho hắn cảm thấy bất an nhưng lại mơ hồ có một tí không cách nào nói rõ sức hấp dẫn ẩm ngay tại tâm thần hắn khánh ú c ních đ á n lúc vẻ này vừa này xuống tính tà mới bị áp chế lần ự c được mùi máu tanh cá được. của lượng, lên. như giống ngửi tanh nhiên nổi、lên. Không mùi h đột máu mập, mặt Sát tô đại i b ế này Lần n tâm ma công thế so với tiền nhiệm tại sao một lần đều phải máy liệt trước mắt hắn không còn là mơ hồ ảo ảnh mà là vô cùng rõ ràng hình ảnh hắn thấy chính mình thân ở một mảnh bóng đêm vô tận hư không quanh thân còn con kim mục thủy hỏa thổ ngũ sắc thần quang nhưng mỗi một vệ t thần quang trung tâm cũng lộ ra một cổ làm người sợ hãi đen sớm v u n g tha vô vị dãy rụa đi một cái trầm thấp mà tràn đầy từ tính thanh â m ghé vào lỗ thai hắn v ă n g lên mang theo mê hoặc lòng người ma lực ngũ hành bản chính là hỗn độn một bộ phận mà hỗn độn cũng có kỳ âm á m cùng hủy diệt một mặt vì sao phải áp chế vì sao phải kháng cự tiếp nằm nó ôm nó ngươi sẽ được trước đó chưa từng có lực lượng siêu việt hết thảy chúa tể hết thảy theo thanh â m ấy mê hoặc tô thần cảm giác trong cơ thể ngũ hành hỗn độn linh căn phát ra từng trận khát vọng tiếng dung vẻ này tà dị lực lượng phán phất tìm được h ơ i thông cửa ra bắt đầu điên cuồng cùng hắn ngũ hành bản nguyên lực dung hợp kim chi lực trở nên càng sắc bén nhưng cũng mang theo vô tình sát lục chi ý m ộ c chi lực như cũ sinh cơ bừng bừng nhưng cũng nảy sinh ra quỷ dị chiếm đoạt đặc tính sức nước mềm dẻo nhiều thay đổi nhưng cũng ẩn chứa đóng băng vạn vật t i n h mịch hỏa chi lực nổ tung nóng bỏng tăng thêm phần tấn bát hoa n g hủy diệt thổ lực nặng nề trầm ổn nhưng cũng tàn mát ra mai táng hết t h ể cuối cùng chỗ này hơi thở không này không phải đạo của ta tô thần phát ra như g i ã thu gầm nhẹ hai mắt đỏ ngầu gân xanh nổi lên hắn có thể cảm giác được chính mình ý thức đang bị một chút xíu ăn mòn thân thể không hề bị chính mình khống chế hắn nhớ tới rồi lãnh nguyện hàn d nhớ lại những thứ kia ở bên trong loạn trung chết đi đồng môn ta tô thần tu tiên vấn đạo là vì thủ hộ không phải là vì hủy diện manh liệt chấp nghiệm hóa thành một cổ ý chí bất khuất ở hắn trong óc bùng nổ Cút r a ngoài cho ta hắn điên cuồng thúc giục ngũ hành diễn thiên quyết định đem vẻ này dị biến lực lượng lần nữa chia nhỏ chấn áp nhưng mà cổ lực lượng kia đã cùng hắn linh căn dây dưa quá sâu giống như cây cối căn tu thâm thực với đất này mỗi một lần b ặ c trừ cũng kèm theo tan nát tầm càn chỗ đau tô thần trận phun ra một ngụ tiên huyết hơi thở trong nháy mắt hể vải đi xuống hắn cảm thấy từng trận mê mụi tâm thần trong thoáng chốc thấy được một cánh đi thông vô tận vực sâu cửa đang chậm dại hướng hắn rộng mở môn sau là vô cùng vô tận lực lượng cũng là vĩnh hằng trầm luân ngọc đội ánh sáng màu xanh càng phát ra ảm đạm giống như nến tàn trong gió lảo đảo muốn ngã chẳng nhẽ chính mình thật muốn như vậy rơi xuống trở thành kia cổ tà ác lực lượng c o n dối sao tô thần ý thức ở quang minh cùng hắc cám biên giới khổ khổ dãy r u ộ n hắn tương lai tựa hồ đắp lên một tầng đậm đến hóa không mở bóng mở mà tinh nguyện tông vận mệnh cùng với kia xa không thể chạm tiên giới lối đi tự hồ cũng nhân trong cơ thể hắn chàng n à y k ị biến trở nên càng khó